Trong 53, toàn diện đề bạc. Đông Phương Vũ hỉ khí dương dương thu hàng, lại đến lò rèn tử mua chút thượng đẳng nhất dao kiếm, đều là nhất lưu binh khí, không phải nữ binh, đây là Đông Phương Vũ vì chính mình luyện tay chuẩn bị, hắn dự định không chỉ có dựa vào nhớ năm lòng, mà lại dựa vào luyện tay quen thuộc càng nhiều linh trận. Đoán chừng trên lệch thời gian không nhiều, hắn lại qua Tây thành thu bánh gián hành, cũng không dừng chân, trực tiếp đánh ngựa về núi. Xuân Phong đắc ý móng ngựa gấp, màn đêm buông xuống Đông Phương Vũ liền sớm hôm sau, Vũ bền lòng qua canh địa về sau, bắt đầu nghiên Thuần thượng tiên tuy nhiên có thể là thiên cấp công pháp, nhưng dù sao không được đầy đủ, Thất thải tường vân đạo pháp, địa cấp hạ phẩm, nó mới là trước mắt Đông Phương Vũ trong tay phẩm giai cao nhất công pháp. Đao này thất thức, mỗi thức đều có 9 loại biến chiêu, phân biệt thôi động thể nội 7 bộ phức tạp kinh mạch hệ thống, mỗi cái hệ thống đều bao hàm mấy trăm đầu kinh mạch, Đông Phương Vũ chỉ cần đem một thức đao pháp luyện đến tiểu thành, liền có thể nhẹ nhõm tấn cấp cấp 9 võ giả, từ mà tiến vào ngoại môn. Thứ thứ nhất, đã ngực sinh mê tầng. Đông Phương Vũ tay phải phản bừng từ đao, tay trái dựng thẳng lên tựa vào trên đao, hai mắt rực câu thông khởi lớn chi cảnh. Trong lúc đó Hai mắt khép mở, thần Quang nở rộ, trong miệng hét lên một tiếng, thôi động chân nguyên trong cơ thể, hướng về thức thứ nhất nên mở ra kinh mạch đánh tới, tuy không thể đến, nhưng cũng không bắt buộc. Cùng lúc đó, thân theo lao đi, rọi rõ giống như một đường đao quang bay ra. Đao ảnh trùng trùng điệp điệp, lạnh long lánh, Đông Vương Vũ thể nội bởi vì đao pháp kéo theo, một chút chân nguyên cố chắp chen qua vốn nên không thông suốt kinh mạch, dọc theo đao thức kích phát ra đến, đầu tiên là giáng đao quang vũ tẩu, tiến tới tán phát ra, như là mùa đông dưới ánh mặt trời, đột nhiên tóe nát tại trời trong bên trong phù băng, vũ, ba phủ tứ phương. Không trung ngôi sao mạnh càng ngày càng nhiều, tràn ngập ra Như mây như khói, dần dần đem Đông Phương Vũ quanh thân vần quanh. Mây tầng đã sinh, đột nhiên một đạo tiềm điện, đao quang phá vân mà ra, như đồng du long phá sương ngủ, từ đao cùng mây trắng ở giữa dường như có đạo đạo hỗn luợn như rắn lôi điện tại du tẩu sinh diệt, phát ra đom nốt điện lưu tiếng vang. Liên tiếp hai canh giờ, Đông Phương Vũ du tẩu tại đao quang cùng vân vụ ở giữa, đổ mồ hôi như mưa. Thứ thứ nhất đã ngực sinh mây tầng đã lập đi lặp lại luyện trăm ngàn lần, thể nội đã có mấy đầu liền, bước, hết, này tắm rửa, trở lại phòng nhỏ. Lúc này ngồi xếp bằng cũng không thể để đã vô cùng mệt nhọc truy cầu khôi phục, hắn thì an tinh nằm xuống. Ngay sau đó, thần thức trở về thức hải, tiến vào thủy tinh khô lâu bên trong. Nguyên vọng hầu thần chính vui sướng mà thôn vẻ lấy giống như núi nhỏ yêu hách thần hồn của giữa chí lực, gặp hắn tiến đến, hiện hóa ra một cái cùng hắn đồng dạng cao giống như nhân càng giống khỉ sinh linh, gương mặt say mê. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, hầu thần lại từ móng tay rút đắp lớn như vậy khôi phục lại có thể hiện hóa thành giống như người bình thường, có thể thấy được khôi phục chi cấp tốc. Đông Phương Vũ cười hướng chúc mừng, hầu thần một mảng lớn bóng kim sa, hưng phấn nói, cái này còn không có vận dụng toàn bộ Trên tư thế, ta bây giờ có thể hiện hóa mà như đại như một loại. Làm sao? Còn có luyện tập tăng cường thần hồn chi lực sao? Đông Phương Vũ nói, ngươi thôn phệ ngươi, ta muốn học tập linh trận, nhìn nhìn phương pháp của ngươi có thể hay không thích hợp với học tập linh trận lên. Hầu thân gật đầu, nói, đương nhiên áp dụng, chỉ cần là cực kỳ phức tạp đồ vật đều như thế, chính ngươi học đi. Đông Phương Vũ thôi động ngọc giản, trước đem sơ cấp linh trận một loại hiển hóa trên không trung. Thế gian linh trận đều là tiên hiền thánh giả phát minh cùng phát hiện, đơn giản là mấy cái đại chủ loại, tỉ như, công kích loại, tối nguy loại, phòng thủ loại, cường hóa loại, phi hành loại, biến hóa loại hai nguyên loại, tàng hình loại đủ loại. Bởi vì linh trận trình độ phức tạp, lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp linh trận, kỳ thực ở giữa cũng không có thực chất tính khác nhau. Đông Phương Vũ hiện tại triển khai là một cái sơ cấp công kích linh trận, nó giống một kiện rơi đầy tơ vàng áo cà xa tung bay ở thủy tinh khô lâu được bầu trời, lại có một loại ma huyễn vẽ đẹp. Nhìn thật kỹ, lại có chút giống kiếp trước mạch điện, chỉ bất quá, tương lai, những thứ này tơ vàng đều muốn từ thần hồn chi lực phác họa tại khí phôi phía trên. Mới nhìn trong một giây lát, Đông Phương Vũ cũng có chút kinh ngạc lên. Cái này có cái gì khó nhớ kỹ? So số là cây dễ dàng nhiều căn bản cũng không phải là quá phức tạp sao? Chân tướng nhìn rõ ràng, tuy nhiên ở giữa giao điểm phong phú, nhưng ở đâu là khép kín điểm cuối, chỗ nào chỉ là tương giao chỗ, chỗ nào lại là nhiều đường tệ phát nguyên điểm, hắn nhấc nhãn liền có thể phân biệt ra được. Không để ý hầu thần chính ngon lành là tôn vệ yêu hoạch, Đông Vương Vũ vội vàng đem hắn gọi ra, vội vã hỏi: "Hầu lão, nghiệm trưởng lão để cho ta trong vòng 10 ngày, nhớ ký một cái linh trận nắng coi như hài lòng, là sao ta nhìn cái này linh trận vô cùng đơn giản đâu. Không phải là có cái gì bí không nhìn ra a?" Hầu thần có chút lưu luyến không rời mà đình chỉ tôn hồi đáp: "Đâu còn có huyền bí" Chúng ta vào tay bắt đầu từ cái này phức tạp nhất số lá cây tới tay, mà lại chúng ta lá cây kim quang lở lở, bản thân thì có can thiệp tác dụng, so cái này thuần trạng thái tĩnh linh trận còn khó hơn số. Toàn vũ trụ cao cấp sinh linh đều giải loại này linh trận, hắn là sinh ra năng lượng phổ biến một trong phương thức, huấn luyện của ta phương thức kỳ thực chính là vì nắm giữ những thứ này linh trận. Nguyên lai like là dạng này, Đông Phương Vũ đại hỷ, như vậy bàn tay mình nắm linh trận căn bản cũng không có cái gì độ khó khăn có thể nói a đừng nói nhớ, kỳ thực chính mình căn bản không cần nhớ, lâm thời nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Bất quá, Đông Phương Vũ rủ sao từng là đi qua nghiêm huấn luyện thuật đại gia. Hắn có cường đại tính kỷ luật cùng chấp hành lực, đã niệm trưởng lão để nhớ năm lòng, vậy liền nhất định có đạo lý của nàng. Lười biếng thuần túy là cùng mình không qua được, hắn tử sẽ không làm như vậy. Lại là gần một canh giờ, Đông Vương Vũ rõ ràng nhớ kỹ 20 cái linh trận, có thể thần hồn một điểm cảm giác mệt nhọc cảm giác đều không có, cái này không được a, căn bản không được tăng cường thần hồn tác dụng. Không có cách, vẫn phải dùng biện pháp cũ, để hầu thần lần nữa hiện hóa ra một cây cối, bắt đầu số lá cây, sau đó té xỉu, sau đó hưởng thụ tại hầu thần ấm áp ôm Một giấc tỉnh lại, Đông Vương Vũ tinh thần cùng thân thể đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất, theo kế hoạch, nên luyện tập Sơn Tiêu Bộ, đây là huyền cấp thượng phẩm công pháp, có thể thông suốt mấy trăm điều kinh mạch, cũng rất trân quý. Càng thêm có thể vui chính là, nó đã là linh hoạt tránh né kỹ, lại có thể dùng cho công kích, cả công lẫn thủ, có thể bổ đủ chính mình kiêu quyết. Công tác, sinh hoạt hai không lầm, Đông Vương Vũ cho tới bây giờ đều là một cái tiết kiệm thời gian nhân, hắn thôi động còn có rất không lưu loát Sơn bộ, về Sơn Tiêu lĩnh bay, nên đi cho quý như vậy chủng nếu như chết tại nhẫn chứa vật của mình giữa thì bi kịch. Mới vừa tiến vào Sơn Tiêu khu vực, Hậu thân thì nhắc nhở hắn, hắn bị một cái sinh linh mạnh mẽ để mắt tới, so Tông Cường còn cường đại hơn, so Niệm Trưởng Lao Thu sủng, đầu kia hư hư thực thực bạch cẩu còn có muốn sinh linh mạnh mẽ. Đông Phương Vũ có chút sợ hãi, Tông Cường là tam phẩm thiên cơ cảnh vũ sư, mạnh mẽ hơn hắn, cũng là tứ phẩm thiên nguyên cảnh, nên là sào sàng nhai tối cao trình độ a. Đây là ai a? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có cách nào, Đông Phương Vũ bài trừ tạp niệm, tiếp tục tập trung tinh thần tại sơn tiêu bộ thượng, tuy nhiên cảnh chật đất làm cho người giận rồi, nhưng lúc mới luyện chính là như vậy, dù ai cũng không cách nào vượt qua rốt cục tiến vào trường Lao phúc địa, đang luyện tiên pháp Nam cung trụ ngạc nhiên chạy tới, trong miệng kêu to, đại ca, là đến xem ta à? Đông Phương Vũ lại cười nói, tối hôm qua vừa mới đến núi bánh gián hành, cho người đưa tới một trăm tấm, mà khác có việc bái gặp một chút tông cường trưởng lão. Nam cung trụ mừng đến mặt mày hớn hở, hét lớn, các tỷ tỷ, ta ca đưa tới bánh gián hành, mau tới đỡ thèm a. Ngay sau đó, sáu cái xinh xinh nghiến đại mỹ nữ thì từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tất cả đều chạy tới đoạt cái này vật hi hãn. Một cái mỹ nói, ngươi nói chúng ta thở nhỏ tổ yến, cả ăn, cái gì lòng gan phượng chưa thấy qua? Làm sao hiện tại như vậy thích ăn bánh rán hành? Một cái khác nói, đây chính là gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, gà cái hầu tử khắp núi đi. Còn lại mỹ nữ nhao nhao lấy cởi rộ lên, không biết xấu hổ không biết hẹn, người ta hầu tử đáp ứng cưới người sao? Sau đó hô, sơn gian nổi lên, nhất thời ôn nhu một mảnh. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 54, người bạn này có chút lạnh. Vui đùa ở mỹ âm thanh rốt cục kinh động tông cường trưởng lão, chỉ gặp hắn mang theo một cái hoa quốc tự đỉnh núi bay tới, tay áo dài tung bay, giống như tiên rơi vào mọi người ở giữa, hít hít cái mũi, hỏi, hành thái mùi thơm, tiểu tử ngươi lại làm vạn năng bánh rán hành. Nam cung trụ hi hi ha ha cười, nói, trưởng lão, ta đại ca cái này miệng yêu thích thật sự là không thể chê, ta từ nhỏ đã không có phát hiện bánh rán hành ăn ngon như vậy. Hôm nay ta ca tới là muốn làm hồ lô lĩnh của sự, ngươi không có ý kiến chớ. Đông Phương Vũ vội vàng khoát tay, nói, ta làm cái gì phá quả sự, chúng ta luyện công còn có bận không qua nơi đây. Tông trưởng lão, đây là ta cho ngài kiếm 10 khỏa kỳ hoa dị thảo, ta cũng không hiểu, hy vọng có thể vào tới ngài pháp nhãn. Đông Phương Vũ nói, vội vàng một giải bảy ra 14 dị chủng, nhất thời hương khí tràn ngập, mùi thơm một phía, sáng lạn như vân hạ. Tống Cường mắt lập tức thì thẳng, chợt nào tới, nâng lên một chậu lan hoa, hoảng sợ nói, ngươi còn nói không hiểu, đây là treo lơ lửng giữa trời lan a, thượng cổ dị chủng, ngươi nhìn cái này huỳnh trắng như ngọc trên mặt cánh hoa có phải hay không giống như có tinh thần lên xuống, giá trị liên thành a, bảo bối tốt. Sao có thể nuôi dưỡng ở trong chậu đâu? Cha đạt bảo bối a, ta ngẫm lại, trồng ở thì sao? Tống Cường trưởng lão vừa nói, một bên đang cầm hoa buồn chuyện, tự hỏi nơi nào hoàn cảnh thích nghi nhất nó sinh trưởng. Đông Vương Vũ cổ quái nhìn lấy cái kia lan hoa, tuy nhiên hắn có thể dễ như chở bàn tay nhìn thấu linh trận, có thể làm sao cũng nhìn không ra cái này trên mặt cánh hoa có tinh thần lên xuống, đây không phải gặp vì sao? Một cái mỹ nữ bĩu môi một cái, nói, gặp qua cái gì à, thứ này tại nhà chúng ta đều là nhiều đám liền khối sinh trưởng, ta thường xuyên hái cá bình. Tông cường trưởng lão hai thính mắt tinh, nghe giọng chân một cái, liền hô lấy, đốt đàn nấu hạt, nam cung thế ra cứ như vậy tụ sao? Mỹ nữ kia rỗi vươn đầu lưỡi, ôm bánh rán hành chạy đi. Rốt cục ngồi tiếp tông cường trưởng lão rời cắm 14 kỳ hoa, Đông Phương Vũ đang muốn cáo tử, một cái lạnh lùng thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt. Hắn mặc một thân bụi bẩn trường bào, có chút chút rộng thùng thình, chủ yếu là này người có chiến lệnh chút ít gầy, đứng ở nơi đó như là đúc bằng sát. Gương mặt cũng so với người bình thường hơi gầy, nhưng toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, giống như dựng thẳng nhất tôn sắt giống, mà lại sau lưng còn có thiêu đốt lên một cái hồng lô, đó là cường đại chân nguyên vi áp. Hắn mi có chút cao, tại mi cùng xương gò má bên ngoài, đầy tinh mịn kim ao, là màu vàng kim nhạt, bờ môi vô cùng mỏng. Đông Phương Vũ có chút hốt, có chút giống nhân cũng có chút giống khỉ, nhưng so khỉ hoặc vượn muốn càng thêm giống nhân, đây là nhân. Vẫn là biến hóa yêu thú, hay là cũng là hắn đáng lẽ diện mục. Hắn chính đang nghi ngờ ở giữa, Tông Cường ha ha cười giới thiệu, "Đông Phương Vũ, đây là huynh đệ của ta, hắn là Sơn Tiêu Tông đảo, "Chúng ta ký kết khế ước lúc, ta vẫn là nhất phẩm thiên xu cảnh vũ sư, không nghĩ tới hắn tiến cảnh còn nhanh hơn ta, hiện tại đã là cấp 7 cao cấp đại yêu." "Yêu thú cấp 7, đây là Đông Phương Vũ thấy qua lớn nhất cường đại yêu thú, hắn sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, phân biệt tương đương với nhị phẩm, tam phẩm cùng tứ phẩm võ sư, cái này nên là một vị cấp 7 hậu kỳ đại yêu." Đông Phương Vũ cung kính ti lễ, miệng nói sư thúc, lễ nghĩa chu toàn. Tông Cường nghe cao hứng phi thường, đứa nhỏ này rốt cục nghi rõ ràng, không có cô phụ chính mình nỗi khổ tâm. Nhưng mà con Sơn Tiêu kia lại lạnh như băng nói, ai là người sư thúc? Nhiều nhất tính toán nửa người bằng hữu. Thanh âm như là bản trại sắt sắt nội sắt, chói tai khó nghe. Đông Phương Vũ một trình, nghĩ thầm, báo ứng à, Tông Cường trưởng lão để cho ta bái sư lúc ta khâm bái, lúc này báo ứng tới. Có phải là hắn hay không lúc ấy nhìn thấy, đây là cho Tông Cường báo thù. Hắn chính nghĩ về đâu, chỉ nghe cái như sắt vang lên lần nữa, cái này Sơn Tiêu bộ luyện thế nào? con không bằng hầu tử, tựa như một thất quế mã. Mấy Mi ngư muốn cười lại không dám cười, vất vả địa nhận lấy. Đông Phương Vũ mồ hôi, nhắc gan mà nói, "Sư, ta vừa mới học, hôm nay lần thứ nhất luyện." "Ta biết." Thanh âm chém đinh chặt sắt, không cho nghi vấn, "Nhưng ngươi phát lực không đúng, trong lòng ngươi chỉ là nghĩ dẫm đối với bước điểm, căn bản không có cân nhắc phát lực góc độ. Cái kia bước điểm là chết, dẫm đối với dẫm sai có quan hệ gì?" Đông Phương Vũ sững sở, ẩn ẩn cảm thấy có rất sâu đạo lý, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, chính mình vừa học, nếu như ngay cả bước điểm đều không dẫm đúng, cái kia học cái gì đâu? Đây chính là bộ pháp Liếc mắt liền nhìn ra Đông Phương Vũ cũng không có hiểu, Tông đạo quan sát bốn phía một cái, nhìn chúng một khối tông cường vừa mới cạy phảng shop đất này, lạnh leo cứng rắn mà nói, nhìn lấy. Đông Phương Vũ vừa mới hoàn hốt, chỉ cảm thấy trước mắt chợt nhất hoa, một bóng người mở ảo phá như do tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong tới lui như ảnh. Thân ảnh căn bản thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy trên mặt đất đồng thời xuất hiện hơn 30 dấu chân. Bên hai vừa mới chuyển đến tông cường tập giọng hô, ta vừa mới vung hạt giống hoa. Liền nghe đến tông đạo hỏi, thấy rõ sao? Nam trụ lắc bắp nói, vế đuốt cái này có thể thấy rõ cái gì? Quá nhanh. Tông Đào căn bản không để ý tới Nam cung trụ, nhìn chằm chằm Đông Vương Vũ, lại nói: "Hỏi ngươi thì sao?" Đông Vương Vũ thấy là hoa mắt thần mê, có chút không xác định nói: "Ta phát hiện tất cả dấu chân gần như đồng thời xuất hiện, chỉ mạnh hơn hắn một điểm, đi qua nhìn." Tông Đào quát. Đông Vương Vũ có chút mê hoặc đi đến mềm địa chi trước, Nam cung trụ ra mặt ngẩn cũng theo tới, không lâu, Nam cung trụ liền bắt đầu trách móc: "Ta phát hiện tất cả dấu chân sâu cạn không đồng nhất, nói rõ một chút cái gì?" Vẫn là không ai để ý đến hắn. Đông Vương Vũ còn tại tỉ mỉ quan sát, thật lâu lộ ra suy tư ánh mắt, nửa là trình bày, nửa là hỏi thăm mà nói: Trừ sâu cạn không đồng nhất bên ngoài, có trước sâu sau cạn, có trước cạn sau sâu, còn có trái sâu phải cạn, chờ một chút. Ở trên đất bằng, phát lực lại không giống nhau, chẳng lẽ vẹn vẹn vì chuyển hướng sau. Tông Đạo rốt cục chậm rãi gật gật đầu, có lẽ đây chính là tán thưởng, nhưng có lẽ không phải. Chỉ nghe hắn lại nói, ngươi lại nhìn. Đông Phương Vũ vừa mới ngẩn đầu lên, chỉ cảm thấy một đạo cương gió đập vào mặt, một cái nào ánh cơ hồ áp vào trên mặt mình, lấy năng lực của mình không có khả năng làm ra bất kỳ phản ứng nào, toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên. Nhưng hắn nhìn kỹ lúc, Tông còn đứng ở chỗ cũ, căn bản không lúc Điều đó không có khả năng. Đông Phương Vũ cúi đầu, chỉ gặp trước mặt mình có một cái dấu chân nhạt nhạt, nhìn không ra mê hoặc, lại nhìn. Theo quát khẽ một tiếng, ảo ảnh kia lần nữa đánh tới. A! Đông Phương Vũ một tiếng hét thảm, một chân đã bị giẫm vào trong đất. Kỳ thực cũng không phải quá đau, chủ yếu là ngoài ý liệu, đường đường một cái thất giai đại yêu chơi tiểu hài tử giẫm ngu bản chân cho xiếc, muốn hay không khoa trương như vậy à. Đông Phương Vũ nhìn về phía Phảng Vật không hề động qua tông đạo, chờ hắn giải thích. Chúng ta mỗi một bước đều không hoàn toàn là vì chênh lệch, kỳ thực đều chứa công kích, sơn tiêu bộ vô luận giẫm tại nơi đó, quyền chủ động đều nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Chúng ta có thể thông qua phát lực khống chế tự do ra tại bất kỳ một cái nào điểm rơi. Chúng ta đương nhiên cũng có thể đem mỗi cái điểm rơi coi như điểm công kích, quan trọng muốn thông qua phát lực khống chế xác thực bảo vệ chúng ta còn có thể nhanh nhất rời đi cái điểm kia. Ngươi hiểu chưa?" Thanh âm như sát, ánh mắt sáng rực, Tông đạo chăm chú nhìn Đồng Vương Vũ. Đông Vương Vũ chỉ cảm thấy tự tự châu ngọc, toàn bộ đều là nhận thức chính xác, đúng là càng không ngừng gật đầu, trên mặt hiện ra đại hỉ duyệt. Tông đạo rốt cục lộ ra một tia tựa như là cười biểu lộ, nói: "Đi theo ta, ta mang theo ngươi đến trên sườn núi luyện tập. Ta sẽ thả chậm tốc độ, ngươi chủ yếu nhìn ta như thế nào phát lực, biến hướng." có thể tạm thời quên bộ pháp điểm rơi. Đông Phương Vũ cao hứng phi thường, rút lên hám sâu trong đất chân trái, thầm nghĩ, sư thúc não tử sẽ không không hiểu nghiệm đi, để cho ta luyện bộ pháp, lại trước giẫm thương tổn chân của ta. Mất một lúc, tông đảo đã biến thành một cái nhỏ chút, Đông Phương Vũ vội vàng lao nhanh lấy đuổi theo. Trên vách núi, tông đảo chỉ so với Đông Phương Vũ hơi cao, cơ hồ đồng hành, rất hiển nhiên hắn là cố ý đang dạy Đông Phương Vũ như thế nào sử dụng đặt chân phát lực tại cơ hồ thẳng đứng trên vách đá bốn phía né tránh. Đông Phương Vũ ỷ vào trên tay của mình công phu, cũng không sợ, nhưng chợt liền bị tông đảo dùng nhánh cây nhỏ hung hăng quất mấy lần, bên tai truyền đến Không cho phép lấy tay, thu hồi móng đuốt của ngươi, không cần móng đuốt Đông Phương Vũ này được. Đạp không mấy bước liền từ trên vách núi nha xuống, Tông Đào Lăng không một chào, giống thiếp bánh nướng một dạng dán đến trên vách đá. Đông Phương Vũ vô ý thức thì dùng móng đuốt kỉnh trụ trên núi khe hở, tự nhiên lại biết bị hung hăng đánh lên một cái. Đáng lẽ, Nam Cung Trụ là dự định mặt dạy vài dặn theo học, nhìn Đông Phương Vũ tao ngộ, sững sốt hạ chạy. Chỉ một chút một buổi chiều, Đông Phương Vũ ngay tại chịu ngã, chịu dán, bị đánh giữa vừa qua, chẳng qua biết không chân thực nguy hiểm, hắn sao có cực cao võ học tố dưỡng, lại thời gian dần qua có thể liên tục tại trên sườn núi lao vụt gần mất bộ. Tông Cường tại dưới vách nhìn lấy, không khỏi tán thưởng, cái này tiến cảnh cũng quá nhanh. Rốt cục, Đông Vương Vũ trèo lên một tòa thấp sơn núi, quay đầu chắp tay nói, "Sư, không thể lui thêm, ta muốn thu nạp tinh thần chi lực." "Là cái gì cái sư nương nói cho ngươi thu nạp tinh thần chi lực lúc nhất định phải ngồi, không thể luyện tập những công pháp khác, về sau, mỗi đêm ngươi cũng qua được đến, thẳng đến đại thành." Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động làm việc. Chương 55, Hàng vẫn báo ân. Tông mà nói để Đông Phương Vũ mặc danh kinh hãi, hoàn toàn chính xác. Hắn sau khi xuyên biệt tiếp nhận giáo dục chính là muốn rựao vào tính tọa đến thu nạp tinh thần chi lực, ngưng tụ chân nguyên. Hắn cũng tin tưởng, cái này nhất định là đại lục ở bên trên chủ lưu, nếu không liền sẽ không có tọa chiếu tinh quang thuyết pháp. Nhưng là, thu nạp tinh thần chi lực thì nhất định phải ngồi sau. Liền không thể đồng thời làm chút khác sao? Điểm này, hắn trước đây chưa từng có suy nghĩ qua. Nếu có một loại xử lý pháp có thể tại tu luyện những công pháp khác lúc đồng thời thu nạp tinh thần chi lực, lúc đó tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Nghĩ tới đây, Đông Vương Vũ hưng phấn dị thường, hắn nhìn về phía tông đảo, đang mong đợi cái này, mặt lạnh tim nóng sư thúc đoạn dưới. Tông đạo Thanh Âm Uy nguyên rất lạnh lùng, "Chúng ta yêu thú bên trong, có rất nhiều đại yêu kỳ tài cũng sẽ không tính toán, có dù cho biến hóa về sau cũng không tính toán, trong bọn họ cũng sẽ xuất hiện cấp 10 thánh giả, thậm chí sẽ rách hư không, thành tiên mà đi." Không gặp Đông Phương Vũ nghe được cực độ nghiêm túc, Tông đạo khó được gật đầu, tiếp tục nói, "Ta muốn cái gọi là tọa chiếu trọng tại một cái chiếu chữ, mọi người nói là quan chiếu ý tứ, minh tưởng ý tứ, ta nói không tệ." Nhưng ta biến hóa về sau, học tập Thanh Long đại điển, bên trong giải thích chiếu chữ phi thường nhạt lộ ra, cùng tu đạo nhân nói lại không hoàn toàn giống nhau. Đại điển đã nói chếu là chỉ dùng hết nhắm ngay một kiện đồ vật, cái này khiến ta bừng tỉnh đại ngộ. Không ánh sáng là không có chiếu, là cái gì con đâu? Đương nhiên là ánh sáng trí tuệ, lòng của chúng ta niệm cùng thần thức, chỉ cần ẩn ẩn dùng ánh sáng trí tuệ quan chiếu trụ đầy thiên tinh thần, cái kia tinh thần chi lực tự nhiên sẽ chầm chậm mà đến, hắn chỗ nào nói muốn để ngươi hái lấy vật gì động tác. Đông Vương Vũ trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, đây là một cái như thế nào kỳ tài a? Thanh Long đại điển cùng loại kiếp trước tân hoa từ điển, bất quá chỉ là một bản từ điển mà thôi, hắn thế mà có thể ở trong đó học được phương pháp tu luyện. Mà lại, hắn nói không chỉ có có lý luận, mà lại có ví dụ thực tế làm cho không người nào có thể không tín phục. Lăng lăng đứng nửa ngày, Đông Phương Vũ không người thi lễ, nói: "Tạ tạ sư thúc." Lần này, tông đạo không có phản bác nữa. Đông Vương Vũ như di vãng mỗi lần tu luyện một dạng, thần thức quan chiếu tinh không, minh tưởng phổ thiên tinh thần chi lực từ cựu thiên rủ xuống, ấm áp mà bao vây lấy chính mình. Sau đó, hắn ổn định tại ý cảnh như thế này bên trong, chậm rãi mở ra hai mắt, hướng tông Đào gật gật đầu. Tông đạo cũng không nói lời nào, liền đầy trời sao sáng, vờ ý mà lại nhào về phía một vách núi. Một đêm này, tông đào lại giống một cái tàn khốc nhất huấn luyện viên, mỗi lần đều muốn đem Đông Phương Vũ miễn ép đến tình trạng kiệt sức, mà khi Đông Phương Vũ tuyệt vọng thời điểm, hắn hoặc là trực tiếp đứng ở đằng kia đình chỉ huấn luyện, hoặc là dứt khoát nhấc lên Đông Phương Vũ thẳng đến trên vách núi. Một đêm này, Đông Phương Vũ đề bạt quá nhanh, vẹn vẹn nửa ngày một đêm a, hắn cảm giác mình tối thiểu nhất đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Nếu nếu như vậy, hắn kỳ thực đã tiếp cận cấp 9 võ giả. Bất quá, hắn thật sự là mệt mỏi gấu, bao nhiêu năm rồi, rất hiếm thấy không tiếp tục luyện thiết cách điệu, hắn thậm chí đều không có tâm tình thể sẽ tự mình đến tột cùng đã thông nhiều ít kinh mạch trực tiếp nằm tại trên vách núi, ngủ thật say. Tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao ba xảo, Đông Phương Vũ nâng lên tinh thần, trực tiếp từ trên vách núi chạy chạy xuống, là thân thể thẳng đứng tại vách núi chạy, cái này tại Dĩ Vãng, hắn là tuyệt đối làm không được. Tâm tình thật tốt, nhìn không được liền ngửa mặt lên trời cười to. Vách núi chỗ sâu, một khung cây tùng giả phía trên, Sơ Tiêu Tông đạo rốt cục lộ ra hiểu ý mỉm cười, nhìn kỹ lại, núi này tiêu cũng không lạnh, rất có yêu dáng vẻ. Đông Phương Vũ thôi động sơn tiêu bộ, xem chi phía trước, chợt chỗ này ở phía sau, như một đạo gió xu nhanh như điện chớp mã chạy về hồ Lô Linh. Đại viện bên ngoài, trên hồ đợi chính đang nóng nảy mà chờ lấy hắn. Nguyên nhân rất rõ ràng, độc giác thú vương đến, hơn nữa còn mang theo thê tử của hắn cùng nhi tử. Cách rất xa, liền có thể nhìn thấy bọn họ vây hùng. Yêu thú ở phương diện này cũng là mạnh mẽ hơn nhân loại, cái kia tiểu độc giác thú vừa ra đời cùng ngày thì có thể đứng lên đến, mà bây giờ mới mấy ngày, thế mà đã có thể theo phụ mẫu đi ra ngoài. Không gặp đến Đông Phương Vũ trở về, độc giác thú vương nói ra, "Ân nhân, đi theo ta." Nói xong, độc giác thú vương mang theo vợ con, hướng về bắc phương phi nhanh. Đông Phương Vũ vẫn khởi sơn tiêu bộ, Bởi vì có tiểu độc giác thú quan hệ, hắn vợ ừ im mà có thể đổi kịp lấy chạy tăng trưởng độc giác thú. Bên ngoài mấy ngàn mét, một chỗ không người bờ sông, độc giác thú một nhà ba người nhao nhao mở to miệng, các phun ra một kiện đồ vật, ngân quang lòng lánh, không biết là cái gì. Độc giác thú vương đạo, thứ này tại chúng ta trong tộc truyền thừa thật lâu, ta biết đây là bà bối, nhưng giống như đối với chúng ta cũng không có dùng, thì tặng cho người làm tạ lễ đi. Đông Phương vụ đến gần, cẩn thận mà cầm lấy vật kia quan sát, chỉ thấy chúng nó tựa như ba khối cục gừng, trừ nhan sắc như là thuần bạc bên ngoài, cơ hồ cũng là cục gừng. Thứ này đặt ở ngoài nghề trong tay, Rất có thể sẽ coi như bạn thậm chí có khả năng biết coi như tác phẩm nghệ thuật thế nhưng là đồng phương Vũ lại của lên thứ này hắn nhận biết đây là cực độ chân quý bắt đầu tinh vấn truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ bắt đầu thất tinh trình đã từng phát sinh qua khoáng thế đại chiến có chư thần tại trong đó tác chiến dẫn đến tinh thần băng liệt, có vô số sao băng saoăngọ lạc tứ phương trở thành chân quý bắt đầu tinh vấn bắt đầu tinh vẫn không giống nhau có ngày su tính vẫn Th tu Tĩnh vấni cơ vẫni quyền tinh vẫn Ngọc hành tinh vẫn khai dương tinh vẫn diều Quan vẫn mà trong đó chân quý nhất cũng là thiên xu tinh vấn nay chủ yếu là tại thế nhân bên trong Có không ít người rất khó câu thông bắt đầu thất tình, nguyên cớ thì cả đời dừng lại tại võ giả cảnh giới, tiếp nuối cả đời. Mà bắt đầu tinh vẫn có thể khiến người ta khai mở khiếu hài ra tăng gần gấp đôi khả năng. Bởi vì câu thông bắt đầu thất tinh đầu tiên câu thông tinh thần cũng là tiên thu ngôi sao, nguyên cớ tiên thu tinh vẫn tự nhiên chân quý nhất. Cái này ba khối đều là tiên thu tinh vẫn. Đông Phương Vũ sở dĩ nhận biết là bởi vì đang bán mạng lâu cho trong ngọc giản thì có cái này thiên tài địa bảo. Mà lại, kiện bảo bối này ra giá giá trị 100 năm thảo mệnh. Đương nhiên, cũng có thể dùng nó đang bán mạng lâu đổi cái khác bà bối. Cái này có chút quá trân quý đi. Đồng Phương Vũ có chút không biết làm sao. Nguyên vọng hầu thần đã cơ bản giải đồng Phương Vũ tính cách, sợ hại hắn làm ra cự tuyệt việc lớn, vội vàng tiếp quản quyền nói chuyện, cũng có ý để đồng Phương Vũ minh bạch, nói ra, vậy liền rất cảm tạ, ta nhìn con của các ngươi còn có đang trưởng thành, ta cái này có một ít nhất phẩm đến tam phẩm yêu hạch, hy vọng hắn có hy vọng đột phá tứ phẩm trói buộc, mở ra suốt đời đại môn. Hắn nghe được lời này, kỳ thực cũng là đang nhắc nhở đồng Phương Vũ, chỉ cần mình thực lực mạnh lên, hoàn toàn có thể giúp được bằng hữu. Hầu thần nói xong, lập tức độ ra khối đã tuôn yêu hạch, màu sắc rực rỡ rực rỡ. rỡ lập tức hấp dẫn tiểu độc giác thú ánh mắt, đây là yêu thú bản năng. Đông Phương Vũ cũng móc ra một cái túi lượng đồ, để hầu thần lại lấy ra một số, lúc này mới cẩn thận rút tiểu độc giác thú buộc tại dưới cổ, cũng nhét vào trong miệng nó một khối. Thú vương lại lộ ra ánh mắt cảm kích, Đông Phương Vũ thu hồi Thiên Thu tính vẫn, hưng phấn trong lòng cũng không còn cách nào che giấu. Đầu tiên, một khối có thể tiêu chính mình cùng bán mệnh lâu diêm vương nợ, lại có thể cảm tạ trùng sướng nhi ân cứu mạng. Một khối nên đưa cho niệm lâu lão, giống nàng thần hồn chi lực mạnh mẽ như vậy nhân lại không thể cầu thông bắt đầu thất tình, nhất định là có tiên tiên nhân tố, hy vọng khối này tính vẫn có thể trợ giúp cho hắn. Sau cùng một khối trước hết giữ đi, có lẽ đây mới là chính mình lớn nhất bà bối đáng tiền. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 56, hầu thần phiên dịch thần đột tiên. Có lẽ là bị nguyện vọng hầu thần nhắc nhở, cũng hoặc là bởi vì vừa mới rèn luyện sơn tiêu bộ có chút hưng phấn, Đông Phương Vũ dứt khoát cũng không trở về hồ lô lĩnh, trực tiếp qua sơn môn trô bái phòng Tê Dạ Vương. Lão Nưu một mình nằm tại lần Vũ chia sông, mà lấy phẩm tinh thần hạch, trong miệng không phải ngôi sao sáng lóng như như Vũ dọa đến ra cả người mồ hôi Dội vàng lần nữa trịnh trọng nhắc nhở nó, cái này không thể là, ngàn bạn không có thể khiến nhân loại ta phát hiện nó có cực phẩm tinh thần thạch, nếu không nó vài phút có khả năng biến thành nướng bò bít tết. Tê giác Vương dọa đến dầm một tiếng nuốt vào cực phẩm tinh thần thạch, càng không ngừng treo lên ở một cái tới. Đông Phương Vũ cởi ha ha lấy cho nó 100 mai nhị phẩm yêu hạch, bản thân nó chỉ là nhị phẩm yêu thú, sử dụng nhị phẩm phù hợp. Lão Nưu cảm động đến rơi nước mắt, lục lạc một dạng mắt bỏ giữa nước mắt cuộn cuộn, càng không ngừng nói lời cảm tạ à. Đông Phương Vũ rất vui vẻ, nói, đừng quên ta đáp ứng ngươi, hoặc là giúp ngươi tấn thăng cấp 4, hoặc là để ngươi theo ta. Lão Nưu vội vàng nhìn xuống ở hơi, vội vàng nói, ta vẫn là theo người đi. Ha ha ha, ngươi một điểm không ngốc a. Đông Phương Vũ nói xong, giống như một trận gió phá về hồ lô linh. Chuyện tốt liên tục, tâm tình khó mà bình tĩnh, trường một khắc đồng hồ thời gian mới miễn cưỡng bình phục lại, nhưng vẫn không đạt được tu luyện tiêu chuẩn, dứt khoát nghiên cứu thần thượng tiên đi, đọc sách, viết chữ từ trước là điều tức phương thức tốt nhất. Thần thượng tiên cùng chia tam tiết, tổng cộng mấy ngàn chữ mà thôi, trong đó còn có 1 3 giống khoa đầu văn, căn bản xem cũng hiểu. Bộ phận thứ nhất giảng là một loại truy luyện thần hồn chi lực bí quyết. Yêu cầu tu giả yên tĩnh minh tưởng, tại thần trí của mình trong biển tưởng tượng mở ra một đóa kim liên. Đóa này kim liên hoa hoàn toàn do thần hồn của mình cấu thành, muốn tưởng tượng cực kỳ chân thực tinh tế tỉ mỉ. Bao quát màu sắc, cánh hoa, hoa nhị, đài hoa, nhánh hoa, hoa lá, hoa văn, cùng nở rộ quá trình đều muốn giống vô cùng chân thực tình hình thực tế thực cảnh. Phải không ngừng tưởng tượng cái này kim liên từ nụ hoa đến nở rộ, mỗi một lần nở rộ phải từ từ lớn mạnh. Đây là điển hình luyện giả tu chân, Đông Phương Vũ không thể quen thuộc hơn được. Ở kiếp trước trên địa cầu, vô luận đạo gia vẫn là phàm gia, đều vô cùng giỏi về dùng loại tu luyện này biện pháp. Đặc biệt là Ma tông, càng là đem loại tu luyện này phương pháp phát huy đến cực hạn. Đông Phương Vũ nhớ ký, có một vị thượng sư đã từng dạy hắn một bộ mình nghĩ biệt pháp, muốn tại trong đầu đồng thời quan tưởng ra 18 tôn Bồ Tát, Bồ Tát thần thái khác nhau, mỗi một vị mặc cái gì y phục, ngồi cái gì bảo bả thú, bất pháp quyết gì, trên quần áo có dạng gì hoa văn đều phải quan tưởng mà rõ ràng, rõ ràng rành mạch. Nguyên cớ, Đông Phương Vũ cơ hồ không có dùng thời gian nào thì nắm giữ bộ công pháp này. Hắn cùng nguyện vọng hầu thần Thương Thảo, hầu thần cho rằng, có thể giao thế tổng số xán kim lá cây đồng thời tu hành, có lẽ sẽ có kỳ hiệu Thuần thượng tiên bộ phận thứ 2 giảng chính là dùng thần hồn chi lực bám vào linh trận yếu điểm, cũng chính là chế tác nghiệm binh bí thuật, Đông Vương Vũ học chính là xe xương nó lạnh, nóng lòng muốn thử. Bộ phận thứ 3 đáng lẽ nhìn không hiểu, nhưng đây là hầu thần cường hạng a, thêm chút nghiên cứu, lại là mảng đại lục này thượng cổ văn tự, hiện tại sớm đã thất chuyển, chẳng qua cái này có thể không làm khó được hầu thần. Không dùng nửa canh giờ thì hoàn chỉnh phiên dịch ra tới. Đây là thần hồn công kích chi pháp, tên là Ban Truy, là dùng thần hồn chi lực thông qua thiên mục mà ra, trọng kích đối thủ thức hải. Bởi vì công kích sắc bén, nhu lập, lại lộ ra thần hồn công kích hoặc vô sắc. Hắc sắt thái ban lan, vi von vị chủ y pháp. Đây chính là đại sát chiêu. Thử nghĩ, hai người giao chiến thời điểm, đột nhiên trọng kích đối phương thần hồn, cái này thắng bại thiên bình tự nhiên nghiêng. Nhưng mà, cái này muốn chờ tấn thăng đến cấp 2 ngưng trừng cảnh hồn hiệp sư, thần hồn nắm giữ bách bộ xuyên dương năng lực mới có thể miễn cưỡng sử dụng, bây giờ còn chưa pháp luyện. Bất quá, bộ công pháp kia đi qua phiên dịch bù đắp về sau, coi như thật thành thiên cấp công pháp, tối thiểu nhất là thiên cấp hạ phẩm, có thể sưng trí bảo. Đông Vương Vũ sẽ không gạt nghiệm nô kiểu, dù sao đây là người ta tặng cho, nhưng lại hắn cũng không muốn bây giờ lập tức thì cho nàng. Dù sao hắn thực lực bây giờ còn không được, chính mình một số bí mật nhất định phải thủ vững. Đọc xong thần dược tiên, Đông Phương Vũ hưng phấn sức lực rốt cục bình phục không ít, thần thức trở về Thất Hải, bắt đầu ở Thủy Tinh Khô lâu được nhớ tụng cơ sở linh trận. Vừa mới hoàn thành chính mình chế định mỗi ngày 20 cái linh trận thấp nhất mục tiêu, trong tiểu viện liền đến khách nhân. Đúng là Trần Côn, Nam cung trụ cùng long thất, đương nhiên còn có kẹo gia trâu một dạng sáu cái đại mỹ nữ. Bị quản giáo lớn nhất nghiêm nam cung trụ đương nhiên là thứ nhất lắm lời. vừa vào viện thì ồn đại, ngươi đoán, ba người chúng ta tới làm gì? Đông Phương Vũ tinh tế nhìn lên, thật ứng câu nói kia. Sí cách ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, ba vị này lại toàn bộ tấn cấp cấp 9 võ giả, đại môn phiệt cũng là thực lực hùng hậu a. Ha ha, chúc mừng à, các ngươi đều tấn thăng cấp 9, cái này là chuẩn bị báo cáo tông môn, tiến vào ngoại môn. Đông Phương Vũ thành khẩn chúc mừng. Làm sao? Ngươi không phải cũng tấn cấp sao? Không phải không biết ta. Thần côn dùng tiểu côn chỉ Đông Phương Vũ, giống nhìn một cái quái vật. Đông Phương Vũ sững sờ, đội vàng tinh tế thể ngộ, vở ơ ý mà đã thông đạt gần 300 điều kinh mạch. Ngay cả mình đều sắc mặt quá dị. Linh chấn động tuy nhiên không có đi qua hầu thần để bắt. Luyện đến đại thành bản thân cũng có thể đạt thông 64 điều kinh mạch, thất thải tường vân đao tuy nhiên vừa luyện cũng đã thông mấy đầu. Trợ lực lớn nhất chính là sơn tiêu bộ, hôm qua một đêm lại đạt thông hơn 100 điều, hiện tại đã vững vàng vượt qua cấp 9 võ giả cần khai mở 256 điều kinh mạch yêu cầu, trong bất chi bất giác lại đột phá. Đây thật là mừng vui gấp bội, Đông Phương Vũ ngốc cười rộ lên. Các huynh đệ liên tục trêu chọc, náo làm một đoạn. Thật lâu, đúng là thần côn trước bay lại đến chính đề, chúng ta cũng là muốn tìm ngươi cầm cái chủ ý, đến tụt cùng có vào hay không nhập ngoại môn. Đông Phương Vũ ngơ, hỏi, tại sao lại không chứ? ngoại môn điều kiện khẳng định lưu việt hơn a. Thần Quân khó được nghiêm chỉnh lại, nói, đại ca ngươi có chớ không biết, đầu tiên, toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông đối với ngoại môn đệ tử yêu cầu nghiêm khắc nhất. Tương đối mà nói, tạp dịch đệ tử căn bản là mặc kệ không hỏi, mặc kệ tự xanh tự diệt, mà nội môn đệ tử lại có cực lớn tự do, cùng loại với giã ngoại nuôi thả. Mà đối với ngoại môn đệ tử thì là nuôi nhốt, có nghiêm khắc chương trình học. Trong tông nội môn đệ tử, đệ tử hải tâm, quản sự, trưởng thay phiên lên lớp, có khi sẽ còn tổ đội tham gia thí luyện, nguy hiểm cũng chẳng có gì, nhưng sẽ ảnh hưởng chúng ta hệ thống tu luyện. Đông Vương Vũ gật đầu, nghiêm túc chờ đợi văn. Tiếp theo, đại lục ở bên trên đối với đột phá vũ sư có hai loại nhận biết. Một loại là càng sớm càng tốt, tỉ như, chúng ta bây giờ liền có thể nếm thử câu thông bắt đầu thủ ngôi sao thiên xu ngôi sao, khai mở cái thứ nhất hiếu hải, chỉ cần thành công lập tức liền là nhất phẩm thiên xu cảnh vũ sư, thọ mệnh cũng tự nhiên tăng gấp đôi, đạt tới 300 năm. Nhưng ở một số đại tông môn cùng đại thế gia, bọn họ hy vọng thiên tài đệ tử tự viên mãn cảnh đột phá. Đông Phương Vũ con mắt bỗng nhiên sáng lên, đây là hắn không biết chi thức. Nhìn ra Đông Phương Vũ trước đây cũng không biết cái này không tính là bí mật bí mật, thần côn tự nhiên rất vui vẻ, liền nhấn giải thích nói: Nghe nói, trong thân thể tổng cộng chỉ có 3000 điều kinh mạch, được xưng là 3000 đại đạo. Đi qua chư thế tìm tòi, các thánh nhân cho rằng chỉ có đang đạt thông 2400 điều kinh mạch về sau, mới tính cấp 9 võ giả viên mãn cảnh, coi đây là cơ đột phá vũ sư làm theo kiên cốt nhất. Long thất tiếp lời đầu, nói, nguyên cớ, nếu như chúng ta trí tại tiến vào viên mãn cảnh, sớm như vậy tiến ngoại môn còn không bằng trễ một chút tiến, có thể để cho chúng ta có nhiều thời gian hơn luyện tập mình thích công pháp. Côn Bất Bi Jet Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 57, chán ghét khách nhân. Đông Phương Vũ rất lý giải huynh đệ đám đó nghĩ cái gì, bọn họ đã ở các nơi chiếm núi làm vua. Tuy là tạp dịch đệ tử, kỳ thực cái gì việc cũng không cần làm, tiêu giao khoái hoạt vô cùng, tự nhiên không muốn đi ngoại môn tu ước thúc. Mà lại, bọn họ cùng mình khác biệt, trong tay nắm giữ đại lượng công pháp, căn bản không có thẻ ngoại môn truyền thụ. Bọn họ đến xảo sàng nhai duy nhất dự định cũng là đến tương lai tiến vào thú thần tổ địa, tìm một cái cấp cao thu sủng. Có lẽ tại trước ngày hôm qua, Đông Phương Vũ ý nghĩ sẽ giống như bọn họ, nhưng bây giờ khác biệt, hắn vừa mới tại Sơn Tiêu lĩnh nhận giáo dụ. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ một năm một mười đem chuyện phát sinh ngày hôm qua cho các huynh đệ giảng một lần, trong đó phần lớn tràng cảnh nam cung trụ rõ mồn một trước mắt, nhưng sau cùng Tông Đào liên quan tới chiếu giải thích, cùng cái này giải thích nơi phát ra thật để đại gia rung động. Liên 6 cái đại mỹ nữ đều lộ ra cực độ kinh ngạc, đối với ngày hôm qua cái phảng phất hai cũng thiếu hắn nợ đại thúc bắt đầu xuống bãi. Đông Phương Vũ nói, khi còn bé đọc sách lúc đọc được hai câu thơ, trên giấy được đến cuối cùng cảm rất cạn, cả, tuyệt biết rõ việc này muốn tự mình thực hành. Nguyên lai like ta cũng không hiểu, cho rằng chỉ cần có bí tịch, vài phút sẽ trở thành đại cao thủ, bây giờ mới biết kỳ thực không phải vậy. Chính chúng ta đóng cửa làm xe. Tuyệt đối không bằng học tập người khác tích lũy kinh nghiệm. Phải biết sít có sở đoàn, thốn có sở trường, bất cứ người nào, dù là hắn chỉ là một cái nội môn đệ tử, chỉ cần hắn giảng được là mình thực tu kinh nghiệm, đối với chúng ta đều là bảo vật quý. Long Thất trong mắt lóe lên dị sắc, lắc lắc đầu nói, ngươi thật sự là khiến ta kinh nhà, không nghĩ tới tại Văn Trường cũng là nhất lưu, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Không giống nhau hai người khác tỏ thái độ, Đông Vương Vũ tiếp tục nói, về phần thí luyện sao? Ta muốn thì càng tốt hơn, các ngươi nhớ kỹ ta cùng Vương Tam Cử chiến đấu sao? Nếu như không có trận kia thực chiến, ta vạn linh chấn động ngày tháng năm nào mới có thể lại thành. Nam cung trụ nhìn về phía thần côn, nói: "Ta liền nói sao, lao đại nhất định cao minh hơn ngươi, muốn nghe ngươi phiền phức, hạ người rất nặng." Thần côn dùng tiểu mạnh bổng gãi gãi đầu, nói: "Đứng đấy nói chuyện không đâu eo, ngươi biết ta hiện tại tu luyện hoàn cảnh cỡ nào được chứ?" Hoán xa cốc liên tiếp hoán xa loan, "Ta mỗi ngày ngồi tại sườn núi thượng khán vịnh bên trong sư muội nhóm bận rộn, ta liền muốn, ta cả một đời cũng không trở về tiểu Tây Tiên." Long thất xụ mặt, tốc độ đứng đắn nói, "Các ngươi khác thương hại hắn, gần nhất đều truyền có người xấu đều ở xa trên đã vài ngày không dám tắm rửa." Ha, ha, ha. Không chỉ có huynh đệ bốn người, ngay cả sáu gái đại mỹ nữ đều cười xoay người. Một trận cười đùa về sau, mọi người cùng nhau tiến về tông cường trưởng Lao Sơn Tiêu Linh, việc này trước tiên cần phải cho hắn báo cáo, dù sao hắn trưởng quản lấy sở hữu tạm dịch đệ tử. Bọn họ vừa mới đến Sơn Tiêu Linh, chính bắt kịp tông cường trưởng lão vội vã hỏa lửa phát ra mệnh lệnh, đúng là muốn tìm bọn họ. Đông Phương Vũ đem ý nghĩ của mình đơn giản cho tông cường báo cáo một chút, tông cường nói, việc này dễ dàng, chẳng biết tại sao sần núi người tự mình tiên triệu ta và các ngươi 10 cái, chúng ta lập tức đi. Chúng ta 10 cái. Nam cung trụ và Thiếu Không chỉ là hắn, nguyên cớ người đều rất ngạc nhiên, cái này quá bất khả tư nghị. Tông Cường nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, đừng nói, đi thôi. Đông Vương Vũ đông nhiên cảm thấy bị thứ gì lôi cuốn, đàng vân giá vụ bay lên trên trời, thân ở thải vân ở giữa, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Trong chốc lát, Tông Cường trưởng lao đã đem lấy bọn hắn tại sảo sảng nhai nghị sự đường trước hạ xuống. Trong đường đã ngồi hai người, theo thứ tự là Sần núi người Đồng Thiên Nam cùng trưởng lao niệm Lâu Kiểu, hai người mặt một cái so một cái hắc, thậm chí so vốn là hắc, bởi vì bị vạch trần chuyện xấu mà càng thêm đen thần côn đều hắc. Tông Cường bồ tròn, đây là xảy ra chuyện gì? mày đầu lại hỏi nói, các người mười cái không gây rắc rối đi. Mười người chỉnh tề mà lập đầu. Đồng Tiên Nam nói, không có quan hệ gì với bọn họ, ngồi đi. Tông Cường an vị, thật không nghĩ đến từ Đông Phương Vũ đến Long Thất, bốn người không có một điểm giận nộ, hướng về Sơn núi chủ cùng nghiệm nô kiểu chắp tay một cái, nhấc cái mông an vị, nơi này trước kia có thể chỉ có trưởng lão chớ ngồi. Nam cung chủ càng là không chịu nổi, chỉ còn lại chỗ ngồi, đứng đối diện với sáu cái nữ bảo tiêu nói, ngồi xuống, chớ đứng a, Sơn núi người sẽ gặp gái. Không gặp gái cái đầu của ngươi a, Tống Cường hận không thể tới đem hắn chặt lên ném ra đại sánh. Đồng Tiên Nam hiển nhiên tâm tình không tốt vung tay lên, ra hiệu nói về chính đề. Tông Cường không hiểu hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Thiên Nam còn giống như đang tức giận, nói không ra lời. Niệm Lâu kiểu nói, "Tông môn phái tới tham gia cho ta đại khách người là luận đạo đường đường chủ Hạ vị, còn có mang theo 10 cái ngoại môn đệ tử, nói là lo lắng xảo sảng nhai không có nhân tài, vô pháp phát huy tác dụng của ta. Nguyên Cớ Tông chủ tự mình an bài tuyển chọn 11 thiên tài, đưa đến chúng ta nơi này cho ta làm đồ lệ." Tông Cường ngạc nhiên. Cái này không có cách nào à, người nào cũng không thể vi phạm Tông chủ lệnh a ngẫm lại, cũng không thể nói gì hơn, liền hỏi, "Tổng đà nhân tài đông đúc. Làm sao lại phải tới 10 cái ngoại môn đệ tử?" Niệm Lâu kiểu nói, "Sư minh này có chỗ không biết, có hay không hồn niệm sư tiềm lực, rất sớm cũng có thể thấy được đến. Bình thường đợi tấn thăng nội môn, tại thần hồn phương diện còn không có cho thấy năng thiếu, cũng cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Thì ra là thế, Đông Phương Vũ trở nghi hoặc hiểu hết. Tông Cường lại nói, cái kia sần núi người có ý tứ là dù sao niệm trưởng lao muốn thu đồ, không ngại thu nhiều mấy cái, thuận tiện cũng mang theo chúng ta đệ tử của mình, đừng để tổng đà đem chiếm hết lợi lộc." Ba tiếng, Đồng Tiên Nam phun ra một ngụm chọc hiển nhiên mới vừa rồi bị giận Nói: "Sư đệ ngươi khả năng không biết rõ tình hình, cái này xào sàng nhai nói là vốn nên môn trọng địa số 1 cũng không đủ. Nhớ năm đó nơi này khuyết trước thời điểm, trong tông môn cao thủ muốn nưu vị trí này nhiều vô số kể. Trong đó có cái này hạ vị, mà lại hắn là nóng lòng nhất một cái." Đồng tiên Nam hiển nhiên là lâm vào trong hồi ức, thở dài, nói: "Ta hiểu tông chủ thâm ý, ta làm người tương đối đạm bạc, tới đây chủ trì những thứ này trắng bạc kinh doanh sự tình cũng sẽ không chậm trễ chính mình tu hành. Mà hắn làm việc quá sốt ruột, tông chủ không cho hắn đến, thực là vì tốt cho hắn. Có thể ra hỏa này từ đó liền nhận định là ta luột túi, xấu chuyện tốt của hắn." Mỗi lần gặp gỡ đối với ta đều là châm chọc khiêu khích, càng khiến người ta xấu hổ là, liên tục 5 lần tông môn luận đạo, 27 xử lý đường, chúng ta vờ ừ im mà tất cả đều là thứ nhất đến ngược, mà ta mặt mất hết là không có gì, thật sự là thẹn với sần núi người tín nhiệm. Đông Phương Vũ đợi nghe tin tức này đều từng cái biến thành trung thực hải tử, bao quát mấy cái đại mỹ nữ, điểm ấy ý tứ vẫn là nhìn ra, không, có một cái nhúc đích, toàn bộ làm tu luân hình. Chỉ nghe Đồng Thiên Nam tiếp tục nói, các ngươi không ai biết, kỳ thực ta đã cho tông chủ viết bốn lần thư từ trước. Tông chủ nói, sao sang nhai chủ yếu nhiệm vụ là vì tông môn kiếm tiền cũng không phải là bồi dưỡng con cháu, an ủi ta không cần để ở trong lòng, còn có Cổ Vũ nói chủ công sự tình trong khoảng thời gian này, là sao sang nhai vì tông môn kiếm tiền nhiều nhất thời kỳ. Ta biết rõ tông chủ là thiện ý, nhưng ta nghe tựa như là nhục nhà ta. Đông Phương Vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng trầm ý, là đầy đủ đo đức. Nhưng là hôm nay Hà vị đến, ta chỉ là thoáng nói vài lời, hắn nhân tiện nói, các ngươi trông coi thú thần tổ địa thế mà dạy không ra một cái ra dáng đệ tử, tông chủ có thể không cho ngươi phái mấy cái hạt giống sao? Các ngươi nói, đây có phải hay không là có chủ tâm muốn làm tức chết ta. Tông cường chỉ có thể cười khổ. Đổng Thiên Nam vung tay lên, quyết nhiên nói, "Nguyên cớ, ta quyết định, thì để cho các ngươi 10 cái cũng làm niệm trưởng lao đồ đệ, ta yêu cầu các ngươi đi qua một năm học tập về sau, phải tất yếu vượt qua bọn họ phái tới 10 người đệ tử. Còn có, cái này hạ Vị một hạng không từ thủ đoạn, các ngươi phải làm cho tốt tại lễ mừng phía trên hắn làm khó dễ các ngươi chuẩn bị, đều lên cho ta để bụng. Bao quát cho niệm trưởng lao dân tặng lễ vật, đều không thể qua loa." Nam công trụ, nghe được sao? Đột nhiên bị sườn núi người điểm danh, Nam công trụ đánh một cái, vội vàng nói, "Nghe được, ta cam đoan xuất ra một kiện đánh chết bọn họ cũng cầm không ra được đồ vật." Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 58, đại cấp sạch. Thỏa Mã nghe nam cung trụ tỏ thái độ, đồng tiên nam phất phất tay, thản nhiên nói, các ngươi mới nhập môn mấy ngày thì tấn thăng cấp 9, cái này không tệ, qua ngoại môn báo danh đi, ta biết cho bọn hắn chuyển tin, cho phép các ngươi hai ngày này có thể không tham gia ngoại môn trường chính học, qua chuẩn bị một chút, ngày thứ 3 trước kia, đều tới đây, tham gia buổi lễ long trọng. Đông Phương Vũ đợi nghe xong, như được đại xá, nhau mà ra, không khiến nơi này quá kém, thực sự kiềm chế. Mấy người bọn hắn vừa đi, Tông Cường rất khâm phục mà nói, Sư Minh, ta hiện tại tin tưởng tông chủ sát thực có ánh mắt, ngài kinh doanh năng lực thật sự là cường, liền đĩa sắt đều có thể túa ra nước tới. Ngài không cảm thấy lừa gạt mấy cái mười mấy tuổi hài tử là không đạo đức sao? Vốn nên sần núi như thế giàu có, ngài liền không thể tìm mấy món bảo bối đưa cho bọn họ. Đồng Thiên Nam cười ha hả, cười nói, "Sư đệ à, ngươi là chỉ biết nó một, không biết thứ hai á dụng ý của ta không phải tiền, là kích phát bọn họ đấu trí, các ngươi nhìn ta vừa rồi biểu diễn như thế nào? Như khóc như tố, đầy đủ bi phân a." Cắt. Lâu Tiểu Khinh thường nói, "Đáng đợi ta còn có bồi tiếp nắm nửa ngày quần hóa ra ngài là trang Dù sao ta mặc kệ, hai chúng ta đồ đệ, ngài thì vắt chảy ra nước. Đồng Tiên Nam cứng đờ, Tông Cường có thể ha ha đi qua, Niệm trưởng lao không thể được, còn có trông cậy vào nàng cho mình luyện một kiện phòng ngự ngự niệm binh đâu, cân nhắc được này, sẵn khoái nói, dạng này, tinh quang khe bên trong đã qua một năm rảnh rộn đại lượng tinh thần chí lực, thì để bọn hắn ở bên trong tu luyện một ngày, đây chính là ngoại môn phong lôi trên bảng đệ tử mới có đánh ngộ. Nói xong, Đồng Tiên Nam tại Niệm trưởng lao cùng Tông Cường trên mặt đỏ qua, thế mà không có một cái nào tỏ thái độ, cần phải cười ha hả, lại nói, tằng kinh cắt cho phép bọn họ xem trải qua một ngày, chỉ cần không mang theo đi có thể học nhiều ít đều không muốn tông môn điểm công hiến, như thế nào? Nói đến như thế nào hai chữ, Đồng Thiên Nam còn có cố ý tăng thêm nư khí, ngụ ý ta đã dốc hết vô liếng, không thể lại thêm. Nghiêm Lâu kiểu thở dài một tiếng, "Tông trưởng lão, mình đi thôi, đừng hy vọng sần núi chủ năng xuất hiện bạc." Tông Cường đứng lên, trêu chọc nói, "Ta nhưng biết vì cái gì chúng ta sần núi ra không được đệ tử ưu tú." Đồng Thiên Nam nghiêm sắc mặt, hỏi, "Vì cái gì?" "Căn bản không nỡ đầu nhỏ a." Tông Cường nói xong, chắp tay sau lưng, dao động cái đầu, thản nhiên mà đi. Lại nói Đông Phương Vũ các loại, vừa mới ra ngoài môn bảo danh, lĩnh áo bào màu trắng Cấm lệnh bài, còn chưa đi ra ngoài môn tập trung ở lại Ngô đồng học, liền bị từ không trung bay tới Tông Cường trực tiếp nắm bắt mà lên. Mấy cái nữ nhân vừa muốn khóc lên, Tông Cường trầm trầm nói: "Im miệng, là ta." Tinh Quang Khê bên ngoài, bảo vệ quản sự gặp Tông Cường trưởng lão tự mình đến, bước lên phía trước hành lệ xin hỏi. Tông Cường nói: "Phụng Sơn núi người lệnh, để 10 người này tại Tinh Quang Khê giữa tu nạp chân nguyên, từ giờ trở đi đến hậu thiên sáng sớm." Tông Cường cũng chỉ có thể dạng này, kéo dài nửa ngày nhiều, sau đó lại kỹ càng dặn dò tu nạp nguyên yếu lĩnh, nói cho bọn hắn hậu thiên sáng sớm đuổi tới kinh các bên ngoài đọc kinh. Đông Phương Vũ đợi đều là đứa bé lanh lợi, trong lòng biết đây là hai vị trưởng lao từ sần núi người nơi đó tranh thủ tới phúc lợi, từng cái ngầm hiểu, đợi cấm chế vừa mở, lập tức nối đuôi nhau mà vào. Khe được bố trí tụ nguyên đại trận, lâu dài càng không ngừng hấp thụ giữa thiên địa tinh thần chi lực, nồng đậm mà tựa như lóe tia sáng sương mù mờ dạng, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đông Phương Vũ 4 người đều là vừa vận đột phá đến cấp 9 võ giả, thể nội kinh lạc giữa chân nguyên cực kỳ thưa thớt. Tuy nhiên Nam cung trụ cùng thần côn có nhiều kỳ bạo, nhưng bọn hắn cũng biết quá lại ngoại lai chi vật xấu, hiện nay đều vẫn còn nửa khô kiệt trạng thái. Chỉ có 6 cái đẹp nữ bảo tiêu, tới đây cơ bản không có tác dụng, các nàng đã là cựu cấp thiên phòng, có thể nói là cố ý áp chế không đột phá. Thể nội kinh lạc giữa chân nguyên đã sớm đông nghẹt, trừ phi hiện tại thì có thể mở bước phát triển mới kinh mạch, nếu không là một chút cũng thu nạp không. Tuy nhiên không nhìn thấy đối phương, Nam cung trụ vẫn là đáp lại ấy nãy mỉm cười, nói: "Xin lỗi, các tỷ tỷ, các ngươi luyện võ đi đi." Một cái mỹ nữ nói: "Được, đừng quản chúng ta, ngươi nhanh thu nạp đi, chúng ta tìm địa phương tối thể chính là." Đông Vương Vũ tuyển một chỗ vụ khí nặng nhất đất trống, khoanh chân ngồi xuống, tam tức điều tâm đem thể sắc tinh thần hòa tan giữa thiên địa, quanh thân 3 vạn 6000 lỗ chân lông toàn bộ mở ra, điên quần mà thu nạp lên tinh thần chi lực. Những thứ này trên thực tế còn không phải chân nguyên, nhưng chúng nó nồng đậm trình độ đã cơ hồ cùng chân nguyên không sai biệt lắm, chỉ cần thu nạp nhập thể, thêm chút tế luyện là đủ. Tông Cường nói sơn núi người keo kiện, nhưng Đông Vương Vũ cảm thấy hắn quá hào phóng, hắn đoán chừng, một ngày này tương đương với chính hắn khổ luyện đến thiếu 100 ngày. Chỉ một chút một ngày thời gian, thẳng đến sự tiến đến thúc bọn họ, Vương Vũ mới lưu không rời lên, lập tức thì bị kinh ngạc, hắn đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy thần côn bọn người. Điều này nói do những tinh thần chi lực đó đại đa số bị bọn họ hút sạch. Phải biết, Dĩ Vãng mở ra tinh quang khe, bình thường đều là hơn 10 người tiến đến cùng một chỗ thu nạp, cái này cùng 4 người đoạt được so, thiên xoa địa viễn. Đông Phương Vũ cảm giác mình mới mở thông hơn 100 điều kinh mạch đã rót đầy một nửa, rất hài lòng, đây tuyệt đối là ổn định tại cấp 9 võ giả trung kỳ. Tăng kinh các trước, tông cường trưởng Lao vẫn là tự mình đến đây khơi thông quan hệ, cũng cường thế mệnh lệnh tạng kinh các quan bế một này, không cho phép đệ tử khác tiến vào. Sau đó cũng là nhiều lần mà căn dặn bọn họ không thể ham hố chỉ cần đem địa cấp công pháp nhớ toàn một bộ cũng là kiếm lời có thể nhớ kỹ hai bộ cũng là phát đại tài. Tất cả mọi người biết thời gian quý giá, đừng nhìn Nam cung gia nhà giấu công pháp khẳng định so nơi này nhiều, nhưng tuyệt sẽ không ngại nhiều, bảy người giống nhau là khỉ gấp đâm quảng đâm tiên. Vừa mới đi vào, Nguyên vọng Hầu thân lập tức nói, chỉ tuyển ngọc giản, không chọn thư tịch, để ta tới phục ghi chép, từ cao đoan bắt đầu. Đông Vương Vũ cả kinh suýt nữa kêu đi ra, vội vàng truyền niệm, ngươi có thể phụ ghi chép. Làm thế nào? Hầu thân vội la lên, ngươi đem ngọc giản tại ấn đường huyết là được, đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, nên có thể làm được. Đông Phương Vũ trong lòng cũng hô, "Thiện hữu thiện báo a. Cái này đầu nhập quá đáng giá." Vội vàng nắm lên vừa mới xem trọng một bộ tinh thần chiến khải, đây là một bộ phòng ngự loại công pháp, nên là cấp bậc võ sư mới có thể luyện, giới thiệu vắn tắt bên trong nói là lấy tinh thần chi lực ngưng tụ Ngọc khải, mỗi lần ngưng tụ thành ngọc khải có thể chống đỡ cản đồng giai tu sĩ 3 lần cường lực nhất công kích. Đáng lẽ, hắn còn có chút xoắn xuýt. Đồ vật là tốt, nhưng bây giờ không dùng được, hiện tại không cần cân nhắc, bắt lại thì áp vào trên nó. Ngẫu nhiên tại tìm kiếm khắp nơi bảo thư long thất bọn người nhao nhao dị phát hiện, Đông Phương Vũ quá tham nhiều không chỉ là ước chừng hơn nửa canh giờ cơ hội đổi một cái ngọc giản, mà lại lại còn đồng thời lật xem sách. Có cần thiết hay không a? Tham thì Thâm Ai trắng qua lúc này tất cả mọi người không có thời gian, cũng không ai đến đây quyến hắn. Sao sang nhai trong tàng kinh các, địa cấp công pháp tổng cộng chỉ có 32 bộ, trong đó sử dụng ngọc giản phong tồn có 21 bộ, toàn bộ bị Hầu Thần Phục ghi chép. Thời gian còn nhiều, Đông Phương Vũ thậm chí lựa chọn huyền cấp công pháp quá nhiều, hắn một bên để Hầu Thần Phục ghi chép lấy một bộ, một bên bước lên tới. Linh trận tổng lục cái này nhất định phải, Nghiệp binh tốt, cổ tàn binh đại nên học a, Vinh bảo giám, Thiên Vương Mẹ của ta ai, đều muốn, đều muốn. Trăng qua một ngày, Đông Vương Vũ thì cấp sạch 43 bộ công pháp và bí tịch, triệt để phát đạt. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 59, sung sướng buổi lễ long trọng. Mặc dù nói vẹn vẹn tông môn nội bộ đại khánh, nhưng toàn bộ xảo sảng nhai ý nguyên bố trí vui mừng hớn hở. Dù sao tổng đường cùng 27 chỗ đường khẩu đều có trưởng lao đến đây chúc mừng, đối với nói, đây chính là gặp đại hi mặc thân tinh minh choảng, thân đỏ thấm leo nhà dài đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngay cả Yêu Hoa như mạng tông cường trưởng lão đều phá lệ bóp một đóa hoa hồng beo tại bên hai, rất có một fan lão đến xinh đẹp ý vị. Sáng sớm, Đông Phương Vũ đợi thì tinh thần phấn chấn đi vào nghị sự đường, bởi vì thần côn mặc một thân tơ lụa, bị Đông Phương Vũ lần thứ nhất thi triển đại ca quy phòng, buộc hắn đổi ngoại môn đệ tử áo bào trắng. Nói đùa, nói thế nào cũng là mình đó a, sao có thể ăn mặc giống tên côn đồ. Toàn bộ hỉ đường chọn vẹn đùn tiến mấy ngàn người, dù sao cái này nghị sự đường cũng là một kiện nhập theo nhân số tăng nhiều mà mở rộng, hiện tại diện tích quả thực phải dùng bao la để hình dung chủ vị ngồi là Đồng Tiên Nam, thủ tân dĩ nhiên chính là Hà vị, dù sao hắn là đại biểu tổng đường mà đến, lại hắn là tổng đường luận đạo đường đường chủ, thân phân địa vị cùng chấp trưởng một phương phân đường đường chủ vốn là bình khởi bình tọa. Thôi bên cạnh một số, ngồi cũng là nhân vật chính của hôm nay niệm nô kiểu. Chẳng qua bởi vì nàng và Đồng Tiên Nam một trái một phải đem Hà vị kẹp ở giữa, lại thêm Hà vị một bộ tài trí hơn người, đắc trí vừa lòng dáng vẻ, ngược lại tốt giống hắn mới là hôm nay hật tâm. Dưới tay hai nhóm, mỗi hàng hai hàng, hàng thứ nhất đều là các nơi cùng vốn nên sần núi trưởng lão, hàng thứ hai thì là xảo sảng nhại sự. Lại dọc theo hướng phía dưới, Đứng đấy theo thứ tự là 16 vị cẩm bảo chân truyền. Vây lấy bọn hắn bên ngoài, đứng một bên 100 tên Phong Vân bảng giả bảo đội môn, khác đứng một bên 100 tên Phong Lôi bảng áo bảo trang ngoại môn. Đông Phương Vũ đợi 10 tên ngoại môn đệ tử cùng đến từ tổng đường 10 tên ngoại môn đệ tử bởi vì vào hôm nay đại khánh bên trên có lộ mặt hạng mục, ngược lại có chỗ ngồi, tại đối diện ở xa ngồi thành một loạt. Hạng thứ nhất không hề nghi ngờ ra sao chưa tuyên đọc vạn linh tiên tông tông chủ vạn chúc mừng, tất về sau. tất cả mọi người đứng dậy thăm hỏi, Hà vị lại như thế nhiên tự nhiên tiếp chính là hắn đồng nam lại là một trận không vui. Vị tổn hơn chính là, mọi người thi lễ về sau, Hà Vị cũng không ngồi xuống, mà là tiếp tục lên tiếng, mỗi một vị tứ phẩm trở lên hồn niệm sư đều là tông môn cùng đế quốc tài phú, ta cho rằng niệm trưởng lao thành công, chủ yếu là cùng nàng người nỗ lực không thể tách rời. Đặc biệt là tại Sào Sàng nhai ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ, nhất là đấng quý. Ta hy vọng Sào Sàng nhai các đệ tử không muốn tuyệt vọng, muốn hướng niệm trưởng lao học tập, phải biết trắng đoản liên hoa trưởng thành tại nước bùn bên trong, sáng chói tinh thần nở rộ tại đêm đen như mực không. Một số không biết nội tình quản sự cùng các đệ tử nhất thời uống lên một tới. Không thể không nói, Hà Vị là rất có tài văn chương xuyên qua Đồng Thiên Nam mặt lập tức thì hắc thành đáy nổi. Đây là tắc thẳng vào mặt, nửa điểm thể diện cũng không cho hắn, nói đến rất rõ ràng, Niệm nâu kiểu thành công cùng hắn không có nửa lượng bạc quan hệ, hắn không cần đến cao hứng. Hắn không có cách nào phản bác, bởi vì người ta giảng chính là đúng mọi nơi mọi lúc đại đạo lý, nếu là hiện tại dây dưa, còn thể thống gì? Trước mắt đến chúc mừng cái khác đường khẩu trưởng lao phần lớn là linh hoạt tam hiểu giao tiếp hàng người, nếu không cũng sẽ không được phái tới tham gia loại hoạt động này, bọn họ đối với Đồng, dì ở giữa Ngô Thuấn Sớm có nghe thấy, càng làm mừng rỡ xem náo nhiệt, thậm chí không thiếu có nhân trầm ngòi thổi gió. Mấy mắn sảo sảng nhai còn có một vị tư lịch rất sâu triều trưởng lao, luôn bối phận ra sao chưa cùng Đồng Thiên Nam sư thúc, lúc này tầng hắn một cái, vướt vướt trắng bạc sợi râu cười nói, "Ha đường chủ, không biết tông chủ sư huynh cùng ngươi phân biệt cho niệm trưởng lão mang đến cái gì hiếm có quả mừng." lao hủ có chút không kịp chờ đợi. "Ha vị bất đắc dĩ, biết rõ hắn là cậy già lên mặt, đều gọi tông chủ sư huynh, chính mình có thể có biện pháp nào?" Đành phải cười ha hả, nói, "Tông chủ cho niệm trưởng lão một kiện bảo mệnh chí bảo, công kích có thể sử dụng hai lần." toàn chương phải sợ hãi. Niệm Đâu kiểu kích động lòng ngực đều chập trùng lên, cùng sân núi người so sánh, tông chủ thật sự là quá hào phóng, thật sự là nhất cấp có nhất cấp mức độ. Đông Phương Vũ cũng là ánh mắt hỏa nhiệt, cấp 10 yêu thánh cùng tất phẩm Diêu Quang cảnh Vũ thánh nhân tương đương, công kích của hắn cùng phòng ngự phụ, cái này tại đại lục cũng là vô điều kiện hai cái mạng a, tông môn đối với hồn niệm sư quá coi trọng. Kỳ thực Đông Phương Vũ suy tính không toàn diện, Niệm Đâu kiểu bất quá là tứ phẩm hồn niệm sư, tông môn chính coi trọng là tuổi của nàng nhẹ tiêm lực, đồng thời ra cũng là đối với tuổi trẻ thiên tài một loại thái độ. Hà vị lễ vật là một định tần châu, để đặt tại trong phòng có thể ổn định tần hồn, dễ dàng nhập tĩnh. Tuy nhiên Khả Tâm cũng không tính trân quý. Sau đó, đương nhiên là mỗi người chia đường quà mừng từng cái hẹn ra, Đông Vương Vũ mới đầu nhìn Hòa Nhiệt, cảm giác mình nói không chừng không cần 19 tuổi liền có thể đạt tới tứ phẩm hồn nhậm sư, không biết đến lúc đó có thể hay không cũng kiếm một món lớn. Thời gian dần qua thì mất đi hứng thú, bắt đầu hai mắt dật dây, treo lên ngủ gật. Không có cách, đêm qua lại để cho Sơn Tiêu Tông đạo sư thuốc giáo dục một đêm, sáng sớm hôm nay là trực tiếp từ Sơn Tiêu Linh Nam cung trụ cái kia tắm rửa tới, vừa mệt gấu. đương phái tới đệ tử nhìn xảo xàng nhai đệ tử thế mà tại đại điện trên trơ mắt, nhao nhao chào phúng lên. Cái này cần quản lý cỡ nào tản mạn mới sẽ như thế, sao rằng nhai thật đúng là cái bất tài địa phương, một đám kỳ hoa a. loạn ngươi vừa hát thôi ta đang trạng, cuối cùng vũ trưởng lão nhóm đều hiến xong quả mừng, các quản sự cũng đều nhất nhất góp thú. Lúc này, Hà vị lại đứng lên, xem ra hắn là làm định lễ mừng người chủ trì, cơ bản không cho đồng thiên nam biểu diễn cơ hội. Hắn hắng giọng, nói, "Chư vị, tông chủ vì xúc tiến tổng đường cùng mỗi người chia đường cạnh tranh cùng hữu nghị, chuyên môn tuyển bật 10 tên có hồn niệm sư tiềm lực đệ tử đưa tới niệm trưởng lão hạ." Những hài tử này đáng lẽ hôm nay không có ra mặt lộ mặt tư cách, nhưng bọn hắn một lòng chúng ta Đến thời điểm tập thể hướng ta tìm cầu, cũng phải cấp tương lai chuẩn bị nhất định tâm ý, ta xem bọn hắn tâm thành, không đành lòng Phật bọn họ xích tử chi tâm thì đồng ý. Vốn một ngụ trà, hắn tiếp tục tự quyết định, lúc đến, ta nghe nói đồng sườn núi người vợ ơ im mà cùng tông chủ không lưu mà hợp, cũng vì niệm trưởng lão tuyển 10 tên đệ tử. Ta muốn cùng là người trẻ tuổi, tất nhiên là giống nhau nhiệt huyết tâm địa. Dạng này, đợi tổng đường đệ tử dâng tặng lễ vật về sau, chúng ta cũng nên cho phép sảo sàng nhai đệ tử của mình dâng tặng lễ vật. Nhìn xem đến tụt cùng bọn họ người nào càng có hiếu tâm, bắt đầu đi. Hà Vị nói xong, thoải mái hướng về sau khé nghiêng khè miệng hơi hơi bước lên, chuẩn bị nhìn Đồng Thiên Nam cho cười. Lúc này, tổng đường vị thứ nhất đệ tử đang cùng Nam cung trụ một tên sau cùng nữ bảo tiêu liền nhau mà ngồi, hắn cầm một cái hộp gấm, hộp bên ngoài còn có cẩn thận kim kim nem, hắn kiêu ngạo mà vỗ hộp, đối với Nam cung trụ thị nữ nói, "Sư muội, ngươi đoán đây là cái gì?" Mỹ nữ kia căn bản không nghĩ tới hắn biết hỏi cái này, vô ý thứ hỏi. Đệ tử kia tiện cười một tiếng, ngang nhiên đứng lên, nói, "Ta động tác này, cũng là cái này vật tên, ngươi có thể đoán được sao?" Nam cung thế gia, đương thời cổ xưa nhất quý tộc Thị nữ của bọn hắn cũng so phổ thông quý tộc tiểu thư chịu giáo dục nhiều, từng cái thông tuệ vô cùng, mỹ nữ kia lúc này kịp phản ứng, nói: người đứng lên, thân thể bệ ra, nên là nhân sâm, nhân rồi, đúng không?" Đệ tử kia kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới cái này nữ đệ tử như thế thông minh, bị chấn động một chút. Hắn vẫn không nói gì, Nam Cung Trụ Phiền, dám đùa giỡn tỉ tỉ của ta, cái này thuần túy là tự tìm phiền phức a, cấp lời nói: người đoán sai." Mỹ nữ kia rất phối hợp, chỗ nào sai? Nên là cậu kỳ, chó lên, cái này cũng đoán không ra, đủ nốc. Côn vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 60, gần cầu lớn nhất là người tức giận. Đệ tử kia trực tiếp bị Nam cung trụ tức chết đi được, không có nhanh nh chí, nhất thời nghị không ra phản kích, đành phải tiến lên mấy bước, đem hộp giao cho phụ trách thu quà mừng đệ tử, nói, đệ tử kính hiến chính là một khoảng ngàn năm huyết âm đã thành hình, như tháng 9 trẻ sơ sinh. Thành bên trong vốn có cùng Đồng Thiên Nam không hợp nhau, cũng nguyện ý vì hạ vị giúp chẳng tử, lại thêm đệ tử này mà nói gây nên đại gia lòng hiếu kỳ, lại có mấy người đồng thời nói, thông thả thu hồi, chúng ta xem nhìn một chút. Đệ tử kia cái này hưng phấn, mặt kiêu ngạo vội vàng giải khai dây lụa, còn có chuyên môn mang lên một bộ bao tay, hai ngón tay nắm bắt, cao cao dơ cao lên, nguyên điệu chuyển hai vòng. Khoan hay nói, máu này tham phẩm tướng thật đúng là xứng đáng người xem, có một nắm lớn nhỏ, phấn hồng sắc, để trẻ sơ sinh lộ da đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là khả quan. Nghiệm Đâu kiểu mỗ tính đại phát, phá lệ nói, nhanh lấy tới, thật đáng yêu, vi sư cảm ơn người. Đệ tử kia nghe xong, toàn thân 3 vạn 36000 lỗ chân lông gọi là một cái thoải mái, hai tay dâng lên huyết sâm, không người bái thật sâu, lấy miệng rộng thì trở lại nguyên điệu, còn có khiêu khích nhìn nam cung trụ nhếch nhác, khinh thường nói, thế nào Dạng này cao cấp vật các ngươi cầm ra được sao? Tổng đương mấy cái người đệ tử nhau nhau phối hợp trảo phúng lên, bọn họ đồ vật là Hà Đường chủ gia, tài liệu những đệ tử trẻ tuổi này cũng không bỏ ra nổi, từng cái mở miệng tạm nhẫn, hận không thể đem xảo xàng nhai đệ tử ngượng đến chết. Một người đệ tử nói, "Ai, sư đệ, ngươi không tử tế, sông ngàn năm đã có thành tựu, ngươi đây là chỉ bảo, là người bình thường có thể lấy ra được tới sao? Ngươi dạng này hỏi người ta, đây không phải đánh mặt sao?" Ha, ha, ha chỉ sợ bọn họ 10 người lễ vật cộng lại cũng so ra kém ngươi máu này tham. Một cái khác đệ tử càng thêm phách Đáng lẽ nên là tổng đường đệ tử tiếp tục dâng tặng lễ vật, có thể nam cung trụ chán ghét ra hỏa này đức hạnh, đông nhiên đột nhiên hét lên mà nói, "Sư tỷ a, nhà các ngươi chạy mất cái kia em bé rốt cuộc tìm được, nguyên lai là bị hắn mà chạy." Một cái thải ý y, y mỹ nữ sững sờ, chợt liền minh bạch thiếu chủ ý tứ, lược ra vẻ trầm tư, cau mày nói, đừng nói, thật đúng là giống a." Đệ tử kia bị nói mau, ngu ngơ hỏi nói, "Cái gì giống a?" Thải ý y, y mỹ nữ hô một tiếng móc ra một cái gián lá bùa vật, hắn dâng lên, nói, "Liên đệ các vị trưởng lão bình luận một chút, nhìn xem giống hay không a." Thái Y Yimi nữ đáng lẽ nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thủ bóp lấy cái này đỏ đến đều đỏ bừng hết sâm, tự nhiên lộ ra hơn phân nửa, mà lại thứ này thế mà cần phải dùng phù đến phòng ấn, điều này nói rõ cái gì? Trong chàng bắt đầu kinh hô từng mảnh, cái kia phù thì thiếp ở chính diện, nguyên tướng mọi người thấy không rõ lắm, nhưng từ lộ ra bộ phần nhìn, nên cũng là một khoảng huyết sâm, chằng qua quá lớn, có trẻ sơ sinh cánh tay dài, mà lại cũng vô cùng thô, thô đều có chút không hợp lý. Thái Y Yimi hướng về phía trước gấp đi mấy bước, đem phòng ấn phù hướng về, về, sau về lên, lộ ra một đối thủ tay trong tay phu phụ, giống như lúc như thần thoại Toàn trường quỷ dị lâm vào yên tĩnh, mọi người hoàn toàn đờ đẫn, đứa nhỏ này làm sao chịu đưa trí bảo như thế, có đáng giá hay không a?" Thải Ý Y ở Mỹ nữ nói, khởi bẩm sư tôn, vô cùng đáng tiếc, cái này so lẽ mấy chục năm không đến 9000 năm, chẳng qua các lão nhân đều nói 9000 năm tham liền thành tinh, căn bản bắt không được." Đồng Thiên Nam đột nhiên cười ha ha, nói, "Khoan hãy nói, thật giống vừa rồi cái kia tham phụ mẫu, ngươi cứ nói đi." Hà sư đệ. Hà vị không nghĩ tới sẽ ra loại ý này bên ngoài, có chút ngượng ngùng nói, "Đứng vậy a, đứng đương đệ tử có chút không được Vì mau chóng đánh vỡ không khí một ngạt, một người khác vội vàng tiến lên mấy bước, lại lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử, không chờ người hỏi, trực tiếp mở ra, nói: "Một cái ngũ phẩm chú nhan đan, chúc sư tôn thanh xuân mãi mãi, hồng nhan không giả. Đây tuyệt đối là nữ nhân yêu nhất, Nghiệm Đâu tiểu không ngờ nhịn không được, chính miệng nói lời cảm tạ, tức giận đến Đồng Thiên Nam hung hăng trắng nàng nhất nhã đáng tiếc, nàng căn bản không thấy được. Hiến chú nhan đang đệ tử trở về chỗ cũ, khiếu khích nói: "Ta xem các ngươi lại thế nào xử lý." Tiếp tục a. Lúc này căn bản không cần nam cung trụ phân phó, lại một cái áo trắng mỹ nữ thất tha đi hướng về phía trước, bưng ra một cái thủy tinh bình nhỏ rất điệu thấp mà nói, ta có hai khỏa lục phẩm, cải lão hoàng đồng đan, hai chúng ta một người một khỏa. Niệm Lâu Kiều hai mắt phun tỏa hào quang, ha ha cười nói, hào đồ đệ, người hưu tâm. Hà vị tựa như ăn con rồi một dạng, phá lệ khó chịu, đây cũng quá xảo đi, tham so mình đến năm này giải, đẳng cao hơn ta cấp một, suối quẩy a. Lúc này, trong sảnh tất cả trưởng lão cũng thấy ra quỷ dị, tựa hồ những hải tử này đưa đồ vật so các trưởng lão đều chân quỳ a, người tuổi trẻ bây giờ đều có tiền như vậy sao? Bọn họ làm sao biết, có thiên hạ thủ phú người thừa kế hợp pháp thứ nhất ở chỗ này, so giàu, căn bản cũng không có thắng lợi khả năng a đó. Truyện quỷ dị tiếp tục tiến hành, hạ hà vị biến sắc lại biến, từ thường đỏ đến đỏ bừng, đến màu đỏ tím, dần dần thành gan heo bộ dạng. Đồ vật đều là chính hắn ra, may may không có đưa đến nhục nhã Đồng Tiên Nam hiệu quả, đây không phải bồi phu nhân lại gây binh sao? Lại nhìn Đồng Tiên Nam, đều nhanh cười quất, cái trán nếp nhăn trên trán toàn bộ bay ra, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, thành tinh ngừu dạng. Nghiệm Nâu Kiểu thì càng cao hứng, nàng mới là lớn nhất kẻ thu lợi, lúc này đột nhiên cảm giác được tổng đường phái tới đệ tử hơi nếu là phái 100 cái đến tốt. Tông Cường cũng thỉnh thoảng đem cái kia đóa hoa hồng tử thái dương gỡ xuống, đặt ở chóp mũi người người hương hoa vô cùng say mê, gió ta vô cùng. 6 cái đại mỹ nữ phân biệt toàn thắng đối thủ, trừ ra trận huyết sông bên ngoài, cái khác đều là sát một bên thắng hiểm, gần cầu lớn nhất làm người tức giận, đã đem tổng đường các đệ tử tức hô máu. Không qua vừa rồi Hà Đường chủ hướng bọn họ nháy mắt, vốn là lưu làm chuẩn bị ở sau, lấy phòng ngự vững nhất, cũng không tính thật lấy ra sau cùng 4 kiện bảo bối Hà Đường chủ cũng không thèm đếm sửa, vì cứu danh dự, hắn có chút không tiếc hết thảy. Cái này bốn kiện đồ vật đều là giá trị liên thành vật hi hãn, đối phương tuyệt đối không thể siêu viện, lòng tin của bọn hắn lại bắt đầu bành trướng. Một tên mẩm đầu giận ngực, đi vào trong đại sảnh, tiêu ngạo mà lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, quang hoa lóe lên, một bộ dị thượng cao lớn xương cốt đã đứng lặng tại bên trong đại sảnh. Nó tản mát ra vô tận uy áp, hai cái nan loài ánh sáng, vốn lượn vươn về trước, hiện lên hoàn mỹ đường vòng cung đâm về hư không, làm cho người sợ hãi. Đây là một đầu mãnh cự tượng xương cốt, nên là yêu thú cấp 7 vẫn là sau khôi phục vốn nên giống. Đây là luyện khí bảo tài, đặc biệt là cái kia đối với ngà voi, căn bản không cần tế luyện, phụ thượng linh trận cũng là bảo binh, cao thủ hoàn toàn có thể dùng hắn luyện chế phẩm binh vương. Trong tràng kinh hô lên, điên, cái này hoàn toàn là mất lý trí. Có cái này đồ vật, đưa cho Lục Phẩm Hồn niệm sư cũng đủ để bái sư thành công. Người còn có không hiểu được, cho đến bây giờ, tổng đường trước 6 trận toàn bại, dùng cố này bảo cốt, thắng được một trận, thu hồi chút mặt mũi, biết rõ không đáng, cũng không thể không vì a. Ai bảo bọn họ tự rước lấy nhục đâu? Nhất định phải đấu phú, phải biết bất luận ai thắng, đồ vật đều lưu tại xảo sầm ngay, đây là một trận tổng đường làm sao so đều thua thiệt tỷ thí. Ta hiện tại mới phát hiện, Đồng Thiên Nam cũng là một cái lao hồ ly, muốn từ hắn nơi này kiếm lời tiền nghi, so Tử Kim Tiêm trên gõ sắt cũng khó khăn. Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao, hiện tại Hà vị chính là trăn qua chỉ cần thắng trận này, hắn cũng liền thu tay lại, đưa ra ngoài đều là người cất giữ, tim của hắn đang chảy máu. Hắn đang nghĩ người đâu, cái kia quen thuộc bị ối thanh âm vang lên lần nữa, "Các sư huynh, ta lễ vật hơn xa cái này trổng chất mục xương cốt, các ngươi người nào có so với hắn hơi cường điểm?" Trước lấy ra. VS, mai tiếp, truyện hay mà tác viết sai chính tả quá tốn mẹ địt bố mày. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc. Chương 61, hết thẻ chấn bình bên còn không bằng nó một nửa xương ngồi cao, thế nhưng là mặt mũi của hắn Lãnh Tuấn, lại có một phen xuất thần lẫm lão trí ý, khiến người ta nhịn không được trước ở trong lòng lớn tiếng khen hay. Đồng tiên nam đợi đều tràn ngập mong đợi nhìn lấy hắn, trong lòng thầm nghĩ, coi như thua liền trên ba cục đều không có gì, dù sao nam cung chủ còn không có xuất thủ. Đang ở đại gia nhau nhau suy đoán thời điểm, long thất rất chân quý mà vớt tay trái giới chỉ, quang hoa chợt lóe lên, giống như một đạo mãnh liệt tiềm điện, trong chốc lát huy diệu toàn bộ đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh son lộng lẫy, rực rỡ có như chất, choáng váng tất cả mọi người mắt. Tuy nhiên đều là cao thủ nhưng đại gia cần phải nheo lại mắt, xuyên thấu qua khe hở kinh ngạc nhìn lấy long thất vật trong tay. Thật như là một bó đệm chăn, không thể nào. Vạn chúng chú mục bên trong, long thất đem vật trong tay hướng về phía trước mặt đất ném đi, thật như là đệm chăn một dạng nhấp nhô bày ra, có thể sương rộng lớn lễ đường thế mà không đủ bày ra, hắn lại hướng lui về phía sau, thẳng đến toàn bộ bày ra. Đây là, tựa như là cái gì cự thú di thuế, bày ra tại trong đại sảnh, như là hoàng kim thảm. Lại nhìn bên cạnh hắn mảnh cự tượng quốc cách, chỗ nào thiệp quà, rõ ràng là từ khí u tú. Nếu có nhân liếc nhìn toàn trường, sẽ phát hiện tiếp cận 90% nhân mở to miệng lớn. Như xím móc, Long Thất biểu lộ bất biến, nho nhã lễ độ mà không kiêu ngạo không tự ti mà nói, đây là một đầu cấp 8 yêu thú long vĩ nạc di thể, cũng là không biết nó phải trang hóa giao mà đi. Vật này chưa tế luyện thời điểm đã có thể phòng ngự cấp 7 niệm binh đòn công kích bình thường, nên có thể luyện chế bắt phẩm phòng ngự loại binh vương. Cho đến Long Thất nói xong, quay người, lưu lại, trở về chỗ cũ ngồi xuống, mảnh liệt tiếng kinh hô mới thứ tự vang lên, đây là muốn nghịch thiên a lại có không ít trưởng lao đứng lên, đi đến trong đại sảnh xem tỉ mỉ, thậm chí có nhân ngồi xuống vỗ về. Không biết có bao nhiêu người động tĩnh niệm nô kiểu cầu lấy một khối di thể tâm tư. Dù sao trong đó bao quát đồng tiên Nam, hắn vốn là muốn mời Niệm trưởng lão luyện chế một kiện phòng ngự niệm binh, hiện tại càng không muốn chính mình ra tài liệu. Hà Vị chỉ cảm thấy chân huyết định hướng, lực bụng bốc lên, hiểm một hiểm không có phun ra một ngụm máu huyết. Triệu trưởng lão lấy đại cục làm trọng, vội vàng nói, "Trái phải, cẩn thận lấy thay Niệm trưởng lão cất kỹ. Còn có tam đối đệ tử, nắm chặt đi." Tổng đương tới đệ tử không có đạt được Hà Vị chỉ thị, bởi vì Hà trưởng lão còn đang điều thức, nhưng bọn hắn cũng biết không có thể lùi lại, nếu không Hà trưởng lão đều không mà đi. Một người đệ tử tăng háng một cái, âm thầm vì chính mình cổ động, tay hắn nâng một cái hoàng ngọc bình nhỏ và y lên nó bình, nhất thời phương mùi thơm khắp nơi, làm cho tâm thần người sảng khoái, miệng đầy nước miếng. Đệ tử này nói, hôn niệm sư đột phá chủ yếu dựa vào lĩnh hội, đây là sở hữu hồn niệm sư đều hy vọng lấy được kim bổ đề hoa mật hoa bốn dọn, bạn trà cuốn vào, có cơ hội cảm ngộ bổ đề chánh quả, e rằng trên diệu đạo. Đồ tốt. Khai ngộ loại sự tình này huyền diệu khó giải thích, phàm là có thể xúc tiến khai ngộ bảo dược, cho tới bây giờ đều bị nhân chạy theo như vịt. Niệm mối ổn tĩnh, tâm hoa phóng, lễ này a, lại đưa đến nàng trong đầu. Thần côn thấy không xong, không giống nhau lại nói ra tạ chữ, vội vàng di chuyển tiểu chân ngắn. Cậu được đệ tử kia một bên, đem ảnh cây gỗ hướng cổ áo sau cắm xuống, nhúng tay bưng ra một cái bình uống. Hắn cũng hơi hơi nhắc lên nắp bình, lập tức một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người lượn lờ đi ra, phàm la hút vào người, đều cảm giác thần hồn nhảy lên kịch liệt một chút, tựa hồ có một chút như vậy tăng trưởng. "Không bố a, đây là cái gì trí bảo?" Thần cuốn gần đầu, trên mặt lại còn có vài tia không ổn, âm thầm nghĩ, "Lô lớn, quên lô hàng ra một số đến, bồi chết." Trong miệng lại là nói, "Tiểu Tây tiên ngộ đạo tiền Hắn vẫn chưa nói xong, mãnh liệt tiếng hít vào liền đem âm của hắn ba phủ, hắn đành phải nói lại lần nữa xem. Thứ này người khác đưa tặng thường thường Lạc Tiễn, tỉ như ta tặng ngài bốn mảnh ngộ đạo tiền trà, có thể tiểu nhân đối với sư tôn kính trọng giống như quần quần giang hải liên miên bất tuyệt, tổng cộng một lượng, cho hết ngài. Ta cái Vút có Vút. Đây chính là chí bảo, có truyền thuyết, người nào đó may mắn hấp một cái ngộ đạo tiền trà, lại từ một người bình thường trực tiếp tiến vào phiêu vũ cảnh, thành chính xác hồn nhập sư. Đồng Thiên nam sáng mắt lên, xoa xoa tay, liền nói, nhanh lấy tới, nhanh, nhanh. Thần côn cảnh giác hai tay hướng về, sau co lại, đặc trong mắt liền chuyển mấy vòng, nhấp nồm mà chạy đến niệm nô kiểu trước người. Tại động sân núi người lửa nóng trong ánh mắt, đem bình gốm đặt ở niệm nô kiều trong tay. Lại là không cần giải thích toán thắng, trong đại sảnh sào sang nhai phong vân, phong lôi hai bảng thiên tài đệ tử từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, gọi là một cái kiêu ngạo a, phản phất hôm nay đánh ngã tổng đường chính là bọn hắn một hạng. Đồng tiên nam lặng lẽ lẻ lươi liếm liếm ở môi, nuốt xuống một miếng nước bọt, nói: Hà đường chủ, Hà đường chủ, ha sư đệ, sư đệ, tiếp tục đi. Ai, cái kia tổng đệ tử, các tiếp tục." Hà vị ánh mắt đẫn, lại thủy chung không nghe thấy đồng tiên nam nói chuyện cùng hắn. Tổng đệ tử đều nhanh không có lòng tin. Khi trực tiếp xuống cái này đồ vật coi như không tệ, cũng là bảo mệnh trí bảo, vạn lý chuyển rời phù, phát động này phù có thể trong nháy mắt chạy trốn tới ngoài vạn giảm, đồng thời có thể sử dụng ba lần, cái này đối với bất kỳ người nào đều là bà bối, cũng không phải tuy nhiên đáng tiền, nhưng có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đây là Hà Vị từ một tòa thượng cổ động phủ giữa may mắn vật được, được, là hắn không muốn nhất dâng ra đồ vật một trong, đồ vật bảo mệnh ai sẽ ngại nhiều đâu. Vật này vừa xuất ra, Hà Vị rốt cuộc khôi phục mấy phần tức giận, dù sao cái này so yêu thánh đại nhân công kích phù tuy nhiên có vẻ không bằng, đồng dạng có thể bảo mệnh a, dưới đáy lòng âm thầm hò ta cũng không tin. Cái này còn có thắng không?" Nam cung trụ thở dài một tiếng, nói ra, xem ra bảo bối của ta không lấy ra là không được, đây chính là ta tổn lại lại cho ta, đưa sau khi đi ra ngoài, không biết về nhà có thể hay không bị đánh. Đông phương Vũ đợi đều đồng tình nhìn lấy hắn, không biết gia hỏa này lại muốn thế nào phá của, hắn hôm nay dậy vò đi ra đồ vật đã đầy đủ một đại gia tộc ăn cả cuộc đời trước. Nam cung trụ than thở mà đi tới, lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn, vàng hô hô thượng cổ bảo phụ, nhìn phẩm tướng thật không được tốt lắm, thì cùng giấy vệ sinh không sai biệt lắm, nhưng nó bên trên tán phát lấy sóng gọn mày mễ, để bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhiều lầm. Nam cung chủ chân quý mà lại nhìn một chút bà phủ, có lý có cứ mà nói, bên ngoài gặp được cao thủ trận giết, có vạn lý phù đương nhiên được, nhưng nếu như là bị có âm nhu tận lực lưu sát, dù cho trong nháy mắt chạy ra một vạn giảm, chẳng lẽ thì có thể bảo chứng an toàn sao? Mọi người bồ tròn, cái này còn không thể cam đoan an toàn, cái gì có thể cam đoan, cái này tựa như là có chút cưỡng từ lý. Cái kia tổng đường đệ tử đương nhiên không phục, khoa chương nói, một vạn rằm a. Người khác làm sao truy? Nam cung chủ khinh thường liếc hắn một cái, nói, nếu ngoài vạn rằm còn có nhân trợ lấy đâu, có thể sử dụng 3 lần a, tiểu đệ. Đệ tử kia tăng thêm ngữ khí Ba lần thì thế nào, nếu ngươi bị toàn thế giới truy sát, 10 lần cũng vô dụng, tiểu đệ. Nam Cung Trụ cường điệu. Vậy ngươi nói cái gì hữu dụng? Ngươi đây là cái gì phù? Nam Cung Trụ sắc mặt cực kỳ khó coi, là đau lòng, tốt nghiệp nói, chư vị, trên mắt nhìn, trong truyền thuyết về nhà phù. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 62, để ý lấy vật. Về nhà phù. Ở đây cũng có hơn phân nửa nghe đều chưa nghe nói qua, chẳng qua nhìn Nam Cung Trụ cái kia thịt đau dáng vẻ, biết này phù tuyệt không đơn giản, đều đang mong đợi giải thích của hắn. Chỉ nghe Nam cung chủ nói, chỉ cần đem này phụ tại chính mình cho rằng chỗ an toàn nhất tế luyện, như vậy lần sau cho dù là tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần tế ra này phù, lập tức có thể trở lại nơi từng từng tế luyện địa phương của nó. Kỳ thực nghe được cái này mọi người đã nghe hiểu, đều âm thầm kinh ngạc nơi này phù mỹ tiền, nhưng Nam cung chủ biết bọn họ còn không có toàn hiểu, không biết nó chân chính giá trị, tiến thêm một bước giải thích. Ta lấy một ví dụ, dưới đất hỏa quật bên trong, trung quanh trong vòng vạn dặm đều là nham thạch. Mà nơi đây có một kiện chí bảo, nói thí dụ như là chân long chơi hạt châu đi, hơn mười vị cao thủ đều chờ đợi đoạt, có thể ai cũng không dám lấy trước. Người nào lấy trước đều sẽ chết ta, đều sẽ công kích hắn. Nói đến đây, Nam cung trụ không nói, chờ lấy đại gia náo bổ. Nếu như không sai, rất nhiều người con mắt bỗng nhiên sáng lên, lúc này, Nam cung trụ mới tiếp tục khoe khoang, có thể mình thì dám cẩm, cầm lập tức thôi động nội phù, mình về nhà, không cùng bọn họ chơi. Tiểu đệ, ngươi hiểu chưa? Đệ tử kia vô ý thức liên tục gật đầu. Tất cả mọi người mắt trong nháy mắt đỏ, ánh mắt kia muốn nhiều sao nóng dục thì đến cỡ nào nóng rực, nếu như không là đồng môn, sắp nhân đoạt bảo tâm đều có. Có nhân không kịp chờ đợi truy vấn, có thể sử dụng mấy lần. Nam cung trụ tràn ngập thâm ý ngắm người nói chuyện nhếch nhác, hứng hở mà nói, ít nhất ba lần. Lại là không chút huyền niệm phần thắng, còn có trận chiến cuối cùng. Hà vị giống xương đả cả tím, Đồng tiên Nam làm theo giống soát lục sơn đưa leo giả, một cái gần đất xa trời, một cái hồi quang phản chiếu, đối với lao Oan ra hình thành sự chênh lệnh do ràng. Đồng tiên Nam tằng hắng một cái, rất có nghĩa khi mà nói, một lần cuối cùng dâng tặng lễ vật, ta hy vọng bốn nên sơn núi đệ tử bảo trì khắc chế, thiếu nghị thứ nhất, ganh đua so sánh thứ hai, làm nhân lưu một đường, lần sau tốt gặp mà ta. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Là người tức giận cũng không có như thế tức giận, người ta Hà Đường chủ ví von chính là liên hoa cùng tinh thần, cao lớn bao nhiêu thượng, hắn làm sao liền tiểu nhi từ địa phương đều dùng tới. Lúc này, Hà vị cũng không thèm đếm xỉa, hướng tổng đường đệ tử liên tục ngáy mắt, đệ tử kia vừa nhìn, vênh váo tự đắc mà đi tới. Mọi người vừa nhìn, lại đều thư một ngụm thở dài, nhân cùng này tâm, không thể để cho tổng đường thua qua thảm a, cũng nên cho người ta lưu điều quần của ca. Đệ tử kia tay nâng một cái cao ba cấp trắng ngọc tịch bình, bình ngọc mỏng, bên trong có mơ hồ ánh sáng lộ ra, như là bọc lấy một khóa dược rỡ tinh thần. Vật này tất nhiên bất phàm, nên là một khóa tiến đan đang độn vô pháp chế lấp, cánh dục thấu bình mà ra giống như, nếu như không sai, chỉ nghe đệ tử kia kiêu ngạo mà lời nói, đây là dưới trời sao tiên đan, dị tinh thông thiếu đan. Chư vị trưởng mới biết, Vũ sư Câu Thông bắt đầu tinh thần về sau, biết tại thể nội hình thành khiếu hải, nhưng mà hai cái khiếu hải ở giữa chưa hẳn có thể thuận lợi câu thông, điều này sẽ đưa đến giữa bọn chúng hiệp đồng biết xảy ra vấn đề, phát huy không lớn nhất chiến lược. Đồng thời cũng vì khai mở nơi thứ ba khiếu hải chôn xuống thai hoàng ẩm, rất có thể sẽ dừng bước tại nhị phẩm thiên cảnh. Mà viên thuốc này thì chuyên môn am hiểu câu thông hải, đặc biệt là khó khăn nhất câu thông lục phẩm khai dương cảnh cùng tất phẩm diêu cảnh. Đây cũng là vì cái gì lục phẩm vũ sư rất nhiều, mà thất phẩm vũ thánh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên nhân. Đệ tử này mồm miệng sắp bén, lo dịp rõ ràng, nói đến tất cả mọi người không ngừng gật đầu, hà vị trên mặt rốt cục lộ ra vẹ mỉm cười. Mà giờ khắc này Đông Phương Vũ lại là có điều ngộ ra, nguyên lai lục phẩm khai dương cảnh cùng thất phẩm diêu quang cảnh ở giữa là hữu đạo khoảng cách, đây đương nhiên là hồn vũ đại lục nhân không giải khai dương ngôi sao có một cái tăng một phụ tinh nguyên nhân. Chẳng biết lúc nào chính mình mới có thể tự mình cấu kết viên này tân tinh, để nó sáng chói bối liệt ra tại hồn vũ đại lục tinh không phía trên, vì hải trung tiên tiền bối dương danh. Đông Phương Vũ có chút suy nghĩ, mà đệ tử kia làm theo tiếp tục chậm rãi mà nói, nguyên cớ, viên đan dược kia tại thế trên mặt là không có người bán, nó là hoàn toàn xứng đáng vô giá chi bảo. Ta đem viên đan dược kia hiến cho Hân sư, chúc nàng một thuận trăm thuận, nhất thông mạch thông, hồn vũ song tu, hồn vũ song thánh. Tốt. Giữa sân lại có nhân kêu lên tốt đến, chắc không được đem người này đặt ở sau cùng, quả nhiên là nhất lưu khẩu tài, hắn là sao chưa vãn hồi không ít thể diện. Thân côn, Nam cung trụ, Long thất đều đồng tình nhìn về phía Đông Phương Vũ, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không bỏ ra nổi so cái này thứ càng quý giá. Xem ra lão đại nhất định là vô pháp giống như bọn họ làm náo động. Đồng Thiên Nam không thèm để ý, thua một trận tính là gì? Cửu vi tư số, 9 x so 1, kết quả tốt nhất. Đông Phương Vũ chậm rãi đứng lên, dùng tay một cái xuất ra một cái giấy dầu bao, cái này nhưng làm một ít người hạ hỉ. Thần côn đợi đều tại nội tâm kêu to, lão đại à, không đợi chơi như vậy, bánh rán hành thật không phải vấn năng, mình không thể từng thành từng thành chín trận mặt mũi đều chuyển qua. Càng Khẩn Trương chính là niệm nô kiểu, nàng đều nhanh ngồi không yên, cái này hùng tử làm đều không phân trường hợp, một hồi này có thể làm sao tỏ thái độ a. Tống Cường nắm bắt Tiểu Hoa, trực tiếp ở nơi đó. Hối hận không kịp, quên tùy tiện cho hắn đi đồ, một hồi sần núi người nhìn thấy bánh dẫn hành, không chừng bị Hà Vị làm sao chế giễu đâu. Hà Vị khẩn trương xấu, sợ nhất cũng là loại này đóng gói đơn giản hàng, vừa rồi vậy về nhà phụ tựa như xue tay ra giấy, kết quả là trọng bảo, cái này lại là cái gì? Muốn hay không khoa trương như vậy a? Đông Vương Vũ có thể không có chút nào phương diện này giận nộ, không chút hoang mang, đi đến đại sảnh trung gian, tại cả đám đợi trái tim nhỏ nhảy nhảy nhảy loạn bên trong, không nhanh không chậm để lộ Mê cơ sở. Đây là Bạch Lam Gừng, là Bác Đấu Tinh vẫn, mà lại là Thiên Thu Tinh vẫn. Từ cách tối lao triều trưởng lao nghẹn ngào kêu đi ra. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có lao nhân gia ông ta đã từng thấy qua thứ này, những người khác là chỉ nghe tên, không thấy nó vật, bác học nhất cũng đều là tại trong bí tịch thấy qua hình vẽ, lúc này rốt cục nhìn thấy hàng thật. Trong đại sảnh xôn xao, đặc biệt là những lao gia họ kia, nếu như nói gì tinh thông khiếu đang hiếm có, vật này liền càng thêm hiếm có. Đan dược có thể luyện chế, thứ này sử dụng hết liền không có a. Không biết tại sao, Nghiệm Lâu Kiều nhìn lấy cái này cũng không mỹ lệ lắm thiên xu tinh vẫn, lại chảy xuống nước mắt, hắn quá để ý, lại biết mình vô pháp cầu thông bắt đầu. Gia tộc của mình Đời đời đều ra bất quá hồn niệm sư, nhưng có thể cấu kết bắt đầu lại lắc đắc không có mấy, ai cũng không biết nguyên nhân, chỉ nói lao thiên là công bằng, không thể để cho một người lấy được quá nhiều. Có thể hồn niệm sư không tăng trưởng thọ nguyên a. Cương đại tới đâu hồn nhập sư, nếu như không thể trở thành vũ sư, vội vàng 150 năm, liền thành một năm cát vàng, cái gì phồn hoa như gấm? Cái gì liệt hỏa nấu dầu? Bất quá là ngắn ngủi hồng trần một giấc chim bao. Có thứ này, không chỉ có chính mình khẳng định có thể câu thông bắt đầu, thậm chí có thể giúp trong nhà ca, ca muội muội. Không có khả năng. Hà vị vô bàn đứng giờ ở y, hắn giận dữ, khi dễ người không thể dạng này. Chớ nhân cũng phải có cái hạn độ, không phải liền là xào sàng nhai dậu sao? Sao có thể dùng một cái phân đường thực lực đối phó chính mình, đây chính là của công, là Vạn Linh Tiên Tông tài sản, không phải ngươi Đồng Tiên Nam sở hữu tư nhân chi vật." Hà vị giận chỉ Đồng Tiên Nam, nói: "Tông chủ tín nhiệm ngươi, nói ngươi vô tư, nói ngươi biết sinh hoạt, ngươi liền lấy trong tông tài vật như thế tiêu xài sao? Ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao?" Còn Vật Bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 63, ta dùng mệnh đổi. Đồng Tiên Nam trực tiếp bị Hà vị nói được, nữa tức chết, hắn dùng tay chỉ Hà vị Há to miệng, nói đúng là không ra nguyên lành lời nói tới. Đây cũng không phải là đùa giỡn, 27 xử lý đường trưởng lão đều tại, nếu là gánh trên loại tội danh này, ảnh hưởng danh dự là nhỏ, cái này căn bản là từ tội, ác tuyệt đối không thể không giải thích, có thể đồng sần núi người cơ hồ tức giận đến mất đi, vậy phải làm sao bây giờ? Đáng lẽ âm thầm giải hận, chuẩn bị nhìn Đồng Thiên Nam trò cười tông cường cùng niệm nô tiểu ngồi không yên, niệm nô tiểu dẫn đầu nói, "Ha đường chủ ngươi cái này có thể tuyệt đối là oan uổng động sần núi người, hắn đừng nói vận dụng trong tông tài sản công cộng, ngay cả chúng ta tư nhân độ vận hắn đều hận không thể lựa gạt qua thu vào lại kho." Hắn không phải người như vậy, ta dám lấy nhân phẩm đảm bảo." Tông Cường cũng vội vàng hất đệm, "Chúng ta đồng sơn núi chủ a, đoạt bù niếm miệng, gọt thiết trong đầu, phá kim Phật mặt mảnh lục suất cậu, không giữa kia có." Chim cú tố bên trong tìm trị tợn, cỏ trắng trên đùi bổ tinh thị, con muỗi trong bụng không mỡ, tuyệt đối là quản gia một tay hào thủ. "Ngươi muốn nói hắn cắt sen chúng ta lương bổng cái này rất có thể, ngươi nói hắn tổn hại công mập tư, đây tuyệt đối không thể nào." "Đúng vậy à, đúng vậy à." lại bổ sung, "Hắn đã sớm cho ta cho hắn làm một phòng ngự niệm thân là một chủ." Dù cho dùng công ra tài liệu cho mình làm bộ niệm binh cũng nói còn nghe được á, nhưng ta một mực không cho hắn làm, ngươi đoán vì cái gì? Hắn một mực không cho ta tài liệu. Ha ha ha. Bốn phía vang lên một mảnh hoặc ngoài ý muốn, hoặc thiện ý tiếng cười, thật sự có nhân đem nước mắt đều bật cười. Tất cả mọi người nói như vậy, Hà vị khí thế cũng không có như vậy cao trướng, Đồng Thiên Nam cũng rốt cục thông thả lại sức, giận chỉ Hà vị, nói, ta một không có vợ, hai không có hài tử, tam đồ đệ tử quang, ta muốn tài vật làm gì dùng. Đại gia nghe được lòng chua sót, càng thêm hăng say mà khuyên lên Hà vị. Đông Vũ nghĩ thầm, Xem ra tên kiêu kiệt này thật sự là trời sinh, rõ ràng giữ lại tiền vô dụng, nhưng có nhân cũng là không nỡ hoa, ký hoa. Nhưng mà Hà Vị đã đâm lao phải theo lao, sao chịu ngay trước nhiều người như vậy biết lỗi, cái kia không chỉ có làm mất mũi, lớp vải lót đều không có. Lúc này Cương Tử Đoạt Lý nói, "Chư vị, các người nói, thứ này tuy nhiên không bằng gì tinh thông khiếu đang chân quý, nhưng một cái 14-15 tuổi thiếu niên cũng có thể nắm giữ quý trọng như vậy đồ vật sao?" Đã như vậy, cái kia vừa rồi tên kia tổng đường đệ tử là sao có thể nắm giữ gì tinh thông thiếu Tông Cường nội khí dâng lên, không được phản bác. Gia tộc của hắn là Đông Phương Đại Hào, Các ngươi cái này vị đệ tử cũng là như thế sao? Ta nhìn vẫn là để chính hắn nói một chút đi." Hà Vị cướp thay tổng đường đệ tử biên xong nói dối, đem đầu mâu trực chỉ Đông Vân Vũ. Rất tự nhiên, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Vũ. Đông Vân Vũ vẫn không chút hoang mang, một bộ đã tính trước dáng vẻ, hướng về bốn phía vừa chắp tay, nói: "Chư vị trưởng lão, các vị sư minh, vừa rồi Hà trưởng lão lời hỏi ta ta nên thành thật trả lời, nhưng ta phải nói rõ là, Hà trưởng lão hỏi tiền đề là không đúng." Mọi người sửng sở, cũng bắt đầu hồi ức Hà Vị vừa rồi tra hỏi, Hà Vị lại bị tức một chút, âm hỏi: "Lão phu câu nào không đúng?" Đông Phương Vũ nói, ngài nói thứ này tuy nhiên không bằng gì tinh thông khiếu đan chân quý, đệ tử trùng hợp có vật chứng, cái này vật chứng không chỉ có thể nói rõ đồ của ta lai lịch chính đáng làm, mà lại có thể chứng minh ta bắt đầu tinh vận giá tiền là gì tinh thông khiếu đan gấp đôi. Đông Phương Vũ mà nói để toàn trường số sao, tại người bình thường trong nhận thức biết, có thể đối với đột phá vũ thánh đều có tác dụng gì tinh thông khiếu đan đương nhiên muốn so bắt đầu tinh vận giá trị cao hơn, nhưng bọn hắn xem nhẹ sử dụng số lần, mỗi khối tinh vẫn có thể sử dụng nhiều lần, may mắn làm cho mấy người cầu thông bắt đầu, mà đan dược sao, đương nhiên chỉ có thể phục dụng một lần, mà lại chưa hẳn thành công. Hà Vị là thật không tin bắt đầu tinh vẫn càng thêm chân quý, nhưng nhìn đứa nhỏ này ánh mắt thanh tịnh, còn nói có chứng cứ, là Kỳ, lạnh lùng thốt, đem ngươi chứng cứ lấy ra đi, để cho ta cũng được thêm kiến thức. Đông Vương Vũ lập tức lấy ra một khối ngọc giản, thôi động chân nguyên khí pháp, đem một cái cực kỳ thô sơ giới mục biểu hiện hóa trên không trung. Oeng. Trong đại sảnh đột nhiên loẹt lên, tựa như 5 triệu con rồi đột nhiên quang lâm một dạng, cơ hồ tất cả mọi người tại châu đầu ghẻ thai, bởi vì phần này giới mục biểu liên quan đến đồ vật tất cả đều là vạn người không được một chân phẩm. Hôm nay xuất hiện qua tiểu Tây Thiên thành công kích, phòng ngự phủ đợi thỉnh linh xuất hiện lại nhìn kỹ, trong đó thanh thanh sở sở biểu hiện ra, thiên thư tính vẫn, giá trị thọ nguyên 100 năm, di tinh thông thiếu đan, giá trị thọ nguyên 500 năm. Trong đại sảnh, cơ hội tất cả mọi người lập tức minh bạch đây là cái gì. Bán mệnh lâu. Hắn qua có tiếng, một nhà toàn bộ đại lục mắt xích siêu cấp thương gia. Nếu như nói Hà Gian Nam cung gia là nhà giàu nhất lời nói, bọn họ cũng là thứ nhất cự thường, lấy bán mạng cùng thu mua, bán ra thiên tài địa bảo nổi tiếng đại lục. Mà lại, tất cả thương trong nhà, chỉ có bọn họ lấy người thọ nguyên vì giá trị đơn bị. Đã đây là bán bệnh lâu. Vậy bọn hắn định giá cả tự nhiên là không thể tranh luận, điểm này cho dù là Hạ Vị cũng không thể nói gì hơn. Nghiệm Đâu Kiểu kinh ngạc đến ngây người, nàng nghĩ đến một loại khả năng. Hỗn tiểu tử này không phải là bán mình 100 năm thọ nguyên a? Nàng ngơ ngác nhìn Đông Phương Vũ, đại náo có chút hỗn độn. Đáng lẽ, Đông Phương Vũ xuất ra lịch tiên như vậy bảo vật, cho dù là tại bên trong tâm môn cũng là gặp nguy hiểm, người khác rất có thể sẽ cho là hắn có khối thứ hai. Trong giang hồ, tìm người xuất thủ đoạt bảo cái này cũng không nhắm thấy. Nhưng nếu như có thể chứng minh bảo vật này hắn xuất thủ sau liền rốt cuộc không, cái này mới là biện pháp an toàn nhất. Nguyên Cớ, đây mới là Đông Phương Vũ cực kỳ muốn chứng minh sự tỉnh. Như là đã xuất ra bán mệnh lâu nọ dàn, Đông Phương Vũ tự nhiên không ngại lại lấy ra cái kia phần bán mạng khế ước, hắn đem khế ước triển lãm cho Hà Vị, đọc nói, Đông Phương Vũ bán mạng 100 năm, năm năm bên trong thu hồi. Về phần tại sao biến thành 100 năm, cái này quá đơn giản, thêm một vòng tròn chính là, đây là hôm qua hắn liền muốn biện pháp tốt, bất kỳ người nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này động tay chân, Nguyên Cớ biện pháp này không có cái hở. Nhìn lấy Hà Vị ánh mắt dò Đông Phương Vũ bình tĩnh nói, Hà đường chủ, ta đến từ phủ Dương thành xung quanh tiểu trấn, vẹn vẹn xem như giờ có người ta cũng không có cái gì có thể lấy ra được đồ vật. Biết hôm nay lại khánh, ta lại mặc dù biết tài năng ngút trời, nhưng xác thực không có cầu thông bắt đầu. Chúng ta phủ Dương Thành bên trong liền có một nhà bán mệnh lâu, ta rất nhỏ liền biết, nguyên cớ thì áp dụng cái này đần biện pháp. Ta cảm thấy ngài nên hướng động sơn núi chủ đạo xin lỗi, thứ này cũng không phải là hắn cho. Đông Phương Vũ nói lời chín điểm thật, một điểm giả, đảm nhiệm hắn là ai cũng nghe không ra lỗ thủng. Nghiệm Lâu Kiều đã lệ rơi đầy mặt, nàng nhẹ vô về cổ ngọc của mình, lại cảm thấy một đôi băng lạnh thiết thủ tại bóp lấy cổ của mình, nhưng lúc này Trong lòng của nàng thật là ấm áp, cái kia lại là một loại bị yêu cùng quan tâm cảm giác. Hà Vị không nói gì, hắn cảm giác vô pháp trả lời ánh mắt này trong suốt hài tử, Đồng Thiên Nam thấy tận mắt sự tình nhanh chóng đảo ngược, nhất thời còn không có nhớ tới tốt nhất phản kích thủ đoạn, lại cũng không nói gì. Chỉ có niệm Nô Kiều nước lỡ nói, người biết rõ không biết mình nhiều nhất chỉ có thể sống 150 năm, hiện tại chỉ còn lại có hơn 30 năm. Tông Cường không nguyện ý để mỗi người chia đường trưởng lão nhìn thấy niệm Nô Kiều khóc sắp ngất dáng vẻ, cười ha hả, nói, ha ha ha, sợ cái gì? Yếu tố như vậy hài tử chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng võ sư, 100 tuổi thọ lệnh không tính là gì. Một tuổi thọ lệnh, dù sao quá nặng nghề, tông mạnh mảy may cũng không có làm dịu trong đại sành kiếm chế. Bất quá, việc này đồng thiên nam chỉ dùng một câu thì làm đến, hắn nói như thế, ai, ta nói Hà Sư Minh, 10 quốc tỷ thí, tổng đường bằng thua, cái này còn thể thống gì. Không bằng dạng này, ta đề nghị lại đến một hiệp như thế nào. Bọn nhỏ, các ngươi không ngừng cố gắng, mỗi người lại hiến một kiện, cho Hà Đường chủ tranh không chịu thua kém. Còn bật bi dẹt bờ lách, xin đánh giá 9-10 mãn Liên tục mấy ngày, trong vách núi cao tầng tất cả đều bận rộn tiến khách, nghiệm Lâu Kiểu đương nhiên không rảnh giáo dục đệ tử mới thu. Đông Phương Vũ trở hiện tại cũng không tính chân truyền đệ tử, bởi vì theo tông môn quy định, chân truyền đệ tử đầu tiên nhất định phải là đệ tử hệ tâm, tối thiểu nhất cũng phải là nội môn đệ tử mới có thể được chính thức bái tứ lễ. Vốn cho rằng bởi vì tông môn bận độn, có thể sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, Đông Phương Vũ đợi đột nhiên tiếp vào ngoại môn mệnh lệnh, muốn đối bọn hắn tiến hành đạt huấn, lấy đạt tới ngoại môn đệ tử tối thiểu nhất yêu cầu. Cái này khiến Đông Phương Vũ cảm thán, đại tông môn cũng là không giống nhau à. Ánh sáng mặt trời rốt cục soi sáng chính mình, lúc này mới có chút chính thức nhập môn ý tứ. Kỳ thực, Đông Phương Vũ là muốn sai, ở đâu có người ở đó có giang hổ, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã lâm vào một đám cựu địch chúng đây. Nếu như nói tạm dịch đệ tử là tông cường trưởng Lao thiên hạ, như vậy ngoại môn cũng là Tề Phượng Hải trưởng Lao độc đoán. Tục nữ nói, vật học theo loại, nhân di quần phân. Ngay sau đó, Tề trưởng lão ở Thiên thủy đường phúc trong đất, chín người đang ở ngồi vây quanh thương nghị. Ở giữa ngồi hai người, theo thứ tự là Phượng Hải cùng phu nhân của hắn Lô thị. Dưới tay cái thứ nhất trên đầu mang theo mũ quả dưa. Cái này tại sơ hạ lộ ra cực kỳ đột nổi, cái này làm lại chính là bị tông cường gọi đi đầu ra Ngô Nhi Chi. Lại luồn xuống, cơ hồ tất cả đều là Đông Phương Vũ người quen. Tề Phượng Hải hai cái chân truyền, đại đệ tử Lưu Chấn Tiêu, nhị đệ tử Vương Nhất Cử, đều là thời gian dài chiếm lấy nội môn phong vân bảng đại cao thủ. Ngay sau đó liền theo thứ tự là nội môn Vương Nhị Cử, ngoại môn Vương Tam Cử cùng Lưu Chấn Vân, duy nhất ngoại nhân là Tề Phượng Hải thân tín, ngoại môn đốc giáo quản sự Tỉnh yêu quý nhìn lấy đệ đệ chi, gió nói, ta thì chưa thấy qua như thế sợ người, đều là trưởng lão Ngươi vẫn là sư huynh, hắn đem ngươi em vợ chặt thành trọng thương, ngươi mà ngay cả lên tiếng cũng không dám." Tế Phượng Hải giận dữ, nói, "Ngươi còn có mặt mũi nói, cũng không hỏi xem đệ đệ ngươi đều làm gì. Mấy năm này lại từ một đám nghèo nổi điên tạp dịch giữa xảo trá một triệu tinh thần thạch, còn có thế mà ngây ngô mà một năm một người trông coi tông cường nói, cái này cỡ nào ngu. May mắn là gặp phải là Tông Cường, ta người sư đệ này từ nhỏ thì mềm lòng, nếu là gặp được người khác, hôm nay đều tan thất." "Hừ." Lô phu nhân lẩm một câu, ý miểu. Chi làm một câu lời cũng không dám nói. Lưu Chấn Vân gặp phu nhân ăn 33 Vội vàng xen vào nói: "Trưởng lão, cái này Đông Phương Vũ sát tâm cực nặng, lần trước tông môn nhiệm vụ lúc, ta kém chút mất mạng tại trên tay hắn. Về sau, chúng ta kiểm chứng, kẻ này tại tiến vào tông môn trước thì việc xấu lo lộ, từng là tộc ta một cái hạ nhân, lại mưu hại ta thân đệ đệ Lưu Chấn Bang cùng Lưu Trấn Lâm, giả bán mệnh lâu tay đào thoát, chúng ta cùng hắn thủ sâu như biển." Lưu Trấn Tiêu trong mắt cũng lướt qua một đạo địa ngục sát thái, song quyền không tự chủ nắm đến kéo kẹt vang. "Đúng đấy, ta tứ bị hắn làm hại đệ niệm trưởng lão đuổi ra khỏi sơn môn, đến nay tại Hoa Loan thành lần thàng, còn có mong trưởng lão tìm cơ hội thu nạp trở về." vư nghị tự hợp thời thêm một câu. Thở dài một tiếng, Tề Phượng Hải tự lẩm bẩm, chắc không được ra hỏa này thế mà có thể từ bán mệnh lâu mua được tin vẫn, nguyên trước khi đến thì có liên hệ. Các người nhất định phải khắc chế, đừng cho tông môn bắt đến bất kỳ nhút điểm. Hôm trước, hắn nhưng là tại tông môn đại khánh trên vị trấn núi người vãn hồi danh dự, lại rất được tông cường cùng nghiệm nhi trưởng lão coi trọng. Không có 100% sát tội, chúng ta không thể động đến hắn. Đốc dạy Tôn mái hiên nhà lệnh hốt cười một tiếng, nói, trưởng lão, tông lớn, chúng ta hết thảy đều theo quy củ xử lý. Ta cho bọn hắn xử lý 10 ngày đã hấn, hảo hảo mà đánh một chút bọn họ. Về sau Đợi ba nâng, chấn động tiêu bọn họ cho ngoại môn đệ tử trên khỏi lúc, thất thủ nộ thương hắn một hai lần, cũng liên vế. Tê Phượng hại phiết hắn nhất nhãn, nói, đối với đệ tử muốn bảo vệ, không nên nốt cháy giai đoạn, đều tạm đi. Một đám người chắp tay mà ra, Lưu Trấn Tiêu vừa đi vừa cùng Lưu Trấn Vân thương nghị, chấn động mây, gia tộc còn không có đáp lời sao? Lưu Trấn Vân nói, ta mới vừa từ Hoa Loan thành trở về, còn chưa kịp tới hướng ngài bẩm báo, tộc trưởng tự mình truyền dụ, không tiếc hết thảy, cho dù là nỗ lực hai chúng ta sinh mệnh cũng phải giết hắn. Cái gì? Tộc trưởng tự mình truyền dụ? Lưu Chấn Tiêu khiếp sợ truy vấn, hắn đến cùng làm cái gì? Hắn là một cái chạy trốn bội lụy người." Lưu Chấn Vân nhỏ giọng nói ra. Dựa theo ngoại môn đốc dạy Tôn Mãi Hiên nhà mệnh lệnh, ngày thứ hai, Đông Vương Vũ đợi 10 người sáng sớm đều tập kết tại Ngô Đồng Hạp tiểu sân luyện công, trong chẳng còn có mặt khác 7 cái gần đây vừa mới tấn thăng ngoại môn đệ tử, xui xẻo bị kéo tới dẫn ra pháp trường. 17 người đứng thành hai hàng, Tôn Mãi Hiên nhà tự mình phát biểu, "Chư vị, ta đầu tiên đại biểu ngoại môn hướng các ngươi biểu thị chúc mừng, có 7 người là giới trước tạm tử." còn có 10 người lại là năm nay vừa mới chúng tuyển tạp dịch đệ tử, Nam cung trụ 6 cái đẹp nữ bảo tiêu một mực không tới ngoại môn báo danh, điều này nói rõ các ngươi vô cùng yếu tú. Nhưng là, ngoại môn có ngoại môn tối thiểu nhất yêu cầu, cái kia chính là tông môn cơ sở công pháp vạn linh chấn nhất định phải luyện đến đại thành. Bởi vì đây là cân nhắc mỗi người chia đường giáo sư mức độ một thanh thước đo, vô luận ở bất kỳ trường học nào, tổng đường người, hoặc còn lại phân đường tiền bối chỉ có thông qua cái này mới có thể so với so sánh mỗi luyện trình độ. Nguyên cớ, ngoại môn cố ý cho các ngươi thời gian 10 ngày để huấn, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày đem vạn linh trấn luyện đến đại thành. Nếu không, trục xuất ngoại môn trở lại tạm dịch đường. Tôn Mãi Hiên nhà cái này một lời nói, có thể nói là có người hoan hỉ có người bờn, đối với tán tu bình thường tới nói, Vạn Linh chấn mặc dù chỉ là hoàng cấp chúng phẩm công pháp, nhưng cũng vô cùng trân quý, đến tông môn ban cho về sau, khẳng định là cật luyện, khổ luyện. Nhưng đối với Nam cung trụ bọn người tới nói, hoàng cấp công pháp cũng là rất rươi, bọn họ đều là từ địa cấp công pháp lượn lên. Thần Quân bọn người vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Đông Phương Vũ, bởi vì Đông Phương Vũ sớm đang giáo dục Vương Tam Cử lúc liền đã đại thành. Cũng là tôn mái hiên nhà trước đó không có như vậy sự tỉnh cẩn thận hướng cái kia mấy khối phế liệu câu thông, hắn vợ ơ ý mà không biết việc này. Vốn là chuyên môn vì đối phó Đông Phương Vũ đặc hấn, cuối cùng cha Tấn Long thất trở chuyên trường. Kết quả là, dài rằng giặc ma quỷ huấn luyện bắt đầu, tôn mái hiên nhà là một lần làm mẫu về sau, liền an bài đệ tử khác giám sát, chính mình làm theo đến liều hạ uống trả. Từ sáng sớm thẳng đến Nhật Lạc Tây Sơn, cũng là lập đi lập lại luyện tập vạn linh chấn. Kỳ thực Đông Phá hư chính hắn luyện công kế hoạch không nói, gần nhất mỗi ngày ban đêm, hắn một mực đang đi theo Sơn Tiêu tông đạo luyện tập sơn tiêu bộ, tiến cảnh là tiến triển cực nhanh. Nhưng tông đạo tâm nóng mặt lạnh, mỗi lần đều cơ hồ đem hắn giết làm, một đêm cường độ cao huấn luyện, sáng sớm lúc đều muốn đánh cho mắt, lại kiên trì một ngày, hắn cơ hồ muốn đang luyện công giữa ngủ. Mấy lần bị Tôn mái Hiên nhà quát tháo về sau, Đông Phương Vũ cắn răng trước tiên đem ngày đầu tiên kiên trì nổi. Tôn Mãi Hiên nhà thế nhưng là cao xấu, cho là mình đã thủ, tâm lý vì mình nưu trí say mê. Vào lúc ban đêm, Đông Phương Vũ về trước lô đồng hạ bên trong phòng của mình hung hăng ngủ nửa canh giờ liền đem thần thức trở lại thủy tinh khô lâu bên trong, xin nguyện vọng hầu thần trợ giúp để bắt vạn linh trấn. Hắn có thể nhịn thụ cực kỳ cao cường độ huấn luyện, trên thực tế hắn kiếp trước yêu cầu càng nghiêm, nhưng hắn không thể chịu được làm chuyện vội ta, vạn linh trấn hơn 60 đạo kinh lạc hắn sớm liền mở ra, vô pháp đè bạt. Hầu thần đã luyện hóa xong lần trước mua sắm giá trị 1 triệu tinh thần thạch yêu hạch, chính buồn bực ngán ngẩm mà ngóng trông hồ trưởng quỹ đến đưa yêu ở có việc làm, cũng thật cao hứng. Một đám kim sa dòng mà lên, biến hóa làm một cái cùng Đông Phương Vũ Đồng dạng độ cao sinh linh, bao vị bắt đầu diễn vạn linh Chấn. Mấy lần qua đi, thân phi sợi bạc tại thể bay lên, rất nhanh liền vượt qua 100 đầu, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Đồng dạng là hoàng cấp trung phẩm công pháp, Đông Phương Vũ nhớ ký hầu thần chỉ đem liệt dương trưởng tăng lên tới 100 đầu kinh mạch, mà bây giờ, kinh mạch còn đang tăng thêm. Là bộ công pháp này tiềm lực càng lớn sao? Rốt cục, hầu thần đình chỉ động tác, kinh mạch vừa im mà gia tăng đến 200 điều, đây tuyệt đối là huyền cấp công pháp. Đông Phương Vũ đại hỉ, kinh hái hỏi, "Hầu lão, tại sao có thể như vậy?" Haha, ha, ha ngươi cho ta nhiều như vậy yêu hạch là ăn không, ta lại khôi phục một số." "Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ta cảm giác cùng sơn Tiêu bộ đặc biệt có duyên phận, chờ luyện đến đại thành lúc ta sẽ cho ngươi một cái siêu cấp kinh hỉ, côn vật bi dẹt black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 65, chỉ đạo lão sư. Trong vòng 10 ngày đạt hấn cuối cùng kết thúc, Đông Vương Vũ mẹ hốc mắt đều hắc, nhưng để tôn mái hiên nhà tức giận đến đau rằng chính là, Đông Vương Vũ vợ a y mà luyện đến đại thành, vô luận như thế nào cũng vô pháp gánh mắc lỗi. Vẫn phải nói thần côn đợi dù sao cũng là thiên tài, quả thực là chỉ dùng 10 ngày, liền đem bộ này cơ sở công pháp cũng luyện đến đại thành. Ngược lại là có cái giới trước tạm dịch đệ tử lại bị lui về tạm đường. Kỳ thực Đông Vương Vũ đây cũng là có chút dấu vết, hắn không cần thiết thỏa thích biểu thị, trên thực tế, hắn hiện tại mức độ không chỉ có riêng là đại thành. Sử dụng một ngày nghỉ thời gian, Nghiệm Đâu Kiều đem bọn hắn chuyển đến bài vân đãng, tổng đường tới 10 người đệ tử cũng tại. Nghiệm Đâu Kiều dùng 10 ngày này, để tông môn tại nàng viện tử của mình bên ngoài lại xây một chỗ trong phòng sân luyện công, định mạch tường hoàn toàn dùng lưu ly chế tạo, có thể tại ban đêm thu nạp tinh quang. Nghiệm Đâu Kiều cùng 20 người đều ngồi tại trên bộ đoản, nàng đầu tiên là mở miệng phàn ngoại môn, lấy liền phản người, một chút cũng không có tôn giá đỡ. Ngoại môn đây là nổi điên làm gì? Ta lần thứ nhất nghe nói bọn họ còn có đại hấn, có phải hay không chuyên môn vì đối phó các ngươi mười cái, các ngươi có thể cẩn thận, cái kia thể trưởng lão cũng không giống như Tông Cường, không phải kẻ tốt lành gì. Không gặp vì chính mình đợi bên vực kẻ yếu, Thần Quân, Nam cung trụ nhao nhao phủ họa, một bức khổ đại cựu thâm dáng vẻ. Niệm nô tiểu phốc vui mừng, đối với Thần Quân nói, ta nhưng để ngươi hại khổ. Thần Quân ngơ, bị Niệm trưởng lão mỹ lệ thần thái công đốc, cũng không biết trưởng lão ý gì, ngây ngô mà không có cách nào đáp lời. Mấy ngày nay à, có mấy cái da mặt dày ngày ngày đến, ta không có cách, đành phải xin tất cả trưởng lão đi. Xử lý cái thưởng thức chả biết, tổn hại ta hai mươi mấy phiến ngộ đạo tiền trà. Cái này cũng thôi, đều là đồng môn trợ giả. Có thể đồng sơn núi người ra mặt quá dày, 10 ngày đến 13 lần, đến thì hô khát, ta thật sự là chịu không nổi phiền phước, đi ra ngoài dạo chơi tâm đều có. Ha ha ha, các đệ tử tất cả đều hiểu ý mỉm cười, cùng quan hệ lập tức đã đến gần. Cảm tạo các người ngày đó đưa ta nhiều như vậy bảo bối tốt, hôm nay ta cố ý cũng cho các người pha vài miếng trà, tất cả mọi người nếm một chút đi, dù sao sớm tối đều phải để động sơn núi người lựa gặp qua. Các... Theo dạng này có phúc Vốn đang lo lắng niệm Nô Kiểu sẽ không dụng tâm dạy vào tổng đường đệ tử cảm động rối tinh rối mù, nếu như không có dạng này, bọn họ cả một đời cũng đừng hòng uống đến Ngộ đạo trà. Đông Phương Vũ đối với niệm Nô Kiểu hảo cảm tiến một bước làm sâu sắc, hắn rất chán ghét người hỏi, tài vật với hắn mà nói, nếu như không thể biến thành thực lực, cũng là phế phẩm. Cái này Ngộ đạo trà cũng thực cổ quái, vừa mới vào miệng, cũng cảm giác thần thức hải tại có vận luật bánh chứng có vào, thế giới bao la thật sự là không thiếu cái lạ. Uống một đạo trà về sau, niệm Nô Kiểu bắt đầu giảng bài, một ngày thời gian, trừ nghỉ ngơi, tổng cộng ước dạng không đến 2 canh giờ. Nàng đương nhiên sẽ không đem ra truyền thần phía trên công khai, chuyến chính là vốn nên sờ núi một bộ công pháp được xem trực chỉ. Bộ công pháp kia có chút ảo diệu, nó rằng là dùng thần hồn của mình được xem chính mình đã mở tích kinh mạch cùng thiếu hải, thể tra chân nguyên tăng trưởng bí ảo, nhờ vào đó để thần hồn đang không ngừng vận dụng giữa lớn mạnh. Bộ công pháp này không chỉ có thể trợ giúp thần hồn tăng cường, mà lại đối với bây giờ không có hồn niệm sư tiềm lực đệ tử tới nói, cũng có trợ giúp rất lớn, bởi vì này bằng với nhiều một loại thể tra chính mình luyện công thành quả biệt pháp. Bởi vậy có thể thấy được, niệm nô kiểu đối với tông môn nhiệm vụ dụng tâm. Tất cả mọi người cảm giác được lợi rất sâu, đặc biệt là Đông Phương Vũ bởi vì thần hồn của hắn cực kỳ cường đại, vẻn vẹn một ngày, đã có thể nhìn thấy chân nguyên màu vàng nóng tại chính mình kinh mạch giữa như mạch nước ngầm một dạng chảy xuôi, bài trưởng mà thần bí. Luyện công về sau, Niệm Đâu Kiểu cùng bọn hắn xác định, sau này mỗi 10 ngày tới một lần, liền phân phát bọn họ, duy trì có lưu lại Đông Phương Vũ. Thần Quân có chút thất vọng, Nam Cung Trụ làm theo hướng về Đông Phương Vũ nháy mắt ra hiệu, bị 6 cái đại mỹ nữ cái đi ra ngoài. Niệm cho phải, chỉ nói là nói, biết, lần trước tại Hồ Đóa cùng ngươi đối nghịch vương tam cử hai người ca ca tất cả đều là tề trưởng lao đô đệ, mà các ngươi hồ lô linh lúc đầu quản sự Ngô Nghị Chi cũng là em vợ của hắn. Nhìn lấy Đông Phương Vũ hơi hơi bộ dáng giận mình, Nghiệm nô kiểu thở dài, nói: "Ngươi phải cẩn thận, nhân tâm có giọt, đi thôi." Đông Phương Vũ sau khi đi, Nghiệm Lâu kiểu lại thắn một phen giận, không biết nghĩ cái gì. Ngoại môn tuy nhiên quản lý nghiêm ngặt, nhưng chương trình học cũng không có Đông Phương Vũ nguyên lai like nghĩ như vậy tập trung, ước chừng 2 ngày mới có bài học, mỗi lần khóa một canh giờ dáng vẻ. Hắn càng cẩn thận quan sát, lúc đầu mấy cái khóa cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sáng sớm hôm nay khóa, nghe nói là muốn tinh thông vạn linh trấn. Đại sân luyện võ, gần ngàn tên ngoại môn đệ tử chỉnh tề mà bố nhóm, chờ đợi lấy giảng bài sư Tô đến. Là một cái giả bảo nội môn đệ tử, Đông Vương Vũ nhìn một chút liền cảm thấy có lại, cái này hiển nhiên cũng là Vương Tam Cử cùng Vương Bốn Ngưng Kaka, giai đến phi thường giống, thầm kêu hậm bét, tâm lý càng cẩn thận. Quả thật đúng là không sai, cái này nội môn đệ tử tự giới thiệu, Vương Nghị Cử, nhất phẩm tiên kỳ võ sư. Hán miệng lưỡi lưu mà giảng giải một phen vạn nó là môn những công pháp khác cương. Sau đó lại dẫn đại gia diễn luyện một phen Liên Quắc Bảo ngừng lại đại gia luyện tập. Vương Nghị Cử trong mắt hơi híp, hướng về Đông Phương Vũ nói: "Ngươi ra khỏi hàng, luyện tập vạn linh trấn không chỉ có muốn giống như, càng phải thần chính xác, đại thành chỉ là khởi điểm, viên mãn cảnh cùng đại viên mãn cảnh mới là chúng ta mục tiêu theo đuổi. Cái này vị đệ tử đành phải ki biểu, không được trong đó, ta đến tự mình chỉ đạo ngươi một chút. Đệ tử khác đều xem trọng, hi vọng các ngươi có thể có chỗ." Hiên Nang lẫm liệt mà nói xong, Vương Nhị Cử lại hòa ái mà đối với Đông Phương Vũ nói: "Đến, chúng ta hướng đại gia biểu thị báo đang cùng sở ưng dương cánh hai thước, ngươi đừng, có chỗ cố kỵ, không đả thương được vi sư, cứ việc dùng toàn lực." Nhớ kỹ, nhất định phải dùng toàn lực, dạng này ta mới có thể nhìn ra vấn đề của ngươi, đại gia cũng mới có thể có được. được. Đông Phương Vũ rất nghiêm túc gật đầu, ánh mắt trong suốt như biển. Trong sân các đệ tử hưng phấn lên, từng cái ma quyền sát trưởng, liền phảng phất lâm chàng chính là bọn hắn chính mình một dạng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Ngươi công kích trước đi. Vương Nhị cử lần nữa thúc giục. Đông Phương Vũ được một cái lên tay lễ, đùi phải kéo mà một cái lùi bước, chân trái có lại, hai tay ngoại triển, toàn thân hơi hơi ngồi xuống, chân trái đột nhiên mạnh, số hưng dương cánh ma lên. Một thức này Cùng cấp trước sở học của hắn đại lực cương trảo công bên trong một thức ứng kích trưởng thiên có chút tương tự, Đông Phương Vũ đã đem một thức này yếu điểm luyện đến cốt tủy, giờ khắc này, hắn cũng là một đầu hổ lưng. Giữa sân đệ tử hoàng sợ phát hiện, Đông Phương Vũ giống như không thấy, thay thế hắn là một cái tuyệt thế áp điểu, bầu trời bá chủ. Vương Nhị Cử híp con mắt bỗng nhiên chản ra, hung ác ánh mắt bại lộ hắn ác độc dựng mưu, chỉ gặp hắn hơi chút cong eo, tại ngoài mười trượng bay nào mà lên, tại trên đường như là báo đi săn tứ chi rõ ràng mà trùng điệp, cực gây lên mở rộng, đã đi tới Đông Phương Vũ trước mặt. Liệp báo đang không Vương Nghị Cử hai chân hung ác đạp về Đông Phương Vũ trước ngực, giận tới chúng đệ tử kinh hô một mảnh. Đông Phương Vũ lâm nguy không sợ, hai chi ương trảo phân biệt hướng Vương Nghị Cử song bắt chân nhấn một cái, nhân cơ hội lại nổi lên. Thân giữa không trung, Đông Phương Vũ không thể tưởng tượng mà xoay người một cái, hai tay được thù, hai chân co lại, tứ chi thành giao xếp hình, thân thể thành cầu, liền như là bãi cỏ giữa lao nhanh ở giữa không trung li báo. Đột nhiên, hắn lấy sức eo thôi động tứ chi, đột nhiên hướng tứ phương ra, báo đang không. Hai cái đại cước mà lên. Mọi người kinh ngạc đến người hai báo gặp nhau, Đông Phương Vũ thắng. Nhưng giật mình nhất chính là Vương Nhị Cử, đây không phải đạp, là đuổi. Mà lại Đông Phương Vũ hai cước dùng lực góc độ cùng xoay tròn phương thức cũng khác nhau. Hắn cái này đạp một cái vờ ơ í mà vượt qua đến Vương Nhị Cử phía sau. Không sai, Đông Phương Vũ dùng chính là Liệp Báo đang công hình, thi triển chính là Sơn Tiêu Bộ Thủy, nhưng người bình thường là không nhìn ra. Đại gia chỉ thấy không trung Liệp Báo đang bay vọt phía dưới Liệp Báo lúc, tứ chi lăng không lại dương. Lại là Liệp Báo đang công. Bởi vì Vương Nghị Cử kinh hoàng quay người, cái này đạp một cái, hai chân toàn bộ đạp ở Vương Nghị Cử trên mặt. Không đúng, là đuổi. Đông Vương Vũ nhanh chóng đi, trên không trung một cái hú nhá biểu diễn. Đại cao thủ, nội môn đệ tử, nhất phẩm Vũ sư Vương Nghị Cử bị đạp đến co quắp tại, cái mông đất chân trượt đi ra ngoài 10 mấy mét. Thảm hại hơn chính là mặt mũi tràn đầy hoa đào lở, cả khuôn mặt đều bị xé bằng như cùng một cái triển lãm thành thục dưa hấu. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 66, lão ma thằng hề, cần gì Tại gần, gần như trong ánh mắt đẫn, Dương cánh Đông hình thành Hình tượng này thật đẹp, khiến người ta quên họ. Nếu thời gian có thể ngưng trệ cái kia thì tốt biết bao, đáng tiếc tiếc vui trống tàn, liền bị một cái cuồng loạn thanh âm phá hư, Đông Vương Vũ. Ngươi dám công nhiên đánh dạng bài sư tôn? Một cái mang theo ngũ quả dưa gầy còm trung niên nam tử, phảng phất một cái chọn một bộ áo ngoài y phục chống đỡ tử, giật giật từ sân luyện công biên giới xuống tới. Đông Vương Vũ phủi phủi tay áo trên cũng không tổn tại tổ, xoay người lại, đang chờ nói chuyện. Vương Nghị cử trên mặt đất đứng lên, bôi một thanh trên mặt máu mũi, lấy nhắc nên mở miệng như thế nào. Một đạo rung động đến tâm đã luyện công tính thấu lên, cây kia thành Người cái nào con mắt nhìn thấy hắn đánh lão sư. Nếu như có thể từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy sân luyện công bên trong gần ngàn người đồng thời quay đầu, hiện lên hình dạng xoắn ốc nhìn về phía trong đội ngũ ở giữa một người, đáng tiếc duy nhất chính là người này so sánh thấp, còn có chút hắc, lại có chút béo, lộ ra không đủ viên mãn. Vừa mới chạy tiến đến ngôi Nghị chỉ bị tức mặt đỏ tới mang tai, lanh lanh cuống họng gào to, mới vừa rồi là người nào? Là ai dạng này cùng đốc dạy nói chuyện? Thần quân khinh thường đẩy ra phía trước cản trở đệ tử của hắn, nỗ lực không công một nhỏ, đi tới, rất chói mắt mà loay hoay cầu long đồng phất lối mà nói, là ta nói, ngươi xem một chút ngươi quần áo không ngay ngắn, bước đi tùm luôn lộn lắc, tựa như một cái đến chứng động kinh châu chấu. Trán trên lại không biết nó dạy, đại gia nói, ai có thể nhìn ra hắn là nó dạy. Gần ngàn đệ tử cũng giống như nhìn thần tượng một dạng nhìn lấy hắn, cũng không dám tiếp lời. Thế nhưng là bọn họ không dám, có nhân ra à? 7 8 cái âm thanh vang lên, đúng là nữ nhân chiếm đa số, nhìn không ra. Đông Phương Vũ quả muốn cười, phản phất lại trở lại tiếp trước trong đại học phòng học lớn. Lô đang chờ phát tác. Thần côn đem mảnh Hàn Quốc trong tay vừa gõ, cấp lời nói, nghe được sao? Này .000 nhân nhìn tận mắt sự thật phát sinh đều còn chưa lên tiếng đâu, ngươi từ bên ngoài sân thì dám đoán chắc sự thật có tin hay không là chúng ta một.000 người cùng một chỗ liên danh ký tên hướng đồng sân núi người cáo ngươi một cái lấy lớn hết nhỏ vu hãng đệ tử nô nhĩ chỉ sương sở hắn biết mình không nhận tỷ phu chào đón còn có thật không dám lại có tiếng xấu rưng ra khi thế lập tức yếu ba phần ngoài mạnh trong yếu cưỡng từ đoạt lý nói bên kia giảng bài sư tôn thì ngồi dưới đất đầy mặt máu tươi hắn ở chỗ này nhảy nót tư mừngẳ lẽ cái này còn không phải sự thật một cái nữ cao âm từ trong đám người vang lên, là sư Tôn để đồng Phương sư đệ cùng hắn đối luyện, còn có nhiều lần bàn giao để Đông Phương Vũ nhất định phải xuất toàn lực, ai có thể nghĩ tới hắn như thế không khỏi đánh đâu. Bèn, đã bị đè nén nửa ngày cười vang rốt cục vang lên, vừa rồi nếu không phải Ngô Nhị chỉ xuất hiện, một màn này nên đã sớm phát sinh. Vương Nhị cử ngượng vô địa, tận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ta không tin, nô Nhị chỉ âm thanh kêu lên, một cái cấp 9 sơ kỳ võ giả, liên Khiếu Biển đều không có đệ tử có thể đánh bại nhất phẩm sơ kỳ võ sư. Ta cũng là sơ kỳ võ sư, có bản lĩnh cùng ta thử một chút. Ngươi dám lập quân lệnh chẳng sao? Một đạo âm thanh lạnh lẽo từ Đông Phương Vũ trong miệng phát ra. Thần Côn nghe xong, xấu, lão đại lại phải nổi điên, hắn căn này nghĩ tính bệnh điên thực sự chỉ ai chơi một mép, chơi như thế nào đều vô sự, cần phải là giết người, giết ngoại môn đốc dạy, thần tiên cũng cứu không hắn. Đáng lẽ, nhất quán đưa thích gây sự, cho tới bây giờ đều là việc đáng tiếp tiểu nhân thần côn đột nhiên cải biến dự tính ban đầu, vội vàng nói, lập cái gì quân lệnh chẳng a, ta chỗ này có chứng cứ, ta có ngọc giản, vừa rồi quá trình ta đều ghi chép. Ở đây hơn 1000 người đều nhìn thấy, xác thực như vừa rồi sư tỷ nói, là bình thường đối luyện nội thương. Thần Côn lùi bước ai cũng có thể nghe được. Lô Nhĩ chỉ biết sai ý, tưởng rằng sợ hắn, căn bản không thể lại nghĩ đến Thần côn ngược lại là sợ hắn bị giết, khi thế lại bị kích phát ra đến, quắc, lập thì lập. Nay 1000 người đều là chứng minh. Đông Vương Vũ hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, nhanh nhẹn mà lấy ra giấy bút, xoẹt xoẹt xoẹt liền viết, sau một lát đã ấn lên thủ ấn được qua. Thần côn ở trong lòng hò hét, "Quá, đại không mang theo ngươi về tiểu Tây Thiên, dù sao ngươi không phải chết yếu giống, ngươi bán 100 năm lệnh ta còn không sợ, hiện tại sợ cái chim này." Cho mình lớn mạnh song gan, Thần côn giống như là nhìn người chết mà nhìn xem Ngô Nhĩ Chỉ, nói, "Ý tên đi, hơn 1000 người đều chờ ngươi đấy." Lô Nhĩ chỉ đột nhiên cảm thấy dọc theo xương sống siêu siêu thẳng bước lên khí lạnh, nhìn lấy Đông Phương Vũ cái kia trong suốt nụ cười, làm sao cảm thấy giống như là chiều hôm đâu. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một cái không phải làm bị xem nhẹ, sự thực đáng sợ, hắn vốn chính là đến Vũ Hãm, cái kia Vương nhị cử đương nhiên là bị Đông Phương Vũ đánh ngã, chẳng lẽ mình lại có khả năng không phải là đối thủ của hắn sao? Dùng sức lắc lắc đầu, suýt nữa đem mũ quả dưa từ lắc xuống tới, dưới đáy lòng cho mình thêm can đảm một chút, đi lên phía trước, ấn lên thủ ấn. Thâm nghĩ, hơn 1000 người đệ tử, coi như vạn nhất xảy ra chuyện, còn có thể không có một cái báo tin sao? Đông Phương Vũ cười đến càng rực rỡ rỡ. Đưa tay lấy ra từ đao. Thất thải tường vân đao pháp trước mắt hắn chỉ luyện quen hai thức, theo thứ tự là đã ngực sinh mây tầng cùng ngạn giảm mộ vân phảng, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng hắn dùng đao thuần túy là làm yểm hộ sơn tiêu bộ cùng đạn chỉ thần thông, nó mê hoặc tính muốn xa so với chiến đấu lực trọng yếu. Đáng lẽ Vương Nghị Cử nên thừa dịp loạn dám xịt đạo tẩu mới là, nhưng hắn lại muốn nhìn tận mắt Đông Phương Vũ bị diện, tràn ngập ám độc đứng ở một bên, tựa hồ tùy thời có khả năng làm chút gì. Long Thất nhìn xảy ra vấn đề, chỉ Nam cung trụ cùng thần côn tiểu tử này chó cùng rất chỉ tuy nhiên ngũ độc đều đủ, nhưng sao cũng là nhất phẩm võ sư. Hiện tại cùng vừa rồi lại không giống nhau, khi đó là diễn võ, nhất định phải sử dụng vạn linh trấn, hiện tại thế nhưng là thu được lệnh, Vũ sư Chân Nguyên có thể ngoại phóng, Chân Nguyên trong cơ thể hùng hậu yêu thế thì đầy đủ hiện ra. Hắn làm một bộ thanh loan kiếm pháp, kiếm mang huy diệu ra chừng một thước, thúc động, quanh thân một mét bên trong cũng là cấm khu, Đông Phương Vũ căn bản là không có cách tới gần. Lô Nhĩ chỉ chiêu thức tản nhẫn, hắn cũng không có gì kiên kỵ, tông cường cùng niệm Lô Kiểu cũng là lại ưa thích Đông Phương Vũ, cũng sẽ không vì một người chết cùng trở mặt, đây chính là nhân tâm. Hắn cảm giác mình đã đứng ở thế bất bại, thử nghĩ, Đông Phương Vũ căn bản gần không hắn thân. Đó là đương nhiên chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà, hắn xem nhẹ Đông Phương Vũ hai đại tuyệt kỹ cũng không quá cần chân nguyên chống đỡ. Trên thực tế, tại không có liên thông kinh mạch trước đó, Đông Phương Vũ đạn chỉ thần thông cũng đủ để khai bi thạch. Mà gần nhất, hắn Sơn Tiêu Bộ đã hơi nhập giai cảnh, vô hạn tới gần đại thành, vận chuyển thời điểm trô hao tổn chân nguyên cũng ít. Chỉ gặp Đông Phương Vũ vây quanh kiếm quang trái phải xoay quanh, bỗng nhiên vọt tới trước, bỗng nhiên nhanh chóng lùi, xem chi phía trước, chú ý chi ở phía sau, tựa như một đạo long quyển phòng, vây quanh Lô Nhị chỉ bảo tác. Lô Nhị chỉ cảm giác bốn phía đều là Đông Phương Vũ bóng dáng, không dám khinh thường càng không để ý tới chân quý chân nguyên, rọi gió địa sứ mở thanh loan kiếm, đem chính mình phòng chính là kiến không kẽ hở. Hắn không phải là không muốn công kích, thử mấy lần về sau, phát hiện căn bản là phi công, căn bản đuổi không kịp Đông Phương Vũ tốc độ, ngược lại để cho mình suýt nữa xuất hiện lỗ thủng. Đây là liều mạng, cũng không phải tầm thường lựa võ, Đông Phương Vũ tựa như một cái chăm chú nhìn con mồi hổ đói, tùy thời chuẩn bị nhất kích chí mệnh. Xem ra, dựa vào tốc độ không cách nào lắc lư lưới kiếm của hắn, Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, tay trái ngón cái chế trụ ngón ở nhiên bắn ra một hạt sát hàng dưa. Đang chốn mang toé nát tại niệm binh phía trên, Để kiếm thế bỗng nhiên chỉ trệ, Đông Vương Vũ thừa cơ một cái ngàn giảm mộ vân phảng, màu tím như hồng, bao tố tiến thanh sắc kiêu vổng. Tiếng leng keng phát tác, kích động mọi người mà nghĩ, Đông Vương Vũ nắm lấy thời cơ, tay trái lên đạo. Đang, đang. Xoẹt, xoẹt. Tập trung sát hạt dưa, có đánh trúng thanh loan kiếm, có đã đánh trúng nô nhị chỉ thân thể, hắn tuy có hộ thể lữ binh, nhưng đã dọa đến thần hồn đều tang, muốn mất da thôi động niệm binh bay lên không trung đào tẩu, có thể thanh loan kiếm nhưng tân bản không dám dừng lại rừng trống nữa. thân phân một chút trùng muốn quang lâm, nô nhị chỉ không để ý tới màn mũi, mở miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đông Vương Vũ vững tâm như sắt, muốn giết hắn không phải một ngày, nơi nào sẽ động tâm. Đúng lúc này, lại một lưỡi phi kiếm phá không bay tới, Nguyên Lai Lạp Vương Nghị Cử nhìn ra Ngô Nghị chỉ nguy hiểm, thôi động phi kiếm đánh lén Đông Vương Vũ phía sau lưng. Bị ngợi, thần cơn giận, mang theo Nam cung trụ, long thất, thôi động binh vương đối vương hai lần cũng là một trận bạo đánh. Dừng tay cho ta. Đột nhiên một tiếng bạo rống, giữa sân loạn chiến mấy người đột nhiên cảm giác được như bị trói lại tay chân, định ngay tại chỗ. Còn vật bi Zett giá chương việc. Chương 67, hầu liệu mình Vương chỉ có cao giai vũ sư khủng bố uy năng mới có thể cấm chế một phương, Tề Phượng Hải đến, bao quát long thất, thần côn bọn người chẳng hề có thể di động. Nhưng hắn tựa hồ bỏ suất cái gì, có một kiện đồ vật có thể di động. Đó là Vương Nhị Cử bắn ra phi kiếm. Kiếm kia vẫn còn đang hướng đông phương vũ phía sau lưng báo tác, nên là chính hướng về phía trái tim, một kiếm này tất nhiên chí mạng. Thần côn mắt thử một nước, hận muốn điên. Cẩu Long đồng tránh thoát Tề Phượng Hải chân nguyên phong ấn, hóa thành một đầu chỉ có hai cánh tay lớn lên màu đỏ cổ cẩu long, một tiếng to rõ long ngâm, giương nhanh bắn về phi kiếm. Nhưng là không kịp. trụ nước mắt chảy xuống. Long thất căn nát cơ nha, có thể cứu Đông Phương Vũ chỉ có thể phương hại, nhưng hắn tựa hồ không có cảm giác. Đông Phương Vũ trong ngõ, Thủy Tinh Khô Lâu bên trong tựa hồ nhấc lên phong bạo, kim sa tràn ngập mà lên, những cái kia bóng loáng kim trọc, tựa hồ có thần hồn của thực chất tính ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt tan vào Đông Phương Vũ thần thức hải. Thần hồn của Đông Phương Vũ trong nháy mắt phóng lớn không chỉ gấp 10, thân hồn của hắn chi lực vốn là ra quả cảnh trung kỳ, hiện tại nhất cử tiến vào ngưng chân kỳ. cực độ suy yếu, dùng chi thoát khỏi bực, của còn lại chi lực. Trợ giúp thần hồn của Đông Phương Vũ chi lực ra ở đường, tại ngàn cân treo sợi tóc ở giữa tránh thoát bốn phía thẳng nguyên trói buộc. Tại ánh mắt của những người khác giữa, Đông Phương Vũ đột nhiên thần thoại mà tránh thoát Tề Phượng Hải chân nguyên không chế. Hắn hai chân bật mạnh, Thiên truy bách luyện sơn tiêu bộ lập tức phát động, thân thể bùng lòng, hướng về sau giơ lên. Toàn bộ thân thể như một cây cung, hướng lên, hướng về sau lăn lộn mà ra, vừa vặn để qua phi kiếm, như kỳ tích mà đào thoát tử vong. A! Một tiếng lương kêu rên, nô nhị chỉ khó có thể tin nhìn lấy đột nhiên xuất hiện phi kiếm, vô thanh vô tức xuyên qua chính mình ngực trái. Tại lòng ngực bên ngoài chỉ lưu lại một hình mối khoan chưa kiếm. Giờ khắc này, hắn vạn phần hối hận, tại sao lại muốn tới sân luyện công? Tại sao muốn cùng giá hỏa này đối địch? Sinh hoạt tốt đẹp giường nào, hắn còn không có chơi chán. Đông Phương Vũ xoay người lại, nhìn chằm chằm Tề Phượng Hải, đầu kia màu đồng cổ cầu long xoay quanh tại bên cạnh hắn, bảo hộ lấy hắn. Tình huống trước mắt hoàn toàn siêu việt Tề Phượng Hải lý giải, hắn mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy đầu kia sừng lưng cao cầu long, coi là đây hết thể, không hề nghi ngờ là nó tạo thành. Bát phẩm binh vương linh, để hắn 10 phần kỵ. Lại nhìn Ngô Nhĩ Chỉ, đã chết mà không có cách nào chết lại, trong lúc đó Phẫn nộ hoàn toàn chiến thắng lý trí, hắn hét lớn một tiếng, thi triển Tam phẩm tiên cơ cảnh điên phong vũ sư toàn bộ uy năng, đem Đông Phương Vũ Lăng không nắm bắt mà lên. Thần Côn đợi nhân ánh mắt hoa lên, hai người đã bóng dáng đều không. Cầu Long đồng khí linh tuy nhiên lợi hại, Thần Côn cũng không thể hoàn toàn khống chế, vừa rồi cũng là khí linh không có đạt được mệnh lệnh của hắn, phản ứng chậm, để Tề Phượng Hải bỏ chạy. Thần Côn trực tiếp gấp, một phát bắt được cầu đôi rồng, hô to: "Ta qua tìm niệm trưởng lão, lão tam qua tìm Tông Cường trưởng lão, lão tứ qua tìm người." Nói xong, cầu Long lắc đầu vẫy đuôi, mang theo Thần thiên mà đi, lưu lại một ngàn đờ đệ tử. Nam cung chủ cùng Long Thất cũng đội vàng qua viện binh, ngay cả một hạng vương vàng, y phục cầm ướt bất loạn bước Long Thất đều mang rõ ràng thất kinh. Chuyện lần này thật làm lớn chuyện, tuy nhiên Đông Phương Vũ hoàn toàn chiếm đóng để ý, nhưng mệnh của hắn treo ở cường giả trong tay. Sống chết của hắn ngay tại Tề Phượng Hải một ý niệm. Sự tình hôm nay có chút thoát ly trường khống, Tề Phượng Hải đến bây giờ đều cảm thấy thật không thể tin. Chính hắn vẫn cho rằng Đông Phương Vũ không thể khinh động, ai ngờ quỷ thần xui khiến vừa mới liền muốn giết hắn. Có lẽ là nhìn thấy đồ Vương Nghị cử hình dạng, cũng hoặc là bởi vì em vợ lại vì hắn mất mặt. Dù sao, hắn vừa rồi thì lâm thời quyết định sử dụng vương nhị cử kiếm giết Đông Phương Vũ. Nhưng mà ai biết cái kia tiểu Tây Thiên gia hỏa sẽ cùng tiểu tử này tình như thủ tục, vờ ra ý mà dùng cái tiêu binh vương cứu hắn. Vương Nghi tới tiếp xuống muốn đối mặt phu nhân vô tận khóc lóc kể lể cùng dây dưa, hắn mặc danh bực bội. Vừa rồi hắn có thể mượn đau giết người, hiện tại tự nhiên không thể tự mình động thủ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, muốn hắn thả Đông Phương Vũ là không thể nào. Cái gọi là đâm lao phải theo lao, không gì hơn cái này, hắn đã có một cái kế hoạch. Hắn bay về phía xảo sảng ngay, đó là hồ đồ Hải tâm, thú thần tổ địa. Đồng thời, hắn truyền niệm để cho mình còn lại mấy cái đồ đệ cấp tốc chạy đến à ngay hạ có một cổ động mỗi khi gặp thú thần tổ địa mở ra lúc nơi này chính là cửa vào nhưng bình thường cái này động lại là giam giữ phạm sai lầm đệ tử nhà giam. nay động kéo dài 3.000 dặm trong động thẩm nghĩ khắp nơi mỗi lần mở ra ít nhất phải cách xa nhau 30 ngày bất kỳ người nào cũng vô pháp vi phạm quy luật sớm mở ra Tây Phượng Hải biết trước mắt này trong động cũng không có giam giữ tội nhân nguyên cơ có thể mở ra hắn đi vào trước động mệnh lệnh trong coi đệ tử mở ra cửa động trước đóào sàng so sánh yên ổn trưởng lao ở giữa không có rõ ràng mâu thuẫn nguyên cơ mỗi một tên trưởng lão bình thường đều có thể mệnh lệnh tất cả quản sự cùng đệ tử Đây cũng là tông cường trước đó vì cái gì có thể mệnh lệnh tinh quang khe cùng tàng kinh các quản sự môn nhân. Phong thủ đệ tử gặp Tế trưởng lão tự mình áp đến một người, vội vàng giúp đỡ mở ra cửa động, vì biểu hiện trong sạch, Tế Phượng Hải mệnh lệnh Đông Phương Vũ tự hành đi vào trong động, cũng nghiêm nghị nói, "Lệ mặt ngươi vách tưởng 30 ngày, hảo hảo mà hối lỗi." Đông Phương Vũ không tin hắn biết tùy tiện buông tha mình, nhưng lúc này đương nhiên là cách hắn càng xa càng tốt, nghe hắn nói xong, lập tức hướng trong động lao nhanh. Đệ tử kia vốn định ngay lập tức bế, huống, địa là trọng địa, lão quan tâm đây là đương nhiên đệ tử kia không nghi ngờ gì, liền vội cùng tính trả lời. Không đến nửa canh giờ, Tề Phượng Hải hai đại đệ tử, Vương Nhất Cử cùng Lưu Chấn Tiêu rốt cục cùng nhau mà đến, Tề Phượng Hải làm cái chướng nhãn pháp, để cho hai người xông vào độc đấu, đồng thời chuyển thị thầm, đem tiểu tử này giết, sau 30 ngày này mở rục khởi, như vi sư tự mình chuyên nghiệm, các ngươi thì đi ra. Nếu không liền ở bên trong chờ lâu chút thời gian, phản chính nhị phẩm trở lên vũ sư vô pháp tiến vào, các ngươi ở đây tu luyện là được. Vương Nhất Cử cùng Lưu Chấn Tiêu sớm liền muốn giết vũ, vậy mừng rỡ ứng. Lại nói Đông Phương Vũ, lấy hắn làm người hai đời kinh nghiệm. Như thế nào lại không biết nhân tâm hiểm ác Hắn biết, Tê Phượng Hải nhất định phải ở đây trong động kết quả tính mạng của hắn Về phần dùng biện pháp gì, hắn không biết Nhưng hắn biết, đã đem hắn để vào này động Như vậy xuất thủ nên không phải Tê Phượng Hải bản thân Như vậy, hắn đầu tiên liền phải tận lực rời sang nguy hiểm May mắn Đông Phương Vũ thần hồn cường đại dị thường Tại cái này đen nhánh không có chút nào sắc trời trong động Cũng không có cảm thấy hành động có gì không tiện Hắn toàn lực thi chiến sơn tiêu bộ, nổi điên một dạng chạy vội Mỗi khi gặp xuất hiện sinh đường, hắn luôn luôn lựa chọn thường nhân khó nhất lựa chọn lộ tuyến, đây là hắn kinh nghiệm của kiếp trước, giờ phút này bị hắn phát huy vô cùng tinh tế mà phát huy ra. Lao nhanh mấy ngàn thức về sau, phía trước xuất hiện một cái thường người vô pháp tiến vào thông đạo, mà lại không phải ngõ cụt. Hắn thi triển thuật cốt pháp sau khi tiến vào, cảm thấy nơi này không tệ, có thể tạm thời làm doanh địa. Nhưng duyệt vào nơi hẻo lánh, hắn cấp tốc đem thần thức trở về thứ hại, khoảng không thủy tinh khô lâu bên trong, lượn lờ quang minh lộ ra đạm rất nhiều, Đông Vương Vũ vội vàng hô hậu thần. cục truyền đến một tia thanh âm đớt, hắn vội vàng tới gần nhìn tới trên mặt đất còn có đồng tiền lớn nhỏ một mảnh nhỏ bóng loáng kim sa, đây là hầu thần vì chính mình gỡ vốn lưu lại đáng thương tiền vốn. Trong ngay mắt, Đông Phương Vũ con mắt thì đỏ, có thể không đợi hắn nói chuyện, hầu thần dùng suy yếu thanh âm gấp rút nói, "Đừng nói chuyện, nắm chặt mỗi một rượu, luyện tập ban lân truy. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc." Chương 68, ban lân truy. Đông Phương Vũ biết hầu thần nói rất đúng, bây giờ không phải là lễ chậm chạp thời điểm. Tuy nói nhị phẩm hồn niệm sư nên có cùng nhất phẩm vũ sư sức đánh một trận, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có sử dụng hồn niệm lực chiến đấu kỹ xảo. Hắn chỉ có học hội ban Lan Truy, chính mình mới có sức tự vệ, nếu không, hết thể đều muốn hối hận thì đã muộn. Hắn vẫn khởi móng lưỡi kính, từ trên vách động móc ra mấy cái tảng đá, tại chính mình doanh địa bốn phía bố trí xuống mấy đạo chướng ngại, chỉ hy vọng có người đi qua lúc có thể mang ra một điểm động tĩnh liền tốt. Hắn đối với Sơn Tiêu bộ cực có lòng tin, không nghĩ tới tông đạo sư thúc để hắn ban luyện tập thế mà cũng coi là có dự kiến trước. Hiện tại, tại cái này đen nhánh trong hoàn cảnh, hắn lại có so người khác thần hồn của cương đại Hắn cảm giác chỉ cần cho hắn 100m thì đầy đủ chính mình chạy trốn. Hắn bắt đầu minh tưởng, dùng chính là thần chi thượng giữa truyền thụ cho bí tịch, rất nhanh, một đóa kim sắc liên hoa bao tại trong đầu của hắn nổ lên, phía dưới là thật dài những hoa, lại phía dưới là bích lục lá sen cùng độn nhạo sóng xanh. Trong rãi, nụ hoa mở ra, một đóa kim liên rực rỡ nở rộ, cánh hoa mở rộng, phun ra hoa nhị, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát bao phủ động phương Vũ thứ hải. Cứ việc thời gian cấp bách, nhưng Đông Phương Vũ cũng không có gấp, hắn chỉ có thể là tăng cường thần hồn của mình cùng bộ công pháp này độ phù hợp. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, Đông Vương Vũ Vơ Im mà kiên nhẫn quan chiếu 108 lần hoa nợ hoa tàn. Đây là hắn nhiều năm tập võ kinh nghiệm thể hiện, hắn không biết là chính là sự kiên nhẫn của hắn, để hắn thần hồn của mình chi lực cùng nguyện vọng hầu thần vừa mới phản hồi cho thần hồn của hắn chi lực thực hiện hoàn mỹ nhất dung hợp, cái này vì hắn về sau thành công đánh xuống cơ sở vững chắc. Tốt, hiện tại bắt đầu đem thần hồn tưởng tượng thành một thanh chiến truy. Chân chính chiến truy cũng không phải là người bình thường tưởng tượng như thế, phía trước có một cái to lớn viết cậu, vậy cũng là truyền kỳ dựa khoa chương kết quả. Thường nghĩ, như thế kết cấu căn bản không phù hợp cơ học nguyên lý. Sử dụng đương nhiên sẽ không thuận tiện. Đông Phương Vũ Minh tưởng bên trong chiến truy dài chừng 1,2 m, chỉnh thể như tròn chiếc đổng, thu hớp một nắm, phía trước có nhọn, có lưỡi dao, phía sau vẹn vẹn hơi hơi hở ra, như cây su su mở dạng, đây cũng là cái gọi là truy. Chiến truy phía trên tre kín vân văn cùng lôi văn, lóe ra sắc sỡ qua hoa. Vân lôi ở giữa là một cái trụ tượng hóa dài nhỏ lôi thú, phun ra nuốt vào lôi điện, hai mắt như đèn. Cái này lôi thú là tương lai Đông Phương Vũ thần hồn chi lực tiến một bước cường đại sau mới có thể thúc dục công kích, hắn hiện tại chỉ cần thôi động chuôi này từ thần hồn chi lực tạo thành chiến truy là đủ. Chiến truy minh tượng thành hình nay bằng với thành công một nửa, bước kế tiếp, Đông Phương Vũ bắt đầu đem nó vận chuyển đến ấn đường huyện, ở chỗ này hình thành sức kéo, tùy thời có khả năng xông ra ở đường, vẫn là vô cùng thuận lợi, hiện tại Đông Phương Vũ cần thí nghiệm một chút. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ bố trí hòn đá đột nhiên phát ra vận động, có nhân đến. Đông Phương Vũ lập tức rời khỏi minh tưởng, phun ra một ngụm trọng khí, đúng người nhảy lên, phát động sơn tiêu bộ, tại trên vách động đạp một cái, như là mối tên mà thoát ra ngoài. Vừa rồi, Vương Nhất Cử cùng Lưu Chấn Tiêu truy đến nơi đây, xúc động treo đưa hòn đá, hai người cũng lập tức biết Đông Phương Vũ liền tại phụ cận. Bọn họ tuy nhiên không thể giống như Đông Phương Vũ trong bóng đêm hành tàu giống như ban ngày, nhưng chân nguyên hơi hơi phổng lên ở giữa, một dạng có thể phân biệt đường, chật cuồng truy đuổi. Vừa mới bắt đầu truy kích lúc, hai người cách Đông Phương Vũ cũng liền hơn 100m, hai người bọn hắn đều là nhất phẩm hậu kỳ võ sư, thực lực so Vương nhị Cử cùng Ngô nhị Chỉ cường không phải một chút điểm. Khoảng cách này, cũng là độc giác thú cũng chạy không thoát truy kích, trong mắt của bọn hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Trước mắt địa phương không ngừng có đất đá rơi xuống âm, hiển nhiên Đông Phương Vũ là tại liều lĩnh chạy trốn, căn bản không có dư lực ẩn tàng thanh âm. Chim sợ cánh cong, ta nhìn ngươi thể chạy trốn tới khi nào? Hai người thôi động chân nguyên, vừa y mã chiếu lên trong hang đèn kỳ tình quang mờ mịt. Nhưng dần dần, hai người nhìn nhau, lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc. Thanh âm kia rõ ràng càng ngày càng xa, đả bé không thể nghe, lại so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu như là tại đất bằng, chẳng tắc chạy, Đông Vương Vũ khẳng định chạy bất quá bọn hắn, huống chi nhất phẩm vũ sư đã có thể không chế phi hành nữ binh. Nhưng mà cái này trong động hoàn cảnh phức tạp, khúc kính tính tinh mịch, cửu hoàn tam quấn, vừa biến phương hướng lưu thế. Có thể nói, mỗi một lần biến hóa phương hướng, đối với vương nhất cử cùng lưu trấn tiêu tới nói là giảm tốc độ. Nhưng đối với Đông Phương Vũ tới nói lại là gia tốc. Mặc dù như thế, Đông Phương Vũ căn bản không quản sau lưng có hay không truy tung thanh âm, tự mình chạy chỉnh một chút một ngày, cái này mới bố trí tốt ẩn thân hoàn cảnh, bắt đầu nghỉ ngơi. Thân thể mệnh nhọc vừa mới khôi phục, Đông Phương Vũ lập tức bắt đầu luyện công, vẻn vẹn nước một khắc đồng hồ, chiến truy liền đã thành hình, tốc độ này vẫn là quá chậm. Hắn đem chiến truy vận chuyển đến nữ đường, theo thần chi thượng công quyết nói, đồng nhiên đem đánh đánh đi ra. Oen, cứng rắn vách đá ý mà bắn ra có chút đá vụn. Uy lực này có thể, nhưng so trong tưởng tượng muốn kém hơn quá nhiều, khoảng cách cũng không đủ, vừa rồi nhiều nhất 3m cũng chưa tới. Đông Phương Vũ đứng dậy liền chạy, nơi này vừa mới ra tiếng vang, đã không thể lại đợi. Trong khi đi vội, Đông Phương Vũ tự hỏi khả năng tồn tại vấn đề, có phải hay không là chính mình mơ tưởng sắp đợi. Minh tưởng ra chiến truy quá lớn. Điểm này đều không sai, kỳ thực nhị phẩm ngưng châm cảnh sơ kỳ hồn niệm sư mới có thể đem thần hồn ngưng tụ thành hấp nhất, công kích ra 50m. Ban lan truy tuy nhiên không cần công kích xa như vậy, có 5 mét đầy đủ, nhưng hắn vận chuyển chiến truy thực sự quá lớn, cái này đến tứ phẩm, ngũ phẩm lúc đều đủ lớn. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Đông Phương Vũ lại bắt đầu mình từng lúc, thì tận lực đem chiến truy thu nhỏ tỉ lệ, có khi chỉ có kim may lớn nhỏ Có khi như là đùa, lớn nhất lúc cũng liền có lúc đầu 1/3 lớn nhỏ. Đi qua không ngừng thí nghiệm, Đông Phương Vũ phát hiện, nếu như đem chiến truy tưởng tượng như là kim may một dạng, hắn cơ hội trong nháy mắt liền có thể minh muốn thành công. Mà nếu như minh tưởng thành nguyên lai like 1/3 đại lúc, thì cần muốn 5 phút đồng hồ mới được. Cứ như vậy, Đông Phương Vũ chỉ tại không ngừng mà chạy, không ngừng minh tưởng, không ngừng thí nghiệm giữa vượt qua 3 ngày thời gian. Trên thực tế, toàn bộ cổ động hắn đã cuốn tầm vài vòng, trong đó có địa phương càng là đi qua vô số lần. Ở giữa, có mấy lần Vương Nhất Cử cùng Lưu Trấn Tiêu đã mai phục đến cách hắn chỉ có mấy chục mét địa phương, nhưng đều bị hắn may mắn mạo hiểm đào thoát. Đông Phương Vũ tính cách, cho tới bây giờ đều là càng nguy hiểm lúc vượt hưng phấn, càng nguy hiểm lúc càng bình tĩnh hơn. Tỉnh táo cùng hưng phấn, cái này đối với người khác mà nói rất rõ ràng là mâu thuẫn hai loại trạng thái, lại có thể ở trên người hắn thần kỳ thống nhất. Một cái cố chấp kế hoạch đã ở trong đầu của hắn hình thành, hắn nhất định phải đem hai người sở hữu kiên nhẫn hao hết, hắn nhất định phải làm cho hai người tách ra hành động, hắn nhất định phải đem hai người phản sát trong động, hắn nhất định sẽ không cho hai người lưu bất cứ cơ hội nào. Lại là chỉnh một chút 10 ngày đi qua, Vương Nhất Cử cùng Lưu Trấn Tiêu tuy nhiên mệt mỏi, nhưng bọn hắn đã đối với toàn bộ động của hướng đi như lòng bàn tay, lòng tin của bọn hắn cũng tăng cường lên. Phải biết, nơi này là không có cách nào phun ra nuốt vào tinh thần chi lực, Đông Phương Vũ dù sao chỉ là cấp 9 võ giả, thể nội không có khiếu hải, hắn vẹn bèn dựa vào tông cường bộ kia lịch thiên tốc độ, một ngày nào đó, hắn chân nguyên sẽ hoàn toàn hao hết, đến lúc đó, hắn cũng là tử cá, mặc người chém giết. Nguyên cơ tại ngày thứ 15, hai người rốt cuộc quyết định cách ra hành động, nghĩ biện pháp đem Vũ vây kín. Kỳ thực, cho dù là tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, Đông Phương Vũ cũng không hề từ bỏ tu luyện. Không phải là không thể thu nạp tinh con sao, hắn thì chuyên tâm luyện tập bộ pháp luyện tập kiếp trước bàn tay mình cầm những ngạnh công đó 15 ngày không ngừng nghỉ chạy lại để hắn Sơn tiêu bộ đạt đến đại thành đây thật là niềm vui ngoài ý muốn Lang Đông Vương Vũ phát hiện hậu phương truy kích giả đã chưa binh hai đường về sau hắn biết mình cơ hội tới là nên đến phản công thời khác trên mặt của hắn lộ ra người thắng lợi mỉm cười nhưng mà hắn không biết là trong động thủy Trung có một cái quan sát giả đang ngó chừng hắn từ chế rêu đến kinh ngạc từ kinh ngạc đến vụ hắn còn không biết ngoài động đã pháti ngay bên đã loạn thành vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 69, Tam kiệt đại náo sào sảng ngay. Thời gian trở lại Đông Phương Vũ bị Tề Phượng Hải cầm sau khi đi, thần côn trước tiên tay cầm cẩu long chi đuôi, lao thẳng tới bài vân đãng. Toàn bộ sào sảng ngay đệ tử thấy nhiều một đầu sừng lân cao chót vót cẩu long, vũ động bay qua thông môn, long ngâm mãnh liệt, tràn ngập phẫn nộ. Niệm Đâu Kiều đang ở chia cắt long thất tặng cùng long vĩ nạt di thuế, ngâm, ra khỏi phòng. Thần côn tử gần 100m không trung nhảy lên mà rơi, trên không trung đã hô to, họ Tề lao cẩu muốn giết Đông Vân Vũ, trưởng lao mau đi tú người. Niệm Nô Kiều nghe xong, kinh hoàng thất sắc, vội vàng bứt lên thần côn điều khiển trên niệm binh lao thẳng tới Ngô Đồng Hạc, trên đường, thần côn qua loa đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng niệm Nô Kiều bẩm báo, thẳng tức giận đến nàng tại chỗ liền muốn phát biểu. Nhưng mà, không chỉ là Ngô Đồng Hạc, ngay cả Tề Phượng Hải ở Thiên Thủy đường cũng không tìm tới hắn. Lần này, mau, dưng dưng, lại trên không mê, trên, Đồng, lại hạ xuống tốc độ, trên không lên. Mây mắn tông cường trưởng lão kịp thời đổ tới, một vòng tường vân tha duyệt quan ngân, vạch ra như thiểm điện quy tích, hiểm lại càng hiểm mà đem bọn hắn từ giữa không trung tiếp xuống. Bốn người lần nữa buông xuống thiên thủy đường, Đệm Vương nhị cử, Vương Tam cử cùng Lưu Chấn Vân đều truyền đến, mà những người này lại cũng không biết Tệ Phượng Hải đi nơi nào. Đã tỉnh lại niệm nô kiểu lần nữa phát cuồng, thôi động gần trăm cái nữ binh, đem thiên thủy đường phúc điểm lên cái một mảnh hỗn độn, liền mỹ lệ lưng trùng núi hồ nước thiên thủy đường đều hoàn toàn phá hư, trực tiếp biến thành thác nước từ vách đá tháo rơi. Cho đến lúc này, núi người Đồng Nam mới cùng long thất vội tới, vẫn là hắn lòng dạ đầy đủ sâu lập tức nghĩ đến Tề Phượng Hải đi nơi nào. Hắn hô to một tiếng, "Đều đi theo ta." Liên làm trước bay đi. Tống Cường, Nghiệm Nô kiểu đi sát đằng sau, càng bay càng là kinh ngạc, đã nghi do rằng Tề Phượng Hải ý nghĩ. Kỳ thực, ý tưởng này không có chút nào cao minh, nói hắn vụng về đều không đủ. Sao sang ngay dưới cổ động trước đó, mọi người đem vừa mới muốn đi gấp Tề Phượng Hải chặn vừa vặn. Đồng Thiên Nam tức giận nói, "Tề sư đệ, ngươi làm gì? Còn có có biện pháp nào không vấn hồi?" Đồng Thiên Nam loại này hỏi pháp kỳ thực đã vạch trần Phượng Hải âm yêu, chỉ chừa cho hắn sau cùng một khối tấm màn che. Vậy mà lúc này Tề Phượng Hải nơi nào còn có đường lui, cứng ngắc lấy cổ nói, bất quá là một cái ngoại môn đệ tử trái với môn quy, phạt hắn 30 ngày bế quan mà thôi, sao làm phiền sườn núi người sư huynh xin hỏi. Đồng tiên Nam chợt lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, nhìn thẳng Tề Phượng Hải, thật sâu hít một hơi thở dài, lồng ngực rõ ràng mà phập phồng, biểu hiện hắn nội tâm kích động, rốt cục, hắn thanh bằng mà nói, Đông Vương Vũ mặc dù chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng cùng thần côn, Nam cung trụ, bọn bốn người là ta vật. Chúng ta đã đem bốn người bọn họ làm 3 năm tông môn luật đạo làm gốc làm vẻ vang hy vọng, lúc trước thương việc lúc, người ngay tại trận Trước mấy ngày, tông môn đại khách lúc, Niệm Nhi trưởng lão lại đem hắn thu làm môn đồ, ngươi vẫn còn đang trận. Ta hy vọng ngươi có biện pháp cải biến kết quả, nếu không, ta tuyệt không dễ tha. Đồng tiên nam quản lý luôn luôn thu phóng, hôm nay có thể nói đến rằng này, hiển nhiên là thật gấp. Nhưng cái hang cổ này, không biết là niên đại nào tồn tại, một khi quan bế, không nói không có 30 ngày tuyệt đối mở không, thì ngay lập tức truyền âm, truyền niệm đều không thể tiến vào. Có thể nói, lúc này, Tề Phượng Hải đã hoàn toàn không có đường lui. Nhân tại không có đường lúc, thường thường chỉ có kiên cường, lúc này bất đắc dĩ, Tề Phượng Hải tiếp tục cường giọng nói: Không phải liền là phạm sai lầm đệ tử đóng lại 30 ngày sau. Làm sao? Sườn núi người, ta liền điểm ấy quyền lực đều không có sao? Nghiệm Lâu Kiều nộ khí trung thiên, nàng cũng không có Đồng tiên Nam như vậy hàm súc, nàng cũng khinh thường hàm súc, trực tiếp hỏi, ngươi không có đem ngươi hai cái chân truyền đệ tử phái đi vào đi. Tế Phượng Hải hai mắt nhíu lại, uất hận nói ra, Nghiệm Nhi trưởng lão, ngươi không nên ngậm máu phụ người. Nghiệm Lâu Kiều không những không giận mà còn cười, nói, tốt, thần côn, ngươi sắp xếp người, ở chỗ này cho ta tu cái nhà, cái này 30 ngày ta ở nơi này. Này trong động tuy trận có yếu thú cấp thấp, nhưng tuyệt đối thương tổn không Đông Phương Vũ, nếu như sau 30 ngày, Đông Phương Vũ ra không được, ta nhìn ngươi giải thích thế nào." Long Thất cảm thấy đại gia coi nhẹ một cái trọng điểm, lúc này cao giọng hỏi: "Sư tôn, xin tể trưởng lão nói một chút Đông Phương Vũ đến tuật cùng phạm cái gì sai, cần phạt hắn bế quan." Tông Cường thở dài một tiếng, nói: "Ta đã nhìn qua Nam cung trụ cho ta ngọc giản, không chỉ có Đông Phương Vũ không có một tia sai lầm, nghiêm chỉnh mà nói, Vương Nhị cử muốn lợi dụng đối luyện, ít nhất là trọng thương Đông Phương Vũ, đây là một. Ngô Nhĩ Chỉ, á ý trước đây, muốn giết người ở phía sau, đây là hai." Vương Nghị cử tại người khác lập xuống chứng từ quyết đấu tình huống giới dùng phi kiếm ám tập, đây là ba. Tề sư huynh gian cầm tất cả mọi người, duy chỉ có không cầm cố bay về phía Đông Phương Vũ phi kiếm, muốn mượn đao giết người, đây là 4. Lô Nhĩ chỉ thực là người thân thủ giết chết, nhưng mà người lại đem trách nhiệm đẩy tại Đông Phương Vũ trên thân, lại muốn lợi dụng cổ động giết người, đây là năm. Tông Cường một phen, trật tự rõ ràng, đỉnh hai nhức óc, hướng tất cả mọi người rõ ràng lại hiện ra ngay lúc đó hiểm ác đủ loại. Từ trước, Tống Cường là một cái ôn hòa người, anh em hòa thuận, thậm chí là tình nguyện chính mình nén giận cũng từ trước tới giờ không thần sắc nghiêm nghị, lần này, hắn thật giận. Nhìn nó cả đời, hắn chưa từng gặp qua tốt như vậy hẳn giống, mới 14 tuổi, tiền đồ rộng lớn, liền muốn hủy ở tiểu nhân thủ. Tề Phượng Hải cảm thấy có chút khó tin, hắn bắt đầu thật sâu hối hận. Hắn nghĩ tới niệm nô kiểu đối với Đông Phương Vũ rất bảo vệ, nhưng không nghĩ tới biết yêu hộ đến loại trình độ này. Hắn càng không có nghĩ tới Tông Cường biết tính cách đại biến. Hắn nhất là không nghĩ tới luôn luôn đứa thích cùng bùn lo lắng núi người cờ hiệu xí rõ ràng cho thấy thái độ. Hắn thật hối hận, nếu như có thể văn hồi, hắn biết không chút do dự áp dụng biện pháp, nhưng bây giờ, cái gì để mượn. Không gặp Tề Phượng Hải nãy giờ không nói gì, Đồng Thiên Nam cảm giác trái tim có đau một chút, là thật đau một cái tứ phẩm thiên quyền cảnh đại cao thủ thế mà trái tim đều đau. Hắn tay trái xoa ngực, có chút vô lực nói, "Ngươi hồi thiên hồ nước hối lui đi, cái này 30 ngày đừng đi ra." Mọi người tuy nhiên gấp đau nhất công tâm, nhưng không có chút nào biện pháp, đừng nói bọn họ, cũng là thái thượng trưởng lao tứ dự huyền vũ đại nhân đích thân đến, cũng không có cách nào sớm mở ra độc vật. Cổ động tiền nhân ảnh ít dần, chỉ có niệm đầu kiểu kiên trì không chịu rời đi, nàng thật sai người ở chỗ này dựng một cái thô sơ một nhà. Đại gia tuy nhiên nuốt không trôi một hơi này, nhưng dù sao cũng còn ôm hy vọng, không muốn lúc này triệt để vẻ mặt. Có thể thần côn, Nam cung trụ là ai a? Bọn họ đều là tiểu tổ tông nhất cấp, cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người khác, lần này thế mà khiến người ta hung hăng háng hại, đại ca đều muốn cho người ta hại chết, còn thế nào nhẫn? Còn có nhẫn cái giám a. Thần Côn, Nam cung trụ, Long thất, còn có cái kia 6 cái đại mỹ nữ, tại Thần Côn chỉ huy hạ, đi thẳng tới trong vách núi thứ nhất cao điểm mây trắng một bên. Mây trắng bên cạnh đứng lặng lấy hai cái hoàng kim chế tạo đại bảng, mỗi cái bảng cao đến 100m, mỗi 1 mét lên đều biểu hiện ra một cái tên, cái kia theo thứ tự là Nội môn Phong Vân bảng cùng Ngoại môn Phong Lôi bảng tốt 100. Hai bảng ở giữa là một cái bạch ngân dài cao Đó là Thí kiếm Đài, mỗi ngày đều có được ngoại môn đệ tử ở đây lui bản, dưới đại thậm chí lâu dài có nhân bảy quẩy bán hàng chào hàng tu luyện dùng đồ vật, là sân núi nội đệ tử giao lưu lớn nhất nhiều lần khu vực. Thần quân đợi lại tại Thí kiếm Đài trên lại bày lên một cái vũ đài, cái này trên sân khấu không làm gì khác, mỗi ngày lặp lại phát ra được ảnh. Cũng là mấy người bọn hắn phân biệt thu vào cái ngày đó tại Ngô Đồng Hợp Đông Phương Vũ cùng Vương Nhị Cử, nô nhị chỉ chiến đấu, cùng Tề Phượng Hải ám toán Đông trong Ngọc nội dung. Nhất thời, sao điên, các đệ tử đương nhiên là chính nghĩa người chiếm đa số, như thế trắng trợn hãm hại đệ tử ai có thể nhẫn. Mỗi ngày đều có đệ tử gióng dặn, tức giận tiến về đồng sơn núi người chỗ nào, yêu cầu xử lý nghiêm khắc Tề Phương Hải, đồng sơn núi người bệnh tim triệt đệ phạm. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 70, nơi nào anh hùng không giết người. Cổ quật bên trong, nhân vật đang ở trao đổi. Đông Phương Vũ không hề đoạt mệnh chạy vội, hắn đi vào một chỗ phong thủy bảo địa, nơi này có thể nói là động quật cuối cùng, vốn là xào sàng nhai tiểu thế giới mở ra lúc lối vào chỗ. Nhưng Đông Phương Vũ cũng không biết, hắn tuyển nơi này, chỉ là bởi vì nơi này địa hình có lợi nhất tại phục kích. Ở chỗ này Đông Vương Vũ phát hiện duy nhất một cái ngõ cụt. Đây là một cái tương đối rộng lớn thiên nhiên thạch sảnh, một dạng bốn phương thông suốt, nhưng trong đó có một cái duy nhất ngõ cụt. Không phải người điên tuyệt đối không dám trốn ở chỗ này, ngay cả bí mật quan sát hắn sinh linh kia đều sợ hại thảm phục không cũng. Đông Vương Vũ lấy phần lưng dán hang đá đỉnh chót, hai chân cắc đạp gấp một chỗ nhô lên, hai tay vận khởi móng vuốt kỉnh, vững vàng giữ chặt đỉnh vết tượng. Cứ như vậy, hắn đợi tròn vẹn hai canh giờ, trong lúc đó, hắn thậm chí không có đổi qua tay. Rốt cục, mục tiêu xuất hiện. Không biết Đông Phương Vũ vận khí tốt có phải hay không nhanh để hắn sử dụng hết, hắn gần như tuyệt vọng phát hiện, Vương Nhất Cử cùng Lưu Chấn Tiêu đều đến, hai người cách xa nhau cũng không xa, ở giữa nhiều nhất có mấy phút lộ trình. Là quả quyết từ bỏ, vẫn là chấp hành kế hoạch. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, hắn đem vạn kiếp bất phục. Đông Phương Vũ trong mắt lóe lên một đạo hừ mang, hắn vung ra một tay, có lại ngón nó giữa, nhẹ nhàng hướng đấy động bắn ra. Soạt. Rất mảnh va chạm nhỏ âm, sắc hạt dưa ôn đánh trúng một khối hắn trước khối, loại này hòn đá động đều là. Phát ra thanh âm như là có nhân vội vã chạy qua. Vương Nhất Cử vòng trong mắt lóe lên vui mừng, cũng là để hắn lại đứng trước loại tình huống này 10 lần, hắn cũng sẽ không do dự, mũi chân cấp tốc một điểm, mũi tên mà bắn vào qua. Hắn mới vừa tiến vào, một đạo sặc sỡ công kích bỗng nhiên báo tố tiến tức hại của hắn, trong chốc lát, hắn cảm giác tức hại của mình sú đổ, thân thể tiếp tục tiến lên, không giữ lại chút nào đụng vào trên thạch bích, một đạo tê tâm liệt phế rú thảm im bặt mà dừng. Động Vương Vũ cấp tốc xoay người xuống tới, mắt nhìn lấy ngoài động, những tay hướng tại trên vách động Vương Nhất cử, ngón dùng lực, một tiếng, của hắn. Thì dễ dàng như vậy, một cái con đã thanh lý, trong lúc đó Đông Vương Vũ thậm chí đều không có lại nhìn hắn một cái. Hắn đang định đi ra ngõ cụt, Nguyên vọng hầu thần dồn dập phát ra truyền niệm, chờ một lát, ta vừa vặn có thể nuốt cái này thần hồn của Vỡ Vũ. Lúc này, ngoài động, Lưu Chấn Tiêu đang điên cuồng chạy đến, Đông Vương Vũ một bên chờ lấy hầu thần thôn phệ, một bên từ thủy tinh khô lâu giữa điệu già hai loại chí bảo. Một kiện là nặng 6 vạn cân tinh phong bảo nhẫn, còn có một khỏa chân nguyên châu. Hắn yên lặng đem chân nguyên miệng, phong, ra. Lưu Chấn trong tay một thanh thu thủy một dạng kiếm, thế mà đem hắc Hắn nhìn lấy Đông Phương Vũ trong mắt rõ ràng sắc thái vui mừng, đột nhiên, vui mừng dần dần biến mất, tựa hồ bị nghi hoặc thay thế, không xác định mà hỏi thăm, "Vương nhất cử đầu." Đông Phương Vũ hướng hắn mỉm cười, nói, "Không cần phải gấp gáp, một hồi các ngươi liền có thể gặp mặt." "Ngươi rế hắn?" "Cái này sao có thể?" Lưu Chấn Tiêu giống như gà quỷ, thanh âm đều biến điệu. Hắn lay động trường kiếm, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi khẳng định làm âm như quỷ cái gì, ngươi một cái nho nhỏ vỏ giả, làm sao có thể giết đến vũ sư?" "Không được, cái này cũng đúng lúc, gia tộc đã truyền đến mệnh lệnh, chỉ cần ta có thể lấy ngươi đầu người, ta chính là gia tộc tộc trưởng người dự bị." Không nghĩ tới đi, cái chết của ngươi ngược lại sẽ thành của ta. Ha ha. Ha ha. Đông Vương Vũ trong mắt hồng mang kinh hái hiện, hắn mỗi chữ mỗi câu mà nói, "Ngươi yên tâm, các ngươi lưu gia tôn phệ vô tội võ giả sinh hồn, ta Đông Vương Vũ sớm đã thể, sớm muộn muốn đem các ngươi lưu ra diệt tộc, vì phạm thiên khuất chết oan hồn báo thù. Ngươi đi trước đi, chờ ngươi nhà những tên khốn tiếp kia." Ha ha ha. Đây là ta nghe được buồn cười nhất cố sự, đừng tưởng rằng ngươi có thể đến Vương nhất cử, thì phép lối." Hắn vừa mới nhập Phong Vân bảng. là Phong Vân 30 người đứng đầu tồn tại, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì là thiên tài chân chính. Lưu Chấn Tiêu nói xong, cầm kiếm tay bỗng nhiên vặn một cái, sắp phát ra một đòn sấm vang chớp giật. Động Vương Vũ vội vàng nuốt vào chân Nguyên Châu, đồng thời thôi động Tinh Phong Bạo Nhận. Mấy mấy ngày nay, hắn đã xem Sơn Tiêu bộ luyện đến đại thành, Huyền cấp thượng phẩm công pháp, có thể mở ra tiếp cận 500 điều kinh mạch, lại thêm hắn gần nhất tu luyện địa cấp hạ phẩm thất thải tường vân đạo, mặc dù có chút kinh mạch lập lại, nhưng tổng số cũng có gần 600 điều kinh mạch khô cạn tựa như chạy qua sa mạc dòng sông. Mà nguyên lai like hắn chỉ có 128 điều kinh lúc, thể tràn đầy không đủ thôi một lần, đây cũng là hắn có can đảm tại không có khiếu hài tử ngực dưới. Nang Nhân nuốt vào chân Nguyên Châu ỷ vào, cho dù hắn chính mình dùng không, Tinh Phong Bảo Nhận cũng sẽ trở thành hắn phát tiết con đường, nếu không lãng phí một số. Nơi đây không có người, hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng Tinh Phong Bảo Nhận, nếu tương lai gặp được nguy hiểm tính mạng, hắn đương nhiên cũng sẽ dùng, cùng đến lúc đó lại thí nghiệm, không bằng lần này thì thử một chút. Chân Nguyên Châu vừa mới vào bụng, tựa như bom nguyên tử nổ tung một dạng, mê mông năng lượng sôi sục tứ phương, tất cả kinh mạch đều ống tháo nước. Trong đó lớn nhất chỗ tháo nước tự nhiên là Tinh Phong Bảo Nhận. Vũ huy, trong Nhận phảng bị nhen Giọ theo thân nào, sôi sục xuất ra đạo đạo liệt, diễm, không liệt màu trắng quang diễm dâng lên mà ra, giống như hãn hải mãnh liệt, giống như bùng xuống thái dương. Một sát na này, Lưu Chấn Tiêu Phảng bất bị giằng cầm, hắn cảm giác mình nhào vào thái dương bên trong. Trên người hắn ý phục giống tung bay cho tàn, từng mảnh mà lên. Ngay sau đó, Bác Thiện, cốt cách cấp tốc bị bốc hơi, liền phản phất đột nhiên xông vào lò luyện người giấy, phát ra sau cùng chói lọi quan mang. Đông Vương Vũ lần này làm vợ cả. Thể nội tổng cộng chừng 700 điều kinh bị toàn bộ chặn nhưng còn có đại lượng chân nguyên không chỗ phát tiết. Hắn không có biện pháp, đành phải thôi động Tình Phong bảo nhận, liều mạng tiêu hao đắc đỏ chân nguyên, luyện lên Thất thải tưởng vân đao, đã ngực sinh mê tầng. Phù Vân dù tự ý, ngàn giặm mộ vân phảng, dã kính mê đều hắc, Dẫn trưng vân mộng trạch, tùy vân theo bí lạc. Phù Vân che nhìn mắt, xa hoa đau ý, điên cùng đau thế, nếu không có này động có lai lực lớn, cần phải để Đông Phương Vũ toàn hủy không được. Cho dù dạng này, những cái kia gần ngàn năm đến bám vào nham thạch cũng bị chém vào Thất linh bát nhưng chợt liền bị bạo nguyên tán dã. một chút một ngày, Đông Phương Vũ thể nội chân nguyên mới tiêu hao đến có thể nhịn chịu trình độ. Hàn Cô nén cơ hồ thoát lực mạnh nhỏ, đem Vương Nhất Cử cũng đẩy ra ngoài, nhặt lên hai người chữ vật giới chỉ, thừa dịp còn không có không hoàn toàn tiêu hao chân nguyên, tới một lần trong lịch sử sang quý nhất tiêu tan thi không để lại dấu vết. Một màn này, để bí mật quan sát sinh linh đau lòng đến thẳng nắm chặt tóc, nếu là hắn có thể đi ra, nhất định phải đoạt. Đông Vương Vũ cũng không phải một điểm chỗ tốt không được đến, lần này chân nguyên tiêu đốt, lại đem thân thể của hắn thối luyện một phen, dị vãng một số tuyệt khó giật tạp chất trực tiếp bị đốt, thể là càng thêm cứng hãn. Mặt khác, hắn thất cũng có cảnh, có thể chưa đi đến cảnh sau. Quả thực là chém ra nguyên lai like đao pháp cũng không cụ bị uy năng. Nhưng mà, hắn lấy vì mình làm như vậy là không có bất kỳ người nào biết đến, làm sao biết? Có như có thể giấu giếm bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm Phong văn Bảng. Một số đáng lẽ tại Phong Vân Bảng trên bài danh dự vào sau cường giả bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, thứ tự của mình nhảy vào hai vị. Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 71, Luận chế niệm binh. Hơn 10 ngày đến, một mực kiên trì đại náo mây trắng một bên thần côn mấy người, không sợ người khác làm phiền mà phát hình tiểu điện ảnh bao quát đồng thiên nam ở bên trong, xào sàng nhai cao tầng lần này thật đối tệ phượng biển động thật giận, đều mở một mắt nhắm một mắt không thèm quan tâm bọn họ. Dù sao, trải qua bọn họ như thế náo trò, tệ phượng hải danh tiếng là triệt để tối, hắn ác liệt hành vi ai, ai cũng biết, quả là nhanh muốn tại sao sảng nhai không tiếp tục chờ được nữa. Ngày thứ 17, thần côn chính đang ra sức diễn thuyết đầu, phong vân bảng hạ đột nhiên một trận hỗn loạn. Ta vì cái gì bỗng dưng tiến lên một vị? Ta cũng tiến lên một vị, xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn cho bảng, thiếu một người, chỉ có 99 cái. A, lại có người vẫn lạc. Mau nhìn xem là ai. Tất cả mọi người hướng về Phong Vân bảng điên chạy, thần côn bọn họ bộ phim sập hàng trước lập tức liền không có nhân. Phong Vân bảng là nội môn bảng xếp hạng, thần côn bọn họ mới không có tâm tư nhìn, bọn họ đau thấu tim. Mấy ngày nữa, đợi cổ động mở ra, nếu như Đông Phương Vũ thật sự ra chuyện, bọn họ đã quyết định rời khỏi Vạn Linh Tiên Tông, an bài nhân thủ vì đại ca báo thủ. Những ngày này, thần côn mặt càng thêm đen, hắn lập đi lặp lại cho mình độc viên, thường xuyên tự lầm bẩm, ta tướng tuật sẽ không sai, đại ca là phượng tướng, Cửu Thiên chi tướng, không có chết đạo lý. Sẽ không sai, nhất định sẽ không sai. Hắn nổi điên lúc đấy mắt ngẫu nhiên lấp Cái kia rõ ràng cũng là chân phượng miết bản chi hỏa a loại này, dị tướng làm sao có thể nhìn lầm. Thần quân đang ở cái kia lầm bẩm đâu, phong vân bảng hạ ổ nào lại nổi lên, ông trời của ta, lại vẫn lạc một cái, lần này là Lưu Chấn Tiêu, vẫn là tể trưởng lao đồ đệ, hắn hai cái chân chuyển thế mà trước tiên vẫn lạc, cách xa nhau không đến một khắp đồng hồ a bọn họ gặp được cái gì? Long Thất Kinh hô mà lên, kéo lại Nam cung trụ hướng bảng trước vào mạnh. Thần Côn thôi động cầu long đồng, bay thẳng đến giữa không trung, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần bảng danh sách, quả nhiên, vương nhất cử cùng Lưu Chấn Tiêu đều không. Hắn cười lên ha hả, ta liền nói sao? Ta thấy đem sẽ không sai, ha ha, a. Tiểu tử này cao hứng quá độ, lại trên không trung quăng lên cầu long đổng, trực tiếp từ giữa không trung quằn xuống, nhập vào trong đám người. May mắn phía dưới người đông tấp nập, tất cả mọi người rất trượng nghĩa, đồng loạt trốn một chút, đem hắn ngã cái chắc chắn. Không trượng nghĩa a. Các ngươi tránh cái gì? Ai yêu? Thần Côn xoa đại khố, thì răng toét miệng lẩm bẩm lên. Gia hỏa này hận điên tề trưởng lão, ngươi nhìn hắn cười trên nỗi đau của người khác, báo ứng thật nhanh. Trung quanh đệ tử chỉ trỏ. Nam cung trụ tới đem hắn kéo. Tựa hồ là muốn đem chính mình phỏng đoán lại chứng thực một chút, vội hỏi, đây có phải hay không là nói Minh đại ca đem bọn hắn phản sát bên trong động, hắn còn sống? Trung quanh rốt cục có nhân tình lộ lại, cả kinh nói, người là đoán tề trưởng lao đem chính mình hai cái chân truyền đệ tử đều phái tiến cổ động, sau đó một cái cấp chín võ giả giết hai cái nhất phẩm vũ sư, mà lại là gần như đồng thời giết chết, điều đó không có khả năng. Long Thất tâm tư luôn luôn so với người bình thường thâm trầm một số, liền vội vàng đi theo nói, đương nhiên không có khả năng, ai biết hai người bọn họ là chết như thế nào. Thần ngờ, có chỗ tình nộ, đột nhiên hướng sáu cái đại mỹ đi rút lui sập hàng, chúng ta qua uống chút rượu chúc mừng một chút. Người khác vẫn lạc, hắn luôn chúc mừng, thần côn mới mặc kệ cái khác nhân ánh mắt quái dị, bước lên cuống họng hát lên sơn ca liền đi. Nam cung trụ còn không có yên tâm, hắn cũng vô sở cố kỵ, không ngừng truy vấn, đại ca có phải hay không không có việc gì? Có phải hay không a? Thần côn vừa đi vừa nhỏ giọng nói, chỉ ít tại cái thứ nhất sau khi ngã xuống, cái thứ hai trước khi vẫn lạc, hắn nên không có sao chứ? Nam cung chủ thoáng vừa nghĩ, gật đầu. Thần côn nói tiếp, hắn có thể một cái, tự nhiên là có thể giết hai, ngươi đừng chết tính toán. Hang đá bên trong Đông Phương Vũ ý nghi háo huyền bắt đầu học tập chế tác niệm binh. Nếu như nhiệm nô kiều biết học trò cưng của nàng lại ở đen ngòm hoàn cảnh hạ, bắt đầu lần đầu tiên niệm binh luyện chế, khẳng định sẽ đem cái mũi tứ điên. Bất quá, Đông Phương Vũ tự nhiên có đạo lý của hắn, hồn niệm sư trọng tại thần hồn cảm giác mà không phải dùng mắt thấy. Tuy nhiên hăm, nhưng một khẩu súng hình khí phôi nơi tay, hắn có thể chuẩn xác mà cảm giác nó mỗi một chi tiết nhỏ. Cẩn thận hồi tưởng mấy cái hắn quen thuộc nhất linh trận, sau đó bắt đầu minh tưởng, dùng chính là thần chi thượng giữa luyện chế niệm binh bí thuật, nhưng hắn cũng không có đem thần niệm minh tưởng thành trầm, mà là tưởng tượng thành phiên bản bỏ túi ban lan truy. Không thể không nói, đáng lẽ luôn luôn có bài bản hẳn hỏi hắn, đã tại thay đổi một cách vô chi vô giác giữa nhận tông đạo sư thúc ảnh hưởng, mọi thứ cũng bắt đầu mưu đồ biến báo. Hắn bây giờ nghĩ cũng là một bên học tập luyện chế luyện binh, một bên tiếp tục quen thuộc ban lan truy. Ban lan truy từ viện tiên mục nô ra, nhẹ nhàng mà tiếp xúc đến cương thương phía trên, hắn cảm giác rất thần kỳ, liền như là chính mình có cái tay thứ ba, hắn thậm chí có một loại lạnh băng băng cảm giác. Cái thứ nhất linh trận, cơ hội bất luận cái gì niệm binh đều thiết yếu tụ linh trận, chính là nó cùng võ giả chân nguyên to thông, cũng là nó có thể thu nạp giữa thiên địa yếu ớt tồn tại chân nguyên. Trong ngân tượng, cái này linh trận vô cùng cơ sở, không phức tạp. Nó cẩn thận mà tại cương thương bên trên khắc họa, vừa y mã vô cùng thuận lợi, trong lòng khó tránh khỏi cao hứng, một hưng phấn, thức hại bên trong suy nghĩ liền không tính kiết. Ban Lan Truy bỗng nhiên bộc minh lên, xoẹt một tiếng, cương thương trên thế mà gọ sát ra một đạo tia lửa, đã vẽ tốt đại bộ tở hở ở linh trận cũng theo bốc cháy, luyện hỏng. Thầm than một tiếng đáng tiếc, Đông Phương Vũ đem phế thương ném vào chữ vật giới chỉ, một lần nữa điều thức, để cho mình bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, ngày đầu tiên, Đông Phương Vũ vừa y hỏng 17 kiện phôi, nguyên nhân đủ loại, diệu. Tráng qua hắn thủy trung đều không một chí, thần hồn mệt mỏi lúc, hắn thì luyện tập đao pháp cùng bộ pháp. Có lẽ là hắn thật có đại khí vận, cái này đen nhánh hoàn cảnh để hắn Sơn Tiêu bộ đạt đến tại Hoàn Mỹ. Đáng lẽ hầu thần là chuẩn bị tại Sơn Tiêu bộ trên cho hắn một kinh hỉ, hiện tại đành phải chờ hắn lần thứ hai khôi phục. Rốt cục, tại ngày thứ 29, luyện hỏng trình một chút 100 kiện khí phôi về sau, hắn rốt cục luyện thành kiện thứ nhất tác phẩm, trung thành công phụ trên tụ linh trận, sắc bén trợ, trận, cùng trợ, dù không có đạt tới chín cái trợ, vẫn là nhất phẩm binh, nhưng hắn đại hỉ như may lấy trôi này pháp đao. Vòng quanh cổ cột chạy vội ba vòng. Tỉnh táo một hồi, Đông Phương Vũ lấy ra sau cùng một kiện khí phôi, một thanh trường kiếm. Điều thức về sau, một mạch mà thành, mà lại lần này lại nhiều phụ một cái tương đối phức tạp trung cấp linh trận, phi hành linh trận, đã đến nhất phẩm trung kỳ. Công đức viên mãn, cổ động chi hành thu hoạch rất nhiều, từ giờ trở đi, hắn rốt cục có làm giàu thủ đoạn, hắn bỗng nhiên bắt đầu tưởng nghiệm hồ trưởng quý, có thể hay không tại cái này 30 ngày, hắn đã đi tới hồ Lô lĩnh. Hiện tại muốn gặp nhất nhưng chính là hắn, bởi vì Đông Phương Vũ đi qua lần trước trốn qua Phượng Hải tất sát nhất kích về sau, đã tại nội tâm đối với nguyện vọng hầu thần triệt để tán đồng, sau cùng một điểm phòng ngự chi tâm đều hoàn toàn biến mất, hiện tại, hắn lớn nhất chuyện muốn làm cũng là để hầu thần năm chặt khôi phục. Còn có ngày cuối cùng, Đông Phương Vũ đang định rời đi đáy động tiên nhân thạch sảnh, đến động khẩu chờ đợi, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, thẳng cả kinh Đông Phương Vũ toàn thân lông tơ nổ lên. Côn Bất Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để việc. Chương 72, sao sang bí mật lớn nhất. Thiên tiên thạch sảnh cuối cùng, vừa rồi cái kia cụt bên trong đột nhiên xuất hiện "Bằng Hữu, chờ một chút." Đông Phương Vũ đột nhiên quay đầu, không chút do dự lấy ra tinh phong bảo nhận, nằm ngang ở trước ngực, người này có thể tại gần trong 30 ngày để hắn không có chút nào phát giác, tất nhiên không thể coi thường. Cũng là nguyện vọng hầu thần lại ở vào lớn nhất suy yếu trạng thái, vừa ý mà đồng dạng không có phát hiện hắn. Đông Phương Vũ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, từ hắn vừa rồi xưng hô chính mình bằng hưu tới nói, chưa chắc có ác ý, bởi vì âm thầm công kích thành công của mình dẫn đầu khẳng định cao hơn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ hỏi, "Là vị bằng hữu kia, ta là Hống, ta vẫn tại cái này có chút tổn hại tiên khí bên trong." Một cái thanh âm non lần nữa truyền đến, nghe vào giống như hài đồng. "Hống?" Đây là thượng cổ dị thú, Đông Phương Vũ biết. Danh tiếng của nó mặc dù không có Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân lớn như vậy, nhưng là cùng một cấp bậc tồn tại. Danh khí không hiện, người nếu là bởi vì quá thưa tất. Căn cứ Đông Phương Vũ trí nhớ của kiếp trước, Hống, thân hình vẹn vẹn chừng một thước, hình như thỏ, hai tai dài nhọn, hai mắt có thể phun lửa, nó nước tiểu có thể làm huyết nhục hư thối, thích ăn sư hổ não tủy. Tuy hình thể nhỏ bé, trưởng thành có thể chiến thắng Thanh Long, nhưng bởi vì trưởng thành chậm, rất dễ dàng nửa đường vẫn lạc. Mặt khác, tại trên khối đại lục này, Đông Phương Vũ nhìn trong sách, cũng không có này vốn nên đề cập tới Hống. Giống như tại mảng đại lục này không có có tồn tại qua một dạng. Nếu như đây là một cái hống, mà lại nó lại tại miệng nói tiếng người, như vậy nó là cấp bậc gì yêu thú? Ngẫm lại đều đáng sợ. Lần nữa hít sâu một hơi, Đông Phương Vũ nói, "Ngươi tốt, hống. Ngươi tại cái này có chút tổn hại tiên khí bên trong. Lúc này chỉ chỗ nào?" Hống trầm mặt phi nặc, tựa hồ là đang cân nhắc tìm từ, hồi lâu mới nói, "Ta hiện tại cùng ngươi cách nhau một bức tường, ngay tại cái này vách tường sau. Ta ra không được, hiện tại chỉ là ta bộ phận thần thức nỗ lực xuyên qua." Đông Vương Vũ trong lòng nhắc lên sóng lớn ngập trời, nó nói tổn hại tiên khí lại là xảo xằng nhai, nguyên lai like đây không phải cái gì tiểu thế giới, thậm chí không phải mảng đại lục này có thể luyện chế nội binh, mà căn bản chính là tiên giới tiên khí. Chắc không được tiểu thế giới này thần ký như thế, thần côn nói nó khả năng câu thông lấy tiên giới đâu? Thì ra là thế. Hững, ta minh bạch, ngươi tại cái này xào sàng nhai bên trong tiểu thế giới. Ngươi tìm ta muốn làm gì? Đông Vương Vũ hỏi. Mặt trầm lạng yên thời gian có chút dài, giống như trong lòng của nó vẫn không thể quyết định, tại Đông Vương Vũ kiên nhận tức biến mất thời điểm, cái kia hồng rốt cục lại nói, đơn giản tới nói Ta muốn cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, trở thành linh hồn đem bạn của liền." Đông Phương Vũ trong lòng hơi động, âm thầm nhắc nhở chính mình không nên kích động, trên sách đều nói trên trời là bình thường sẽ không rơi ha bánh, nếu quả thật rơi, thường thường là cục gạch, biết lệnh một đầu vấn đề. Cái này nhất định phải hỏi rõ ràng, đồng dạng là tính một đoạn thời gian, Đông Phương Vũ nói, "Ta muốn biết vì cái gì?" Làm cho đau lòng người đồng âm vang lên, không có thao thao bất tuyệt, chỉ có tích tự như kim hai chữ, "Đi ra." Đông Phương Vũ không có vội vã truy vấn, tuy nhiên hắn là xảo sảng nhai đệ tử, nhưng đối với tông môn hạch, tâm trọng địa xảo sảng nhai biết đến quá ít, tựa hồ còn không bằng cái này hống. Nghe ý tứ của nó, tựa hồ chỉ có cùng sảo tử ký kết khế ước mới có thể rời đi tiểu thế giới này. Mà hắn cũng là vội vã nghĩ ra được, Đông Phương Vũ đương nhiên muốn biết vì cái gì. Nhưng hắn chuẩn bị đổi một cái hỏi pháp, cũng không thể hỏi hai lần vì cái gì. huống chi nghe đây là một cái ấu thú, hắn rất giải tiểu hài từ tâm lý, quyết định của bọn hắn thường thường không ổn định, hắn cũng không muốn mất đi một cái có phát triển vì thanh long tiềm lực đại yêu thú sủng. "Bằng Hữu, ngươi là tại bên trong tiểu thế giới đàn sinh sao? Chúng ta như thế nào ký kết khế ước?" Đông Phương Vũ chuẩn bị một chút xíu giải khai cái này, cảnh giác rất nặng tiểu gia hỏa bí mật. Tiếp theo Đông Vương Vũ liền nghe được hung ác mại giang âm thanh, tuy nhiên cách tại hai thế giới bên trong, Đông Vương Vũ Y Nguyên cũng có thể nghe ra trong đó căm giận ngút trời, cái này giống đột nhiên cuồng bạo, ta bị một cái sà hạt một dạng ngoan độc nữ nhân lừa gạt, nàng lừa gạt ta 3 năm, rốt cục đạt được tín nhiệm của ta, nàng lừa gạt đi ta trong đôi mắt dị hỏa. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền muốn gạt ta dị hỏa, ta hận a, ta muốn báo thủ, ta muốn đem con mắt của nàng móc ra, ta nhất định phải đem con mắt của nàng móc ra. Hống Càng nói càng kích động, đột nhiên lại ồ mà khóc lên. Đây thật là một cái thương tâm cố sự, Đông Vương Vũ dĩ nhiên minh bạch đại khái. Đáng lẽ cái này giống Hoa Noãn Thành thành chủ tiểu thư quản lông mày hoa yêu thích cái tia thiểm điện điêu một dạng, nhưng mà hống nói nữ nhân này lại là từ vừa mới bắt đầu thì mưu đồ nó trong đôi mắt dị hỏa. Một cái ấu thú bị đào qua dị hỏa, mà lại là bị một cái chính mình đặc biệt tín nhiệm nhân đảo đi, khó trách nó sẽ như thế thương tâm phẫn nộ. Cũng khó trách nó sẽ như thế không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Vờ như mà quan sát chính mình 29 ngày, tại chính mình sắp rời đi lúc mới rốt cục quyết định. Không, trên thực tế, nó hiện tại cũng không hoàn toàn quyết định, lúc nào cũng có thể thay đổi. Đông Phương Vũ có chút tự giễu nghĩ, Ta có phải hay không nhất định cùng một giúp người tàn tật làm sát anh em, ngươi vọng hầu thật là, cái này hống lại là. Đông Vương Vũ tận lực để khẩu khí của mình ôn nhu, "Hống, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, ta đã từng bị bằng hữu của mình lừa qua, hắn chỉ kiếp trước, ta biết loại kia thương tâm tư vị. Ta đáp ứng giúp ngươi, nói cho ta biết làm thế nào." Đông Vương Vũ lại kiên nhẫn trở thật lâu, hống mới nói, "Ta biết cái này tiền khí hiện tại ước chừng cách mỗi 1000 thiên khai khởi một lần, bây giờ cách lấy mở ra còn có hơn 300 thiên. Mấy lần trước ta không có gặp được để cho mình yên tâm nhân, tuy nhiên vội vã rời đi, thế nhưng là cũng không có tuyển định đồng bọn." Những ngày này ta quan sát ngươi, cảm thấy ngươi có mưu trí, có dũng khí, mà lại học tập đồ vật đặc biệt nhanh. Tại những ngày gần đây, ngươi chỉ ít học hội thần hồn công kích thuật cùng luyện chế pháp bảo, ta cảm giác ngươi có thể đến giúp ta. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta mất đi dị hỏa, công kích năng lực biết giảm nhiều sao? Ta đã không có lúc đầu trình độ, ngươi không phải là đáng thương ta đi. Quả nhiên là tính tình trẻ con, một khi không có cảnh giác, lập tức biến lắm lời. Bất quá, cái này giống não tử tựa hồ cũng không quá linh quang, mỗi lần đều là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Phương Vũ vui vẻ cười, nói, yên tâm đi, ta mới không phải thương hại ngươi. Ta là nghe nói qua các ngươi tộc loại huy danh. trên thế giới này không có cái gì không chứa khỏi bệnh, mất đi dị hỏa, chúng ta có thể đi tìm kiếm, nói không chừng chúng ta có thể tìm tới cường đại hơn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định tranh thủ lần sau mở ra lúc đột phá đến vụ xứ cảnh, tiến vào giới này, cùng ngươi ký kết khế ước. Một hồi, một cái có chút nhát gan âm thanh vang lên đến, kỳ thực ta còn có một cái điều kiện. Đông Phương Vũ tâm lý có lại, tiểu tử này hẳn là giả heo ăn thịt hổ đi, hỏi Đông Nạp Tây, may không có thổ lộ chứng mình đến từ nơi đâu, còn muốn ra điều kiện. Vô ý thất hỏi, điều kiện gì? Đông Phương Vũ nghe được rõ ràng làn nuốt chảy nước miếng thanh âm, "Ngươi ngày đó lãng phí cái chủng loại kia chân nguyên hạt châu còn gì nữa không? Có thể cho ta một khỏa sao?" Đông Phương Vũ cười, sảng khoái nói, "Không có vấn đề, chờ chúng ta ký kết bình đẳng thế ước, ta lập tức cho ngươi một khỏa." "Ta mới vừa rồi là muốn nói hai khỏa." Tống Giảo Hoàn nói, "Ta chỉ có một khỏa." Đông Phương Vũ quả quyết đánh dụng ảo tưởng của hắn, nói, "Tốt, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi nói cho ta biết ngươi là đến từ tiên giới sao?" "Đương nhiên là tiên giới." Hống Kinh Hồ, "Chẳng lẽ ta hiện tại là dạ ệ e ở giữa?" Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 73, cảm giác xa lạ một chút xíu. Đông Phương Vũ mần ngơ, hồng thanh em vô cùng gần mình, tuyệt đối không là giả vờ, nó vừa ý mà cho là mình là tại tiên giới, điều này nói rõ cái gì? Đông Phương Vũ lại nghĩ tới cái kia truyền thuyết, sao sang nhai nối liền tiên giới. Nó quả nhiên là một cái thiên yêu, nhưng đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đông Phương Vũ tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cảm thấy thiên yêu nên so với hắn hiểu nhiều lắm, cho dù là cái thú. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu nhịn quyết tâm đến. Một năm một mười mà đem mảng đại lục này tình huống sao sang ngay truyền thuyết, bình thường là tự mình biết, khả năng đối với hống phỏng đoán chuyện ngọn nguồn có trợ giúp tin tức nói hết ra. Trong lúc đó, Hống Khi thì lại đánh ghây hắn, hỏi một số Đông Phương Vũ cảm thấy cũng không phải là trọng điểm vấn đề. Rốt cục, khi nó nghe được tứ dự huyền vũ cái tên này lúc, đông nhiên tựa hồ nghị thông suốt. Nó kích động nói, "Ta minh mạch, ta vừa a ý mà tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá vẫn là có chút nguy hiểm, sớm biết dạng này, ta mấy lần trước liền nên tùy tiện tìm người ký khế ước trước đi ra, có chút hiểm." Đông Phương Vũ cứng đờ, thầm nghĩ, may mắn ngươi trước kia không biết mình tỉnh cảnh. Tiện mi ta, ngoài miệng lại nói, ha ha, huynh đệ, ngươi đem ta nói hồ đồ. Không có chút ngượng ngùng nói, là như vậy, cái này tiên khí không biết là nguyên nhân gì còn xuất lại tại các ngươi vị diện này, lớn nhất có thể là các ngươi tông môn thành tiên tiền bối tận lực nghĩ biện pháp từ tiên giới làm trở về. Cái này Đông Phương Vũ có thể minh bạch, chính mình muốn thành tiên, làm đến một đống tiên khí, nói không chừng thì sẽ nghĩ biện pháp cho thần côn bọn họ trả lại mấy món. Nhưng là, đây chỉ là nửa cái tiên khí, hoặc là nói cái này tiên khí là một đôi, giữa bọn chúng là hốt hồng, chủ yếu tác dụng cũng là dưỡng dục yêu thú. Tuy nhiên bọn họ tại phía xa lương giới Tại kỳ dị nào đó dưới điều kiện ngẫu nhiên còn có thể liên hệ. Ta chính là bị cái kia nữ nhân ác độc nhốt tại tiên giới cái kia nửa cái tiên khí bên trong, lại may mắn lại tới đây. Ta nhớ được món kia tiên khí bên trong thì có một đám tứ dược huyền vũ, nói không chừng thì là các ngươi tông môn tiền bối đời sau hoặc đồng tộc. Một đám tứ dược huyền vũ? Mẹ của ta ơi a. Đông Vương Vũ cảm thấy ra đầu run lên, cái kia không có khả năng đều là yêu thánh a. Bởi vì tiên giới cùng nhân gian thời gian lưu tốc khác biệt, ta đoán chừng bây giờ đang ở tiên giới có thể có thể đi qua thời gian còn có không giải, nàng có lẽ không có phát hiện. Mà lại, đã nơi này thường xuyên có ngày yêu buông xuống. Nói rõ nàng căn bản cũng không biết cái này là một đôi sinh đôi tiên khí. Nhưng là, ta dù sao khác biệt, nếu nàng phát hiện ta chạy, ta tin tưởng nàng tuyệt đối không dám bỏ mặt ta trưởng thành, ta lại là nàng đính viên ái ngộ. Đông Phương Vũ dần mình nói, nàng tự nhiên là tiên nhân, nếu như nàng muốn tới này vị diện, ai có thể là đối thủ của nàng. Hùng nói, không có việc gì, mỗi cái vị diện đều có tiếp nhận thực hạng, mặc kệ cấp bậc gì tiên nhân đến, thần lực đều sẽ bị áp chế, nhiều nhất cùng các ngôi vị diện hiện hữu lớn nhất cao cấp Ta cũng không sợ nàng đến vị diện này, ta chỉ sợ nàng biết tiến vào cái này tiên khí tìm ta, nếu như nói như vậy Nàng là có khả năng giữ lại nhất định thực lực bắt về ta, bởi vì cái này dù sao cũng là tiên khí nội bộ, không hoàn toàn thụ vị diện này ảnh hưởng. Sau cùng, Hống tổng kết nói, Nguyên Cứ, Bàng Hữu, ngươi lần sau nhất định phải tiến đến, tuyệt đối không thể bỏ qua, ta mỗi ở bên trong chờ lâu một ngày thì nhiều một phần nguy hiểm. Ai? Bàng Hữu, ngươi tên là gì? Ha ha ha, Đông Phương Vũ bị nó chọc cười, vui vẻ nói, ta gọi Đông Phương Vũ, ngươi tên là gì? Ta còn không có đặt tên, Tưu Lủng, Đông Phương Vũ, ta chờ ngươi cùng chân Nguyên châu, mau tới đi, ta trước tìm yêu hạch căn qua, ta phải nắm chặt khôi phục. Hống nói xong, không có tiếng động Đổng Vương Vũ cảm giác có điểm giống hoàng thượng, chuyên niệm hỏi hầu thần, "Hầu lão, khôi phục chút sao? Ngươi cảm giác gia hỏa này đáng tin sao?" Dễ nghe cơ giới âm vang lên, "Có kiểu thành là thật, nó không cần thiết tận lực lửa ngươi chơi, lại là một cái đáng thương hài tử." Ngày thứ 30, sao sáng ngay giới ngoài cổ động chợt ních nhân, thần côn, long thất, Nam cung trụ cùng 6 cái đại mỹ nữ đêm qua liền đến, mà niệm nô kiểu một mực thì thủ tại chỗ này, tiểu lan đợi ba cái thị nữ cũng một mực bồi tiếp hắn. Sáng sớm, Tông cường đến. Còn tới hai người, có chút khiến người ngoài ý, Đổng Thiên Nam cùng Tông Đạo, đều là ái tại sốt ruột người trán qua có một cái lớn nhất nên tới không dám đến, Tề Phương Hải. Kết cờ cờ ý tở t. Tại mọi người chờ đợi bên trong, cửa đá rốt cục chậm rãi mở ra, vừa vừa lộ ra một đường nhỏ lúc, hơn 10 đạo thanh âm liền cùng lúc vang lên, Đông Phương Vũ. Trong đó, niệm nô tiểu thanh âm nhất là lênh lảnh, lại mang theo tiếng khóc, trán qua lúc này tất cả mọi người cực độ khẩn trương, không, có người phát hiện. Đông Phương Vũ thần thái phi dương mà đi tới, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất, nhưng chính hắn hiển nhiên không biết, một bộ thẳng tóc như thương dáng vẻ, hiên ngang nhưng mà ra. Đại ca, Lão đại. Chương 1. Long thất Thần Quân cùng Nam Cung trụ hô to lấy nhau tới, muốn cùng Đông Phương Vũ ôm ấp, nhưng mà bọn họ lại không có thể tùy nguyện, bởi vì, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, lao đại thế mà bị niệm trưởng lao ôm lấy, mà lại khóc đến còn có rất toan. Đông Phương Vũ cũng có chút nghẹn họng nhìn chân trối, hắn có chút luống cuống, hai tay thẳng đứng thả ở bên cạnh, hơi có vẻ xấu hổ. Thần Quân hướng hắn le đầu lưỡi nhăn mặt, Đông Phương Vũ cảm thấy huynh đệ ba cái tốt giống đều gầy, từng cái vành mắt còn có hồng hồng, cái này 30 ngày không biết bọn họ lo nhiều. Ngược lại là chính mình nhiều nhất chỉ khẩn trước 15 ngày. Đồng Tiên Nam cũng hứng ha ha, Sơn Tiêu Tung Rất hiếm thấy hào phóng một lần, nói: "Sơn Tiêu huynh đệ, hôm nay ta mời khách, ngươi thích nhất uống hoa noãn lọ nấu rượu, đi, đi, đi." Bình thường kiệm lời ít nói Tông đạo cũng phá lệ cười rộ lên, nói: "Tốt, không cho phép sử dụng chân nguyên, không say không nghỉ." Đồng Vương Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, mịch cảnh gặp chân tình, hắn phát hiện hôm nay mỗi người đều cho hắn một số cảm giác xa lạ, thậm chí bao gồm trước kia không quá ưa thích đồng sở núi người, kỳ thực trừ tham tại bên ngoài cũng thật không tệ. "Chờ một chút, sở núi người." Tông Cường vội vàng đem hai người bọn họ ngăn lại, nói: "Ngài còn chưa nói xử lý như thế nào Tế đâu?" Đồng Thiên Nam dài, Thầm nghĩ, lao thử lần nào ba phải ngươi cũng phải dối. Trong miệng lại hỏi, "Đông Phương, lão tể hai cái chân chuyển có phải hay không bên trong động? Bị ngươi giết?" Đông Phương Vũ không hề nghĩ ngợi, quả quyết phủ định, nói, "Không có a, một mực thì chính ta." Hắn đã sớm nghĩ kỹ, không biết giết chết hai cái chân chuyển sẽ là hậu quả gì, dù sao đã tiêu tan thi không để lại dấu vết, thì cho hắn đến cái chết không thừa nhận. Còn cùng cùng lao cậu thủ sao? Quân tử báo thủ, ba năm không muộn, trong lòng mình có ít là được. Đồng Tiên Nam hướng Đông Phương Vũ lộ ra ánh mắt tán thưởng, cái này khiến hắn tốt làm nhiều, vì vậy nói, "Đã như vậy, Tề Vượng Hải cũng không có làm ra không thể vãn hồi sự tình, vậy ta thì đồng ý hắn yêu cầu triệu hồi Tổng đường xin, cho hắn, cũng cho chúng ta lưu một điểm mặt mũi. Tông Cường cùng niệm lâu kiểu tuy nhiên trong lòng không phục, nhưng biết chỉ có thể như thế, niệm lâu kiểu ôn nhu mà hỏi thăm, Đông Phương Vũ, đói đi, ta để tiểu Lan mang cho người cơm. Đông Phương Vũ thật không đói bụng, hắn lâu dài dự săn bánh rán hành, vội nói, đói cũng không có đói, ta chính là quá mồ tám. A. Niệm lâu Kiều kinh hô một tiếng, từng thanh từng thanh Đông Phương Vũ đẩy cái lão lại vừa nghe chính mình trên cánh tay mồ hôi bẩn vị, đều mà như thảm lấy đạp vào Niệm như thiểm điện bay đi. Thần Côn nhìn lấy không chung cái kia đạo quy tích, lẩm bẩm, sư độ luyện rất có hương vị, đều nói nữ nhân đại biết đau lao công, không biết là cảm giác gì. Ai, vì cái gì ta sớm như vậy quen lại không có dịp gặp đâu. Lao Tam, ngươi nói cái này công bình sao? Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 74, một đôi hỗn đàn. Cổ động bên cạnh, nhân dần dần tán đi, Nam cung trụ có chút cổ cái nhìn lấy cũng không hề rời đi ý tứ Tống Cường, nói, trưởng lão, ngài trên núi Hoa nên tới nước. Thần Côn cũng nói, đúng vậy à, trưởng lão, ba chúng ta 10 ngày không gặp còn có có rất nhiều lời muốn ấn rằng. Tông Cường nói, có một số việc ta cũng muốn biết, có chút các ngươi không biết sự tình ta cũng muốn nói cho các ngươi. Đi thôi, dù sao là uống rượu, chỗ nào không giống nhau. liền đến ta Sơn Tiêu Lĩnh. Đại thúc, một cái Mỹ nữ thêm cẩn thận nói, ngài trên trăm tuổi, khẳng định muốn cùng chúng ta những thứ này mười mấy tuổi hài tử uống rượu với nhau. Ừ. Tông Cường dương cả giận nói, đừng nói nhảm, ta rất xác định. Tông Cường nói xong, rất cậy mạnh lôi cuốn lên mọi người, trong khoảnh khắc trở về Sơn Tiêu Lĩnh. Mặc cho bọn hắn qua chuẩn bị thức ăn Đông Vương Vũ đi trước tẩy một cái thấu triệt, đợi các mỹ nữ đem cả bàn đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, hắn vừa vận chỉnh diện có mặt. Tống Cường biết có minh tại, Đông Vương Vũ sẽ không không nói chuyện không nói, dứt quát chủ động hỏi tới, hướng về hắn nói, "Nói một chút đi, vừa ăn vừa nói." Đông Vương Vũ hung hăng nhét mấy cái đuốc thịt, lại tê nhất đại khối bánh gián hành, lúc này mới mơ hồ không rõ mà nói, "Ta nhớ kỹ ngươi nói sau 30 ngày kiểm nghiệm công phu của ta, sở hữu ta không dám kéo xuống một ngày. Ta phát hiện một bí mật lớn, sở tiêu bộ thích nghi nhất tại hoàn cảnh luyện tập, trước mắt ta đã đại thành." Con thất thải tường nào? Trong đó đã được sinh mây tầng cùng ngàn dặm mộ vân phảng hai thức miễn cưỡng luyện đến tiểu thành. Ngài coi như hài lòng đi. Kỳ thực Sơn Tiêu bộ Đông Phương Vũ đã luyện đến viên mãn cấp, nhưng cái này quá kinh người, hắn không dám nói. Cứ việc đó cũng không phải tông cường tránh thức muốn nghe, cũng biết Đông Phương Vũ là cố ý nhìn trái phải mà nói hắn, nhưng ý nguyên rất kinh ngạc, rất phấn chấn. Huyền cấp công pháp hơn 10 ngày thì luyện thành, tuy nhiên có tông đạo tay nắm tay tàn không luyện, cũng đủ để chứng minh hắn có kinh người võ học thiên phú. Thiên phú vật này có thể nhưng không thể cầu, hắn thường thường quyết định một người tiềm lực phát triển. Bởi vì có Tông Cường tại, các huynh đệ cũng không dám nói vấn đề quan tâm nhất, Tông Cường bất đắc dĩ, đành phải tự quyết định mà nói, không thể nào à, dù cho là dựa vào Sơn Tiêu Bộ kéo ra lẫn nhau khoảng cách, ngươi cũng không thể nào chiến thắng bốn cái vũ sư a. Vấn đề quá ly kỳ, ngay cả một mực bố trí phòng vệ Đông Phương Vũ cũng nhịn không được, hỏi, ở đâu ra bốn cái vũ sư? Bọn họ không mang lấy thú sủng sao? Tông Cường thấy mình đã thủ, tiến một bước ép hỏi, không cho Đông Phương Vũ lưu một điểm suy nghĩ thời gian. Đông Phương Vũ đột nhiên biến sắc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mình bị tính kế, đã trúng chiêu, trên mặt lộ ra biểu tình của quái đưa một tiếng ném ra hai cái chữ vật giới chỉ, một bộ luận chồng chất biểu lộ, các người nhìn lấy xử lý đi. Đông Phương Vũ tự đắc đối với chữ vật giới chỉ, một mực liền không có nhìn, hắn cái này võ sĩ si ngày ngày luyện công đều cảm giác đến thời gian không đủ, quả thực là cấp quên. Cứ việc tất cả mọi người suy đoán Vương nhất cử cùng Lưu Chấn Tiêu là bị Đông Phương Vũ phản sát, nhưng khi bọn hắn chữ vật giới chỉ tránh thức bày ra trên bàn lúc, vẫn là để đại gia chấn kinh một thanh. Ngoại môn giết nội môn, võ giả giết vũ sư, một cái giết hai, hắn là làm sao làm được? Đông Phương Vũ biết nếu như không lộ ra điểm bí mật là qua không liên quan, nhân tiện nói Ta vừa mới theo niệm trưởng lao học một chút thần hồn qué nhiêu thuật, thật có tác dụng, có thể khiến người ta thất thần mấy hơi." Đại gia trận mắt hồ mồm. Long Thất kinh ngạc hỏi, "Cũng là cái này hơn 10 ngày mới học à?" Nam cung chủ nói, "Ngươi là hồn niệm sư, nếu không ngươi căn bản học không được a." Thần Côn rất thích trí uống rượu, đẹp đến mức muốn nổi lên. Không khí này quá kiềm chế, tam đường hội thẩm mở dạng, Đông Phương Vũ rất không được tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác, từ đầu đến cuối chưa thấy qua bọn họ thú Sùng a. Vừa nói, Đông Phương Vũ thần thức đảo qua hai cái nhẫn, kinh ngạc ca một tiếng, nói, "Ở bên trong." Thần Côn hỏi, "Là cái gì?" Đông Phương Vũ nhìn về phía Tông Cường, nói: "Nếu như nhân chết, cái kia trước đó cùng hắn ký kết khế ước thú sủng sẽ như thế nào?" Tông Cường nói: "Vậy phải xem chúng nó ký kết cái gì khế ước, như là bình đẳng khế ước, chủ nhân chết, thú sủng tự nhiên trở thành tự do chi thân, trái lại mở dạng. Nếu như là nô bộc khế ước, liền không nói được, có thể sẽ theo tử vong." Đông Phương Vũ nói: "Nếu như là hai cái trứng đâu?" Hai cái trứng. Mọi người tiếng kinh hô vừa lên, liền thấy Đông Phương Vũ đã xem hai cái hiện lên hỗn độn ảnh mây một dạng thái trứng đặt lên bàn. Cái này trứng cũng không quá lớn, mang đầu lớn nhỏ, là chân chính tròn bo, ra chân nguyên ba đạo. Tông cường nói, thật không nghĩ tới, Tề Phượng Hải đối với hắn hai cái chân truyền tốt như vậy, đây là chúng ta tông môn có thể sinh sôi cao giai nhất yêu thú, cấp 6 thiết giáp khuy xà trứng, mà lại con thú này cũng không tại sảo sảng nhai dưỡng dục, nhất định là hắn sai người đến tổng đường mua sắm. Đông Phương Vũ rất ngạc nhiên, nói, cấp 6, không cao à, vì cái gì bọn họ không đến sảo sàng nhai bên trong truyện? Cấp 6 còn có không cao. Tông cường cảm giác mình có cần phải giáo dục một chút mấy cái này tâm cao khí ngạo hải tử, ta và các ngươi sư thúc tông đảo ký kết bình đẳng lúc, hắn mới là cấp 5 yêu các ngươi niệm nhi bạch trạch cũng không phải là thuần huyết, lúc ấy là cũng là cấp 5. Hiện tại Bạch Trạch mới cấp 6 đỉnh phong, huynh đệ của ta mới cấp 7 hậu kỳ. Các người coi là xào sảng nhai giữa cao gia yêu thú đầy đất chạy a? Sở Hữu tiến vào đệ tử đều là chỉ cần có thể đánh dấu chung cấp yêu thú thì hài lòng, tuyệt đại đa số ký kết chính là cấp 4 yêu thú, cao nhất cấp 6. Các người muốn cấp 7 trở lên đại yêu sẽ cùng phổ thông hài tử ký kết khế ước sao? Cái kia tuy như có, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên lai like là dạng này, mọi người cùng nhiệt tâm bị tưới một nước lạnh, không nghĩ tới hiện thực như thế mảnh mai, chết không được quản thành người được không một cái cấp 4 huyền ảnh kim điêu biết cao hứng như thế đâu. Tông Cường mở ra máy hát, Dứt khoát thì nhiều giáo dục bọn họ một điểm, lại nói, yêu thú bởi vì chủng loại khác biệt, mỗi một loại năng lực lựcênh lệnh cách xa, nguyên cơ bọn họ cùng vũ sư so sánh có chút mơ hồ. Số rất ít cấp 4 yêu thú thì có nhất phẩm vũ sư năng lực, mà cấp 5 yêu thú đối diện ứng nhất phẩm vũ sư, cấp 6 đối ứng nhị phẩm đến tam phẩm, cấp 7 đối ứng nhị phẩm đến tư phẩm, cấp 8 đối ứng tứ phẩm đến lục phẩm, cấp 9 đối ứng ngũ phẩm đến thất phẩm, cấp 10 thì đối ứng thất phẩm vũ thánh nhân. Mười đứa bé toàn bộ cẩn thận lắng nghe, không có một cái nào không tri Cường thật cao hứng, nói, nguyên cớ, lựa chọn yêu thú, cấp độ vĩnh hoàn toàn không phải ưu tiên nhất suy tính sẽ ở vị trí thứ nhất vĩnh viễn là huyết thống, nguyên cơ niệm trưởng lão hội không chút do dự lựa chọn có một tia bạch trạch huyết mạch cấp 5 yêu thú, cũng sẽ không tuyển cấp 6 phổ thông sư tử. Đại gia toàn bộ được click lợi không nhỏ, Nam cung trụ chỉ cái kia hai cái trứng, hỏi, hiện tại chúng nó làm sao bây giờ, có biện pháp nào không giải trừ nguyên lai khế ước? Không dễ làm, dù sao đây mới là hai cái trứng, làm không tốt đều biến thành xí nóc. Tông cường bất đắc dĩ nói, ta đây có biện pháp, chúng ta nơi đó đối với trứng nghiên cứu sâu nhất, bảo hiểm cho nó giải trừ sạch sẽ, không lưu một điểm hậu hạn. Thần Quân nói, cầm lấy hai cái trứng, thản nhiên ra khỏi phòng còn có quay đầu lại nói, chờ một lát, một lát là sẽ quay về. Nam cung trụ giật mình sắp vỡ mà nói, không nghĩ tới tiểu Tây Thiên còn có loại này tuyệt học. Long Thất rất nghiêm túc nói, đứng vậy à, phía Tây Khang khổ, bình thường cũng liền hướng về phía chứng dung xứ, ngươi không gặp nhị ca bình thường thích nhất xuyên tơ lụa sao? Ngươi đoán vị cái gì? Nam cung trụ ngẩn ngơ, nói, vì cái gì? Long Thất vẫn nghiêm túc nói, bình thường đều khiến hắn xuyên miếng vá y phục, thật vất vả đi ra, hắn có thể không trang điểm một chút. Nam cung trụ lộ ra nhưng sắc, chợt hỏi, tiểu ngươi tùy tiện liền có thể xuất ra Long vĩ di thể? vừa gặp mặt lúc lại ăn mặc tẩy tới, tới trắng bệnh thanh xám, cái này còn nói rõ cái gì? Long thất cứng đờ, Đông Phương Vũ hiểu ý mỉm cười, Nam cung trụ sáu cái đại mỹ nữ cổ động một dạng cười ha hả. Rốt cục, một thanh đệm phá vỡ cục diện bế tắc, mẹ của ta ơi a, ăn quá ngon. Cái này hẳn là long đàn a. Đầu lưới đều cắn rơi, tràn ngập chân nguyên, ăn một miếng kinh mạch đều rung động a. Mọi người nhìn về phía cửa phòng, thần côn một tay bưng một cái mâm sứ, tràn đầy mà hai đại bản trứng tráng, miệng bên trong còn có một mực nuốt cái gì, một bộ say mê biểu lộ. Côn vật bi Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 75, phong lôi nhất nộ tam thiên lãng. Người sao có thể đem đắt giá như vậy chứ sao? Chúng ta bán cũng được à, người ngốc hay không ngốc à? Một điểm đầu góc kinh tế đều không có. Người cũng không hỏi xem lão đại ý kiến. Người chỉ là nhị ca có biết hay không? Người có hay không thảm muối? Sao cũng không nên ngươi đi a, tỷ tỷ của ta nhón tay ngậy mới tốt. Hết thảy mọi người một bên gấu lấy thần côn, một bên điên cuồng dùng đũa đọ trứng, thần côn nổi giận gầm lên một tiếng, không, có nghĩa khi a, a, a, a. May mắn ta ăn trước một bàn. Tông Cường vận khởi thất thải tường vân đạo pháp, một đôi đua thượng tinh huy nội dụ, cơ bản bao phủ lại một bàn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hô to sảng khoái. Một trận gió cuốn mây tan về sau, Tông lão lại lộ ra đức cao vọng trọng thần thái, đem đua vừa để xuống, thanh nhã mà chà chà miệng, khoan thai mà nói, trở lại chuyện chính, lần này nhất định phải tham gia các ngươi tụ hội, là có chính sự muốn nói cho các ngươi. Lại có trong ngày, bản tông thắng địa chí nhất, phong lôi giận muốn mở ra. Đây cũng là chúng ta 27 chỗ đường khẩu một trong, là một cái loại xào sảng tiểu thế giới. Tất cả mọi người đều đua xuống, còn có nhân đánh lấy ở một cái, nghiêm túc nghe cố sự. Cái này phong lôi giận truyền thuyết là ta tông một vị phá toái hư không vũ thánh đại nhân từ tiên giới ném trở về bảo khí, còn có có người nói là một thanh chiến đao, bởi vì tại tông môn trong địa tích, vị này thánh nhân là dùng đao. Bên trong thế giới nhỏ này, ẩn chứa thánh nhân đối bản tông hậu bối hy vọng, hắn còn sót lại đại lượng thiên tài địa bảo, cao giai dược binh, độc môn công pháp, đặc biệt là đao đạo truyền thừa, đã từ bên trong chạy ra đao pháp thì vượt qua 10 bộ. Bởi vậy, muốn đi vào nơi đây, điều kiện thứ nhất tốt nhất là thục nắm giữ một môn đao kỹ. Tất cả mọi người đều trở nên hưng đây có phải hay không là cũng là trong truyền thuyết thánh nhân di phủ? Tiến vào Phong Lôi trận điều kiện là các đường Phong Lôi bảng đệ tử, tăng thêm tổng đường 300 tên đệ tử, tổng cộng 3000 người. Nguyên cớ, các người muốn tham gia lần này vơ vét thu nhập thêm hoạt động, nhất định phải lên trước bản môn Phong Lôi bảng. Ta cùng sơn núi người, nghiệm ý kiến của trưởng lão, đều là hy vọng các ngươi có thể qua rèn luyện một chút. Tông Cường nói xong, cầm cốc lên ít rượu chung, chờ lấy đại gia tỏ thái độ. Một đại mỹ nữ lập tức hỏi, "Trưởng lão, mấu chốt là có hay không nguy hiểm?" Tông Cường bạch nàng nhếch nhác, nói, "Đương nhiên là có nguy hiểm, nơi có người thì gặp nguy hiểm. Bởi vì nơi đó đã thành một phương tiểu thế giới, bên trong là có dân bản địa." Đi vào đệ tử tối cao chỉ có thể là cấp 9 võ giả, mà dân bản địa giữa lại có vũ sư cùng trung gia yếu thú. Dạng này a, vậy chúng ta không đi. Một cái mỹ nữ bá khí mà thay Nam Cung trụ làm chủ. Không có tiền đồ. Các người Nam Cung gia lịch đảm nhiệm gia chủ có người nào lại là hoàn toàn tại nhà ấm giữa trưởng thành, không thông qua huyết hỏa khảo nghiệm, làm sao có thể quản lý như thế gia nghiệp khổng lồ? Tông Cường lời lẽ chính diện nói. Trưởng lao nói rất có lý, có lý, ta là muốn đi. Nam Cung trụ vội vàng thổ lộ. Sở Hữu mỹ nữ đều đạp hướng hắn, hắn vội vàng lại nói, ta biết nghiêm túc cân nhắc, ta suy nghĩ lại một chút. Ha ha ha. Đại gia vui mừng cười rộ lên. Đông Phương Vũ lại hỏi, thỉnh giáo một sự kiện, làm sao phân chia cái này chữ vật giới chỉ có thể hay không trang vật sộp a? Cái này a? Tông Cường liếc mắt nói, đây chính là tuyển mật, rất đáng tiền, bình thường không ai biết chuyển cho ngươi. Hôm nay ăn ngươi long đản, tâm tình tốt, miễn phí đưa ngươi, ngươi tìm sống gà, ném vào thử một chút là được. Ha ha ha. Lại là một trận cùng tiếu, giải tán lập tức. Đông Phương Vũ trước tiên trở lại hồ lô lĩnh, tìm đến Trần Hồ, hỏi thăm có hay không hồ trưởng quý tin tức. Kết quả hổ trưởng quý sớm tới qua, cũng chừng biết hắn bị giam lại tin tức. Ứng ngày hôm nay cơ hội tới. Đông Phương Vũ nghe xong, cũng là không đi, lại không có gì so yêu hạch càng khẩn cấp hơn, dứt khoắt thì lưu tại hồ lô lĩnh nguyệt công. Tông Cường lời nhắn nhủ minh bạch, từ giờ trở đi, thẳng đến phong lôi trận mà ra, hắn dự định cường hóa chính mình thất thải tường vân đạo pháp, cũng lấy luyện chế niệm binh làm nghỉ ngơi điều hòa. Dạ kính mây đều hắc. Đây là một thức chém thẳng đạo pháp, thông qua chân nguyên tại đặc tụ kinh mạch bên trong vận hành, muốn tạo nên ra một vùng tối hoàn cảnh, để cho địch nhân lâm vào mù trong mắt, đột nhiên một cái sắc bén chém thẳng, một bổ hai đoạn. Đi qua một cái bờ chiều tu luyện, đao thức đã có thể thuận lợi bày ra. Tuy nhiên kinh mạch không thông, vô pháp kiến tạo giả kính mây đều hack ý cảnh, nhưng cũng có linh tinh hắc mang từ thân đao tản ra, vô cùng thần kỳ. Tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Hồ trưởng Quỷ rốt cục không có để Đông Phương Vũ thất vọng. Kỳ thực, hắn so Đông Phương Vũ còn có gấp đầu, ai sẽ không lo lắng trăm vạn tinh thần thạch sinh ý mốc nước tung bay. Hồ trưởng quý, nên nhi, còn có có mấy cái võ giả tiểu nhị hộ vệ. Lão hồ nhìn thấy Đông Phương Vũ mặt mũi tràn đầy đều lộ ra hưng quang, cách 80m liền bắt đầu cười to, mang theo sung mãn tâm tình mà nói: "Chúc mừng a, Đông Phương tiểu ca, lúc này mới tiến vào sào sảng mấy ngày a, thì áo bảo trắng ngoại môn, tuyệt thế thiên tài à nên nhi ở phía sau nghe được thẳng những lời, thầm nghĩ, ngươi tại sao không nói hắn tiến vào ngoại môn đệ nhất thiên liền bị giam lại đâu? Đông Phương Vũ cười lên đón, thẳng đem bọn hắn để tiến gian phòng của mình, đóng cửa phòng, mới vội vàng hỏi, ta bị giam lại ngược lại không có gì, suất nữa chậm trễ niệm trưởng lão đại sự, các ngươi cho chúng ta góp nhiều ít thu hoạch, chờ lấy dùng a. Năm sáu người trên tại trong phòng của hắn đều chuyển không ra, hồ trưởng lão trực tiếp đưa cho hắn một cái chữ vật giới chỉ, nói, ta tự tiện làm chủ, cho ngươi thu 150 vạn hàng, chính ngươi tiêu tiêu, không thích hợp chúng ta mang về. Đông Vũ lại hỉ, thần thức đạo qua chữ vật giới chỉ, Thô sơ giản lược tính toán, không sai biệt lắm, lập tức cho lão hồ đổi một cái chữ vật giới chỉ, nói: "Ta thu hết." Nên Nhi lại bắt đầu sùng bái mà nhìn xem hồ trưởng lão, đáng lẽ, nàng vừa mới thu đủ 50 vạn hàng liền muốn lên núi, hồ lão kiên quyết không đồng ý, nhất định khiến nàng tiếp tục thu, thẳng đến thu đến 150 vạn. Phải biết nguyên bản tổng điểm tồn kho cũng bất quá 1 triệu, cái này một khi mua bán không được sẽ phải ép tiền tài, không nghĩ tới, chỉ dựa vào cái này một cái quyết định thì lại làm thêm 50 vạn suy nghĩ. Không phục không được a. Thu yêu hoạch, Đông Vương Vũ Hận không thể lập tức đem lão hồ một hàng đổi đi, nhưng hắn cũng là buốt tích lấy không đi. Sau cùng rốt cục nhịn không được hỏi, Đông Vương tiểu ca, ngươi lên lần nói sau 30 ngày liền có thể xử lý cho chúng ta cấp thấp nhiệm binh, hiện tại như thế nào? Đông Vương Vũ Ngượng ngùng lấy ra hai kiện nhất phẩm sơ kỳ nhiệm binh, còn có gần trăm cái phế phẩm, xin lỗi nói, ta không phải là bị quan 30 ngày sao? Dạng này, các ngươi trước tiên đem cái này mang đi, ngày mai, để tiểu nhị cho ta đưa đến trên núi 1000 kiện khí phôi, vẫn là sau 30 ngày tới lấy hàng, như thế nào? Hồ trưởng quý lộ ra ánh mắt kinh hãi, kinh hãi hỏi, tiểu ca, ngươi chính mình là hồn nhiệm sư, ngươi 30 ngày có thể luyện 1000 kiện nhiệm binh? tất cả tiểu nhị đều lộ ra lườm nóng ánh mắt, người trước mắt này cũng là một cái tụ bảo buồn a, tạo tiền máy móc a, dù cho đều là nhất phẩm sơ kỳ, cũng không thể à. Đông Phương Vũ vội nói, việc này cần phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu như tiết lộ ra ngoài, sự hợp tác của chúng ta coi như dừng ở đây. Bất quá, yêu hạch thật là trưởng lão muốn, các ngươi còn đến thụ, ta sau này lại bình, các ngươi cũng toàn dùng yêu hạch thanh toán là đủ. Hồ trưởng Quý nghe xong, trong lòng run lên, vội vàng xếp âm thanh căn đoan, lại nhiều lần dặn dò tiểu nhị, lúc này mới hài lòng cáo tử. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Đông Phương Vũ cắn răng một cái, Lại Lâm Thởi làm một cái quyết định, vẹn vẹn đem Hồ trưởng lão lưu lại, lại làm một trận thì thầm, đem lão này cao hứng trực tiếp vui đến hãm. Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 76, đã bảng phong bạo. Đông Phương Vũ đem Hồ trưởng lão một mình lưu lại, phản phất lộ ra bí mật kinh thiên một dạng trị trọng, nói, việc này càng phải giữ bí mật, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến trưởng lão. Hồ trưởng lão miệng há to, đều lộ ra há mị hỏi, chuyện gì? Đông Phương Vũ có chút ngưng nói, cũng biết, cực phẩm tinh thần thạch là môn cùng thế gia vật tư chiến lược, là không cho phép được ạ. Thế nhưng là trưởng lao chúng ta xác thực cần lượng lớn yêu hạch, bây giờ không có biện pháp, đành phải nhượng lại nàng người như vậy một hai thối. Cái gì? Niệm trưởng lao muốn nhượng lại cực phẩm tinh thần thạch? Giá cả bao nhiêu? Hồ trưởng lao hai mắt đều tỏa ánh sáng. Hắn có thể không kích động sao? Thứ này cũng là một cái cửa hàng thực lực chứng minh. Tỷ như, bất luận cái gì cửa hàng đều sẽ có quay vòng mất linh thời điểm, nếu như ngươi muốn hướng tài đoàn, thế ra vay tiền, như vậy chỉ cần thế chấp trên một khối cực phẩm tinh thần thạch, mượn cái 3 năm triệu không quan hệ. Bởi vì ngươi có thực lực, cực phẩm tinh thần thạch cũng là thực lực biểu tượng, cùng loại Đông Phương Vũ ở tiền thế kim chiến. Ngài là thương nhân, giá cả bao nhiêu tự nhiên các ngươi cho báo, thì nhìn thành ý của các ngươi. Đông Phương Vũ đương nhiên muốn tranh thủ lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Hồ trưởng lao tay có chút run rẩy, nhìn lấy chính mình đại phúc tinh, cắn răng một cái, nói, "Ngươi yên tâm đi, ta trở về nhất định cho ngươi tranh thủ lợi ích, dù sao ta tại ngươi nơi này lấy được trò ích không nhỏ, cũng phải báo đáp ngươi một chút." Đông Phương Vũ cười, chăm chú chắc tay, "Đây mới là hắn nữa thích kết quả." Mấy ngày gần đây nhất, mây trắng bên cạnh, Phong Vân, Phong Lôi hai dưới bảng là náo nhiệt dị thường. Đầu tiên, Vân bảng trên khuyết trước hai vị, đây chính là cơ hội tốt trực tiếp khiêu chiến một tên sau cùng, dù cho thua cũng sẽ tạm thời lên bảng, đó cũng là đã từng phong vân bảng trên cùng giả, nhìn ra tiện nghi nội môn đệ tử đều nô nước tấp nởn nếm thử. Về phần Phong Lôi bảng trực tiếp bị lấy thần côn cầm đầu 9 người cho hướng hỗn độn, bọn họ cơ hội là đồng thời khiêu chiến, trước tiên lên bảng, nhất cử đánh rơi 9 người. Mà lại bọn họ vừa lên bảng ngay tại trước 50 người, sau đó tranh nhau chen lấn hướng trên chen, rất nhiều nhất cử xông vào 10 vị trí đầu tư thế. Đồng Phương Vũ khoan thai tới chậm, hắn là tại ngày thứ 3 đem dã kính mây đều đến cảnh giới tiểu thành sau mới tới cùng thần côn hàng ngũ khoa trương khác biệt, hắn vừa im mà thành thành thật thật từ người thứ 100 bắt đầu khiêu chiến, trực tiếp lại đem nam cung trụ bọn họ làm phục. Cái gì gọi là lao đại? Cũng là người vĩnh viên đoán không được hắn biết làm gì. Long thất bọn họ khiêu chiến đều là giải quyết dứt khoát, có khi cho tới chưa có thể chiến đấu 3 lần. Đông Phương Vũ coi như khác biệt, hắn quả thực là coi chiến đấu là huấn luyện luyện, mỗi một trận đều muốn đánh đầy cho tới trưa, thẳng đến chính hắn đối với đao đạo tiến cảnh cảm thấy hài lòng, chiến đấu mới có thể kết thúc. Có đến vài lần, đánh lấy đánh lấy đối phương thì chủ động nhận thua, không đợi đùa người khác như vậy, thế này sao lại là khiêu chiến, đây là tìm người buổi luyện tới. Trần Quân đợi rất nhanh liền suy nghĩ qua tương lai, hắn đây là lấy chiến đời vốn á mắt thấy hắn thất thức đạo pháp dần dần quen thuộc, chút chút thành thục, lại dần dần tiến vào đại thành cảnh giới, đều có chút hối hận không kịp. Chính mình xông đến quá nhanh, cái này đều tiến vào 20 người đứng đầu, cũng không thể lại rốt lấy sông lên đi. Chẳng qua có thể phải biết quý trọng, từ giờ trở đi, cũng phải hướng lao đại học tập, từng cái từng cái khiêu chiến. Đồng sơn núi người cao hứng phi thường, không nghĩ tới đem Tể Phượng Hải chạy về tổng đường, toàn bộ ngoại môn lại lên, phong lôi bảng, ngày, ngày không ngừng. Ngươi nghĩ, trừ Đông Vũ mấy người bọn hắn người điên bên ngoài, những bị đó bọn họ đánh rơi, ai không muốn lại đến bảng, đây chính là quan hệ đến phong lôi nội thí luyện, phát khoản thu nhập thêm đại sự. Đồng sơn núi người một cao hứng, tự mình sắp xếp người sự tình điều động, đáng lẽ chủ quản tạp dịch đệ tử trưởng lão tông cường điều nhiệm ngoại môn trưởng lão, cũng toàn quyền phụ trách lần này phong lôi nội thí luyện, tranh thủ cải biến gì vãng đằng sau bị đánh cục diện, lần này thí luyện giữa đánh ra xảo xảng nhai uy phong. Đông Phương Vũ chú ý tới, từ khi hắn từ xưa động đi ra, trong tông môn cái kia liệu, cái gì Vương đến Vương Ngân, ngũ, tất đều mai nhận tích, đặc biệt là Lưu Chấn Vân, nên là chạy trốn. Như thế gây nên Đông Phương Vũ cảnh giác, dù sao Lưu ra đã biết hắn ẩn thân nơi đây, rất có thể sẽ tại hắn ra ngoài lúc gấp dụng hành động. Mỗi ngày buổi sáng đá bằng lúc, Đông Phương Vũ tuyệt đối không sử dụng một điểm hồn niệm sư công kích. Nếu không liền không có công bình có thể nói, dù sao nhị phẩm hồn niệm sư lực công kích thì có thể so đo nhất phẩm vũ sư, chiến lực viễn siêu ngoại môn đệ tử. Xế chiều mỗi ngày, Đông Phương Vũ đều muốn đến bài văn đã rèn luyện hồn nhập lực, hắn biết mới là hắn cường đại nhất bài. Hắn phát hiện tại trong mây mù luyện hồn, thực so tại bình thường hoàn cảnh nan gấp trăm lần, rất dễ dàng thì sẽ tạo thành thần hồn nhọc. Hiện tại, nguyên vọng hầu thần đang dần dần khôi phục, hắn lại bắt đầu qua lên trước kia trồng ở trong lực của hắn chăm sóc đặc biệt cuộc sống tốt đẹp, thần hồn tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Hắn có thể là trên đời một cái duy nhất mỗi một ngày thần hồn đều đang nhanh chóng tăng trưởng nhân. Hiện tại hắn đã đến đạt nhị phẩm ngưng trầm cảnh hồn niệm sư đỉnh phong, đột phá tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đến. Bởi vì tại cổ động lúc thì thói quen tại trong bóng tối luyện chế niệm binh, nguyên cơ hắn hiện tại mỗi ngày tại ban đêm tu đồng thời, lượng chế Việc này mặc dù là lấy thần hồn của cường đại chi lực vi nhưng cũng là cái quen tay hay việc học cái thứ nhất 30 ngày Hắn một kiện khí phôi chỉ luyện thành hơn 400 kiện, lớn nhất cao cấp là nhất phẩm hậu kỳ. Cái thứ 2 30 ngày, 1000 kiện khí phôi sát suất thành công thì đạt tới kinh khủng hơn 800 kiện, lớn nhất cao cấp lại đến nhị phẩm sơ kỳ. Cái thứ 3 30 ngày, hắn 1000 kiện khí phôi chỉ luyện hỏng không đến 50 kiện, lớn nhất cao cấp đạt tới nhị phẩm hậu kỳ. Những thứ này lượng lớn cấp thấp niệm binh đều bị Hồ trưởng lao đổi thành thu hoạch. Đương nhiên, tại Hồ trưởng lao dây dưa đến cùng phía dưới, Đông Phương Vũ cũng ấm ở mà xuất thủ hai khối cực phẩm tinh thần thạch, cái này là cực hạn, tối thiểu nhất tại tấn cấp võ sư chứ đó, hắn một khối cũng không có ý định lại ra tay. Đi qua tùy tâm vườn cao tầng thương thảo, dược phẩm tinh thần thạch là dựa theo một, 150 vạn trao đổi, sở hữu những thứ này đều biến thành thu hoạch. Đối với nguyện Vọng Hầu Thần, Đông Phương Vũ không có một chút keo kiệt, hiện tại, toàn bộ Kim Sa khô lâu bên trong đã có một phần năm sa mạc thay đổi bóng loãng, Hầu Thần khôi phục tiến triển cực nhanh. Nguyên Vọng Hầu Thần cũng không có để Đông Phương Vũ thất vọng, hắn lại đem Sơn Tiêu bộ nhất cử tăng lên tới thiên cấp phía trên, đó là trong truyền thuyết thần cấp công pháp. Vẹn vẹn bộ này bộ pháp, mà ngay cả thông hơn 1000 điều kinh mạch, cái này có thể sưng cùng bố. Đông Phương Vũ không hiểu vì cái gì Hầu Thần vẹn vẹn có thể đem bộ công pháp này diễn dịch mà như thế hoàn thiện. Hầu thần cũng không biết rõ, bởi vì trí nhớ của hắn còn không có hoàn toàn phục hắn cảm thấy có thể cùng tên của hắn có quan hệ. Dù sao Sơn Tiêu cùng Hầu Tử thuộc về họ Hàn gần, nói không chừng nguyện vọng Hầu thần thật cùng họ loại có quan hệ. 90 ngày, Đông Vương Vũ vẹn vẹn công kích đến Phong Lôi bảng tên thứ 11, trước mắt cao nhất là Thần Quân, người thứ 4, Long Thất vừa vận đệ thất danh, Nam cung chủ là người thứ 8. Hắn 6 cái đại mỹ nữ tiến vào 30 người đứng đầu sau thì lười nhắc lại chơi. Còn có 10 ngày cũng là Phong Lôi nộ mở ra thời gian, ngày mai, Tông cường trưởng lão liền đem xuất đội xuất phát. Buổi tối hôm nay, Niệm Lâu Kiều trưởng lão cố ý đem bốn người bọn họ gọi vào bài vân đãng, một phen dặn dò về sau, mỗi người đưa một kiện dùng Long Vĩ nạc di thuế chế tác tứ phẩm niệm binh hộ giáp, cái này để bọn hắn phong lôi nội chi hành lại thêm bảo hộ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 77, trang bị đến tận răng. Năm nay xảo sàng nhai phong lôi bảng đứng đầu bảng là Đô Âu Trúc, bảng nhãn là Tào Trụ đều là chiếm lấy bảng trở lên thứ thời có khả năng câu thông Bắc thần, nhảy lên mà trở thành vũ sư. Có thể trường kỳ chiếm lấy phong lôi đứng đầu bảng Tất nhiên có đạo lý riêng, hai người chiến lực không cho đánh giá thấp, Đông Phương Vũ mặc dù không có quan sát qua bọn họ, nhưng theo thần côn bọn họ nói, Phong Lôi bảng đầu mấy tên mức độ vẫn là hơn người, bọn họ đều không có dám tùy tiện khiêu chiến. Tại sao Sàng Ngai chính mình làm tiểu tiến đường nghi thức thượng, sửa núi người Đồng Thiên Nam chính thức bổ nhiệm Đồ Âu Trúc cùng Tào Trưởng tại đảm nhiệm tông cường phụ tá, hiệp trợ hắn quản lý trăm tên Phong Lôi bảng đệ tử. Lớn mạnh được say rượu, một đoàn người đạp vào đại hình chu, địa phương nhanh. Phong lôi nộ ở đông lệch bắc một số, đối với Sảo tới nói, chỉ tự dưỡng một số cấp 1 yêu thú, cam khổ một số. Hai đường cách xa nhau có 7, 8 ngày phi hành lộ trình. Trên đường đi, đệ tử trẻ tuổi nhóm có nhiều nghĩa khí hợp nhau người, đảm phải là khí thế ngất trời. Túc Ngưu nói, cùng một chỗ đồng học, đồng sự 3 năm, không bằng cùng lúc xuất phát 3 ngày, còn không có dùng một ngày, cơ hồ tất cả mọi người quen, thiên nam địa bắc, trời cao biển rộng trò chuyện. Đông Vương Vũ tuy nhiên tâm trí thành thục, cũng không muốn lộ ra quá là quái gì, rất hào phóng lãng phí một ngày, hắn trọng điểm nghe còn lại quen thuộc nội tình đệ tử giáng giải phong lôi nội tình huống. Phong lôi nội giữa nguy hiểm nhất nhưng thật ra là những dân bản địa đó, bọn họ xem chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai like vì lực độc giả, khắp nơi để phòng chúng ta còn có một nhóm tâm ngoan tay độc cả người, chuyên môn cấp đoạn chặn cấp chúng ta, mỗi một lần mở ra đều có vượt qua 10 tử vong dẫn đầu. Kỳ thực công bình mà nói, chúng ta những người này cũng xúc tiến tiểu thế giới này sinh cơ, mỗi lần đều là chúng ta mang theo đại lượng tinh thần thạch cùng vật tư cùng bọn hắn trao đổi, dù sao bọn họ nơi đó thiên tài địa bảo tuy nhiều, đồ vật dù sao không có chúng ta thế giới bao la đầy đủ. Nếu như không có chúng ta thường xuyên tiến vào, đã sớm là tử thủy một cái đầm. Nghe nói bên trong nữ tử có một loại khác vẻ đẹp, mỗi lần đều có nhân thành công mang ra đâu, đại gia cần phải thêm chút sức ca. Thần côn nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng, vội vàng hỏi Cấm nàng nguyện ý đi ra không? Đông Vương Vũ lại muốn hiện thực nhiều lắm, hắn hỏi thăm là, bên trong thế giới nhỏ này thiếu thốn nhất cái gì? Nếu như không sai có cao người biết, hướng về hắn nói, chỗ kia không có hồn nghiệm sư, nguyên cơ võ giả bọn hắn dùng binh khi nhiều, dùng nghiệm binh vô cùng thiếu. Mặt khác, toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ không có tinh thần thạch phần mỏ, vô luận chúng ta mang đến nhiều ít, đều sẽ bị bọn họ dần dần dùng hết, nguyên cớ thời gian lâu dài, bọn họ nơi đó đối với thu nạp yêu thú yêu hạch năng lượng nghiên cứu muốn vượt qua ta nhóm, trên thực tế, yêu hạch ở bên trong mới là rộng rãi nhất lưu thông hóa tệ. Ha <cười> đây chẳng phải là chính mình đất dụng sao? chính mình có lượng lớn yêu hạch, chính mình còn có thể luyện chế niệm binh, đây quả thực là chính mình nhạc viên a nhưng trận, hắn liền sinh ra một cái nghi vấn, hỏi, không phải nói trong này giàu có thiên tài địa vào sao? Chẳng lẽ bọn họ không sẽ tự mình tìm kiếm? Nhắc tới cũng kỳ, những bảo vật này đại khái là tổ tiên cô ý lưu cho chúng ta những thư này vạn linh tiên tông chính thức đệ tử, bọn họ chỉ có thể từ trên người chúng ta mua sắm hoặc đoạn, chính mình lại không cách nào đại lượng tìm tới. Nguyên lai là dạng này. Một ngày sau đó, đại gia chỗ đàm đã không có cái gì mới mẻ nội dung, Đông Phương Vũ tuyển định khắp nóng ngách, làm ra tu luyện hình, thần thức trở về thứ hải. Hắn muốn đệ nguyện vọng hầu thần giúp hắn để phạt thất thải tưởng vân đạo pháp. Đông Phương Vũ có kín đáo tư duy, từ hắn bây giờ được tin tức nhìn, tiểu thế giới này lúc đầu chủ nhân rất có thể là một cái đào đạo siêu cấp cao thủ. Mà lại, hắn cũng không phải là vớ lạc, mà chính là phá toái hư không phi thăng thành tiên, bên trong thế giới nhỏ này nhất định có lưu ý chí của hắn, bằng không mà nói, thì sẽ không xuất hiện bảo bối chỉ còn chờ vạn linh tiên tông đệ tử tìm đến tình huống. Đã như vậy, như vậy, tại bên trong thế giới nhỏ này chuyện trọng yếu nhất là đạt được vị lão tổ này còn sót lại ý chí tán thành mà muốn lấy được công nhận của hắn, như vậy tại Đao Đạo Phương diện nhất định phải có biểu hiện xuất sắc. Nguyên cớ, Đông Phương Vũ phá lệ không có chờ đến thất thức đao pháp toàn bộ luyện đến đại thành lại tìm hầu thần đại bạn, bởi vì là thời gian không kịp. Hầu thần cả ngày nhìn Đông Phương Vũ luyện đao, đã không cần hắn lại biểu thị. Một đám như du tụm kim sa thần kỳ ngược dòng mà lên, trong nháy mắt biến hóa làm một cái kim quang sáng chói giống như nhân càng giống khỉ sinh linh, cùng Đông Phương Vũ một dạng cao, như hoàng kim tạo thành thiên thần đồng dạng. Một thanh vàng dòng trường từ trước người hắn lên, phản cùng hắn tự nhiên mà thành, đồng dạng thức từ hắn ra, tự nhiên mang theo một cỗ thân vận, làm cho người rung động. Thán phục. Đông Phương Vũ say mê mà quan sát lấy, chậm rãi theo luyện tập lên. Hầu thân phát hiện hắn thay đổi chủ ý, không phải chỉ muốn học tập mới tăng kinh mạch, mà chính là muốn học tập đao của hắn ý, liền không đình chỉ, mặc nó đi theo mô phỏng. Tại Thủy Tinh Khô lâu giữa luyện tập đao ý chính là thần hồn của Đông Phương Vũ, đối với số tán kim lá cây tới nói, cái này căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, kết quả là, cái này võ si thậm chí ngay cả tục tu luyện 7 ngày, lúc này mới một mực đem mới tăng kinh mạch nhiều kỹ, rời khỏi thức hải. Vốn là địa cấp hạ phẩm công pháp không ngờ bị Hầu Thần sách đến địa cấp thượng phẩm. Lúc này, Phi Chu đáp xuống khoảng cách phong lôi nổ người gần nhất đại thành. Đắc Ý Thành. Vừa đến, Tông Cường thực sự không là ưa thích cùng nhân giao lưu hàng người, hắn tình nguyện ở chỗ này trực tiếp hao tổn đến phong lôi nộ mở ra, cũng không muốn qua cùng 27 chỗ đường khẩu các trưởng lão nói chuyện tào lao. Thứ hai, hắn muốn cho đại gia tại tòa thành lớn này giữa mua sắm một số thiết yếu đồ vật, vì trong vòng trăm ngày thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Đông Vương Vũ mời các huynh đệ cùng một chỗ, đi thẳng tới Đắc Ý Thành Tùy Tâm Vườn chi nhánh, lấy ra hồ trưởng lão mới tặng khách quý ngọc giản, yêu cầu tiểu nhị đem chính mình một hàng đưa đến thành Tùy Tâm điếm, để đại gia vui mua. Nam trụ rất thích loại hàng này bán tròng chất núi cảm giác, cười ha ha lấy Cảm cái nói, lao đại cũng là lao đại, liền đắc ý thành đều có người quen, nhà chúng ta hiện đang dần dần đem sinh ý tập trung ở tư nguyên thượng, đối với mấy cái này có chỗ có nhẹ, đến tương lai ta nhất định phải cải cách, mà hướng võ giả sinh ý mới có thể dài lâu sau. Hôm nay người nào cũng không cho khách khí với ta, tất cả phí dụng ta bao. Mở tuyển. Lúc này, không có người để ý Nam cung trụ đang dần dần thành tụ, có ý nghĩ của mình. Mọi người chỉ biết là, dưới mắt có một người có tiền xài không hết sắp gấp chết phú hào, không lừa đảo ngu xong mà không gõ các huynh của mua, Đông Vũ đến đánh phát công kích phụ cùng đánh tiểu Na di phụ. Công kích phù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có nhất phẩm vũ sư lực công kích, tiểu Na Di phù có thể trong nháy mắt truyện rời ra 1000m, đều là dùng tốt không quý đồ vật, hắn liền giá đều không hỏi. Đáng lẽ, Đông phương Vũ đã không có cái gì muốn mua, Nam cung trụ không phải lại để cho tuyển một kiện tiểu hình phi chu, nói là chạy trốn lúc dùng tốt. Về phần thần côn cùng long thất, nhưng là không còn một điểm khách khí, mỗi người là có thể tự tạo, có chút hư hư thực thực vô dụng đồ vật, không chút khách khí hướng trong chửa vật giới chỉ trang a thì như, thần côn thì mua hai kiện nữ nhân vật trang sức loại nội bình, đã bắt đầu vì câu dẫn bên trong tiểu thế giới mỹ nữ làm chuẩn bị. Cái này một trận mua sắm đem tùy tâm vườn đẹp đến mức a, khăng khăng muốn đem Đông Phương Vũ khách quý ngọc dàn lại tăng giá, lần trước đã từ 95% lên tới 90% giảm giá, lần này trực tiếp lên tới 85%, thoải mái. Không hề nghi ngờ, còn có hai cái địa phương Đông Phương Vũ nhất định phải vào xem, đầu tiên là tìm một cái đầu đường sạch sẽ tiệm của, cùng quyết định 3000 tấm bánh dẫn hành. Lại tìm mấy nhà bề ngoài rộng lớn lò rèn tử, trực tiếp tới cái thu hết, chỉ cần là ra dáng có chút cấp bậc binh khí thu hết. Cái này cũng chưa tính, vị khách nhân này đem luyện sắt còn lại vụn sắt đều quét đi, thế mà còn có khác cho bà vụn. Nghe nói, hắn sau khi đi Đắc ý thành đám thợ rèn bao một một tử lâu, uống một ngày, tất cả đệ tử đều như bọn họ một dạng, chuẩn bị cùng nhau chỉnh một chút, thằng hao tổn đến lớn nhất một ngày, tông cường mới không nhanh không chậm mang theo đại gia chạy tới Phong Lôi nộ lối vào. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 78, phàm là quá khứ, đều là chương mở đầu. Phong Lôi nộ phân đả người cầm lái là Chu tiên sinh, họ Chu, tên tiên sinh. Tại Phong Lôi tức mở ra thời khắc, Chu tiên sinh đang ở cường điệu thí trọng điểm, các vị đệ tử, tiến vào Phong Lôi nộ được, trên nguyên tắc về người chỗ nhân. Nhưng chúng ta ghi công, hoặc là nói đánh giá mỗi cái phân đường tổng thành tích chủ yếu rựợ và ba cái phương diện. Đầu tiên là mang ra nhân khẩu, bên trong thế giới nhỏ này tất cả mọi người là luyện võ thiên sinh kỳ tài, so với chúng ta đại lục ở bên trên dân chúng ưu dị rất nhiều. Chúng ta cần những thứ này mau mới. Thứ hai là lục lọi ra càng nhiều địa đồ, chúng ta phát cho thẻ ngọc của các ngươi bên trong, liên quan tới Phong Lôi Nội chỉ Nam bên trong, chỉ ghi rõ trong đó ba tòa thành thị, 17 cái thôn trấn, 43 cái sơn phong, chờ một chút. Ký thực, qua nhiều năm như vậy, chúng ta từ đầu đến cuối không có thăm dò đến tiểu thế giới này biên giới. Nguyên cước, farm là có thể mới tăng địa độ người, đều là ghi công cực khổ. Sau cùng, thì là các ngươi người đoạt được tiên tài địa bảo, như có nguyện ý hiến cho tông môn người, đặc biệt là công pháp, đồng dạng y theo chân quy trình độ ghi công. Đại gia cần nhớ kỹ một điểm, đồng tông đồng môn coi như huynh đệ. Đại gia mới vừa gia nhập lúc là tự do truyền thống, biết phân tán tại các nơi, nhất định phải nghĩ biện pháp mau trong tụ tập. Còn có, tuy nhiên tiên tài địa bảo nhiều tại cánh đồng băng ác, dễ đuối, nhưng trong thành thị cơ bản vẫn là an toàn, nếu như cảm giác mình chân thiếu thốn hoặc tụ thương, phải nhanh một chút vào thành. Còn nữa, dĩ vãng tại lúc kết thúc Thường thường sẽ có bên trong thế giới nhỏ này ác đồ ở cửa ra chỗ tập trung án cướp, các người nhất định phải tổ đội mới có thể an toàn đi ra. Đông Phương Vũ từng câu từng chữ nghiêm túc nghe, Chu Thiên Sinh sau khi nói xong, lại là các đường dẫn đội trưởng lão ân cần khuyên bảo, sau đó liền lẫn nhau chào phúng lên. Khó trách tông cường trưởng lão không nguyện ý xuống đến, hóa ra trừ 3 năm một lần tông môn luận đạo, cũng là phong lôi nội thí luyện, sao sang nay cũng là nhiều lần hà chót. Lo lắng trong khi chờ đợi, phong lôi nội tiểu thế giới mở ra. Phía trước xuất hiện, hiện lên hình quạt gạt ra bốn con đường, Đông Phương khả thần côn chăm chú cùng một chỗ đạp vào cùng một con đường. Nhưng mà, khi bọn hắn tiến lên không bao lâu về sau, chẳng cảnh phát sinh kịch liệt chuyển biến, bọn họ bị cái này thế giới chi lực phân tán. Đông Phương Vũ khôi phục thanh tỉnh thời điểm, là tại một chỗ khắp sườn núi phía trên, hắn còn chưa kịp tới quan sát, Nguyên vọng Hầu Thần đã truyền đến cảnh báo, bị 5 người vây quanh. Đông Phương Vũ thình linh ngẩng đầu, chỉ gặp khắp sườn núi phía dưới, đang có 5 người chậm rãi bọc đánh lên, 5 người này dài đến khuôn mặt cực độ tuấn mỹ, góc rõ ràng, từng cái đều là mỹ nam tử. Một cái là nhất phẩm cảnh võ sư, mà khác bốn cái đều là cửu cấp điên phong giả. Một người trong đó hướng về kia Vũ sư nói, "Đại ca, lần này chúng ta cải biến sách lược thật sự là anh minh, trước kia chúng ta ngốc, không phải chờ bọn hắn chạy lại đoạt. Khi đó bọn họ tuy nhiên đến chút tiên tài địa bảo, nhưng mang theo tinh thần thạch đều tiêu hết. Lần này, đại đầu linh để cho chúng ta ngắt đầu bỏ đuôi, thật sự là cao minh a." Hắn những lời này ngược lại làm cho Đông Phương Vũ yên lòng, dù sao tiểu thế giới này là tông môn tiền bối lưu lại, trong đó nhân nhất định cùng hắn biết có quan hệ. Thậm chí, nói không chừng cũng là hắn đời sau, vì thắng được vị tiền bối này tán thành. Đối với bên trong thế giới nhỏ này, người là muốn tràn ngập thiện ý điểm này, Đông Vương Vũ đã sớm nghĩ thông suốt. Nhưng là, nếu như đối phương là đi ra cất bóc, cái này căn bản liền vi phạm tông môn tiền bố ý nguyện, lúc này thu thập bọn họ cũng không có cái gì tâm lý chướng ngại. Đông Vương Vũ có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn biết do tại sinh tử chi chiến đến giữa, cơ hội chấp mắt là qua, một hơi ở giữa, sinh tử lập phán, nơi nào có thời gian nói nhảm. Đối phương ân tiết từng giáng đi xuống, còn tại giống mẹ bắt được lao thử trước, loại kia ánh mắt trêu chọc nhìn lấy con ngồi, Đông Vương Vũ đã động, bắt tí Na cha. Hải tay liên đạn, đạn chỉ thần thông đồng thời công kích tứ phương, ngay sau đó tế ra hai tấm công kích phủ, đồng thời đánh về phía nhất phẩm Vũ sư. Tại năm người luống cuống tay chân thời điểm, Đông Vương Vũ trước người bỗng nhiên ngưng tụ ra như có như không văn vụ, đã ngực sinh mê tầng. Đột nhiên, một đạo ánh đao màu tím chém ra văn vụ, cắt toái hư không, bén nhọn bôi qua hai cái cấp 9 võ giả cổ. Hai quả cầu hình dáng vật xoay quanh mà lên, tử thủy tinh một dạng huyết dịch hắt vây tứ phương. Giáp kính đều hắc. Màu trắng trong xương mồ lăn lộn ra nồng khí, trong trời cao, một đạo tử hững mà xuống, giết lạnh nội tông. Cái kia nhất phẩm thiên su cảnh vũ sư vừa mới bị hai đạo vũ sư cấp công kích làm đến sức đầu mẹ chán, cho tới bây giờ chưa thấy qua không nói lý như vậy, chính mình cái này cướp bóc một phương còn có không có động thủ đâu, hắn động thủ trước. Chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ. Hắn vội vàng vung lên thép đồng, một cái lực sĩ thắc thiên, trọi cứng từ đao. Giang rắc. Thép đồng trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, liền đầu linh thêm mà đều không có niệm binh, cái này vẹn vẹn phổ thông binh khí. Người võ sư kia can đảm đều là tàng, một bên lưu lại, một bên ngoại phóng Vũ Đông Vương Vũ không dám khinh thường, đạn này công kích đủ để đem hắn mở ngực một bụng, hắn cũng không muốn trong thực chiến thí nghiệm niệm lâu kiểu luyện chế long vĩ ngạt hộ giáp. Trong chớp mắt, Đông Vương Vũ có như quỷ mị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn như từ vách núi trên vách đá dựng đứng bay thấp tiêu, một chân hung hăng giẫm tại một cái cấp 9 võ giả trên mặt, dưới chân có thể rõ ràng mà nghe được cổ đứt gãy thanh âm. Từ cấp 9 võ giả trên đầu đạp đạp mà lên, trên không trung chợt chuyển động thân thể, đầu chân trên, một thức tùy theo bí lạc. Xích mang xuyên thấu khói, hung hăng cắm vào một vị khác cấp 9 võ đầu. Lúc này, Người võ sư kia đã vọt ra hơn 300m, loại người này thả đi một cái, đối với tông môn sư huynh đệ cơ hội nhiều một phần nguy hiểm, Đông Phương Vũ vẫn khởi thần cấp sơn tiêu bộ, chỉ cảm thấy một cái bóng mở như mộng ảo di chuyển về phía trước, khắp sơn núi phía trên vờn ầm ĩ mà quỷ dị đồng thời xuất hiện một loạt dấu chân. Cũng là sơn tiêu tông đạo nhìn thấy, cũng sẽ quá sợ hãi, Đông Phương Vũ đã sẽ vượt qua ý của Hàn vị. Đang ở trong khi đi vội vũ sư đột nhiên cảm giác trong đầu sông tới một đạo ngũ thái ban quang, trước mắt bỗng nhiên tối đen, đầu người đã bay lên trên trời. Đây là Đông Phương Vũ vận dụng ban lan truy, nhất kích đánh nát thần trí của hắn. Động tác ngoạn lệ ở giữa Đông Phương Vũ gọn gàng mà liền giết năm người, nguyện vọng hầu thần cũng ngon lành là thôn phệ năm đạo thần hồn. Căn cứ giảm thanh hô lý luận, nơi này hiện tại ngược lại là an toàn nhất, Đông Phương Vũ chỗ nào cũng không đi, thu lại 5 người di vật ngay tại chỗ chỉnh lý. Di Vãng, hắn lấy người khác chữ vật giới chỉ, từ không vội mà quan sát, hiện tại khác biệt, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải nơi này. Cái này 5 cái cường đạo thế mà chỉ có một người có chữ vật giới chỉ, còn lại bốn cái dứt quát đều là phổ thương bố túi, có thể thấy được trước đó vị kia đồng môn nói không sai, nơi đây niệm rất yếu. Phần Phật đem năm người đồ vật ngược lại cùng một chỗ, trừ thiết yếu thực vật cùng quần áo bên ngoài thế mà còn có mười mấy món binh khí, xem ra binh khí dễ dàng hư hao, bọn họ không được không chuẩn bị thêm một số. Trừ cái đó ra thì tất cả đều là sát thái sạc sỡ thu hoạch, nhất phẩm, nhị phẩm chiếm đa số, cái này nên cũng là bọn họ tiền, vẫn phải nói làm cường đạo có tiền, tổng cộng đến có mấy trăm khối, đều làm lợi nguyện vọng hậu thần. Về phần cùng bọn hắn thân phận tin tức tương quan một điểm vô dụng, Đông Vương Vũ hy vọng nhất địa đồ loại hình càng là không, thở dài một tiếng, đoạt được manh mối cũng không nhiều a. Côn bất Black, xin đánh giá 9 điểm của có động lực làm việc. Chương 79, đao đoạn tiên giai ngồi tại khắp sơn núi phía trên, Đông Phương Vũ mở ra phong lôi nộ phân đường phát ngọc giản, muốn thăm dò mới địa đồ, đương nhiên muốn đi bên dưới, tuy nhiên hắn không biết mình hiện tại vị trí chỗ phương nào, nhưng biết chỉ cần hướng về một cái phương hướng đi sớm muộn sẽ tới đạt tiền nhân chưa đi qua địa phương. Quan trọng cũng là cái hướng kia càng có sức hấp dẫn. Đông Vương Vũ xem xét tỉ mỉ lấy ngọc giản, có một cái địa danh lập tức hấp dẫn hắn, Đao Đẳng Ngai. Gần nhất, hắn một mực liền đao, đối với đao yêu thích cấp tốc thăng cấp, cơ muốn vượt qua hắn đời trước thích nhất chỉ pháp. Vừa nhìn thấy cái này mang theo đao chữ địa danh, hắn trong nháy mắt quyết định, cũng là nó. Cái này tại Đông Vương Đồ giữa lấy thiên lang tinh định vị, rất cổ quái, thế mà không phải lấy thái dương định vị, đương nhiên, bởi vì hắn vừa mới tiến đến, còn không biết nơi này là không giống là đại lục ở bên trên một dạng, căn bản không có mặt trăng. Lấy ra tiểu hình Phi Chu, hắn lập tức cảm thấy vẫn là nam cung trụ nghị chú đáo. Lúc trước hắn khái niệm có sai khu, bị bên trong tiểu thế giới cái này tiểu chữ lửa gạt, nơi này chỗ nào nhỏ, hướng phương hướng nào ngắm cảnh sắc đều như thế, một mảnh mênh ngông vùng quê, nếu không có cái này Phi Chu, còn có thật phiền thước, chính mình còn không có chế tác qua Phi chu đây thoải mái ngồi tại phi chu bên trong, Đông Vương Vũ đầu tiên là ngon lành là ăn ba tầm bánh gián hành, tiếp lấy liền bắt đầu chế tác nhiệm binh, hắn sớm muộn biết tiến vào thành thị, đổi lấy tiểu thế giới này là sản. Trọn vẹn phi hành một ngày, vượt qua vô số sông lớn cùng cao sơn, Đông Vương Vũ đột nhiên cảm giác được nếu như không đi thành thị, muốn cùng các sư huynh đệ chạm mặt là kiện chuyện rất khó. Khi hắn chế tác hoàn thành thứ 21 kiện niệm binh thời điểm, chân trời rộng mở trong sáng, cái kia địa thế tựa như cùng nên đón hắn như vậy. Mặc xúc động đến từ đầu kia quần quần lưu, nhìn qua là như thế quân thuộc. Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, vạn lý viết nhập bụng dạ ở giữa. Trần trời chọc lãng bài không, như một điều kiệt ngao bất thuần hoàng lòng, lao nhanh gạt ghét, bay nào mà tới, nếu không có nơi đây cao sơn bị nhân lăng không bổ một đao, đem thế núi chấm ra, này lòng chắc chắn đụng vào trên núi cao. Dùng cái này hướng tây tất thành chật quốc, không có nước là sườn núi, có nước vì nhai. Đông Vương Vũ đối diện đứng bất động ở nước này thế phía trên, hắn nhìn thấy hai bên nhai trên bờ như tổ ong răng đầy độc khẩu, không biết là thủy quái động vật, còn có là nhân loại tu sĩ tận lực mở ra tới tu hành phủ. Nhưng là hắn cũng không quan tâm cái này, hắn cảm giác mình còn có không nhìn thấy toàn cảnh, hắn thôi động phi chú hướng về sau bay lên trên. Hắn muốn nhìn không phải thủy thế, mà chính là đạo thế cùng đạo ý. Rốt cục, hắn cảm giác nên chính là cái này vị trí, hắn cảm thấy nếu như cho mình một thanh thần đao, lại quán chú vạn quân thần lực, chính mình cũng có thể bổ ra cái này, dại đặc như là cao nguyện một dạng đại sơn. Cứ như vậy, hắn không lúc nhích ngừng lưu tại vị trí này, không ngừng tính toán tiên thánh là như thế nào bổ ra cái này sáng chói hoa lệ, ba khí lăng vân một đao. Thời gian dần qua, Phượng Phật có một cái kim giác thần thị, hai tay giơ cao như hỏa diễm thần đao, tại cùng hắn đồng dạng vị trí, vung bổ xuống. Hắn Phượng Phật nhìn thấy đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vô bờ. Hắn phảng phất nhìn thấy núi mờ hấp nhất, thiên lôi cuồn cuộn, hắn phảng phất nhìn thấy tiền đường sóng triều, đại dương đông thứ. Hắn đứng tại phi thuyền trên, trên hai tay nâng, trong tay cũng không có đau, đao trong lòng của hắn. Hắn trong tiếng hít thở, hai chân đặt mạnh, một đạo giả thuyết chi đao lăng không đánh xuống. Đao ý không đủ, đau thế không đủ tới gần núi nhai. Nhưng hắn cũng không đột chí, tiếp tục quan sát, tiếp tục minh tượng, tiếp tục mô phỏng. Mấy trăm khối yêu hạch mà thôi, nguyên vọng hầu thần đã sớm thôn vẻ hoàn lâu được nhìn lấy nửa điên ma giống như Vũ, sợ không sánh nội cùng vui mừng. Khiếp sợ là Hắn vờ ưu ý mà tiến vào trong truyền thuyết lĩnh hội trạng thái. Vui mừng là, kẻ này không chỉ có tính cách cứng cỏi, thiện lương, càng là võ sĩ si một loại, theo đó, giẫm vào tinh không có hy vọng. Hầu thần chính đang xuất thần thời khắc, chân trời dần dần có nhân chạy đến, hắn muốn đợi nhắc nhở Đông Phương Vũ, phát hiện đúng là Vạn Linh Tiên Tông môn đồ, rốt khoát thì coi như không có phát hiện. Nguyên lai, like, tất cả mọi người nghe thấy lưu này tiểu thế giới nguyên chủ nhân là Đao Đạo đại gia, nhìn điệu đồ trên đao đoạn nhai điệu danh, lại có không ít động giống như Đông Phương Vũ tâm tư, mới chạy tới đệ tử càng ngày càng nhiều, bọn họ đương nhiên đều phát hiện Đông Phương Vũ cũng có mấy người lên tới cùng Đông Phương Vũ một dạng độ cao, nương lông mày quan sát, thậm chí có tính cách kiên nghị hạ người học Đông Phương Vũ dáng vẻ nghiêm tập. Nhưng càng nhiều người thì là lao thẳng tới hai nơi núi nhai, cái kia nhai trên vách rõ ràng có đếm không hết đồ cậu, nói không chừng liền sẽ có chí bảo. Mà khởi đầu buổi tiếp Đông Phương Vũ cùng một chỗ thao luyện người, tận mắt thấy có nhân tiến vào núi nhai, lúc này tâm nóng, tùy theo toàn bộ đi theo vào. Ở trong đó, sao sang nhai bảng khô hồi đấu thúc cũng đã tới, đã từng một Nhưng thời gian quý giá, cuối cùng khó bảo dụ hoặc, nào vào núi nhai. Hai ngày sau đó, nên tới đều đến. Tiềm Bảo Bối tất cả đều tay không mà về, bọn họ nhìn lấy vẫn trên không trung mô phòng chặt chém Đông Vân Vũ, có lắc đầu rời đi. Càng nhiều điệu tắc lão trào phúng lên. Liệu sư đệ, ngươi nhìn tên này trong tay liền đao đều không có, dạ vở dạ vị, khỉ làm xiếc một hạng." Như thế xin đốc, lại cũng có thể giết đến tận Phong Lôi Bảng, không biết là cái kia suy nhược phân đường. Haha, ha, tính cách quái dị người nhiều, loại người này thì ưa thích chính mình hưởng thụ cố lộng nguyên hư cảm giác, chúng ta không cần chậm trễ thời gian, tầm bảo hoặc vào thành quan trọng." Sau đó, tốc năm tốc ba đồng môn bắt đầu rời đi, chỉ để lại gào thét xuống lớn. Trình một chút ngày sau đó, Không ăn không uống, thủy trung tại lĩnh hội Đông Phương Vũ đột nhiên bắt được loại kia nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly Đao Ý, hắn không chậm trễ chút nào lấy ra một khỏa chân nguyên châu. Một sát na kia, hầu thần đều bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn suýt nữa thì muốn lên tiếng nhắc nhở Đông Phương Vũ từ bỏ, cái này chân nguyên châu quá trân quý, dù cho không giữ lại tương lai câu thông Bắc Thần Lục Bộ sung thiếu hải, cũng là giữ lại thời khắc mấu chốt ngăn địch cũng là đại sát khí a, còn có nam viên, trong đó một khỏa còn có hứa cho h làm như vậy không phải quá lãng phí. Cuộc, tới, đồng, châu, đồng thời lấy ra Một đạo dược rỡ tinh huy dọc theo hình giọt nước thân dao sôi sục mà lên, liền phảng phất đột nhiên đem hắc dao nhóm lửa. Đông Vương Vũ tựa như hắn tại trong bảy ngày này không ngừng cảm ngộ mở rộng, hai tay giơ cao, đem hết toàn lực giơ cao, tựa hồ đầu tiên muốn đem thương khung đâm một cái lỗ thủng. Đem tất cả lực lượng toàn bộ bước đến mũi dao về sau, Đông Vương Vũ hét lớn một tiếng, "Mở cho ta." Chân quý chân nguyên nổi điên một dạng tràn vào hắc dao, một đạo bàng bạc kim viêm từ cửu xuống, như là kim giáp thần huy động hoàng thần, thiên, thần mang như hồng, về hai ngay ở giữa sông lớn, ầm vang rơi đập. Oeng! Chọc không lộ ra rộng lớn lòng sông, gãy sông nước bùn như vải rách một dạng lật lên, hình thành hai đạo cự đại màn nước. Cùng ngay hoàn toàn đồng thời. Ông. Một tiếng hư không rung động âm vang lên. Tất cả không khí phàm vật bị áp súc một dạng, vô số khí lưu đồng thời tràn vào hai ngai trên vách đông đảo lỗ thủng. Theo khí lưu tràn bảo, tiếp tục phát ra ông. Ông. Ông, Thiếu Dung. Trong lúc đó, Đông phương Vũ đập mắt to, cái kia còn chưa kịp tới bị rơi xuống nước sông vùi lấp lòng trên đột nhiên lộ ra một cái hình vuông giá điểm động lực làm việc. Chương 80 Lại cưới vợ lại ăn tết. Không do dự chút nào, Đông Vương Vũ không để ý tới thể tra trong thân thể quán xót lại nhiều ít chân nguyên, hắn thôi động phi chu lao thẳng tới lòng sông trên hình vùng đậu cầu. Nếu như có thể từ không chung quan sát, sẽ thấy một cái nhỏ chút tại hai tấm rủ xuống thiên vàng màn cùng ngay phía trước bay nhào tới một đầu hoàng long vây kín trước đó, bạo hiểm mà nhào vào trong đậu cầu. Đây cũng là một cái độc lập tiểu không gian, liền không khí đều không có đáy nước nên có khí ẩm. Trong rãi hạ xuống bên trong, Đông Vương Vũ thúc lên chân nguyên Chúng kỳ là mở ra mấy trăm điều mới tinh tinh mạch, lại thêm tinh phong bảo nhận tiêu xài không ít, đúng là một cái viên mãn cảnh giới, là không, có đem chân nguyên toàn bộ lãng phí. Dưới loại tình huống này, hắn lại lĩnh hội cái kia một thức đau ý, đây đương nhiên là kiếm lời, tâm lý không khỏi đắc ý đúng vào lúc này, hầu thần đưa tới khác một tin tức tốt, Đông Vương, vừa rồi ta xem ngươi gia định thời điểm, thần hồn xuất hiện một lần vánh liệt cơ vào bảng chướng hiện tượng, cái này biết không phải là đốn nộ, có khả năng ngươi hồn niệm sư cảnh giới cũng nhanh đột phá. Ha, ha lại cưới lại ăn Tết, tiếp xuống lên vào động Vương Vũ Thu lại tâm tình động, cẩn thận từng từng tí hướng phía dưới hạ xuống. Ba người cao bao nhiêu sau xuất hiện trong dữ liệu thông đạo? Đông Vương Vũ Thu hồi tình phong cùng Phi Chu chậm chạp tiến lên, vết động cảm đầy màu đỏ phát sáng trên đầu, rất nhanh liền vào nhập một cái đại sảnh, tại đỏ mịt mở con trung, tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng bảo vật. Đoạn trước nhất trên vết tường, vẽ lấy một cái vòng tròn, vòng tròn trên giới trái phải phân biệt khắc lấy bốn chữ lớn, Đông, Tây, Nam, Bắc. Cổ và a, đây là ý gì? Trung gian còn có chữ. Hầu thân mở miệng nhấp nhợ. Đông Vương Vũ vừa nhìn, nguy hiểm thật. Hỗ người a, cùng vừa rồi cái kia bốn chữ so. chữ này so cực nhỏ chữ nhỏ cỡ nhỏ, tương mỏng. Liên Phượng Vật cố ý không khiến người ta nhìn thấy một dạng. "Tôi động chân nguyên chiếu sáng." Đông Phương Vũ đọc nói, "Tiểu tử, chớ đắc ý, đây chẳng qua là ta lúc tuổi còn trẻ đau ý, qua loa mà thôi. Ngươi bây giờ ánh mắt muốn so đao pháp của ngươi tốt, đao pháp nhiều lắm là thứ lưu. Ta thử lại lần nữa đầu góc của ngươi, nơi này giấu ta lúc tuổi còn trẻ đao pháp, nếu như ngươi đoán đúng ta bổ ra con sông lớn này lúc qua phương hướng nào, ta thì cho ngươi, đoán sai phải đi trong sông uống nước." Đông Phương Vũ vừa nhìn, mồ hôi à, tiền bối này lai là cái tuần bắt thông thức nhân vật, đây mới là hắn tuổi trẻ lúc đau ý, lợi hại. Biết tính cách của hắn Đông Phương Vũ lại từng tấp từng tấp xem xong bốn bức tường, xác định không có cái gì nhắc nhở, mới bắt đầu suy nghĩ. Chỉ muốn là mình bổ ra núi này, vậy dĩ nhiên là muốn đi theo đi xem một chút cái này bờ sông đến tụt cùng chạy ở đâu a. Đúng, nên là đông, đông Phương. Nhìn lấy tự mình mở ra sông lớn vào biển, nhìn nhìn lại mặt trời mọc, hẳn là đẹp. Cũng là nó, Đông Phương Vũ đưa tay điểm chúng đông chữ, vách tường ứng thanh mà nát, Đông Phương Vũ nhìn thấy bên trong có một cái màu nâu đồ vật. Đúng lúc này, trong động đột nhiên phát lên một đại lực, như gió cũng không phải gió, đem hắn hướng ra phía ngoài mảnh đất May mắn Đông Phương Vũ tinh thông móng đuột kình a lấy tay liền tóm lấy cái kia như là bao phục đồ vật, ngay sau đó liền ngay cả liền vấp phải chật trở. Bị cương đại lực đẩy đẩy tại cứng rắn trong động cột ngập mấy cái chỗ ngoạn, mới xông vào sông lớn bên trong. Toàn thân kịch liệt đau nhức, suýt nữa há miệng ngậm to, kịp thời nhớ tới là tại dưới nước, mới không có há miệng, thật vất vả từ trong nước thoát ra, tại trên bờ nằm nửa ngày mới bắt đau đến, hung hăng chửi một câu, nói chuyện không tính, đoàn đúng cũng đá, vô lại. Đứng lên mở ra màu nâu ví da phục, đúng là một thể chi vật, vượt mang ra càng lớn, lật qua lật lại phía trên cũng không có chữ ai nhìn kỹ lại, cái này căn bản là một bộ hộ thể bảo y đi không biết dùng yêu tố nào chi ra chế tác, vào tay cực mềm, chế thức cổ, đúng là thượng cổ bảo y y, đây nhất định lại so long vĩ nặc giáp cường hơn trăm lần. Nhanh chóng đem chính mình thoát sạch sẽ, tinh tế đem bảo y điệp mặc vào, vừa y mà không có nước áo, cái này, nhưng như thế nào xuyên đâu? Linh quang nhất niệm, chậm nhớ tới thượng cổ bảo bình cùng hiện tại khác biệt, là muốn tích huyết nhập chủ, vội vàng làm ra một giọt máu tươi, vừa mới nhỏ lên, y phục kia lại thần hứng kỳ ẩn nhập trong thân thể, phản phất ra của mình mở rộng. Lập đi lặp lại sờ đường này, nếu chính mình không biết, cũng là sờ không ra, quá thần kỳ. Nhẹ nhượk lên, liền muốn hất sơn ca rời đi. Đông Nguyên sửng sở, vẫn là không đúng, đã nói xong dạo phát đâu. chẳng lẽ không phải tiền bối chơi xấu, chính mình thật đoan sai. Ai, nếu là như thế, chính mình chỉ có thể đi, lại chạm một đao thì thua thiệt chết. Suy nghĩ hồi lâu, Đông Phương Vũ một cái ưng kích trường không lần nữa dốc sức vào trong nước, thử một chút lại không muốn tiền. Đen nháy cái nước, cái kia hình vuông động khẩu lại còn tại, hòa hợp đỏ mịt mở ánh sáng. Đông Phương Vũ hưng phấn mà đi qua, lấy tay thử một lần, lại có thể đi vào, vội vã mà chạy vào qua, vọt thẳng đến vết động, chữ nhỏ quả nhiên biến, hai ta đến cùng người nào càng vô lại, đây là một cơ hội cuối cùng. Đông Vương Vũ tay tại ba chữ bên trên qua lại chuyển động, thật sự là khó mà lấy hay bỏ. Trong lúc đó, trong đầu Linh Quang nhất niệm, vẫn là câu nói kia, thử một chút lại không muốn tiền. Tay của hắn đột nhiên điểm chúng vòng tròn ở giữa nhất, xúc tu tứ phá, bên trong thỉnh linh có một cái hát ngọc giản, hắn một thanh thì trộm trong tay, lập tức hai tay ôm đầu, làm tốt bị đâm vào trên vách động chuẩn bị. Chờ hơn nửa ngày, không có trong dự liệu cường đại lực đẩy, Đông Vương Vũ chậm rãi đứng dậy, trong động một cái bị rồi âm thanh vang lên, kỳ thực vô số giữa năm đã từng tiến đến rất nhiều nhân, bọn họ đều đắc ý cầm món kia, có lẽ có bảo y đi người là người thứ nhất ra mặt dạy trị trở về. Có le cô? Đông Phương Vũ gấp vội vườn tay lại sờ trên người mình, sát thực cái gì cũng không có, hắn khóc tâm đều có, nói, tiền bối, không đợi đùa người khác như vậy, ngươi dạng này thực biết đùa chết người, người ta cầm làm cứu mạng bảo y đi, người khác lúc công kích không phòng ngự làm sao bây giờ? Đần chết xuống nên. Ngươi là thế nào đoán được trung gian? Đông Phương Vũ nói, ngài bổ ra bờ sông chỗ nào cũng không có qua, tại dưới nước làm một cái phúc địa, cái này rất khó đoán sao? Không khó, ngươi làm sao lần thứ nhất không có đoán được. Mau cứ đi, ta muốn đi ngủ. Chờ một chút, ta muốn thương lượng với ngươi hai chuyện. Đông Vương Vũ vội vàng trước tiên đem hắc thạch ngọc giàn thả lên, sợ hãi một hồi vị tiền bối này, nổi giận sau lại đem chính mình đá ra qua lúc làm ném. Thanh âm kia rất ngạc nhiên văng lên, hai chuyện. May mắn là hai chuyện, nếu là một kiện ta đã đem người đá ra qua. Có chút ý tứ, mau nói, là cái gì hai kiện? Đông Phương Vũ làm tốt phòng ngự động tác, sau đó nói, kiện thứ nhất rất dễ dàng, vừa rồi ta phải chính là thánh nhân lúc tuổi còn trẻ đạo pháp, như vậy hậu kỳ đạo phát đâu. Thanh âm có chút nổi giận, nên là bắt đầu vật khí, kiện thứ hai. Đông Vũ vội vàng bảo vệ đầu nói bên trong tiểu thế giới đều là tiền tài võ học vì cái gì không để bọn hắn theo ta ra ngoài gia nhập vạn Linh Tiên tông bọn họ ở bên trong là không công bằng chí ít nên để nguyện ý đi ra nhân theo ta đi nếu như bọn họ nhớ nhà có thể tương lai đem bọn nhỏ lại đưa vào a bởi vì sợ hãi bị đá đông phương giống đốt pháo một dạng cấp tốc nói xong đã lui đến cái thứ nhất gấp rẽ chí ít có thể thiếu đụng một lần a vỡ ý mà lại là hiếm thấy cho mặc. có muốn a a a a, a. còn vật Black xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi trường hoặc tặng kim nguyên đầu để tờ có động lực làm việc Chương 81, Hắc nha Bạch nha xấu tiêu nha. Đông Phương Vũ không chút huyễn niệm mà bị đá nước chảy hạ độc quật, lần này còn giống như tăng lớn cường độ, hắn dãy rủa lấy bò lên trên bờ sông lúc, cảm giác mình eo đều sắp bị độ gãy. Hắn một bên xoay eo, một bên nằm tại bãi sông trên âm thầm may mắn, may mắn chỉ nói hai đầu, nguyên bản hắn còn muốn lại thêm một đầu. Nước này hạ động quật trưởng không giả căn bản không phải tiểu thế giới này chủ nhân lưu niệm, nó có khả năng nhất là tiểu thế giới này chủ nhân sủng, bởi vì hắn có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ cùng phán đoán. Tuy nhiên Đông Phương Vũ không biết nó là cái gì thủy quái, nhưng từng hy vọng xa vời lấy hắn có thể theo chính mình. Nếu quả thật nói ra bị coi như trò giỡn lao tiền bố, nói không chừng hắn thật sẽ đem mình ném đá gãy. Lúc này, Thái Dương vừa mới xuống núi, xung quanh còn có không hề tám tối, đột nhiên, Đông Vương Vũ nghe được một loại to lớn âm, thanh âm này khiến người ta thẳng nổ ra đầu. Ông ong, như là vô số loài bò sát tuân gia xảo hoạt thanh âm. Hắn liền vội ngẩng đầu tìm kiếm, nguyên lai hắn đang ở hai cái núi nhai phía trước cách đó không xa. Hiện tại, chính có vô số bò cánh cứng từ hai nhai ở giữa những cái kia lít, lít trong động khẩu ra, đã hình thành mấy trăm đạo dòng nước lũ. Đám côn này có tiểu mật bối dưa hấu lớn nhỏ, mà lại nhan sắc cũng là sâu cạn giao nhau màu xanh sẫm. Thật tựa như nửa đồ dư hấu, như là thiết câu một dạng hắc trảo tử mang theo khiếp người lông tơ, cùng cắt sông ma sát, phát ra bàn trại sát sắt nổi sát trà tấn người tà âm. Chúng nó cũng không phải là hướng về Đông Phương Vũ mà đến, mà chính là muốn bỏ qua rộng lớn bãi cắt tiến vào trong sông. Xa xa nhìn lại, kim sắc bãi cắt dần dần trải lên một tầng màu xanh sẫm thảm. Đông Phương Vũ chính đang kỳ quái, những cái kia đã từng vào động võ giả nhóm vờ ơ im mà không làm kinh động bọn họ. Đột nhiên, chân trời lấp gặp đến một cái màu trắng điểu, toàn thân một màu, nếu như không phải phát ra hoa hoa thanh âm, thật khó mà tin được đây là một con quạ. Màu trắng đại quạ đen, có nửa người lớn nhỏ Nó linh xảo nhào về phía bỏ cánh cứng đại đội trung ương, Đông Vương Vũ lúc này mới phát hiện, nơi đó có một nhóm cỡ lớn bỏ cánh cứng, ước chừng phổ thông bỏ cánh cứng lớn gấp ba nhỏ, tiểu giống như xe tăng. Không kích vừa đến, làm cho người ngạc nhiên sự tình liền phát sinh, những bỏ cánh cứng đó như có linh tính lẫn nhau leo lên xếp lên, tựa hồ muốn đem vương giả của bọn chúng bảo vệ, Bỏ tới đỉnh cao nhất dưa hấu trùng đầu bỗng nhiên phân thành ba nửa, lộ ra khiến người ta nổi ra gà nấm mốc lục sắc súc tù. ngay sau đó, liền chi chi phun ra mũi tên chất lỏng xanh biếc, khiến người ta nhìn lấy thì sợ hãi. Nha đối với mấy cái này chất lỏng xanh biếc cũng là có chút kiêng kỵ, hữu lực huy động hai cánh linh hoạt né tránh, khi thì phun ra ra hơi hiện lên ngọn lửa màu đỏ, khi thì dương ra móng vuốt mạo hiểm bẻ vụn bọn cánh cứng. Lấy Đông Vương Vũ đến xem, bỏ cánh cứng chống đỡ chỉ là trì hoãn thời gian, sớm muộn sẽ bị Bạch Nha kéo đi một cái cự trùng. Hắn chính mất đi quan sát truy cầu lúc, gợn sóng lại nổi lên. Chân trời như là đột nhiên nhấc lên một đầu hát thảm, che khuất bầu trời mà đến, hữu lực vô cánh âm thanh một lần che qua dao động tiếng giống. Dần dần thấy rõ, cái kia là một đám chân chính quả đen. Những thứ này quả đen so Bạch Nha thân hình còn có hơi lớn, bọn họ rất nhanh che chắn toàn bộ bầu trời, Đông Vương Vũ thậm chí rõ ràng cảm thấy, trời vừa chập tối một số. Bạch Nha có chút kinh hoàng, hai cánh lay động, định từ xéo xuống đào tẩu, Đông Phương Vũ lúc này mới ý thức được, bọn này Hắc Nha thế mà không phải đến năm chủng, chúng nó là muốn tới giết cái này dị loại. Cái này gây nên Đông Phương Vũ cực kỳ hứng thú, tỉ mỉ quan sát, nguyên lai like cái này Bạch Nha đúng là cấp 4 yêu thú, mà Hắc Nha chỉ là yêu thú cấp 2. Quỷ dị a, bầy quạ đen điên sao? Không phải nói không cùng cấp yêu thú ở giữa có ngày, nhưng ý áp sao? Lúc này, bầu trời đại chiến đã máu tanh bày ra, dị thượng thần dũng, hơi hơi tô màu họa diễm bên ngoài, song trảo cũng có thể dễ dàng xé nát vảy cùng quạ đen. Nhất là ngọn lửa kia Đối với quả đen tới nói quả thực là khó giải, dính vào liền, một lát liền loạn lạc. Vừa mới bị Đông Phương Vũ tán thưởng có trí tuệ dựa hâu trùng lại biểu hiện tham lam một mặt, chúng nó thế mà không hề hướng mặt nước bỏ sát, bắt đầu nuốt ăn lên rơi xuống bãi sông ân nhân cứ mà. Điên cuồng tê cắn ầm thành, một lần dẫn tới trên bầu trời quả đen công kích, thế nhưng là theo một tiếng cao vút oa oa âm thanh, chúng quả rứt thoát tự bỏ vì đồng bạn tu thi, lần nữa nhào về phía bẩm nha. Nguyên lai, like, Hắc cũng có người chỉ huy, đó là một cái trường hắc nha cùng bạch nha gấp hai lớn đen vực giả, yêu thú cơ bà. Nó xoay quanh tại cao hơn bầu trời, căn bản không tham gia chiến đấu. Động Vương Vũ rốt cuộc minh bạch, là cái này giảo hoạt quạ đen vương muốn muốn tiến giai. Bất quá, cái này không gì đáng trách, giống như vốn nên có thể giống nhau, tất cả yêu thú đều muốn tiến lên giai, đặc biệt là yêu thú cấp 3, muốn nhất vượt qua đầu này khoảng cách, đến hỏi định suất đợi lại môn. Thuôn phệ cao hơn chính mình giai yêu thú, đây không thể nghi ngờ là trong thiên nhiên rộng lớn biện pháp tốt nhất. Bất quá, cái này quạ đen vương vẫn là có một chút bị uội, nó không tiếc hy sinh đồng tộc sinh mệnh, cũng là giờ khác này, chí ít đã tử vong mấy trăm con đen. Phía dưới bỏ cánh cứng nhóm đã thành xung sướng hải dương. Cuộc, bắt đầu yếu không địch lại mạnh, bầu trời tung bay lên lũ vũ. Nó trên không trung lung la lung lay, vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian. Đây là thiên nhiên vật lại thiên trạch, Đông Phương Vũ không có ý định can thiệp. Từ đầu đến cuối, Bạch Nha không có phát ra một tia thanh âm, nó tuyệt đối không có kêu cứu. Nhưng là, đột nhiên, có một tiếng to rõ oa oa âm thanh đột một chuyển đến, lại một đường bạch hồng như thiểm điện mà lánh tới, ngang nhiên không để ý mà xông vào quần quần một dạng ô nhã quần giữa. Người không có cách nào không đúng nó biểu thị tôn trọng, bởi vì nó cũng là đi tìm cái chết. Đông Phương Vũ nhảy lên một cái, hắn quyết định tham chiến, vì cái này tở hở tở đáng kính gấp rút tiếp việc người. Đúng lúc này, Nguyên vọng hầu thần trợ hộ cũng có cảm ứng, bắt đầu cho Đông Phương Vũ Phiên dịch hai chi Bạch Nha gọi hàng. Cái thứ nhất Bạch Nha lo lắng quát, mau trở về, không muốn vào tới. Đi xem lấy bảo bảo. Cái thứ hai Bạch Nha chấp nhất mà nói, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Nhưng mà, Đông Phương Vũ vẫn là coi nhẹ quạ đen người chỉ huy IQ, nó vẫn luôn là muốn cùng lúc giết đi hai cái Bạch Nha. Cái thứ hai Bạch Nha vừa mới giết vào trong đám, tất cả quạ đen bỗng nhiên trồng chất mà đắp lên, trong chớp mắt liền đem bọn hắn khóa tiến đảo. Cái thứ nhất hiển nhiên mất đi mọi như tác dụng rất nhanh bị một đám đội viên đội cảm tử sinh sinh mà chết, trước khi chết, hầu thần nói nó nói một câu, Thật xin lỗi. Sau đó, nó liền bị một con quả hàm chó quạ đen vương. Đông Vương Vũ khỏe mắt có chút tức ác, hắn điên cuồng mà phóng tới cái kia đồng dạng đã lâm vào tuyệt cảnh bập nha. Dưới chân như là giẫm lên cùng pha lê gốc dạ nhựa cao su, đã cái gì, lại buồn nôn, nhưng hắn may may không để ý tới, chạy vội hướng về phía trước, hai tay lên đạn. Sát hạt dưa đầy trời đợt hoa, sôi sục thành đoàn đoàn sắt xương đột nhiên gặp đánh bất ngờ, một lần xuất hiện tàn hoa hoa kêu tứ tán bay múa, nhưng vẫn còn có chút mượn Cái kia Bạch Nha rốt cục không có có thể chống đỡ ở, nó đánh lấy lắc mà từ giữa không trung rơi xuống, từ tư thế đó có thể thấy được, hai cánh của nó đã được gãy. Màu xanh sấm bỏ cánh cứng nhóm hưng phấn mà vỡ ra đỉnh đầu rắc xác, phun ra thật dài xúc tu, chuẩn bị nên đón cái này mỹ vị đến. Một đám quạ đồng dạng lao xuống, chuẩn bị hoàn mỹ thu quang. Cái kia Bạch Nha nhìn về phía Đông Phương Vũ, trong mắt tràn đầy khát vọng. Vận khởi thần cấp sơn tiêu bộ Đông Phương Vũ tựa như một ánh sáng, hắn xé cánh cứng ở nụ của từ thần. Từng thanh từng thanh từ từ thần, trong miệng sinh lôi ra ngoài. Hầu thần căn bản vô dụng Đông Phương Vũ quan tâm, trực tiếp hỏi, hướng phương hướng nào chạy. Dựa theo Bạch Nha nói tới phương hướng, Đông Phương Vũ một bên lao nhanh, một bên không ngừng thi triển đạn chỉ thần thông, như gió mài nào về phía xa xa dãy núi. Hắc Ám tiến đến trước đó, bọn họ rốt cục chạy trốn tới dưới vách núi, đã cánh gãy Bạch Nha có chút tuyệt vọng nhìn lấy đỉnh núi. Đối với Đông Phương Vũ tới nói rất dễ dàng, vận khởi sơn tiêu bộ, như nổi lên cuồn phòng, bay nào mà lên. Đó là một cái ống heo bạch Vũ cùng kim sắc mềm quạt tổ. Một cái u ám xấu mà hướng về mụ mụ mở ra tràn Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 82: Thông minh cùng Milieu. Sấu Tiêu Nha cái trán có một túm bắt mắt hoàng sắc lông tơ, cái này không chỉ có không có để nó thay đổi là Liêu, ngược lại càng lộ ra rở rở ư ưng. Lúc này Đông Phương Vũ nhìn thấy tổ được lại có một ít vỡ vụn lớp phòng ngự màu vàng hình tròn, ánh mắt lộ ra cổ quái sắc thái. Nguyên vọng hầu thần hiển nhiên cũng phát hiện loại này quái dị, hướng Đông Phương Vũ thầm, không phải kẻ tốt lành gì, cái này chứng 8 thành là trúng Nha Từ nhìn lấy Sấu Tiêu Nha Cánh của nó đã không nghe sai khiến, trước ngực bị xé mở mấy cái đại động, máu me đầm đìa, Sinh Cơ đã tiếp cận đột tuyệt, hắn miễn cưỡng mổ nát một khối kim sắc vỏ trứng, đút cho Tiêu Nha ăn. Cái này Bạch Nha cũng cực kỳ thông minh, nhìn ra Đông Phương Vũ nghi hoặc, nói, cái này chứng là chúng ta tại bãi sông trên nhặt, có lẽ cha mẹ của hắn muốn đem nó tại ấm áp trong các tấp trứng, nhưng nó đã bị sông vào trong nước, chúng ta không lấy, nó thì chết. Đông Phương Vũ không lời nào để nói. Sau đó, hắn liền thấy lòng chua sót một màn, Bạch Nha rơi lệ, nước mắt như giọt mưa rủ xuống, hoàng đến xấu Tiêu Nha trong mồm rơi xuống kim sắc nát xác, quỳ lấy xí muốn an nàng. Hầu thần bắt đầu liên lặng niệm phiên dịch, nàng lại dặn dò Tiêu Nha về sau theo người, Tiêu Nha một mực đang thúc tít, đang hỏi vì cái gì. Đông Phương Vũ con qua mặt qua, không đành lòng lại nhìn, nhưng vào lúc này, Hầu thần trực tiếp phiên dịch Bạch Nha mà nói, ngươi có thể đút ta Tiêu Nha một giọt máu sao? Đông Phương Vũ trong lòng mềm mại nhất cây kia dây cung lại bị hung hăng phát động một cái, nàng vờ ơ im mà không tiếp sử dụng huyết khế cũng phải đem hại tự giao phó cho chính mình. Không đành lòng nhìn nàng cái kia tràn ngập hy vọng tay lấy ra bánh hành, một góc, gạt ra một giọt máu tươi dính ở phía trên, đưa tới Tiêu Nha bên miệng. Tại mụ mụ dò hạ. Tiêu Nha rốt cục hiểu chuyện nuốt vào bánh rắn hành, nhìn lấy ánh mắt đã có chút tán loạn mỗ thân, tựa hồ có nước mắt tại mắt nhỏ bên trong đảo quanh. Cái này Tiêu Nha tuy nhỏ, quá thông minh. Bạch Nha cường đánh lấy tinh thần, lại hướng Đông Phương Vũ nói, trung quanh nơi này có hai nơi hiểm địa, hướng nam có một đám thận lâu heo, chúng nó không biết tại nơi đó phát hiện một chỗ dự phố, dùng bọn chúng năng khiếu hiện hóa tại cách nơi này 300 dặm chính nam nhất phương chỗ thiên nhiên mê trận bên trong, nhờ vào đó tập kích bị lựa tìm nhân, săn bắt đồ ăn. Tuy nhiên đều là yếu tố cấp ba, nhưng chừng 300 đầu, đó là chỗ chết. Tây Bắc có một tòa cùng nổi lên hai ngọn núi, qua cặp kia phong cũng là vực. Hàng năm lúc này chúng quỷ ở trong đó lẫn nhau thôn phệ, giành địa lý, ta chưa bao giờ gặp đi vào nhân đi ra qua. Đông Phương Vũ kinh ngạc và phần, chính có cái gì đợi hỏi? Bạch Nha trong mắt bỗng nhiên tản mát ra hào quang, thúc dục Đông Phương Vũ rời đi. Đông Phương Vũ biết đây là hồi quang phản chiếu, nó sắp vấn lạc, không đành lòng để Tiêu Nha nhìn thấy, vội vàng cẩn thận nhặt lên tổ bên trong kim sắp nát sát, nâng lên Tiêu Nha, nhảy lên tùng xuống sườn núi. Trong lực Tiêu Nha tê minh lấy, như là thoát Vũ tại trên vách núi nhảy vọt, đem nó chú nâng trong Vũ tìm một cây đại thụ ngủ một đêm. Đêm đó, Tiêu Nha một mực trui tại trong ngực của hắn, huyết về sau, Bọn họ có một loại tâm linh tương thông cảm giác. Sáng sớm, để Hầu thần đối vừa mới tỉnh lại tiêu nha nói, "Tiêu nha, từ đó, ngươi liền theo ca ca, ca ca tựa như bảo vệ đệ đệ yêu như nhau hộ ngươi." Tốt à. Tiểu Gia Hỏa lại gật gật đầu, thần kỳ trưởng thành sớm. Đông Phương Vũ đem nó thu vào một cái có thể còn sống vật chữ vật giới chỉ, tính cả những kim sắc đó vỏ trứng cùng mấy chương bánh rán hành đều bỏ vào, đã muốn sống nương tựa lẫn nhau, đương nhiên muốn có một dạng khẩu vị. Sau đó, Đông Phương Vũ bắt đầu cân nhắc sau này cử chỉ, là theo địa đồ tìm tòa thành thị thực bày ra chính mình phát tài kế hoạch, còn có tiếp tục ở ngoài thành dạo chơi đâu. Vô ý thức Hắn tại hướng về Nam Phương Thôi Động Phi Chu, hắn rất muốn đi xem những thận lâu đó heo. Vừa đến, qua khuyên bảo đồng môn, rời xa hư viễn, thứ hai, nếu như có thể tìm tới chỗ kia dự phố, cũng là một công ba việc. Có thể đạt được đại lượng bảo dược không cần phải nói, nói không chừng thì có thể thu hoạch một chỗ mới tinh địa đồ, mà lại cũng làm cho bọn này rất người heo mất đi gạt người tiền vốn. Rất nhanh, hắn liền thuyết phục chính mình, cứ việc Bạch Nha nhắc nhở chính là vì để hắn tránh né chỗ này nguy hiểm, nhưng lấy tính cách của hắn, sao chịu thấy chết không cứu. Ba dặm, đối với Phi Chu tới nói là đạo mắt tới đến, hắn còn không có hạ xuống. Thì xa xa nhìn thấy ngạc nhiên một màn. Phía trước nói đường xoay quanh, có như thiên thần vẽ xấu. Những thứ này đường răng khắp nơi, cực kỳ phức tạp. Nhưng mà ở trong mắt Đông Phương Vũ, lại là vô cùng có quy luật, vẹn vẹn nhìn bài lần, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, lại là linh trợn. Người bình thường nhìn thấy những thứ này như là thần tích con đường khả năng mắt đều chóng, có thể Đông Phương Vũ lại cảm thấy cực kỳ đơn giản, bất quá là hai cái sơ cấp linh trợn được ra, một cái là mê trợn, một cái khác là trọng lực linh trợ Tại sở hữu con đường trung gian, là một chỗ bùn địa, trung tâm nhất chỗ chúng chó có một vòng ánh sáng mông lung ảnh, có lẽ cái kia chính là hải thị thận lâu bên trong dự phố. Thế này sao lại là cái gì thiên nhiên mê trận, đây tuyệt đối là cố ý di tích. Đông Phương Vũ xem hiểu mê trận, lòng tin tăng nhiều, ra tóc hướng về phía trước phóng đi, không lâu hắn liền nhìn thấy người quen, cái kia nên là Nam Cung trụ sáu cái đẹp nữ bảo tiêu, bởi vì lục nữ nhân đem một người nam nhân vây vào giữa tình huống quá nhiều có. Kinh người hơn chính là, vô số hoa heo chính đang vây công bọn họ, bên trong một cái mỹ nữ hiển nhiên là thủ thương, quỳ trên mặt đất vật kiếm. Chó xa xa, một cái thân ảnh mảnh mẽ rắn giỏi đang ở hướng heo biển giữa con hướng, hiển nhiên là muốn cứu bọn hắn, cái kia từng rắn r้าง người vừa nhìn cũng là lòng thất. Bởi vì phía trước là bốn điện, Đông Vương Vũ vốn nên vẫn tại hướng phía dưới hạ xuống, thấy càng ngày càng rõ ràng, mắt thử một nước. Để hắn cực độ tức giận không phải bọn này heo, mà là đồng dạng đã ở vào hoạch tâm chi điệu mười mấy cái đồng môn đệ tử. Bên cạnh bọn họ cũng không có một cái nào yêu chưa công kích, mà lại bọn họ cùng Nam cung trụ đợi ở giữa rõ ràng không có bất kỳ cái gì chướng ngại, nhưng bọn hắn vừa mà đang điên cùng tấn công dược phố cấm chế, mà đối với Nam cung trụ đợi không chút nào cứu. Mỹ Mãn Đông Phương Vũ một mực đang hạ xuống, hắn vẫn là kinh nghiệm không đủ, rõ ràng nhìn ra có trọng lực linh trận, thế mà không, có chút nào phòng bị, mới vừa tiến vào mê trận phạm vi, trực tiếp bị từ không trung kéo xuống tới, nặng nề mà ngã xuống. Đông Phương Vũ vội vàng vận khởi sơn tiêu bộ, mới không có bị ngã tàn. Cái gì đau đớn, chầy ra đều không để ý tới, hắn bay một dạng mà xuyên qua đạo đạo mê trận, cấp tốc tiếp theo hoạch tâm khu vực. Chỗ Cloy, một cái bán cầu hình lồng ánh sáng rực rỡ rực rỡ, rỡ, nhất nhán liền có thể nhìn thấy, trung gian có một nửa địa phương là không hết bảo dược cùng thực, giống như tiên huyền, mà một nửa khác thì là đen xỉ. thấy không rõ có đồ vật gì. Lòng ánh sáng bên ngoài là rộng lớn hình vòng đường, bởi vì lồng ánh sáng là trong suốt, bọn này tham lam công kích cấm chế gia hỏa có thể rõ ràng mà nhìn thấy đối diện cùng trụ bên kia tình huống cần cấp. Nhưng mà, cái này hư viễn tài hóa ngông lung cặp mắt của bọn hắn, cũng phải mở lương tâm của bọn hắn, không gây một cái chịu nhìn nhiều bên kia nhế nhãn. Vốn là giận phát như điên Đông Phương Vũ lại ở trong đó nhìn thấy xảo sàng nhai bạng nhãn tạo trưởng tài, hai mắt quả thực muốn phun ra lửa, một bên gấp chạy, một bên nộ hống, tài, sườn núi người để ngươi phó, gặp đồng chết mà không cứu, tội đáng chết vạn lần." Côn vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 83, ngài có thể cùng heo nói chuyện. Đông Phương Vũ nộ hống tụi hồ để Tào trưởng tài tâm lý xuất hiện một tia dãy rủa, nhưng chợt hắn liền lộ ra nụ cười chế nhạo, một lần nữa trở lại trong điên cuồng. Đông Phương Vũ không có thời gian cùng loại này xúc sinh nói nhảm, hắn đi vội bên trong rút ra từ đao, cao cao giơ cao lên, như muốn đâm rách hư thiên, đột nhiên ở giữa, hắn hét lớn một tiếng, "Đao đoạn thiên ngai. Một tử hồng không, từ không Từng tia từng tia bên trong, cầu mang theo điện mang, Nang Nhiên cắt tiến đen trắng hoa giao nhau thận lâu như vậy. Oeng! Một tiếng manh liệt nổ tung, đại địa lại lộ ra một đạo rộng nửa mét, hơn 30 mét lớn lên vân sâu. Dọc đường điêu trừ đều bị tách thành lòng ngực, đầu heo cùng xuống nước cùng bay, máu heo cùng ánh bình minh một màu. Long Thất cùng Nam Cung trụ đại hỷ, đây thật là tuyệt sự phùng sinh. Cái này thận lâu heo hình thể to lớn, toàn bộ tựa như cắt cái mũi cự tượng, càng kinh khủng chính là toàn thân cọ đầy hạt rẻ lớn nhỏ hơn đá, cùng mỡ heo dính ở trên người, như là sắc hại, phổ thông công kích rất khó chí mạng. Tục nói thả gây mèo nói thẳng ngu này, không gây nổi điên loạn dựng. Gần đây 200 đầu yêu trừ căn bản cũng không tiếp chết, bọn chúng nhu thể lực lượng lại lớn đến kinh người, nếu không có 6 vị đại mỹ nữ tinh thông một bộ nam cung kiếm trận, đánh ra tương đương với gấp 3 lực lượng. Đừng nhìn nam cung trụ chiến lực không tầm thường, lần này cũng là treo. Long thất tuy cũng có 2 bộ cao giai phòng ngự bảo y y, mềm trôi ngân thương dễ nhập hóa cảnh, nhưng đối với loại này, lạnh kháng công kích xúc sinh cũng là không có cách nào, đừng nói tới gần nam cung trụ các loại, chính mình cũng lâm vào trùng đây. Mã Đông Vương Vũ một đao kia, lại vừa vặn chém vào cùng nam trụ 7 người ở giữa, bọn họ 9 người lập tức liền thành công tụ hợp. Nếu không có Đông Phương Vũ vừa mới lĩnh ngộ một tức này bá đạo vô song đạo pháp, cũng là bằng vào hắn viễn siêu nhất phẩm vũ sư thần thức công kích cũng là không được, bởi vì yêu trừ số lượng quá nhiều. Bất quá, Long thất cùng Nam cung trụ rất nhanh liền nhìn ra Đông Phương Vũ sắc mặt cực độ tái nhợt, một đao kia hút sạch hắn tất cả chân nguyên. Không chút do dự, Đông Phương Vũ móc ra mấy khối cực phẩm tinh thần thạch, đưa cho đại gia siết thật chặt trong tay tu nạp tinh thần chi lực. Hiện tại có thể không để ý tới tàng, Nam cung trụ cũng có, vội vàng cũng lấy ra phân cho đại gia. Trong tay trái cực phẩm tinh thần thạch truyền đến bàng tinh thần chi lực, Đông Phương Vũ cầm đao tay phải dần ngừng lại rung động. Lúc này Vừa mới bị Đông Phương Vũ trấn trụ heo 7 tại Trư Vương kêu gọi tới, lại khôi phục điên cuồng, bọn họ lao nhanh gầm hét lên, bốn vó đập đập, tóe lên đá vụn cùng địa quang. Đông Phương Vũ vội vàng cọ sát đã mất đi tinh thần chi lực tinh thần thạch phần ngoài mạnh vụt, đem còn lại ước chừng một nửa ngậm vào bên trong miệng, hai tay lần nữa nắm lên đao tới. Lần thứ hai thôi động thể nội vừa mới tụ lên chân nguyên, Đông Phương Vũ cảm thấy đao ý ngưng tụ còn không bằng vừa rồi đau thứ nhất, đáy mắt của hắn hiện lên một đạo mang, một cái. Như sơn phá hướng heo 7 phía trên, Đông Phương Vũ muốn được hiệp Hai chân của hắn tại đầu heo, kéo trên vai đập mạnh. Toàn bộ thân hình như là vận bánh quay treo một dạng trên không trung xoay tròn điều chỉnh, một đôi mắt đen chăm chú nhìn ở ngoại vi trí Huy chư vương, căn bản không nhìn dưới chân, hoàn toàn dựa vào hai chân bên trên chuyển đến cảm giác điều chỉnh. Một khi có một bước giẫm sai, ngã vào heo bẫy, hắn khẳng định sẽ bị giẫm thành thịt nát, hiện tại, hắn đã đưa sinh tử cùng không để ý. Nhìn ra đại ca lại phải nổi điên, Long Thất cùng Nam cung trụ đợi vội vàng đồng thời công kích, nhất thời nhuyễn thương báo đáp, trường tiên như điện, hấp dẫn heo bẫy không đến mức hắn ở giữa. Tứ phẩm vương đạp tròn tinh hồng tiểu châu, lộ ra khát máu quá mang. Nó khẽ động lấy hàn quang lóa nhã tựa hồ là điều chỉnh đối địch góc độ. Nhưng mà Đông Phương Vũ thật đột phá trùng vây tới gần lúc, nó lại đột nhiên phun ra một tràng xích viêm, mang theo nhiệt độ cao cùng tanh hôi đỏ cầu vồng đập vào mặt, Đông Phương Vũ thôi động Long Vĩ ngắt giác, mặc nó qua phòng thủ, mà chính mình nhưng căn bản bất biến đâu thế, lại là một cái hoàn mỹ không một tỷ vết đao đoạn tiên giai. Oeng. Yêu Trư Vương bị đánh ra một hàng té ngã, lao nha đều đoạn một tơi, chẳng qua ra hỏa này đầu quá cứng, thế mà vẹn vẹn, vẹn vết nhẹ, đây chính là đủ để khai bi liệt một đao. Vương điên, nó từ dưới đất lên, lập tức liền muốn liều mạng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên kinh hãi, Hắn nghe được chính mình nói chuyện, chuẩn xác mà nói, là cái này vừa rồi cơ hồ đem chính mình đánh chết nhân loại đang dùng cùng mình giống nhau, như lúc âm điệu cùng ngữ khí nói chuyện. Có thể làm được loại này xinh đẹp sự tình đương nhiên là nguyện vọng hầu thần, hắn căn bản không có cùng đồng Phương Vũ giao thông, linh cơ nhất động, thì lấy chư Vương khẩu khí bắt đầu phát ra mệnh lệnh, các người đám hôn đản này, ta đều sắp bị nhân chơi chết, các ngươi còn công kích cái giám a, còn không mau tới bảo hộ ta. Cái kia hơi thở đã phẫn nộ, lại sợ chết sợ mất chết, Trư Vương nghe mệnh lệnh của mình, tức giận đến suýt nữa không có té xỉu, cả đời anh danh à, thế mà để cái này sẽ nói heo lời nói nhân loại cho hủy. Nghe được Trư Vương mệnh lệnh bầy heo bắt đầu cũng có chút kinh nghi, xem ra bọn chúng Trư Vương bình thường thật đúng là dũng cảm tính tình, từ trước tới giờ không biết phát loại này đột ư mệnh lệnh. Nhưng vô luận như thế nào cũng nghe không ra có cái gì khác biệt, đều do dự, tạm thời từ bỏ tiến công. Đúng lúc này, Nguyên vọng hầu thần lần nữa bắt trước Trư Vương nội hống, lần này thanh âm cuồng bạo vô cùng, cơ hồ đem có chút thận lâu heo hạ vai xé ra, các ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta, còn không mau cút đi trở về. Lần này lập tức có hiệu lực, heo bầy đồng thời quay người, hướng về đông Phương vũ cùng Vương tới. Mà cái kia bị oan khuất nhục mà phun ra miệng mép, đảo tiểu Nhán châu. Giống rơi đập một khối vẫn thạch một dạng té ngã. Gia hỏa này tính tình quá lớn, lại bị giận ngất. Đông Phương Vũ thật là thật lòng bội phục, không chỉ có bội phục nguyện vọng hầu thần cơ trí, bội phục hơn trừ vương là điều há tự. Lúc này, Bầy heo hướng Đông Phương Vũ đánh tới, thiết lưu, nhìn như càng thêm hung hiểm, kỳ thực so vừa rồi an toàn nhiều, dù sao tinh thần của hắn không cần tập trung ở đao ý thượng, siêu viên mãn cấp sơn tiêu bộ vật khởi, tiêu sái tại Bầy heo đứng đầu nhảy vọt, thị rõ đại phạm cao thủ. Trở lại Nam cung trụ bên cạnh bọn họ thời điểm, Đông Phương Vũ vừa đem còn lại nửa khối cực phẩm tinh thần thạch hóa, thể nội lại khôi phục một số chân nguyên. Căn bản không cần thương lượng, Đông Vương Vũ dẫn đường, mấy người ngầm hiểu, Nam cung trụ túy người quống lên bắt chân bị yêu trừ liệt một đường vết rách mỹ nữ, nhanh chân liền chạy. Một cái mỹ nữ còn muốn theo Nam cung trụ cắc cánh, bị hắn cực hiếm thấy vận khởi chủ tử uy phong, hung hăng chửi mắng vài câu, lập tức yên tĩnh. Đi ngang qua đám kia vẫn tại ngây ngô công kích cấm chế đồng môn, Đông Vương Vũ không có cuồng chém bọn họ một đau, cái này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn mới sẽ không quản sống chết của bọn hắn, chết mới tốt. Nhưng mà ngạc nhiên là, rõ ràng nhìn gặp bọn họ liều mạng lao nhanh, những người kia thế mà không có một cái nào quay đầu, nhân vì tài tử thật sự là một điểm không giả. Đi ngang qua vẫn tại hướng về mê trong trận chạy tới đồng môn, Đông Vương Vũ là suốt ruột nhắc nhở, cũng thành công cứu trở về mấy cái nghe khuyên ra hỏa. Già mê trận phạm y, trọng lực tác dụng biến mất, mọi người ngồi lên phi trùng, cái này mới chính thức thoát khỏi nguy hiểm. Nam cung chủ tỉ mỉ vì thụ thương mị nữ bôi lên bảo dược, cảm động còn lại mị nữ rối tinh rối mù, thật không thể vừa rồi thụ thương chính là mình mới tốt. Long Thất nói, đại ca, lần này không có ngươi, thật khả năng mất mạng. Đông Vương Vũ dùng lực vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, ngươi biết rõ hắn phải chết còn có đi đến hướng, chỉ bằng đầu này, chúng ta thì vĩnh viễn là đem huynh Lòng ta hiếm thấy lộ ra một số ngượng ngùng, nói, điểm ấy hai ta mở dạng, chẳng qua có hai điểm mình không giống nhau. Nam cung trụ vừa vặn trên xong thảo dược, hỏi, "Này hai điểm, một là nhận biết mê cung con đường, hai là có thể cùng heo nói chuyện." Ha ha ha, chín người buông lỏng mà cười ha hả. Tuy nhiên là giống nhau cười, nhưng Đông Vương Vũ cùng hai cái này phú hào khác biệt, kỳ thực tim của hắn đang chảy máu. Một trận đánh quá đắt đỏ, một khối cực phẩm tinh thần thạch cũng là một triệu hạ phẩm tinh thần thạch, mấy triệu cứ như vậy không có. Nếu như tìm không thấy thuốc kia phố, rồi rơi đi Côn Bất Bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 84, quỷ mợi nhân. Huynh đệ ba thoát khỏi nguy hiểm, nhau nhao nói ngày gần đây tao ngộ, Long Thất cũng gặp phải một nhóm cấp đường người, để hắn dựa vào tùy thân cao giai nữ binh, giết chết phía sau một người lao thoát. Sau đó, hắn tại một chỗ trên vách đá hái được một gốc bảo dược, còn có giết chết hộ thuốc cấp 4 Bạch Hùng, làm đến một chương bảo bối ra. Nam Cung Chu bảy người có ra truyền vạn lý hương, bất quá là nhân nhóm khe hở tại nội ý của bọn hắn bên trong, tự nhiên vô pháp cùng Phương Vũ chia đều nhưng chính bọn hắn tiến vào tiểu thế giới không lâu sau, là thành công tụ hợp. Có lẽ là mục tiêu quá lớn, bọn họ vờ ừ ý mà trước tiên tao ngộ 5 lần cấp bóc. Đến sau cùng, Nam cung trụ một ngày không bị đoạt chính mình cũng có chịu, mỗi lần đều là bọn họ để người ta cấp ra. Không nói đến Nam cung trụ bản thân chiến lực vi phạm, 6 cái đẹp nữ bảo tiêu cũng không phải tùy tiện phái ra, bọn họ tinh thông một bộ Nam cung gia địa cấp kiếm trận, Nam cung lục gia tuyết hoa kiếm trận. Kiếm này trận vừa mở ra, dống dưng làm cho các nàng tăng cường gấp 3 chiến lực, có bao nhiêu đạo tặc cũng để bọn hắn vây quanh. Lại thêm bọn họ cái kia một thân để cấp bóc người hâm mộ đến khóc trang bị, quả thực là quá ngang. Tùng Dương nói, chó vui mừng không có chuyện tốt, nhân vui mừng muốn xuất sự tình. Chính khi bọn hắn đẹp đến mức muốn nổi lên lúc, liền xui xẻo phát hiện chỗ kia mê trận. Lúc đó đã có một đám người hãm vào trong trận, trong đó thì Bao Quát sảo sảng nhai bặm nhãn tạo trưởng tài. Vẫn phải nói Nam Cung gia gia học yên thâm, tại mấy người bọn họ liên hợp nghiên cứu phía dưới, đúng là nhóm đầu tiên xâm nhập huyễn tâm. Những người khác là khi nhìn đến bọn họ thành công sau khi tiến vào, lại tham chiếu bọn họ con đường tiến tới, một đường đi theo, mới lấy tiến vào. Về sau chuyện phát sinh không cần phải nói đại gia cũng đoán được. Lại về sau, Long Thất còn có cố ý lấy tình động tiêu chi lấy để ý quên tạo trưởng tài bọn người một phen, lại không có một cái nào nghĩa khí hạ người. Nam cung trụ cắn răng nghiến lợi nói, nếu như hắn lần này có thể còn sống trở về, ta nhất định thân thủ giết hắn, vì ta cùng tỷ tỷ của ta nhóm báo thủ. Long thất cũng nói, giống chúng ta vạn linh tiên tông dạng này, đem phân đường xây ở cả nước các nơi, bản thân liền sẽ để khác biệt phân đường đệ tử đều có các quy chúc cảm, không đủ đoàn kết. Nhưng giống tạo trưởng tài loại người này, cũng là như thấy. Đông Vương Vũ tuy nhiên cũng là hận răng, nhưng hắn cũng không muốn rời đi nơi này, lập tức nói sang chuyện khác, dẫn đạo đại gia thương lượng lên bước kế tiếp cử chỉ. Nam cung chủ hiện thị do nó ôn nhu một mặt, nói: "Ta là trước hết tìm tòa thành thị, cho tỷ tỷ chưa cho tốt thương tồn lại nói." Long Thất cũng nói: "Ta cũng phải vào thành nhìn xem, nghe nói chỗ nào có thể thuê dẫn đường, cũng có không tệ bộ khí linh hữu, so dùng tinh thần thạch còn tốt." Đông Vương Vũ Hữu tâm qua tìm dự phố, nhân tiện nói: "Vở ơi thì tốt, nói tốt đi đâu cái đại thành, tương lai ta mệt mỏi cũng đi." Mấy người lấy ra địa đồ, chỉ định phía tây cách nơi này không xa một tòa đại thành, Thanh thành, thành. Đông Vương Vũ lập tức cáo từ, mặc cho bọn hắn tự hành tiến về. Vương Vũ lấy ra thuyền nhỏ của mình, lần nữa tiềm hành đến mê trận phụ cận. Đầu tiên Hắn chuẩn bị vẽ ra nơi đây địa đồ, bởi vì cho dù hắn có thể hủy đi dự phố, chỉ cần heo bảy vẫn còn, chúng nó hoàn toàn có thể đem cái khác mê người tài hóa hiện hóa ở chỗ này, nơi đây thì vĩnh viễn là hiểm địa, tại trên địa đồ ghi do nó rất có ý nghĩa. Xoay quanh mười mấy vòng về sau, hắn cơ bản giải quyết nơi này địa đồ, trong lúc đó, hắn lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng, xung quanh lại thỉnh thoảng có một ít cùng loại tại canh gác một dạng thật lâu heo. Linh cơ nhất động, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Nguyên Vọng Hầu Thần. Chọn chúng một đầu cách mê trận xa nhất mở miệng, bắt yêu vương nói, ngươi về dự phố nhìn xem. Khắc làm cho nhân loại sợ tới chỗ, mau trở về đến bẩm báo. Cái kia thật lâu heo căn bản nhất điểm đều không nghe ra sơ hở, có chút hoảng sợ đáp ứng một tiếng, vùng nóng chân liền chạy, tuyệt đối là cấp tốc, đầy người thịt mỡ loạn chuyến a. Đông Vương Vũ khống chế phi chu sa sa treo, răng đều nhanh cởi nát, cùng heo liên hệ thật sự là thật là làm cho người ta vui sướng. Cái này heo một đường hướng tây bắc phi nhanh, dần dần nhìn thấy một tòa cùng nổi lên hai ngọn núi, Đông Vương Vũ trên mặt lộ ra cổ quái, cái này không phải liền là Bạch Nha nói tới thứ hai chỗ hiểm địa sao? Nếu như ở đây, chẳng lẽ không phải hỏng bét? Bất quá Nhìn về phía trước không kiêng nể gì cả ghẻ qua hoa heo, Đông Phương Vũ ngầm bực sự nhát gan của chính mình, nó còn không sợ, mình sợ cái gì? Cái này heo từ bên trái góc núi trên đường đi trèo, mệt mỏi là thở ngục, nhưng chính là không dám nghỉ ngơi, xem ra chư vương quản lý là phi thường tận bạo, mệnh lệnh của nó, cho dù là ở sau lưng, cũng không heo có can đảm vi phạm. Đông Phương Vũ ngồi tại phi thuyền trên, tự nhiên là nhàn nhã, địa thế dần dần thăng, cái kia heo đúng là muốn trèo lên đỉnh núi, Đông Phương Vũ cũng bắt đầu vì nó lo lắng, sợ nó mà chết. Rốt cục, cái kia chấp hành lực siêu cường thận lâu heo leo lên núi đỉnh, nó tựa hồ tại hướng sơn hạ quanh. Đông Vương Vũ không dám áp sát quá gần. Thằng đến nó quay người hướng về chạy, Đông Vương Vũ mới vội vàng đi vào đỉnh núi. Hướng phía dưới nhìn một cái, nguyên lai like hai đỉnh núi vì môn hộ, phía sau vẩn quanh một vòng tiểu khâu, làm thành một cái rộng lớn sơn cốc. Sơn gốc phía đông có một chỗ ánh sáng mông lửng ảnh, tựa như cái kia mê trận giữa biểu hiện dược phổ tương tự, nên cũng là nó. Đông Vương Vũ lộ ra suy nghĩ sâu xa, có lẽ chính bởi vì đây là quỷ vực, nói không chừng, liền đám kia heo đều không có chính thức từng tiến vào dược phổ, bằng không mà nói, chúng nó làm sao có thể nhịn xuống tẩm trùng? Không, có đem dược phổ trà đạp. Đông Phương Vũ đem Tiêu Nha từ chữ vật giới chỉ bên trong phòng xuất hít thở không khí, lấy ra hai tấm bánh gián hành, xé nát một trường, để Tiêu Nha ăn, chính mình vừa ăn, vừa nói, "Tiêu Nha à, phía dưới tất cả đều là ăn ngon bảo dược, nhưng là cũng có một đám lệ quỷ, ngươi nói chúng ta có đi hay không đâu?" Tiêu Nha chỉ là ăn như hổ đói mà ăn khô dầu, ngẫu nhiên nghi ngờ nhất ngẩng đầu, Đông Phương Vũ rất buồn bực đem thần thức xuyên vào giới chỉ vừa nhìn, cho nó thả mấy chương bánh thế mà đều không, ngược lại là kim sắc vỏ trứng còn có một chút. Quá tham ăn, thật đúng là hai người. Một hồi này Tiêu Nha đã ăn xong chính mình tấm kia, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Vũ, Đông Phương Vũ vội vàng lại cho xé một trường, lại nói: "Thiên cho không lấy, phản thụ trời phạt, hai ta cũng không thể lao ăn bánh gián hành a. Nếu không mình đi lấy nó." A. Tiêu Nha đánh một cái vang dội ở một cái, vụ sáng lấy lục sĩ, mãnh liệt gật đầu. "Không thể nào, thế mà có thể nghe hiểu tiếng người." Đông Phương Vũ vui vẻ đem Tiêu Nha thả trên bờ vai, từ leo núi một bên lại trở về dưới núi, vì vẽ địa đồ, hắn tự nhiên muốn giải cốc này toàn cảnh. Tuy nhiên đã tiếp cận mặt trời lặn, trời vẫn sáng, cửa vào sơn cốc rất dễ tìm. Một mảnh xanh ngắt rướt át mãn lục sơn lâm, ở đây rộng mở trong sáng, nơi nào có một điểm thủy vực dáng vẻ. Đông Phương Vũ bước nhanh chân, hướng trong cốc đi vội. "Đông Phương Hình, ngươi cũng tới, ta chính buồn dầu một mình thăm dò sơn cốc này không có có thể chiếu hứng lẫn nhau, hiện nay tốt, chúng ta có thể kết bạn mà đi." Đông Phương Vũ cảm thấy run lên, người nào dựa vào chính mình gần như thế thế mà không có phát giác. Nhấc mắt nhìn đi, lại là người quen, vốn nên sừng núi phong lôi bảng đứng đầu bảng đô ấu trúc. Người này có thể sống bằng đường, nhiên không tầm thường. Đông Phương Vũ tin tưởng, nếu như mình không bằng vào thần hồn công kích, rất có thể đều không phải là đối thủ của hắn. Không gặp là cùng sở nối người, Đông Vương Vũ cười nói, đó là đương nhiên là vinh hạnh đã đến, cũng là không biết đối huynh làm sao có thể có như vậy tính nhân lại, thế mà không tiên tiến công. Đỗ Âu trúc dài nhỏ dáng người, có chút tiêu sái, nhất chỉ phía trước nói, khớp khẩu hình như có cấm chế, từ giữa chưa đến bây giờ, càng ngày càng yếu. Nguyên cớ ta phòng đoán, rất có thể tại mặt trời lặn xeo biết biến mất, bởi vậy chờ đợi ở đây. Cũng chính là bởi vì tầng này cổ quái, ta rất muốn lại có một đồng bạn. Đỗ đồ Âu trúc nói đến kín kẽ, không có chút nào sơ hở, nhưng Đông Vương Vũ lại biết hắn là tại lửa mình. Nguyên nhân hết sức rõ ràng. Đồ Âu chúc hậu tâm thần sâu cắm một cây truy thủ, chỉ run dậy lộ ra một cái nhụt điểm. Quỷ dị chính là, không có chút nào máu tươi chảy ra. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 85, Thanh Phong nơi ở ẩn quỷ KH. Nhìn lấy đồng môn sư huynh đã chết thảm, Đông Vương Vũ trong mắt ẩn ẩn có hừng mang bắn ra, hắn điên sức lực lại đi tới, ngẩng đầu nhìn một chút sắp rơi xuống kim ô, cười nói: "Vừa hay thì tốt, Đỗ nay chúng ta thì dắt tay đồng hành, nhìn xem có cái gì yêu ma quỷ quái có thể ngăn cản chúng ta." Đồ Âu lưu luyến nhìn một chút trời chiều. Tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ ánh sáng mặt trời, tao nhã lệ phép nói, "Ngươi nhìn, Đông Phương Hình, cái kia cấm chế quả nhân mở." "Xin, quỷ dị." Bầu không khí tựa hồ bị Đồ Âu Trúc kéo theo, Đông Phương Vũ cũng lộ ra so bình thường văn nhã rất nhiều, hắn cùng Đồ Âu Trúc song vai, chậm chậm hướng bên trong hành động. Mắt thấy Đông Phương Vũ lại phải nổi điên, Nguyên vọng Hầu Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, "Thần hồn của nó cùng ngươi gần giống nhau, từ giờ trở đi, ngươi thần niệm không muốn xa cách thủy tình lâu, tận khả năng tạm không vận dụng thần kích, bảo tồn Vũ không nói gì, tiến tính theo sát Đồ một vào sân cốc, đều là đầu mùa hè rừng phong, bởi vì không có trang sáng, chỉ dựa vào tinh thần, quang cảnh cấp tốc cảm đậm xuống. Lúc này, bốn phía bắt đầu có âm gió chợt nổi lên, lạnh buốt mà rót vào cái cổ, khiến người ta rùng mình. Từ bốn phương tám hướng, quỷ ảnh phất phới, tầng tầng lớp lớp bắt đầu hướng rừng phong trước tập trung. Trong đó, nhiều nhất là phiêu đáng trên không trung hơi cố hình người, còn có một số đã hình thành hơn phân nửa mờ đục thân thể, đáng tiếc còn không có chân, vô pháp rơi xuống đất. Đương nhiên, cũng có ác hình ác trạng vô đầu quỷ, lưới dài chỉ nôn điếu tử quỷ, mặt mũi tràn đầy giòi bò xác thối quỷ, có là hình người, còn có yêu thú bộ dạng. Ngảy vọt như bay. Tại chúng quỷ bên trong, cũng ẩn giấu đi một số cường đại lệ quỷ, có hai mắt như đèn, có lao nha lóe sáng, có phun da sương trắng, có thân hình to lớn như tiểu sơn, có vai kháng băng lạnh sương đồng. Dần dần, chúng quỷ tự động tụ tập thành bốn cái đội ngũ hùng vông, đồ áo trúc liền mang theo Đông Phương Vũ đứng tại một hàng quỷ chúng phía trước nhất. Lúc này, Đông Phương Vũ chú ý tới, mỗi một đội ác quỷ đều có một cái quỷ vương, những thứ này quỷ vương tất cả đều như đồ áo trúc mờ dạng, cùng người thường nhìn không ra khác nhau, trong đó thậm chí còn có một cái bề ngoài lộ ra có chút nhu nhược nữ tử. Đồng dạng, mỗi một cái quỷ vương bên người đều mời một con người thực sự quan sát. Đông Phương Vũ chú ý tới, trừ chính hắn bên ngoài, còn lại ba người đều há hốc dọn, đứng tại cái kia đã run rẩy thành một cái trứng, bên trong một cái đứng đều đứng không vững, trực tiếp ngồi dưới đất có giật. Đồ ấu trúc trong mắt lóe ra dị sắc, hiển nhiên đối với Đông Phương Vũ cực kỳ hài lòng, hắn vẫn là một bộ không có việc gì người bộ dáng, cười hướng Đông Phương Vũ nói, "Đông Phương huynh, thật sự là bội phục, ngươi yên tâm, một hồi chúng ta đại chiến thời điểm, ngươi nhất định sẽ không bị tác động đến, ta bộ hạ đều sẽ bảo hộ ngươi." Đúng lúc này, hai cái khác quỷ vương cười ha ha lấy trảo phúng cái kia mời tới nhát gan nhất người quỷ vương, bên trong một cái nói, một nhìn ánh mắt của ngươi, hôm nay cũng là ngươi quy khư này, ánh mắt của ngươi cũng quá mù, xin tới một cái nhát như chuột hả người. Bị gấp đôi còn lại quỷ vương chế giêu chính là cái kia làm lũn tiểu nữ tử, nàng bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, một cái nhấc lên đã huệ vải trên mặt đất võ giả, tay kia đặt tại nó mà thượng, 10 đầu ngón tay nhọn, đã bóp nhập gương mặt. Mở ra miệng anh đào nhỏ, lộ ra miệng đầy răng nanh, họng, trực tiếp đem người kia trí yếu cắn xé xuống tới. Nàng quon mà uống vào máu người. Đỏ tươi huyết tương từ nàng hai má như mưa chảy xuống. Hai cái khác quỷ vương cùng tiếu không thôi, mà bọn họ mang tới nhân cũng đã giọa ngất. Đông Phương Vũ thừa dịp lấy bọn hắn lẫn nhau chảo phúng thời điểm, Vân Đạm Phong thính nói: "Đỗ Hình, ta xem cái này bốn đội thần chúng giống như là địch không phải bạn a, bởi vì duyên cớ nào tụ tập cùng này. Xin hỏi đây là muốn loạn chiến một trận sao?" Kỳ thực Đỗ Âu Trúc Trang nhã nhặn trang đã hơi mệt chút, nhưng hắn là kẻ đấu tê, ơ. bây giờ người ta còn không có một vẻ bối rối, chính mình phản hiện ra không nhẫn, tựa hồ tại trận này trêu đùa giữa chính mình chứ thua. Nguyên hắn cần phải tiếp tục giả nhân giả nghĩa vì Đông Phương Vũ giải thích, "Đông Phương huynh" Bên trong thế giới nhỏ này có quy tắc hạn chế, quỷ chúng không được vượt qua một vạn, lệ quỷ không được vượt qua 1000, quỷ vương chỉ có thể có một người. Nói đến đây, hắn lại quan sát Đông Phương Vũ, nhưng để hắn phát điên là Đông Phương Vũ vẫn không có lộ ra hoảng sợ dáng vẻ, chỉ phải tiếp tục nói, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại không chỉ có quỷ chúng vượt qua 10 vạn số lượng, lệ quỷ khoảng chừng hơn 5000, ngay cả quỷ vương đều ra bốn cái. Chúng ta bất đắc dĩ, đêm nay nhất định phải tự giết lẫn nhau. Ha ha. Đông Phương Vũ lực vừa chắp tay, nói, "Nhận dạy, đà tạm." Đồ Âu chúc rõ ràng chỉ trệ, chỉ cảm thấy lại khó nhẫn, ngược bụng chập trùng một lát, mới giảo hoạt nói, "Đông Phương Hình" Ngươi đoán, chúng ta vì sao muốn riêng phần mình mời một vị người chứng kiến? Đông Phương Vũ Tiêu Sái cười một tiếng, chế nhạo nói, ta nhìn ngươi bốn cái đợi lát nữa chiến hậu, cho dù người thắng, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bể đầu không nể mặt, thậm chí thần thể cũng có thể tổn hại. Nếu như không định trên một bộ bảo thể, đến lúc đó các ngươi thì là quỷ vương, cũng khó thoát chúng lệ quỷ công của ta. Đồ Âu chúc lần này thật sững sờ, trong mắt lóe lên địa ngục sát thái, như là có chọc lãng bại không, trong chốc lát ngông lung trắng rõ ràng con mắt. Điều này nói rõ hắn bắt đầu đối với Đông Vũ kiên kỵ, này người thật sự là quá bình tĩnh, biết rất rõ ràng bản thân thần tính. Không chút nào đều không hoảng sợ, cuối cùng là người nào đang chơi người nào. Vô ý thức, Đồ Âu chúc hỏi ra bản thân muốn biết nhất vấn đề, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Rất hiển nhiên ngươi chính là cường đại nhất cố kia bảo thể, hiện tại vô luận là ai sau cùng thủ thắng, nhất định sẽ lựa chọn thôn phệ ngươi. Đông Phương Vũ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, ta ngược lại muốn tình giáo, nếu Tôn Hinh Kỳ khai đã thắng, như vậy đối đãi ngươi thôn phệ thần hồn của ta lúc, cái khác lệ quỷ sẽ làm nhiều sao? Lúc mới bắt đầu đương nhiên sẽ không, ngẫm lại, hắn lại nói, trừ ta đoạt cũng không thuận lợi. Đồng phương Vũ rất khinh xảo mà nói, đừng lo lắng, lấy ra chút dũng khí tới. Hiện tại trước không cần tưởng những thứ này chuyện không vui, ta sợ dạng này sẽ ảnh hưởng người một hồi tác chiến lòng tin. Đừng quên cái này là sinh tử đánh cực, chúng ta nhân chết còn có thể biến thành quỷ, các người nếu là chết, ta thật không biết lại biến thành cái gì. Đông Phương Vũ nói xong, còn có cố ý cho hắn lộ ra một cái cổ vũ nụ cười, thậm chí đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói, cố lên. Quỷ này vương đồ ấu trúc mặt tại trong tích tắc lướt qua một đạo lục quang giữ tận vô cùng. Đông Phương Vũ nghĩ thầm, nguyên lai, like, mặt đều lục lục cái này từ nhi là như thế tới, giận lục. Đang lúc quỷ vương đô ấu trúc sắp sẽ toan dối trá mạng che mặt thời điểm, còn lại ba cái quỷ vương đã sớm mất đi kiên nhẫn, dối dít nói, chúng quỷ tướng, hát lên hành khúc, để cho chúng ta quyết nhất từ chiến, để cho chúng ta nguyện rùa cái này thương thiên, chỉ có nuốt mất đồng loại, chúng ta mới có thể tiếp tục còn sống. Sau đó, đông vương vũ nghe được chúng quỷ thê lương gào thét lên, âm thanh chấn động cựu tiêu, hại đến nhân tê cả ra đầu, tuy nhiên như thế, nhưng cũng có một loại bất đắc dĩ khẳng khái cùng bị tráng. Bởi vì cái gọi là, máu ngàn nằm trong đất bích, cốc đêm nghe quỷ ca th Xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 86, hầu thân tinh yến. Giống như cổ như gió thế lương ai hoán quỷ ca, cùng với như khóc như tô âm phòng, tại trong ngũ cốc luân vòng. Đang lúc Đông Phương Vũ giống như bị cái này thêm mị cảm nhiễm lúc, điên cuồng, không có chút nào lý tính chém giết liền bắt đầu. Tuyệt đại bộ phận là tay xé miệng cắn, như là tối nguyên thủy dã thú, số ít cường đại lệ quỷ luân động thú cốt, núi đá, cây gỗ, không khác biệt công kích quanh loại, mới bắt đầu lúc còn có thể đại thể phân ra là bốn cái quân đoàn, trong mắt thì lăn lộn thành một đống. Chân chính có trí tuệ trừ 4 cái quỷ vương bên ngoài, chỉ có số rất ít lệ quỷ, nhưng cũng liền tại vừa mới bắt đầu lúc, chúng nó còn có thể khắc chế, không bao lâu đứng trước đồng loại không phân ngươi công kích của ta, cũng thay đổi thành địch ta không phân đạo phủ. Một đầu quỷ vượn lực đại vô cùng, gặp đến bất kể đối thủ nào đều bị nó hai tay xé xác, tiếp lấy liền tham lam mãnh liệt khé hấp, đem tán dật thần hồn nuốt vào lỗ mũi. Một cái dài mười mấy mét quỷ ngô công hành tạo thiên quân, bạch tóc như thiết câu, tầm thường quỷ chúng chịu không được nó nhẹ nhàng vạch một cái liền tán làm quỷ ngủ. Quỷ vượn cùng quỷ công chính diện gặp nhau, nô công dựng thẳng lên cao hơn 2 mét trước nửa thân thể, phản phân huy động trăm ngàn đem nô công Tặc quang lóe sáng, giết lạnh nội thông. Quỷ vượn giữ dàn dùng song quyền lôi ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngô Công tiếp tục tiến lên, không trung dựng đứng thân thể càng ngày càng cao, đột nhiên lện xuống. Mấy ngàn thanh thép câu hung hăng đâm vào quỷ vượn thân thể, trong đó có một ít đúng là tại quỷ vượn sau lưng cắm vào. Quỷ vượn đau đến tì răng niết miệng, hai tay ôm lấy Ngô Công, không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước gấp thứ mấy bước, một cái chân to bỗng nhiên giẫm lên Ngô Công hắc giáp phía trên, nhất thời như là ở một vạn không có quét dọn trên giường, tạo nên đạo bụi Những thứ này bụi toàn bộ đều là tán vỡ vụn thần hồn. Quỷ Hai cánh tay hai chân đồng thời dùng lực, tứ chi chợt mở rộng, trực tiếp đem quỷ ngô công kéo thành hai nửa, mà cái kiêng ngô công đông đảo mọc sắt, cũng đồng dạng tại quỷ vượn trên thân kéo xuống mấy chục khối huyết nục. Giọng lớn chiến trường, mười vạn quỷ chúng giết hết cùng thôn phệ không lúc nào ở khắp mọi nơi, nhưng ăn đến đẹp nhất lại là Nguyên vọng Hầu thần. Đây đại khái là từ lúc chào đời tới nay, Nguyên vọng Hầu thần ăn đến khoái ý nhất một lần. Đáng lẽ, bởi vì thương thế quá nặng, Nguyên vọng Hầu thần đã mất đi lực. Lực của hắn như rời hắn ngoài, cũng chính là cái Kim thủy tinh cô lâu, năng lực lớn nhất chính là bắt một số bị Vũ đánh nát tản toái Nhưng còn bây giờ thì sao, cả cái sơn gốc giữa tất cả đều là thần hồn của vỡ vụn, căn bản ăn đều ăn không đến. Mười vạn quỷ trùng a, mỗi trong nháy mắt đều có tiểu quỷ bị xé nát, những chiến đó thắng bọn lệ quỷ cũng không có thời gian tức thời thôn phệ, những thứ này toàn bộ đều làm lợi nguyện vọng hầu thần. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Đông Vương Vũ thì chủ động lui ra phía sau, hắn mới không tin đồ hữu chúc cam kết hắn quỷ chúng biết bảo hộ chuyện hoang đường của hắn. Kết quả chiến đấu đánh vang, hắn thì phát hiện mình đoán quả nhiên không sai, bốn cái vương đối với cục diện chiến đấu chế năng lực còn không bằng cái kia thận lâu vương, quả thực cũng là đánh thành hỗn loạn. Hiện tại, hắn đã thuối lui đến phía ngoài nhất có thể vẫn lại không ngừng mà nhận mạc danh công kích, may mắn hắn thân có tứ phẩm nghiệm binh hộ giáp, đối với thần hồn công kích lại có thiên nhiên sức chống cự, lúc này mới miễn bị đột thủ. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến một bước khi lui về phía sau, nguyện vọng hầu thần nơi đó đột nhiên chuyển đến kích động cùng cực kêu gọi, "Đông Vương, khắc lui lại, tất cả đều là thần hồn chí lực, so hút tinh thần thạch còn muốn trực tiếp." Tận lực hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Đông Phương Vũ cái này mồ hôi a, đây mới là muốn tiền không muốn mạng. Bất quá, biết được hầu thần nơi đó đến chỗ cư tốt, Vũ đương nhiên sẽ không lại chạy, hắn dẫn theo Tử Đồng thời thôi Động Dương thuộc tính liệt dương trưởng, tại bảo hộ cơ sở của mình thượng, bắt đầu trợ rút. Chỉ cần thấy được có cái kia quỷ nhanh không được, hắn lập tức bổ thêm một đao, nhìn thấy có cái kia quỷ đang chuyên tâm thôn phệ, hắn lập tức bổ sung nhất trượng. Bất quá, hắn cũng không tham lam, tuyệt không liều lĩnh, chỉ ở ngoại vi vòng quanh. Lúc này, thần hồn của Đông Phương Vũ cũng trốn ở Kim Sa Khô Lâu bên trong, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, kim sa tại liên miên biến sắc, như là có dầu trong sa mạc chạy qua, bị khát khô sa mạc cuốn ro, no, liên miên sa mạc bắt đầu biến lên. Đây cũng quá nhanh, Đông Phương Vũ hét lên kinh vãng hầu thần thôn vẻ tinh thần hắn qua. Tuyệt đối không có loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Được Cổ Vũ thêm mấy lần Đông Phương Vũ càng thêm gia sức hư giết, khi thì thất thải tưởng vân đao pháp như là xuyên tấu mây đen ánh sáng, khi thì liệt dương trưởng như bung xuống đêm khuya thái dương. Trung quanh tiểu quỷ căn bản không có hạn định, mà chỉ cần có lệ quỷ cấp mãnh quỷ tiếp cận, Đông Phương Vũ lập tức thi triển sơn tiêu bộ bỏ trốn mã dạng. Mới vừa tiến vào tông môn lúc, hắn cái loại cảm giác này, công pháp của mình khắp nơi đều có lỗ thủng, khắp nơi đều không hoàn mỹ tình không có. Hiện tại, hắn lại cùng một cấp bậc đối thủ bên trong, đã là phi thường toàn diện. Trong lúc kịch chiến đô ấu trúc tự hồ phát hiện Đông Phương Vũ dị thường, còn lại hai cái bị tìm đến dự bị bảo thể lúc này đều sắp bị chúng quỷ hút thành thực khô, có thể Đông Phương Vũ lại tại nhảy nhót tưng bừng bốn phía châm ngòi thổi gió. Nó càng ngày càng cảm thấy cổ quái, nhưng hắn cũng lâm vào chúng đây, đang có hai cái quỷ vương tại đồng thời công kích nó. Mà cái kia nhìn như mảnh mai thiếu nữ, kỳ thực lớn nhất quỷ, nàng xem thấy Phạng Phật đã lâm vào bảy quỷ bao vây, kỳ thực chung quanh tất cả đều là thực lực phổ thông tiểu quỷ, nàng đang định lấy trai cỏ đánh nhau, ngưa ông đã lợi. Quỷ vương chi chiến lại không giống bình thường. Bọn họ đã có nhất phẩm vũ sư tu vi, mà lại gồm nhiều mặt nhị phẩm hồn niệm sư thần hồn của trái phải lực công kích, có thể nói bất kỳ một cái nào đều không phải là hiện tại Đông Vương Vũ có thể tùy tiện đối phó. Trong đó, Đỗ Âu Trúc chiến lược mạnh nhất, nó lại có thể đánh ra sào sàng nhai 36 tuyệt kỹ một trong băng hùng lớn, hai tay nhấp nháy sắc bén, tuy không phải màu trắng băng quang, chỉ là đen nhánh một tầng, nhưng âm lánh vô cùng, càng giống hai cái màu đen hùng trượng. Đỗ Âu Trúc còn sống lúc chiến lược chính là không tầm thường, quét ngang sào sảng nhai ngoại môn, bây giờ bị quỷ đoá sát, một thân thần công tuy không thể phát huy vô cùng tinh tế phát huy, nhưng một dạng đánh đâu thắng đó. Hai cái khác quỷ vương tại công kích của nó phía dưới, tuy nhiên không ngừng gia nhập thần hồn công kích, nhưng vẫn là bấp bênh, lúc nào cũng có thể bị từng cái đánh tan. Một cái quỷ vương giữ tận hô to, ra Xoa Bà, ngươi lại muốn ra vẻ đáng thương không đến vây công, chờ hắn pha chúng ta, là tử kỳ của ngươi. Chẳng ba người chúng ta liên thủ, trước giết nó, ba người chúng ta còn có thể công bình một hồi." Cái kia nữ quỷ nghe xong, lại nhìn trong chàng tình thế, quả nhiên không sai, dứt khoát thêm đại công kích lực độ, vẻ gãy nát mà đánh quanh tiểu quỷ, quả quyết mà gia nhập công đô ấu chúc độn ngũ. "Lẽ ra, Đấu Vương Vũ có thể đi qua giúp một chút đô ấu chúc" duy trì ở cái này thăng bằng để tránh tương lai ba cái quỷ vương đối phó chính mình. Nhưng là, vừa đến, hắn hiện tại có nhiệm vụ trọng yếu nhất phải làm, cũng là phối hợp nguyện vọng hầu thần mãnh liệt an phần hồn. Thứ hai, hắn tin tưởng cái này ba cái quỷ vương ở giữa căn bản không có khả năng kiên nhẫn lâu hợp tác, một khi đô hầu trúc xong đời, bọn chúng liên minh lập tức liền sẽ sụp đổ. Sau cùng, dù cho tam quỷ vương tướng đến đồng thời công kích hắn, hắn cũng có năng chắc vận dụng sơn bộ, xa xa thoát đi. cả trời đất thời điểm, trên chẳng đột nhiên xuất hiện biến, lai like đô trúc vừa rồi vẫn giữ lại, ý tại nữ quỷ. Giờ phút này gặp nữ quỷ vương vào trọng, đông nguyên sử xuất đòn sát thủ. Một đạo hắc như là đánh sáp đánh bóng qua hắc truy đột nhiên từ hai mắt của nó ở giữa bán ra, như thiểm điện mà đánh chúng vừa mới gia nhập chiến đoàn nữ quỷ cái trán. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 87, bốn cái quỷ vương một món ăn. Đông Phương Vũ xa xa phi đạm, theo đồ ấu trúc thần hồn của cường đại công kích bao tỏa ra, liệt, phương, ra minh Ma quỷ dị chính là mà các hai cái quỷ vương toàn bộ không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu, nhao nhao bắt lên cái này muốn chạy tứ tán thần hồn, nhưng đen nhánh đó giòi bò, mỗi một điều đều so một cái thần hồn của lệ quỷ còn cường đại hơn. Chúng nó đương nhiên muốn thả vứt bỏ chiến đấu, trước bổ sung thể lực lại nói. Ba cái quỷ vương xử xuất sở hữu thủ đoạn, cố gắng bắt được càng nhiều thần hồn mạnh mẽ, lúc này có mạnh mẽ lệ quỷ muốn tới đây đoạt một chén canh, bị quỷ vương tiện tay giật đi. Đông vương Vũ một mực đang bất động thanh sắc quan sát đến Đồ Âu Trúc, vô ý thức, hắn nhận định Đồ Âu Trúc cường đại nhất, là mình cuối cùng phải đối mặt nhân. Hắn so sánh Đồ Âu Trúc thần hồn công kích thuật, cái kia Hắc Truy tựa hồ so với chính mình có thể ngưng tụ mạnh nhất bản bản lan truy còn cường hắn hơn, xem ra lực lượng thần hồn của hắn muốn hơi cao hơn chính mình. Một hồi, chờ nó trước tiên thôn phệ cái này ba cái quỷ vương, thần hồn cường độ liền đem để cho mình càng thêm theo không kịp. Hiện tại, Nguyên vọng hầu thần đang ở đem hết toàn lực thôn phệ, căn bản không có công phu cùng mình giao lưu, dù sao chỉ có thể dựa vào hắn, không có cho đồng môn đại sư Minh Đồ Âu Trúc thủ, Đông Phương Vũ nói cái gì cũng sẽ không chạy. Lúc này, Đồ Âu Trúc đã nhìn ra Đông Phương Vũ nơi đó lại cũng tại thôn thần hồn, trí tuệ của hắn cao. Lập tức mở miệng nói, hai vị quỷ vương, cùng khiến cái này quỷ tốt nuốt mất những thứ này tàn mát thần hồn, thế nào chính chúng ta nuốt? Không bằng chúng ta trước đem bọn nó số lượng khống chế lại, sau cùng chúng ta lại quyết nhất thứ hùng, các ngươi thấy thế nào? Hai cái khác quỷ vương vừa nghĩ, phía bên mình là hai cái, nó chỉ có một cái, coi như nó nuốt nhanh hơn chính mình, chẳng lẽ còn có thể so sánh hai người càng nhanh? Loại này lựa chọn không thể nghi ngờ đối bọn nó hai càng có lợi hơn. Sau đó, hai cái quỷ vương hai mặt nhìn nhau, tâm linh thần hội gật đầu. Ba cái quỷ vương phong bạo một dạng hướng về ba phương hướng đột ra, bắt đầu tàn khốc sát lục. Đông Phương Vũ đầu tiên là sửng sợ, lập tức minh bạch đồ đấu chúc ý nghĩ, ra hỏa này vừa âm mà muốn ngăn cản chính mình thôn phệ thần hồn. Hắn lớn mạnh chính là mình, mà chính mình lớn mạnh chỉ là trợ thủ, tình thế nhất thời càng thêm nguy cấp lên. Lúc này, Đông Phương Vũ cũng không lo được an toàn làm gì, qua hôm nay, đi nơi nào tìm loại này miễn phí tình nghiến. Hắn rõ rõ giống như luồng nghịch mộng thất thải tường vân đao, chuyên môn lấy lễ quỷ đối phó. Một cái độc giác cử Hán, không biết lúc còn sống là ai hình yêu thú, vung lấy một thanh bạch cốt đổng, quét ngang nguồn mảnh. tiếp cận, từ Đào, vận nguyên, từ trong ra ngoài, như đẩy cửa sổ gặp thẳng. Phụ Vân Che nhìn mắt, Tử Đao mang theo một đạo cầu đồng, Ngược Nha Nhi hình quang hồ trong nháy mắt tới gần độc giác lệ quỷ trước ngực, cái kia xương đồng hiển nhiên cũng không phải là phàm cốt, đột nhiên gặp đánh lén, cái này lệ quỷ dựng thẳng lên xương đồng thì cản. Một đạo phích lực hiện lên, bạch cốt đồng bắn ra từng mảnh tinh sứ một dạng bạo vụt, lại chỉ đập ra nắm đấm lớn một cái khe. Lệ quỷ nổi giận, không có nghĩ đến cái này tìm đến bảo thể thế mà dám công kích mình, cao cao đồng, mắt, tư thế kia vũ, vũ cũng không thể cùng hắn lâm vào hiệu dẫn đầu đối công, tay trái đã sớm thúc lên liệt dưỡng trường củ cấp điện phòng võ giả ngoại phóng chân nguyên tuy không đủ cường đại, cũng như đêm khuya một ngọn đèn sáng, nhanh như lưu tinh khắc sâu vào quỹ mộ sừng trước ngực. Cái tia lệ quỷ hai mắt trở lên, tự hồ muốn muốn vĩnh viễn dừng lại, nhưng liệt Dương trưởng thế rất nhanh trong cơ thể hắn nổ tung, quái vật khủng lồ lập tức sụp đổ, biến thành tứ tán đám hồn. Thôi làm dừng lại, chờ lấy hầu thần thôn vệ hơn phân nữa, Đông Vương Vũ lập tức hướng còn lại lệ quỷ đánh tới. Trong lòng của hắn còn muốn, nhất tâm nhị dụng có cái gì khó, tay trái liệt Dương trưởng, tay phải tường nào, đi kinh lại phần mình khác biệt, cái này không phân rõ sao? Ký thực, ý nghĩ của hắn muốn khiến người khác biết chắc biết giật nảy cả mình. Nếu không có hắn từng chuyên môn tu tập đếm rõ số lượng sáng kim lá cây thân hồn cường đại dị thường hai loại công phu lại toàn bộ luyện đến đại thành trở lên lại thiên Phú dị bẩm căn bản không có có thể có thể làm được trong sân bây giờ cuối cùng 4 cái quỷ Vương đồng thời mở ra thị Yến tình huống trang diện cực độ quỷ dị ngay cả may mắn từ loại này đại hôn chiến giữa nhiều lần chạy trốn cá biệt may mắn quỷ đều chưa thấy qua loại tình huống này dĩ Vvang cho tới bây giờ đều là binh đối với binh tướng đối tướng lần này cũng quá khi gia quỷ còn có để quỷ có sống hay không Tựa hồ hết thảy đã mệnh trung chú định, trận đại chiến này nhất định phải chờ đến 4 cái quỷ vương tự hành hoàn thành giải trừ quân bị nhiệm vụ, sau đó lại tiến hành quỷ vương ở giữa đại quyết chiến. Nhưng thông minh quỷ cho tới bây giờ đều không là nghĩ như vậy, trong chiến đấu, Đồ Âu Trúc Thủy trùng tại vô tình hay cố ý tiếp theo hai cái khác quỷ vương. Đột nhiên, sắc cơ lại nổi lên, thừa dịp hai cái quỷ vương tách ra tác chiến trong nháy mắt, Đồ Âu Trúc động thủ, hắn đột nhiên nổ lên, cái chán bắn ra hắc truy, mạo hiểm cùng tự xuyên qua một cái quỷ vương đầu lâu. Theo một tiếng nổ ra đầu tê minh vang lên, vô lượng màu đen giòi bò lui hướng bốn phương tám hướng. Hiện tại, Đồ Âu Chúc căn bản không này Bởi vì vì hết thảy đều đã tại chính mình trưởng không bên trong, hắn thư thái mở ra đã biến hình ngực rộng, chợt khẽ hốc. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Đông Phương Vũ vẫn đang nói chừng hắn, phải biết, hiện tại Đông Phương Vũ tiến cái này cốc lớn nhất mục đích, đã không phải tìm thuốc, cũng không phải vẽ địa đồ, mà chính là giết nó, vì đồng môn báo thủ. Đao đoạn thiên giai, một cái sắc bén dao quang, như đều là thiên đế khống chế thần long thần tướng kéo xuống một cái kim tiên, như canh tới tuyết mà từ đầu đến chân đem đồ trúc xinh, xinh chém thành hai khúc. A, hai nửa đồ áo trúc phân biệt ngửa mặt lên trời gào thét, làm cho người kinh hãi cùng cực chính là đã bị chọc giận đồ ấu trúc triệt để từ bỏ thôn vệ thần hồn, đảm nhiệm vô số cường đại giòi bỏ hình thần hồn nhào vào cái khác quỷ chúng, đoạt xá trong sinh, thậm chí là bị Đông Phương Vũ thôn vệ. Đồ ấu trúc cái gì đều mặc kệ, nó thế mà chia binh hai đường. Liên luôn luôn chiến đấu tố dưỡng cực kỳ đến Đông Phương Vũ đều khó tránh khỏi xuất hiện mấy hơi ngốc trệ. Thì ở trong nháy mắt này, hai nửa đồ ấu trúc đã điên cuồng bổ nhào vào cái kia duy nhất may mắn còn sống sót quỷ vương trước mặt, phân biệt thôi động một cái bang lớn, hai bàn tay vờ ơ đến so chậu giữa mặt đều lớn. Tuyệt kỹ này đã bị nó thúc đến cực hạn, Quay một tiếng, quỷ vương cơ hồ bị nện thành kịch nền chiếu. Ngay sau đó, không giống nhau quỷ kia vương phản ứng, hai nửa Đồ Âu Chúc phân biệt kéo lấy nó trái phải, đùng nhiên xé nát. Bất quá, quỷ này vương hiện không sai không có Đồ Âu Chúc tụ vì, lập tức lại hóa thành vô tận rồi bỏ, tứ tán bỏ trốn. Hai nửa Đồ Âu Trúc một bên thôn phệ lấy những thứ này thần hồn của cường đại, một bên cười ha ha, mắt thấy sở hữu thần hồn của cường đại đều bị chính mình nuốt ăn, Đồ Âu Trúc đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ đình chỉ chiến đấu. Chỉ có một vị quỷ vương, nó dĩ nhiên chính là Thánh Chỉ, chiến đấu lần lượt dừng lại. Đồ Âu Chúc lần nữa phát ra mệnh lệnh, vây hãm nơi này, đợi bản vương thay đổi thân thể. Đông Phương Vũ vội vàng truyền niệm nhắc nhở Nguyện vọng Hầu Thần, "Hầu Thần, trước chớ ăn, phải làm việc." Đột nhiên, đồ áo chúc hai nửa thân thể hướng hai bên bất lực nga xuống, còn chưa rơi xuống đất thì biến hóa làm cho tàn, chỉ có một cây chủy thủ lại tại mặt đất vô lực bật lên mấy lần. Một đạo mê ly ám ảnh, giống như trong đêm khuya hắc miêu, hô một tiếng, lao vào Đông Phương Vũ thứ hải. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự việc. Chương 88, Hầu một hải, một mảnh tối là Nguyện vọng ấu hiệu quả phạm phật là vô tận tối tăm bối cảnh hạ, hai đoàn quang mang linh động tỏa ra, một đoàn giống một cái kim sắc hải đảo, đây chính là trước mắt thần hồn của Đông Vân Vũ. Còn có một đoàn giống một cái màu đen lựu đạo, cái này tự nhiên là Đồ Âu trúc quỷ hồn. Đồ Âu trúc kích động gào ghét, đầu tiên là phát ra như là khản giọng tiếng nói cời to, tiếp lấy hừn phần nói, ta thôn phệ qua sinh hồn chính mình cũng không có có số lượng khái niệm, đây là ta đã thấy lớn nhất thần hồn của Hoàn Mỹ không một tí vết, quá say lòng người. Ha ha, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi thần thể cùng thần hồn đều là nhất, nuốt ngươi ta có có thể trở thành bên trong thế giới nhỏ này cao đoan nhất tồn tại. Đông Phương Vũ nhìn chằm chằm cái này cùng mình so sánh có thể xứng kinh khủng to lớn quỷ hồn, nội tâm rung động thật sâu, bất quá, ngoài miệng lại nói, đáng lẽ ngươi cũng đã là bên trong thế giới nhỏ này quỷ hồn tối cao đoàn tồn tại. Nguyên bản ngươi có thể dạng này tiêu diêu tồn tại hạ đi, đáng tiếc, ngươi không nên nuốt ta thần hồn của đại sư huynh, ngươi gây không nên dây vào người, nhất định hồn phi phải tán. Màu đen lưu đạn mảnh liệt run rẩy lên, không ngừng mà hơi phổng lên xẹp xuống, tựa hồ là đang thiếu, thật lâu, loại này mới đình chỉ, thành một cái người, chỉ Vũ, nói, chỉ bằng ngươi cũng liền cùng vừa mới ba cái kia tân sinh quỷ vương cùng các loại cảnh giới, chỉ bất quá tinh khiết một điểm thôi, bất quá, ta thích ngươi đau pháp, cái kia đem là của ta. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì dị dị luôn? Đông Phương Vũ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên truyền đến nguyện vọng hầu thần tân niệm, đây chính là ngươi luyện tập ban lan truy cơ hội tốt nhất, khó được thực chiến mà lại không ai có thể phát hiện, chân quý đi. Đông Phương Vũ khỏe miệng nhất lên một cái đường cong, nói, ta đối với ngươi cái kia thần hồn ngưng tụ thành hạt truy cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta quan tâm nhất là ngươi là thế nào thông qua thôn phệ cuộc sống hồn học được kỹ năng, cái này cũng thực là người tiên. Đúng, ngươi còn có cái gì dị dị sao? ta muốn ngươi chết." Đồ Âu Trúc phun ra một câu nói thoại, lập tức một đạo hắc truy liền từ cái trán chợt mở rộng mà ra, cho dù là tại cái này mở tối trong hoàn cảnh, y nguyên hắc như là thực chất, mang theo kiếp người nhỏ màng, trong nháy mắt công hướng Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ một mực đang vận chuyển lấy thần hồn của mình, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội là đồng thời, một đạo sát thái ban lan, hoa lệ cùng cực thần chủ ý ngưng kết thành công, thẳng tắp đón lấy hắc Cả hai so sánh, giống nhau vạn năm vật tiết, một như thiên thần chí bảo, vẻn vẹn từ vẻ ngoài trên nhìn, thì không ngừng kém một cái cấp bậc, miện tướng hình dung một chút, tựa như hoàng đế cái đang dùng tùy thân vũ khí chiến đấu. Nhưng cái này là sinh tử chiến đấu, so không phải hoa lệ, mà chính là thực lực. Ngương theo lấy như là đột phá nhân loại tính lực nhẫn mại cực hạn tầng âm, Ban Lan truy cùng Hắc Truy kịch đấu cùng một chỗ. Đừng quên đây là thần hồn va chạm, mỗi một lần cuồng bạo giao kích, Đông Phương Vũ đều cảm thấy thần hồn như tê liệt mà đau đớn. Đây đúng là một lần thực chiến đoán luyện, luyện không chỉ là chiến đấu kỹ xảo, càng là loại này hắn chưa bao giờ trải qua hồn niệm sư chiến đấu. Có thể nói, hồn niệm sư thần hồn của phát ra chi lực dù cho va chạm đại sơn, xâm nhập dung nham cũng sẽ không có như vậy tổn cố, bởi vì loại này chiến đấu, đối phương mỗi một lần công kích đều chỉ tại sẽ rách thần hồn của hắn. Hạch Truy cùng ban lan truy như là hai cái ác điều trên không trung đỏ rực, trong lúc đó nương theo lấy tiệm điện lôi mình, đạo đạo kinh khủng hồ quang tại giữa hai bên du tàu sinh diện, đốm đốm là hưởng. Đồ Âu trúc biến ảo hình người, bộ mặt càng ngày càng dữ tợn, nó không nghĩ tới Đông Phương Vũ tại thần hồn phương diện tu vi lại cao minh như thế, bất quá, Đông Phương Vũ bộ này thần hồn công kích thuật hiển nhiên so với nó còn cao cấp hơn, cái này để trong lòng hắn cuồng hỉ. "Tốt, ta nhìn ngươi thủ đoạn cũng ngừng bước cùng này, xem ta." Đồ Âu trúc nói xong, đột nhiên lại bắn ra một cái khác điều hạch truy, chấp màu đen bắn về phía Đông Vũ. Đông phương Vũ lập tức thì luôn cuống tay chân, Hắn nhưng từ trường nghĩ tới, đương nhiên cũng không có thử qua đồng thời ngưng tụ hai đạo thần hồn công kích, nhất thời trái che phải cản, lâm vào vùng vây dây chết bên trong. Ha ha ha, ngươi không gì hơn cái này. Đỗ Âu Trúc Phảng vất nhìn thấy Đông Phương Vũ bị chính mình đánh nát thôn vẻ hình ảnh, tâm tình vô cùng tốt, giống như khoe khoang một dạng lại ngưng tụ ra một thanh hắc truy, gió táp mưa sa một dạng hướng Đông Phương Vũ vọt tới. Đông Phương Vũ đã đem hết toàn lực, tuyệt đối với không có khả năng đồng thời ngăn lại ba đạo công kích. Đúng lúc này, giữa thiên địa tựa hồ bỗng nhiên yên nghe tạm vô ảnh vô tung, ba thanh như là lâm vào đậm đặc nhựa cao su chến lên tốc độ gần như ngưng trệ, mà đồng Phương Vũ Ban Lan truy làm theo không bị ảnh hưởng, trong chớp mắt tới gần Đồ Âu Trúc. Đồ Âu Trúc hoảng sợ mỗ dạng mà quát, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta đều không cách nào tránh né? Đúng lúc này, cả hai trung quanh đột nhiên thay đổi sáng ngời cùng cực, thủy tinh trong suốt mái vòng hạ, phiêu giật lấy kim sắc quang mang, một mảnh như là thần tích kim sa, một đường bày ra, cho đến chân trời. Mà tại mảnh này kỳ tích trung ương, có trên trăm đầu xích vàng đệm Đồ Âu Trúc giữa không trung, những dây chuyền vàng đó xuyên qua nó xương quai xanh, vị trí hiểm yếu, yếu huyệt, buộc chặt tay chân của hắn, cổ, thân eo, ngay cả cái kia ly thể bà thanh đều phân biệt bị một đạo xích vàng quá buộc. Đông Phương Vũ bị cái này khoa trương trợ giúp rung động thật sâu, cái này nhất định là hầu thần lại khôi phục nhất định công năng, dì vặn hắn giống như không có loại năng lực này. Mà Đô Âu Trúc cơ hồ bị thủ chết, lúc này, thanh âm thật thành quỷ hạo, đây là có chuyện gì? Ngươi quá bị rồi, ngươi thế mà lừa gạt. Ha ha ha, Đông Phương Vũ phát vì cười, nói, thật phục ngươi, ngươi chạy đến trong thứ hại của ta nói ta lừa gạt, đây quả thực là cường đạo logic. Không để ý tới đã thành trên bàn thịt cá Đô Âu Chúc, Đông Phương Vũ hỏi hầu thần, có thể hay không đem thần hồn của Đô Âu Chúc ra? Nguyên vọng hầu thần lộ ra thanh âm của quái, nói: "Đã sớm gây dựng lại, như thế nào cách rời, thật giống như thần hồn của ngươi, còn có thể phân ra trước sau thế sao?" Đông Phương Vũ ngâm lại cũng đúng, nhân tiện nói: "Vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn có không nuốt nó, cái này cần tương đương với nhiều ít yêu người ta. Đồ ấu trúc đã sắp bị hà điền, Đông Phương Vũ trong tứ hải không chỉ có cái này yêu dị thủy tinh cô lâu, lại còn có một cái sinh linh, để cho mình đều căn bản là không có cách phát giác. Nguyên vọng hầu thần mang theo cực độ thỏa mãn khẩu khí, nói: "Đông ta không thể quang để cho mình dính tiện nghi, cái này giữ lại cho ngươi, ngươi nuốt một dạng có thể trở nên đại." Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nhưng chợt liền lắc đầu nói, ta cũng không dám ướt, lưu ra mắt gà trọi thần hồn của tiểu tử tốt xấu là màu vàng kim nhạt, cái này đen sì, khác ảnh hưởng ta thần hồn độ tinh khiết. Dạ ngày a? Nguyên vọng hầu thần tựệ hổ tự hỏi. Đương nhiên, tại treo cao lấy đồ ấu trúc đại bối cảnh về sau, một mảnh kim quang sáng trói kim xa như là kim sắc thác nước ngược dòng mà lên, bao cát một dạng mà thổi qua đồ ấu trúc bị khóa lấy màu đen quỷ hồn. A? A? A? Không trung kêu thảm liền Đông Phương Vũ đều không đành lòng lại nghe, đó là đối với thần hồn lang a. Phong bạo qua đi, đồ áo chúc đã hấp hối. Nó treo trên cao tại cái kia, thật thành kim sắc, không thân thiết độ đã mỏng manh vô cùng, cũng liền so kim sa tỉ mị một số thôi, trái ngược với Đông Phương Vũ đã lâu không gặp mặt trăng. Hiện tại ngươi có thể nuốt, nuốt nó, ngươi chính là còn không thể tấn cấp tam phẩm buôn mã cảnh hồn niệm sư, tối thiểu nhất cũng là nhị phẩm lưng châm cảnh định phong hồn niệm sư. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 89, yêu hộ lô dựng kế hoạch chầm chầm hồn, vọng, lòng, có thể hay không nhân loại trong tiềm thức đều có làm hấp huyết quỹ xúc động. Đỗ Âu Trúc nhìn lấy Đông Phương Vũ biểu lộ kinh hai muội tuyệt, xếp tiếng nói, "Chờ một chút, chờ một chút, ta thôn phệ vô số sinh hồn, tiếp thu trí nhớ của bọn hắn. Ta biết bên trong thế giới nhỏ này tất cả bí mật, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý đem ta biết sở hữu bí tảng toàn bộ nói cho ngươi, bên trong có vô số bảo dược, bí tịch, thiên tài địa bảo." Đông Phương Vũ nhìn lấy nó, rất thẳng thắn thổ lộ tiếng lòng của mình, lần thứ nhất gặp mặt, ta liền quyết định phải vi sư huynh báo thủ, nếu không ngươi cho rằng sau lưng ngươi cắm một thanh sáng loáng dao gam ta biết nhìn không ra. Mà lại, đối với muốn người muốn giết ta, ta xưa nay không cùng hắn cỏ kẻ mà cả. Đồ Âu chúc tuyệt vọng điên cuồng dãy rủa, làm sao chỉ có thể đem dây truyền vàng lắc hoa hoa tác hưởng mà thôi. Đông Phương Vũ thuần thục, nhanh nhẹn mà thôn phệ xong đồ Âu chúc thần hồn, sắp thực cảm giác mình đã cường đại hơn nhiều, thần hồn tựa hồ thủy chung ở vào nhảy nhót bên trong, phản phục đánh thẳng vào một tầng như có như không màn mỏng. Tầng mô kia cũng là nhị phẩm hồn niệm sư cùng tam phẩm hồn niệm sư giới hạn, nhìn như lân bạc, kỳ thực cứng cỏi vô cùng. Đúng vào lúc này, nhiên có một cái như là đậu trùng lớn nhỏ quỷ hồn không nờ hướng tiến thủy tinh cô đây là một cái lệ quỷ, hiển nhiên là một cái người theo trùng nghĩa cơ hội. Nó gặp Quỷ Vương hồn phách tiến vào Đông Phương Vũ tứ hạ̣i bên trong, thật lâu không có động tính, liền suy đoán nó có khả năng đoạt sá gặp được vấn đề, người đầu tiên xông vào đến, chuẩn bị kiếm tiền nghi. Cái này thần hồn cường độ cũng liền so Đông Phương Vũ cấp 7 võ giả lúc hơi cường một điểm, hầu thần đều chẳng muốn tỉnh hóa, trực tiếp thôn phệ chi. Đông Phương Vũ thoáng thể hội một chút thần hồn của mình biến hóa, nhân tiện nói, "Hầu lão, cơ hội khó được, chúng ta trước tiếp tục thôn phệ thần hồn của Tần Thoải, chốc lát nữa lại đến thảo luận ngươi cảnh." Nói xong, Đông Phương Vũ liền rời khỏi thần hồn, một lần nữa xem kỹ trong sơn cốc tình huống. Chúng bị đều yên lặng xem chừng lấy, trong cốc tràn ngập một loại nhìn như yên tĩnh, kỳ thực nóng nảy động không ngừng tâm tình. Đúng lúc này, Đông Vương Vũ nhìn thấy cực kỳ chấn hám nhân tâm một màn, cái kia vây quanh dược phố cấm chế đột nhiên truyền đến kinh hãi tụng tiếng bạo liệt. Ngay sau đó chừng 4 tầng lầu cao, nửa vòng tròn hình tròn đại lồng thủy tinh một dạng cấm chế đột nhiên vỡ nát. Tiếng vang bên trong, cực mạnh pha lên một dạng cấm chế mảnh vỡ vung kim rọi ngọc đất phương, đầu đen từ bên trong bạo rút ra. Cái này cây mây đen sắt mặt đất hướng tất ngang, một cái nóng nảy cùng cực đồng Vì cái gì lần này tán giật thần hồn ít như vậy, ta một chút cũng không có ăn no. Đây là thứ quỷ gì? Đông Phương Vũ khiếp sợ há hốc miệng, đầu này trường đằng là vật sống không thể nghi ngờ, nhưng hắn kiếp trước kiếp này chưa bao giờ thấy qua màu đen thực vật. Trường đằng trên che kín lá cây cùng dây leo, một cái yêu dị màu đen tiểu hồ lô thỉnh lỉnh sinh trưởng tại khoảng cách đỉnh cao nhất góc 2 mét địa phương. Cái này hồ lô còn có cực con nhỏ, đoan chừng một tay là có thể đem nó nắm chặt. Nó hắc đến độ muốn phát sáng, như là vừa mới đánh qua xi si đánh dày lại bôi sáp đánh bóng qua một dạng. làm cho người lo lắng run sợ là, tại cái này tiểu hồ lô trên thế mà hiện hóa lấy một trường ma quỷ dữ tận vô cùng dáng vẻ, khiến người ta chỉ có thể cùng ác độc dạng này chữ liên hệ. Giờ này khắc này, tiểu quỷ này mặt mở to như nhỏ, đột nhiên khẽ hấp, trong sơn cốc tán tại các phe vỡ vụn thần hồn nhau nhau ngưng cùng một chỗ, liền như là mới sinh bỏ túi long quỷ phòng, gào thét lên, phát ra thảm lệ tiếng vang, cấp tốc bay cái miệng nhỏ của nó. một ngụ nuốt chừng chỗ có thần hồn, cả cái sơn cốc giữa may mắn còn sống sót cô hồn dã quỷ đoán chừng liền 100 cũng chưa tới. Nó cũng lười lại tìm, đột nhiên đưa ánh mắt trừng mắt về phía Đông Vũ, hung tợn nói, "Nhân loại, có phải hay không là ngươi đoạt thần hồn của ta? Nhất định là ngươi." ngươi cướp ta vượt qua một nửa thần hồn, ta muốn ngươi chết." Nói xong, cái này bạo quân một dạng quỷ hồ lô điên cuồng hướng Đông Phương Vũ rút tới, phong thanh ào ào, cực kỳ gấp gáp, căn bản không cho Đông Phương Vũ một điểm cơ hội giải thích, lối ra cũng là tài quyết. Đông Phương Vũ cảm thấy nghiêm túc, trong lòng xác thực vô cùng hoảng sợ, chỉ có không biết sự vật lớn nhất khiến người sợ hãi, vật nhỏ này chính là như vậy, lộ ra cực độ tà dị. Tuy nhiên sợ hãi, tuyệt không có thúc thủ chịu trói đạo lý, Vũ trước tiên khởi sơn bộ, đồng thời vào đao, một thức đã sinh mê hướng cuồng bạo đến hồ lô đằng. Đang Làm bạn Đông Phương Vũ thật lâu tử đau thế mà bị nhìn tinh tế vô cùng quỷ đẳng trực tiếp có nát, vỡ vụn lưỡi dao xôi xụp tứ phương, suýt nữa quẹt làm bị thương Đông Phương Vũ gương mặt. Không biết là bất hạnh vẫn là may mắn, Đông Phương Vũ trực tiếp bị rút ra ngoài hơn 50m, cái này mới mạo hiểm mà tránh thoát trưởng đẳng dư thế. Quỷ kia hồ lô tựa như một cái bị làm hư bị hài tử, lập tức té to, ngươi lại dám chống đỡ ta trưởng phạt. Ta muốn đem ngươi giết chết. Đông Phương Vũ là không sẽ cùng hùng hài tử phân rõ phải trái, còn sót lại 10 cái công kích phụ không cần tiền một dạng tế ra, tốt xấu cái này tương đương với tinh thần võ sư liên tục 10 đánh, thằng nô vỡ vụn thành mấy đoạn. Ta muốn ngươi chết. Chết. Chết. Vẹn vẹn liền tại một đoạn còn sót lại hồ lô đằng trên tiểu hồ lô bạo lệ mà la hoảng lên. Bốn phía tản mát dây leo nhi nhau nhau hướng nó tập trung, tuy nhiên tổn thất không ít, nhưng vẫn như cũ rất nhanh liền cùng một chỗ. Đông Phương Vũ sử dụng cái này thời gian ngắn ngủi, cũng không dám lại tiềm tàng, cấp tốc lấy ra tinh phong bảo nhận, lại đau lòng đến xoắn lên một khối cực phẩm tinh thần thạch, một cái đao đoạn tiên giai, hung mãnh hướng hắc hồ lô đả Vũ thể nội chân nguyên đầu tiên là trong chốc lát hóa thành bảo có nhận, tiếp lấy tựa như xích triệu một dạng về phía quỷ hồ lô. Cái kia tiểu hồ lô quá mức đạo. Tuyển nhân thị không nghĩ tới thế gian sẽ có đối thủ, lần này lại thiệt tỏi lớn, liên tiếp nó sở hữu dây leo nhi toàn bộ bị thiêu hủy, ngay cả bản thân nó cũng thủ thương, hồ lô trên phảng phất đốt lột một tầng ra. Cái này kêu hành quen hùng hải tử triệt để nổi giận, bắt đầu bất chấp hậu quả, nó đột nhiên rít lên một tiếng, cây tới." Đông Phương Vũ mần ngơ, cũng không có nghe hiểu, cái gì gọi là theo tới, chẳng lẽ nó còn có đồng bọn. Vậy nhưng tuyệt đối bỏ mạng lại ở đây. Chỉ gặp trong nháy mắt, một tiếng như là độc xạ luồn lên thanh âm lại thành một mảnh, một đầu trường đẳng từ lúc đầu phố phương hướng không ngừng bay tới, lại không ngừng mà bay vào tiểu hồ lô thể nội. Này thời gian trọn vẹn tiếp tục 10 phút đồng hồ, sau cùng một đoạn dây leo còn có rõ ràng mang theo bùn đất, cũng vô cùng phấn chấn lấy xông vào tiểu hồ lô cái bụng. Đông Phương Vũ giờ mới hiểu được, nguyên lai like là cây tới. Cái này tiểu hồ lô muốn liều mạng, nó hiển nhiên cũng không có thành thủ, mà bây giờ nó mất lý trí, liền như là bị tổ tông luôn chiều xấu em bé, không ngừng tha hướng ra giận mãnh mãnh muốn chấm nhỏ, nếu như không cho, nó thả rẳng đi chết. Tên khốn này còn rùa con độc nhất. Đông Phương Vũ hung hăng mắng, người tiểu gia ta còn không có sống đủ đâu. Con mắt hướng bốn phía liếc một cái, không chút do dự, đành không lại, lao thử trốn. Tiên rằng ngươi một cái không có chân nha nha hổ lâu con non còn có thể đuổi cái ta. Nói chạy liền chạy, Đông Phương Vũ muốn vận khởi sơn tiêu bộ, kết quả lại làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt. Hắn lại bị Giang Cẩm. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 90, vốn là đồng căn sinh. Đông Phương Vũ chiến đấu tố dưỡng nhất lưu, kỳ thực hắn đầy đủ quả quyết, cơ hội là trong nháy mắt liền quyết định chạy trốn. Nhưng mà, cái này hổ lâu oa nhỏ, lại là đứa bé linh lợi, tại nó vừa rồi có lại linh nhập thể trước đó liền thi triển đặc hữu thành công đem Đông Phương Vũ Giang Cẩm Dã hỏa này lại dám đoạt thần hồn của mình, hơn nữa còn dám chống cự chính mình đối với hắn sử tử, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, nhất định phải để hắn nhận hết cực hình, chết vô cùng thê thảm mới được. Nhìn lấy đã bị hoàn toàn cấm chế lại Đông Phương Vũ, tiểu hắc hồ lô toét ra đen nhánh cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một đạo bạch quang, đó là để nhân choáng váng hai hàng bén nhọn tam rất răng, nó vui vẻ cười gằn, chào phúng mà nói, ngươi là chạy a? Ngươi lại chạy a, ta muốn từng điểm từng điểm hút không ngươi. Vừa nói, nó từ trên người mình rũi ra một đầu mây mạn nhi, đen nháy lượn lẫy, tốc độ chậm rãi hướng Đông Phương Vũ rũi tới. Nó là có ý chầm rãi vươn về trước, muốn để cho mình đồ chơi ở trong sợ hãi chết đi. Đông Vương Vũ vội vàng hướng nguyện Vọng Hầu Thần chuyên nghiệm, "Hầu lão, lúc này đến thật, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, muốn xong đời." Nguyên Vọng Hầu Thần cũng là phi thường lo lắng, nói, "Khả năng còn thiếu một chút, ta không xác định hiện tại những năng lượng này có đủ hay không chữa trị thân thể ta trên cái khuyết kia, vạn nhất không đủ coi như thảm." "Nhưng chính là đầy đủ, ta chữa trị tốt về sau, có thể tiến hành công kích, cũng không có năng lượng ta dùng cái gì công kích." Vương Vũ cấp tốc thúc đẩy đại não, hỏi, "Nếu như ngươi hấp thụ ta một bộ phận thần đâu?" Hạt cát trong sa mạc, vô dụng, không dùng Nguyên vọng hậu thần truyền đến thanh em tuyệt vọng. Đông Vương Vũ trong lòng cực độ không cam lòng, giờ khác này hắn thật sự có chút hối hận, vốn cho là mình đầy đủ nắm chặt thời gian, thật không nghĩ đến tại chính thức nguy hiểm tiến đến trước đó, chính mình vẫn là không có thay đổi đủ cường đại. Hắn có chút hối hận, càng nhiều hơn là không cam lòng, hắn sẽ không buông tha cho, một thanh mạnh nhất bản bàn làn truy đã hình thành, đang trở nhanh chóng bắn mà ra. Đột nhiên, lại một đạo như tiềm điện lục sắc quang ảnh từ dược phố bạo tố ra. Cái này vẫn là một đầu trường đẳng, bất quá là một đầu màu xanh biếc đẳng, lá xanh bà sa, xa, xanh biết ngập sinh mệnh khí tước. Một cái cơ hồ cùng hắc hồ lô đồng dạng lớn nhỏ thủy lục hồ lô thì gánh tại trường đàng đỉnh chót, hồ lô ở giữa là một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một đôi ngập nước mắt to, tiểu treo gân guối, răng trắng môi đỏ, đáng tiếc duy nhất chính là đồng dạng là răng nanh. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không há muồm, cái này lục hồ lô vẫn là rất đáng yêu. Lục hồ lô vừa xuất hiện, liền lo lắng nói, "Lệ đệ, đệ, ngươi nhập ma đạo, không chỉ có thôn phệ quỷ hồn, nuốt ăn ra ra bảo dược, ngươi bây giờ còn muốn nam nhân. Ngươi nhanh mau trở về, đem căn gia, ngươi căn bản còn không có thành đây. Ngươi nhanh ý miệng. Ta dễ đức cũng là không muốn lại nghe ngươi lải nhải." Ta muốn triệt để rời đi ngươi, ta mỗi ngày nghe ngươi lải nhải đều muốn tự sát ngươi biết không? Chúng ta đi ra sinh, dựa vào cái gì ngươi chính là ca ca? Coi như ngươi là ca ca, ta lại tại sao phải nghe lời ngươi? Tiểu Hắc Hồ Lô trên mở rộng ra hai cái tay nhỏ bịt lấy lột hay, tức giận bất bình rống to. Tiểu Lục Hồ Lô gấp đến độ thẳng khoát tay, rỗ hài tử một dạng mà nói, "Tốt, tốt, về sau ta bảo ngươi ca ca, ngươi mau trở về, những quỷ đô đó để ngươi ăn xong, cái này là một người, buông tha hắn đi." Tiểu Hắc Hồ Lô chán ghét khoát tay, cả giận nói, "Mau cút, ai mà thèm làm ca ngươi?" Hắn cướp ta 2 phần quỷ hồn. Ta hôm nay nhất định phải nuốt hắn. Người nếu là ngăn cản, hôm nay ta liền người cũng ướt. Tiểu Lục Hồ Lô do dự, hiển nhiên nó cũng có chút e ngại đệ đệ, ban quan lấy, tựa hồ muốn trở về dáng vẻ, đột nhiên, nó phản phất hạ cái gì quyết tâm, lại nói, còn nhớ rõ ra ra là thế nào cứu chúng ta sao? Hắn tử tán quạ trong miệng cứu chúng ta, nói chúng ta là thiên địa linh can, hồng hoang dị chủng, dùng chính mình đầu lưỡi cựu dương chân huyết ngâm mới để cho chúng ta sống lại. Hắn leo xuống chúng ta lúc chính miệng dặn dò chúng ta, muốn làm hiền lãnh hảo hải tử, nếu như tương lai cường đại, giúp hắn bảo hộ vạn linh tiên tông đệ tử. Không nghe, không nghe, không nghe. Ngươi cũng nói qua hơn một vạn 4 ngàn lượn. Tiểu Hắc Hồ Lô nóng nảy mà gào thét, lão già kia, bây giờ đi đâu bên trong? Hắn có hay không lại cho chúng ta bổ sung tinh thần thạch? Hắn tham tiên, ngươi biết không? Hắn vì cái gì không mang theo chúng ta? Đương nhiên, Tiểu Hắc Hồ Lô bén nhọn mà cười rộ lên, nói, ngươi tên nô tài này tính cách, liền biết hướng chỗ tốt muốn người khác. Ngươi biết không? Hắn cứu chúng ta cũng chỉ có một mục đích, để cho chúng ta thành thuộc sau giúp hắn bảo hộ chính hắn đổ từ độ tôn. Nói cho ngươi, ta lại không. Ta sau khi rời khỏi đây, chỉ cần gặp vạn linh tiên tông đệ tử, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Ta muốn đem hắn đời sau một mẹ hút gọn, muốn cho ta cho hắn làm nô tài, hắn làm mục đẹp. Ngươi điên, ngươi hoàn toàn điên. Tiểu Lục Hồ Lô như là tự lẩm bẩm, hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, hắn để ngươi làm sự tình ngươi không làm cũng liền a lại để cho hủy hắn đời sau, ngươi là vong ân phụ nghĩa bại hoại. 3. Đáng lẽ chỉ hướng Đông Phương Vũ cây mây đen đột nhiên quất hướng lục dây leo, để căn bản không có làm chuẩn bị tiểu Lục Hồ Lô bị rút ra vài trăm mét. Rất hiển nhiên, tiểu Lục Hồ Lô muốn tương đối nhỏ yếu. Đương nhiên, Đông Phương Vũ bên tai truyền đến một đạo thần là dễ nghe đồng cấm chế đã bị ta mở ra, ngươi chạy mau, ta giúp ngươi ngăn lại nó. Đông Vương Vũ sững sờ, đội vàng vận chuyển chân nguyên, quả nhiên đã có thể hành động tự nhiên, hắn không có vội vã thoát đi, như thế càng thêm nguy hiểm. Hắn toàn lực thu nạp trong tay cực phẩm tinh thần thạch bên trong tinh thần chi lực, bắt đầu ráp vũ một kích mạnh nhất. Lúc này, sắc trời dần dần sáng, trong sơn cốc quỷ vật toàn bộ không thấy bóng dáng. Tiểu lục hồ lô đã bị quất đoạn thành mấy đoạn, vô số dây leo nhi cùng lá xanh phiêu dạng trên không trung. Tiểu lục hồ lô không ngừng liên tiếp lên thân thể của mình, tiếp tục cùng cây mây đen rơi rưa. Tối sơ một lúc, hai đầu trường đằng trên không trung không ngừng giao kích, như cùng một con rắn độc tại cùng một đầu rắn còn tại tiến hành quyết chiến. Chiến đấu ở giữa Tiểu Lục Hồ Lô đột nhiên nói, "Ngươi còn không mau chạy, ta không kiên trì nổi." Cái này trên thực tế là nhắc nhở Quỷ Hồ Lô, vừa mới nói xong, Tiểu Hắc Hồ Lô lập tức lại giỗi ra một đầu trường đằng, thiên tinh hải vũ mà bắn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, cũng không vội lấy thi triển đao đoạn thiên ngay, tinh phong bảo nhận không phải tử đao, nhưng so sánh, tuy nhiên nhìn như vô phòng, nhưng trường đằng quất đánh ở phía trên ngược lại bị đánh rơi xuống không ít nát nhánh. Mắt thấy Đông Phương Vũ cùng mình đều muốn bị nổi điên đệ đệ tổn vệ, Tiểu Lục Hồ Lô rốt làm một cái chật vật đoán, kỳ thực nó còn muốn sống sót, nhưng mà, giờ khắc này, nó đã nghĩa vô phàm cố. Đang chiến đấu bên trong Đông Phương Vũ đột nhiên lại nghe được cái tia đạo quen thuộc mệnh lệnh, bay tới. Đông Phương, chỗ mặt trời mọc, một mảnh xích hà bối cảnh hạ, một đầu màu xanh biếc trưởng đẳng giống một đầu thanh long uốn lượn mà tới. Mang theo đối với sinh mạng vô tận quyến luyến, nó quyết nhiên xông vào còn chưa thành thục tiểu lục trong hồ lô. Giờ khắc này, Thúy Hồ Lô giống một quả rượu thế lão khanh đầy phỉ thúy xanh biếc, trên không trung phát ra chói mắt thần huy. Côn vật bi dẹt 91, Thái Cấp. Một vòng mặt trời đỏ dần dần thăng dần dần lên, tức vạn kim mang đổi hết trong sơn cốc thanh lãnh cùng quái mù. Ù ù ánh minh giữa, tối đen, một lục, hai cái hồng hoàng dị trùng đang không ngừng va chạm, đại địa dao động, đá núi chốc già, cự mục đổ rạp. Đông Phương Vũ có thể cảm giác được, theo thái dương của lầm, tiểu hát hồ lô thần dị có rõ ràng hạ xuống, nhưng hắn cũng nhìn thấy, tiểu lục hồ lô đã là đầy người vết rách, tùy thời có khả năng tứ phân ngũ liệt. Ngay tại chúng nó va chạm vào nhau tách ra nháy mắt, Vũ rốt cục thi triển nhất kích chí đoạn tiên ngay. Một đạo ánh sáng long lanh rơi từ tinh Phong Bạo nhận báo táp mà ra, mang theo Đông Phương Vũ toàn bộ chân nguyên cùng nguyên một khối cực phẩm tinh thần thạch bàng bạc năng lượng, trong nháy mắt đem Thái Dương hào quang đều làm hạ thấp đi. Phản phất Thái Dương ra ở trong sân gốc, muốn thiêu cháy tất cả ưu ám. Tiểu Hắc Hồ Lô lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần sắc, từ trên người của nó Thiên Tinh Hải Vũ mà bắn ra mấy trăm đạo cây mây đen, cơ hồ so với nó vừa rồi thôn phệ thân thể của mình còn nhiều hơn. Những thứ này cây mây đen bệnh thành một cái lớn, sau này tụ thành tỉ thuẫn, vâng. Vâng. Vũ cùng Tiểu Lục Hồ Lô công kích gần như đồng thời đến. Dao đoạn tiên nhai chém vơ hất thuần, dư thế chưa tiêu, lại bổ vào tiểu hắc hổ lô vốn lên trên hạ thể. Có lẽ chỉ có không đến một hơi thời gian, tiểu lục hổ lô dứt khoát lại cùng nó đụng vào nhau. Trong sơn cốc đột nhiên dâng lên một đóa bỏ túi mây hình ngẫm, lấy chúng nó va chạm điểm làm trung tâm, phương viên ngàn mét đất đai nhấc lên dao động, hoàn toàn như là ném đá vào nước một dạng, tạo nên từng vòng từng vòng hình tròn sóng. Tại trong phạm vi này, vô số cổ mục đầu tiên là kỳ dị mà rút lên, ngay sau đó liền tại độ giập giữa ầm vang nổ nát vụt. Đông Phương Vũ Dung còn sót lại chân nguyên thôi động tứ phẩm phong ngự niệm binh lăng vĩ ngạn giáp, chỉ cảm thấy trước tiên hai đạo sóng xung kích cơ hồ đem ngũ tạm lục phủ của mình đuổi thành thứ băng. Đông Phương Vũ thở dài ra một hơi, rốt cục biến nguy thành an, lần này cách tử vong gần như thế, để hắn sinh ra vô hạn cảm khái. Hắn trước nay chưa có muốn để cho mình mạnh lên, loại này hoàn toàn bất lực trưởng khống cục diện chiến đấu quả thực cũng là ác mộng. Đang ở vô cùng cảm thán thời điểm, gợn sóng lại nổi lên, một cái chỉ so với tiểu hắc hộ hình nhỏ anh, dương nhanh của hắn, quỷ này anh mang theo vô tận niệm, địa vật thua thứ nó. Cắn răng nghiến lợi phát ra nguyên liền rủa, ngươi cái này ti tiện nhân loại, vờn ý mà hủy thần thể của ta. Ngươi thần thể quá kém, vờn ý mà hại ta về sau muốn ở hai nơi này sao nhỏ yếu trong thân thể. Ta muốn một ngụm nhỏ, một ngụm nhỏ ăn hết ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Đối với quỷ này anh, Đông Vương Vũ chỉ có chán ghét, không có một tia thương hại, cái này hoàn toàn là một cái chỉ biết bòi lấy, không biết cảm ơn xấu chủng, tựa hồ đại biểu giữa thiên địa lớn nhất làm cho người ta chán ghét cảm xúc tiêu cực. Đối với cái nguy hiểm này chút để cho mình mất đi hài lòng nhất chủ ký sinh ra hỏa, nguyện thần cũng tràn ngập phẫn nộ. Hiện tại, tại nó tự thân thương thế đều không còn hoàn hảo tình huống dưới, hắn cũng không suy nghĩ thêm trước hết để cho Đông Phương Vũ tốt vẻ, vừa rồi, nó cũng nhận được khắc sâu giáo hấn. Tiểu Hắc Hồ Lô ác độc chửi mắng còn chưa kết thúc, thì khủng bố mà phát hiện mình đã bị mấy trăm đạo tơ vàng sen kẽ buộc chặt, đồng thời cao treo giữa không trung. Nó phát ra kinh hái tùng đáng sợ tê mình, đem hết toàn lực kịch liệt giãy rủa, nhưng mà đối với thần hồn chi lực xa cao hơn nhiều nguyện vọng của nó hầu thần tới nói, đó căn bản là vô dụng công. Lần này bắt trói nó cũng không phải là xích vàng, mà chính là từng đạo từng đạo kim sắc ống hút, mắt trần có thể thấy Vô số màu đen âm hồn quỷ phách trong nháy mắt đem kim sắc ống hút tràn ngập thành màu đen, mà quỷ anh thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ, rốt cục biến thành hư vô. Cái này thân hồn của quỷ anh chí ít tương đương với mấy vạn quỷ hồn, nguyện vọng hầu thần lần nữa ăn non e. Đông Phương Vũ một bên lấy ra hai khối phổ thông tinh thần thạch xiết trong tay, chậm rãi khôi phục chân nguyên trong cơ thể, vừa bắt đầu trong cốc cẩn thận tìm kiếm tiểu lục hồ lô thân thể tàn phế, hắn còn sót lại một số hy vọng, hy vọng nó còn không có hoàn toàn tử vong. Dù sao cũng là hồng hoàng dị chủng, hai cái hồ lô toái phiến thế mà đều có, mỗi khi gặp gặp được hắc hồ lô mạnh vỡ, Đông Phương Vũ liền chán ghét tối dương trưởng đem tiêu hủy gặp được tiểu lục hồ lô mảnh vỡ liền kiên nhận thu hồi. 1000 mét phương viên địa vực, hắn vô cùng cẩn thận, ứng coi như không có lọt mất bất luận cái gì thân thể tàn phế. Nhìn trong tay không đến nửa nâng hồ lô sắc cùng lục dây leo, Đông Phương Vũ lắc đầu thở dài, có lẽ chỉ có thể đem nó chôn ở chính mình ra đời địa phương. Đông Phương Vũ đi vào sơn cốc phía đông dự phố, bởi vì nơi này khoảng cách khá xa, cũng không nhận được quá sóng lớn cùng. Đây là một cái hình tròn dự phố, bên trong hình thành một cái làm người ta nhìn mà than thở đồ án. Đó là một chương Đông Phương Vũ không thể quen thuộc hơn được thái cực đồ. Âm bộ phận một mảnh đen kịp, tất cả dược thảo đều đã bị hắc hồ lô thôn phệ tính đã biến thành màu đen đáng sợ cánh khô lá heo hũ, mà cái kia âm ngư mắt có một cái hốc hố, lộ ra lại chính là hốc hổ lô je cây trô. Khác một bên dương ngư rõ ràng so âm ngư bộ phận tiểu nhất vòng, nhưng tiểu lục hồ lô dù sao cũng bảo hộ một số dược thảo, chỉ quản chúng nó cũng không tính là tràn đầy, uống đau bệnh tật, nhưng cuối cùng còn sống. Đông Phương Vũ cũng không có vội vã qua hái những thứ này niên đại xa xưa bảo dược, mà chính là trước tiên đem tiểu lục hồ lô tàn sát bỏ vào dương trong mắt cá, tiên lặng dùng thổ nhàn nhặt mà bao trùm. Hôm nay nếu không có nó, chính mình xác định vững chắc vẫn lạc, cái này là ân nhân cứu mạng của mình. Đông Vương Vũ trên thân chưa từng có đem nước thói quen, hắn dương mắt tứ phương, trái phải cũng không có dòng suối nhỏ cùng sân tuyển. Túi đầu ngâm lại, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đó là kết bái lúc, tứ lệ long thất tiến hắn bắc địa hàn tuyển, cái này suối nước lại sưng tậy mắt thần tuyển, đáng lẽ có thể tại hắn câu thông bắc thần lúc dùng để tẩy mắt, có một ít khả năng để tiên mục mở ra. Nhưng là hiện tại, hắn không chút do dự đem cái này chân quý suối nước vung ở chỗ này, tới nước tại tiểu lục hồ lô tàn sát phía trên. Đông chính đang yên lặng lầm cái gì? Đồng nhiên, nguyên kết giới địa phương, Cái kia đã bị tiểu Hắc Hổ Lô quất nát cấm chế bỗng nhiên lấp lóe một chút, một vòng ánh sáng từ xa mà đến gần, từ phía ngoài nhất bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Vòng sáng chiếu đến, những vốn nên đó đến trả y nguyên sống sót bảo dược đều hóa thành xanh biết rợn xương, thời gian dần qua lại ngưng tụ thành có dưa hấu nhỏ lớn như vậy bảo bối tụ. Động Vương Vũ một chút cũng không có cảm thấy đáng tiếc, ngược lại hưng phấn lên, có phải hay không là trận pháp tại cứu vãn tiểu Hổ Lô. Tuy nhiên bọn chúng tổng giá trị căn bản là không có cách đánh giá, nhưng dùng để cứu sống tiểu Lục Hổ Lô cũng quá đáng. Cái kia cho Xanh Vân Mẫn bảo bối túi được đưa đến Thái Cực Đồ Dương Nhãn, lơ lửng tại tiểu hồ lô phía trên, ngay sau đó, tính cả Đông Phương Vũ tới nước Bắc Điệp Hàn Tuyển, còn có tiểu hồ lô sở hữu mình nữa, toàn bộ tiến vào cái này bả bối túi bên trong, liền như là một cái màu xanh biết hổ phách. Màu xanh biết bảo bối túi, trong suốt Bắc Điệp Hàn Tuyển, tán thành trăm ngàn phiến hồ lô sắc, bắt đầu cùng một chỗ có vào. Đông Phương Vũ đáy mắt tựa hồ toát ra một vòng lục sắc thái dương, nhìn lấy cái này như là tích kỳ biến, Vũ vờ Ây mà Thời gian kết, với quá khứ vô số tuyết nguyệt, tại Đông Phương Vũ chờ đợi bên trong, Cái kia bào bối tụy cuối cùng ngưng kết thành một cái hồ lô tử, như là dương chi ngọc thể tài liệu một dạng trong suốt sáng long lanh. Ngay tại Đông Phương Vũ còn có ở vào trạng thái đờ đất thời điểm, cái này hồ lô tử vừa âm mà bay đến trong lòng bàn tay của hắn, tiên tĩnh mà nằm ở nơi đó. Cái này phản phát một khóa xanh biết trái tim, nhìn chăm chú nó, Đông Phương Vũ đột nhiên ngẩn ngơ, tại vô tận sâu xa lục chi giữa, lại còn có một vòng diễm lệ đỏ, hai khóa cực nhỏ điểm đen. Đông Phương Vũ chậm rãi hiểu được, cái này đỏ đại khái là máu tươi trên tay của chính mình, mà cái kia rất có thể cẩn thận lầm thu hai tiểu hắc hồn lô mảnh vỡ. Trăn qua dạng này cũng tốt, có khi có một chút thiếu hụt mới là hoàn mỹ. Cái này tuy nhiên giống như là câu có vấn đề, nhưng thế sự vãng vãng như thử. Dù sao tiểu lục hồ lâu quá thiệt lương, thiện lương mà làm cho đau lòng người. Cái này tự nhiên lại là tiểu thế giới lao chủ nhân di tặng, Đông Phương Vũ mừng dỡ như điên, đây cũng không phải là là bởi vì đạt được một cái hồng hoang di chủng, càng là bởi vì ân nhân cứu mạng của hắn rốt cục có thể phục sinh. Gấp siết chặt hồ lô tử, Đông Phương Vũ liền vội hỏi nguyện vọng hậu có thể hay không trồng ở ngươi kim sa bên trong?" Hầu thần cười khổ nói, "Nào có trong sa mạc loại hoa, có lẽ tương lai được." chứ tồn ở ta nơi này đi. Đông Phương Vũ vạn phần trân trọng đem Hồ Lô tử tu tiến thủy tinh cô lâu, tiếp tục thăm dò cả cái sơn gốc, vẽ nơi đầy địa đồ. Hắn đem xấu Tiêu nha phong suất mặc nó tập tên theo chính mình, một bên không ngừng mà cho nó ném cho ăn bánh dẫn hành, vừa bắt đầu cân nhắc chính mình tiếp xuống hành trình. Cái này tự hỏi một chút, Đông Phương Vũ hoàng sợ phát hiện, chính mình vừa âm mà bỗng dưng nhiều rất nhiều trí nhớ, trong đó có không ít đều cùng tiểu thế giới này có quan hệ. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá điểm của động làm việc. Chương 92, bài đá thiên quỷ Đông Phương Vũ cảm giác trong đầu của chính mình bỗng dưng nhiều rất nhiều trí nhớ, thất tình lục dục từ không cần phải nói, trong đó lại còn bao quát một số công pháp, có chút thậm chí còn tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên hắn không có thôn phệ đồ Âu trúc cái kia quỷ vương bản sự, có thể trực tiếp đem người khác tu luyện công pháp trực tiếp sử dụng, nhưng đợi một thời gian, luyện từ từ tập vẫn có thể học được. Bất quá, đối với vừa mới đạt được tiểu thế giới chủ nhân lúc tuổi còn trẻ đau đạo truyền thừa, đồng thời cấp sạch sảo sàng nhai tàng kinh cấp địa cấp công pháp Đông Phương Vũ tới nói, những công pháp này không có sức lực Ngay cả Quỷ Vương Ngưng tụ niệm lực hắc truy công pháp, cũng so chính hắn ban lan truy cấp thấp rất nhiều, nhiều nhất chính là cho chính mình một loại hữu ích nhắc nhở, có thể thử nghiệm đồng thời ngưng tụ mấy đạo ban lan truy. Những thứ này đều trước treo lên thật cao, về sau có thời gian lại chỉnh lý. Ba ngồi chung một chỗ đá trắng phía trên, đảm nhiệm tiêu nhà trên người mình leo lên leo xuống, Đông Phương Vũ bắt đầu tìm kiếm trong đầu có giá trị trí nhớ. Một mảnh hắc thủy, có kinh khủng 6 chân ngư quái, thân dài 30m, dày đặc kim lân. Một tòa rách nát thiệt điện, trong điện ngồi, ngồi nhất tôn màu nâu pho tượng, tản mát một số đàn bình, tựa hồ sớm đã bị người có quyết tâm nhiều lần thăm dò. Đông Vương ngoài mấy chục dặm, lưng chừng núi một chỗ cổ động, trong đó hiển nhiên đã bị vào xem, còn có tán lạc một số cực kỳ thô to xương cốt. Một mảnh thảo nguyên, khắp nơi đều có cấp thấp dược thảo, cơ hộ túi nhặt đều là. Một chỗ kỳ dị bãi đá, trải qua được ở giữa, thường sẽ mặc danh kỳ dịu biến mất. Hả? Chỗ này bãi đá gây nên Đông phương Vũ hương thú, có thể khiến người ta biến mất, tất định có truyền tống loại trang bị hoặc là bí ẩn độ phụ, tuy nhiên, có phong hiểm, nhưng đồng dạng mạo hiểm luôn, luôn cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Đem tiêu nha đặt ở đầu vai của mình, Đông Vương Vũ lấy ra phi trù, bắt đầu một đường hướng tây, tìm kiếm cái kia phiến bãi đá. Hắn ngồi tại phi chu trên lần xem Hoàng Hà Đao Pháp, cái này là chính hắn cho bộ kia Đao Pháp lấy tên. Số Tiêu Nha không được bỏ vào chứa vật giới chỉ, vô cùng hưng phấn, chỉ chốc lát sau thì bỏ lên trên Đông Phương Vũ đỉnh đầu, hai cái móng đứt ra sức hướng về, sau lay lấy, giống như tại chỉnh lý chính mình tổ chim. Đông Phương Vũ bị Tiêu Nha cào đến tì răng niết miệng, nhưng cái này võ xi si nguyên có thể làm cho mình đắm chìm trong võ đạo thế giới bên trong. Hoàng Hà Đao Pháp càng ngắn gọn, chỉ có ba chiêu, Đông Phương Vũ cẩn thận đoán, tuy nhiên cái này ba đao đạo thế hoàn toàn khác biệt, đao đoạn tiên giai hai chiêu một thức là chẳng ngang, một cái khác thức là trong cung trực tiến, là biến hóa đao làm kiếm gai. Tuy nhiên vẻn vẹn có ba chiêu, Đông Vương Vũ lại cảm thấy bao quát đao đạo toàn bộ, nhưng vì cái gì cái kia thần bí giữ động giả thuyết đây chẳng qua là tiểu thế giới chủ nhân lúc tuổi còn trẻ thành tựu đâu. Đông Vương Vũ đủ kiểu suy tư, chỉ cảm thấy vô luận như thế nào cũng vô pháp siêu việt cái này tam thức đao pháp, không khỏi thở dài, nhìn đến cảnh giới của mình vẫn là quá thấp, cảnh giới càng cao hơn chính mình căn bản là không có cách nhìn thấy. Cái này liền như là leo núi, chỉ có bò lên trên một ngọn núi mới sẽ phát hiện còn có ngọn núi cao hơn ở bên kia, chỉ là tại chính mình không có leo đến loại độ cao này lúc, căn bản không nhìn thấy ngọn núi cao hơn mà thôi. Lúc này, đã bay hơn một canh giờ, thời gian giữa trưa, phía trước cảnh sắc biến, cô tích lên, thảm thực vật càng ngày càng ít, dần dần biến thành khô héo suy thảo. Có lẽ nơi này có sa mạc hóa xu thế, đây đất đều là lớn nhỏ không đều hoàn đá. Đột nhiên, một số to lớn thân ảnh xuất hiện tại cuối tầm mắt, chúng nó cao ngạo mà sừng sững ở chân trời, tuy nhiên hình thái khác nhau, nhưng lại tựa hồ như biểu hiện một loại mạc danh tình cảm. Cho Đông Phương Vũ cảm giác cũng là cao ngạo, thẳng thẳng, lạnh lùng khinh thường cùng thế tục làm bạn. Có lần trước mê trận kinh nghiệm, Đông Phương Vũ cũng không nội lấy hạ xuống, hắn ý đồ quan sát mảnh này bãi đá toàn cảnh. Nhưng mà, khi hắn bay mấy cái vòng mấy lúc sau, mi đầu thật sâu nhận lại. Hắn xác định đây không phải theo linh trận sắp xếp, quái thạch căn bản không có quy luật, vô luận từ góc độ nào nhìn, mảnh này bãi đá đều không có cố ý môn hộ, tựa hồ từ bất kỳ vị trí nào đều có thể tiến vào. Càng làm cho Đông Phương Vũ không hiểu là, bãi đá diện tích cũng không lớn, đường kính chỉ sợ cũng chưa tới 1500m, cái này có thể có bí mật gì? Đông Phương Vũ hạ xuống phi mã tử cương mã tại tảng đá trong rừng du lắm lên. Cho dù không có cái gì trọng bạo lập vụ, thưởng thức một chút cái này tiên địa vĩ lực điều luyện sắc sảo cũng không tệ. Bất quá, tổng diện tích có hạn, không bao lâu cũng liền nhỉ lửa. Dù sao vẫn là võ sĩ, si, Đông Vương Vũ dứt khoát ngay tại cái này, bài đá ở giữa luyện lên Đao pháp, có Hoàng Hà Đao pháp để bạn, Đông Vương Vũ đối với thất thải tưởng Vân Đao pháp lý giải càng tượng tầng hơn lâu. Hiện tại, thất thức đao pháp đã toàn bộ luyện đến đại thành, thân vận dần dần thành, đi vào viên mãn làm theo còn cần thực chiến tích lũy. Hoàng Hà Đao pháp thứ 2 chém ngang bị hắn mệnh danh Thiên Quân, thứ 3 chính diện vào bị hắn mệnh danh là Đơn Đào Phá Hội. Ba cái rất tên bá khí đều có thẳng tiến không lùi, một đao tuyệt thắng bại hàng nghĩa. Ngay tại cái này thạch lâm bên trong, Đông Phương Vũ không ngừng ngày đêm luyện lên sau hai thức đao pháp, bởi vì đao của bọn nó ý nơi phát ra kỳ thực cùng đao đoạn thiên nhai mở dạng, nguyên cớ Đông Phương Vũ tiến cảnh có thể siêu thần tốc, ngắn ngủi 3 ngày, sau hai thức VAE mà đã ra dáng lên. Đương nhiên, bởi vì đao thế nguyên nhân, đã lượm trộm quái thạch cũng bị hắn bổ đến không còn hình dáng, nếu có bảo vệ môi trường trùng nghĩa người tại, nhất định sẽ thống mạ Đông Phương Vũ đốt đàn hạ, phá hư thiên nhiên. Một ngày này sáng sớm, đã xem hoàng hà pháp luyện tới tiểu Phương Vũ bị rời đi. Tuy nhiên không có có thể tìm tới bí tảng, công phu đệ bát cũng là không tệ. Đông Phương Vũ tin tưởng hết thảy đều là tốt nhất bản bài, liên quan tới những ngoài thân đó chi vật, hắn cũng không bắt buộc. Đang chờ điều khiển thuyền rời đi thời điểm, tựa hồ có một đạo quang mang lắp Đông Phương Vũ một chút, hắn vô ý thức ngẩng đầu, chợt thấy có trên một tảng đá lớn lộ ra một khối màu đen đồ vật, tựa hồ là kim loại. Hắn có chút mếch hoặc, phu cận vừa nhìn, xác định là lộ ra một khối hắc thiết, lại quay đầu, phát hiện trùng hợp ở xung quanh hắn, có ít khối cự thạch đều lộ ra sắc sỡ màu phất, cũng là chúng nó đem bí mật bao vây lại. Đông Phương Vũ xem, tổng cộng là 11 tảng đá lớn. Hiện tại trong lúc này không ngừng nếm thử lên, tại mỗi một chỗ đều đơn giản là dừng lại, quan sát đến trung quanh biến hóa. Ngay sau đó, hắn dứt khoát vận khởi một thanh tạm thời khắc họa nhị phẩm trung cấp niệm đao, cố ý hướng về những thứ này cự thạch chặt chém lên, nhất thời đá vụn bắn tung trời, Đốn lửa bắn tư tung, bài đá triệt để gặp thai bay và gió. Đi qua fen này cuồng bạo phá hư, bí mật rốt cục hiện lộ ra, trong đó có chín khối cự thạch vờn mà bao vây lấy một cái cây cổ sắt. Hiện tại cái này cây sắt dưới ánh mặt trời, tựa hồ muốn đem bóng dáng tập trung đến một điểm, có lẽ là thời gian chưa tới, bây giờ còn chưa hữu tướng dao. Đông Phương Vũ lại Hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình vừa rồi đủ kiểu nếm thử đều không hiểu được, bởi vì cái này giao điểm nhất định không tại 9 cái cột sắt ở giữa, mà là tại bọn chúng phía Tây. Đông Phương Vũ kiên nhẫn chờ đợi 9 cái cự đại âm ảnh đang ở tập trung, cái kia một điểm tự hồ hiện tại liền có thể xác định. Rốt cuộc, âm ảnh tương giao, thế mà hình thành một cái chuồn hình còn sáng, lộ ra thần dị vô cùng. Đông Phương Vũ ôm ấp đơn ao, vừa bước một bước vào. Còn bật bi dẹt bờ lách, xin đánh giá 9 điểm của mỗi ch Đông Phương Vũ một bước đạp vào chuẩn cổ sáng, bỗng nhiên bị chuyển tống ra ngoài, trước mắt là một mảnh khoáng đạt quảng trường, bắt mắt nhất chính là trong chẳng có một tòa tầng 9 bảo tháp. Cái này tháp quá hoa lệ, liền như là dùng Đông Phương Vũ kiếp trước quen thuộc vàng mã náo chế tác một dạng. Tùng nữ nói, mã não không đỏ, cả một đời gặp cảnh khó cùng. Nhưng tránh thức xinh đẹp nhất tuyệt đối là vàng mã não. Tuy nhiên bởi vì sản lượng và lớn, cũng không đáng tiền, nhưng Đông Phương Vũ vẫn cho rằng vàng mã náo mới là trên thế giới xinh đẹp nhất bảo thạch. Tầng 9 mã não tháp ra sáng láng thần huy, đem quảng trường này uy như là thiên cung. Nhưng mà phá hư cái này mỹ cảm chính là Trong sân rộng vờ âm ỉ mà top 5 top 3 có không ít người. Những người này hiển nhiên đã không biết ở chỗ này đợi bao nhiêu năm tháng, có quần áo rách nát, có xanh sao vàng vọn, có dâu ria xồm xoàm, còn có thần thần đạo đạo, cùng cháng lệ bảo tháp hình thành trướng mắt so sánh. Bất quá, làm Đông Phương Vũ vừa khi mới xuất hiện, tất cả mọi người động tác hoàn toàn tương tự. Bọn họ đỗng nhiên đứng lên, trong hai mắt nhấp nháy để đói tật quang, hai tay rối ra, mơ hổ không rõ quát to lên, có ăn sao? Đông Phương Vũ cái này mồ hôi a, không có khả năng nhiều năm như vậy đều không cơm ăn còn có thể sống được a. Cái này đều là võ giả, không đúng tương đương một bộ phận đều là nhất phẩm vũ sư. Nhìn lấy gần đây trăm cái khất cái, Đông Phương Vũ Yên tĩnh cũng nói, nhanh chóng lấy ra 200 tấm bánh gián hành, hắn vốn định phân cho mọi người, có thể trong chớp mắt, liền thấy tất cả mọi người trừng mắt tinh hồng con mắt hướng hắn nào tới. "Mẹ của ta ơi a." Đông Phương Vũ hô to một tiếng, vặn khỏi sơn tiêu bộ liền chạy, một bên chạy, một bên hướng phía sau vứt bánh gián hành, cái này mới dần dần thoát khỏi điên cuồng truy kích. Đông Phương Vũ suy nghĩ, lần này tìm tới cái này bị tàng đến tọt cùng là phúc là họa Phong Lôi nộ tổng cộng mở ra 100 ngày, những thứ này ngạ quỷ có thể tuyệt đối không phải là bị mệt 100 ngày. Trong đó tuyệt đại đa số nên là giới trước ngoại môn đệ tử, hiện tại cũng đột phá vũ sư, ngươi nói mệnh bao nhiêu năm a? Nếu thật bị vây ở chỗ này, ảnh hưởng cũng hung hống nhất định, vậy nhưng lỗ lớn. Đang nghĩ ngợi đâu, đông nhiên lại là một trận gạo thét, từ mã não trong tháp lại thoát ra một nhóm nghệ thuật ra, tất cả đều là tóc dài xóa bay, sợi dâu đến bụng, cái còn có khác chân trần nhà, vừa người. Đông Phương Vũ hú lên cái gì, không giống nhau những thứ này quỷ chết đói tới, làm cái Mạn Thiên Hoa Vũ, hứng lấy bọn hắn thì ném ra ngoài 100 tấm bánh gián hành, tiếp đó xoay người liền chạy a. May mắn Đông Phương Vũ có chữ hàng bánh gián hành thói quen, lần này trọn vẹn mang theo 3000 tấm. Nếu không thật sự không cách nào ứng phó. Cứ như vậy, hắn vẫn là liên tiếp không ngừng vung ra gần ngàn miếng bánh, cái này mới hoàn toàn thoát khỏi bọn này thế ngoại cao nhân truy kích. Lúc này, trên quảng trường khắp nơi đều là ở một cái âm thanh quái dị vô cùng. Đông Phương Vũ tìm một cái nhìn tương đối bình thường ra hỏa, người này quần áo coi như sạch sẽ, đang dùng một thanh cây lược gỗ tử tại chải đầu, hỏi: "Vị đại các kia, có thể nói một chút đây là có chuyện gì sao?" Thiên kia vươn tay ra, nói: "Lại cho bảy cái bánh." Đông Phương Vũ không nói hai lời, lập tức đưa lên 10 cái giấy dầu bao. Cái kia người vừa ý mà ném vào chữ vật giới trị Cái này mới nói, người trẻ tuổi không biết lương thực chân quý, phải biết cái này tháp 3 ngày mới cho chúng ta một cái bánh ngô. Đông Phương Vũ Triệt để say, hóa ra cái này bảo tháp còn có nuôi cơm. Đem cây lược gỗ hướng trên đầu tự biệt, người kia nói tiếp, tầng thứ nhất trong tòa tháp viết rất rõ ràng, chỉ cần có thể leo lên tầng 9 bảo tháp, liền có thể bảo đảm tại đồng bậc giữa vô địch. Đồng thời cũng liền có thể rời khỏi cái này bảo tháp cảnh. Đông Phương Vũ Hành lễ gửi tới lời cảm ơn, quay người liền hướng bảo tháp bước đi, sau lưng truyền đến, hai tầng ở giữa bậc thang lạ duy nhất có thể nghỉ ngơi địa phương. Đa tạ Đông Phương Vũ cuối cùng có chút vui mừng, một ngàn tấm bánh rán hành thật không phải cho không. Đông Phương Vũ một bên đi về phía trước, một bên nghe chúng quanh có nhân nghị luận, các người đoán hắn dùng bao nhiêu thời gian mới có thể leo đến tầng thứ 6? Chí ít 30 ngày, phía sau tầng thứ 7 ít nhất một năm. Ta nói 60 ngày hắn cũng tới không tầng thứ 6, ta cực một cái bánh ngô. Người dám không? Đông Phương Vũ một cái lào đảo, suýt nữa té ngã trên đất, lúc nào bánh ngô sức mua hùng hãn như vậy, để một đám vũ sư đại nhân coi như cao lớn còn tiền đặt cược. Vừa vừa bước vào bảo tháp lối vào, chỉ thấy một màn ánh sáng treo ở phía trước, như cùng một cái chánh chữ Trên đó viết một bài đại khí bàn mà thơ, Từng vì đế sư tại Bắc Lăng, cũng cùng vạn thánh tháp cùng đăng. Các ngươi gần lực còn có thể tại. Lên tới Tê Linh tầng thứ 9, Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, nhìn cái này câu thơ, khí thế bất phàm, trong đó chi ý, tháp này chủ nhân vợ ơ mà từng vì đế sư. Phải biết, Hỗn Vũ đại lục dù sao cùng Đông Phương Vũ kiếp trước khác biệt, Thanh Long đế quốc hoàng đế tối thiểu nhất là ngũ phẩm Ngọc hành cảnh vũ sư, cái kia đã là phi thường, quả nhân tại. Lại nhìn câu thứ hai, viết là chủ nhân đã từng cùng một vị vũ thánh nhân cùng đăng cái này tháp, mà này họ Vạn. Dương Kim Vạn Linh Tiên Tông tông chủ là Vạn Tiên Úy. Vị này Vạn Thánh vô cùng có khả năng cũng là Vạn Thiên núi tổ tiên, bạn môn một đời nào đó tông chủ. Nói như vậy, có khả năng nhất là tiểu thế giới này cũng là vị này Vạn Thánh sáng tạo. Xem ra, đây là tiểu thế giới bạn của chủ nhân. Sau đôi câu ý tứ thì so sánh ý vị sâu xa, ý là các nguyên lên có năng lực leo lên tầng thứ 9, nhìn thấy cái này bảo tháp khí linh. Ngụ ý, nếu như không lên được thì không xứng làm hắn cùng Vạn Thánh đệ tử, cho Vạn Linh Tiên Tông mất mặt. Đông Phương Vũ nghĩ thầm, vừa rồi vị nhân huynh kia giải thích thật là đúng chỗ. Lại nhìn là khoản, Ngọc Linh Lung, tốc độc đạo không tầm thường tên. Đông Phương Vũ còn có đắm chìm trong đối với tiền hiền cổ thánh sa trong lực, nguyên vọng hầu thần đã truyền đến ngạc nhiên thanh âm, "Ta biết bọn họ vì cái gì không lên được tầng 9, lại vì cái gì lấy tầng 6 là cực hạ. Đông Phương Vũ đại hỉ, ngạc nhiên hỏi, người nhanh như vậy đã có phát hiện, ta vì cái gì không phát ra gì?" Hầu thần trong thanh âm rõ ràng mang theo ý mừng, nói, người lại cảm thụ, cảm thụ." "Hả?" Đông Phương Vũ nghiêm túc, nâng thần tỷ mị quan sát cái này tháp, dùng thân hồn cảm giác nó bầu không khí, cảm giác ái, độ sảng có một chút giống nằm tại thủy tinh khô lâu giữa những bị đó du tầm qua kim sa Cái loại cảm giác này giống như là có một loại nào đó thần hồn chi lực đang không ngừng bổ sung, chữa chỉ chính mình đã đến mệt nhọc thần hồn của cực hạ. Đông Phương Vũ thốt ra, đây là hồn niệm sư bảo vật. Hầu thần vui vẻ nói, không tệ, bên trong không chỉ có tràn ngập tinh thần chi lực, cũng tràn ngập thần hồn chi lực. Cái này tháp chủ nhân nên là cấp cực kỳ cao hồn niệm sư. Đông Phương Vũ cũng cùng hỉ lên, nói, đó là đương nhiên, hắn là hoàng đế lao sư, bạn của Vũ thánh nhân, cái này cấp bậc có thể thấp sao? Cái này chỉ sợ mới là lần này Vũ thánh di phụ lớn nhất đại thu hoạch. Ừm. Nguyên vọng hầu thần đáp ứng một tiếng, thiện ý rổi chút lạnh nước, nguyên cớ, tuyệt đối không thể có thể tốt hơn, ngươi đừng nghĩ quá đẹp. Đông Phương Vũ mần ngơ, đang chờ đáp lời, chợt nghe loạn bị bị tiếng bước chân, một đám quen thuộc sắt lá tê dắt hướng từng tòa trọn cương đấu thị, hướng hắn cuồng hướng mà tới. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 94, một ngày đạp vào tầng 6. Đông Phương Vũ nếu biết đây là hồn niệm đương nhiên không quan tâm đồng thời sử dụng lực. Hắn một bên ngưng đề phòng, một 7, không nhiều không ít vừa vận 100 đầu, toàn bộ là cấp 1 yêu thú. Cùng ban đầu ở thán tức thai so sánh, Đông Phương Vũ đã sớm xưa đầu bằng này, 100 đầu cấp 1 yêu thú, căn bản không đánh nổi điểm thăng bằng tới. Đông Phương Vũ đi bộ nhàn nhã, cường lực xen kẽ quá như bảy, trong chốc lát liền tới đến leo tầng thứ 2 bậc thang trước. Nhàn nhã leo lên tầng thứ 2 bậc thang, Đông Phương Vũ là nhớ ký trên quảng trường vị sư huynh kia nhắc nhở, cung cung kính kính hành lễ, nói: "Tiểu tử, Vạn Linh Tiên Tông ngoại môn đệ tử Đông Phương Vũ, đặc biệt thành tâm bái kiến tiền bối niệm sư đại nhân." Nhìn lại nhân chiếu cố, chỉ giáo pháp môn tu luyện. Đông Phương Vũ nói xong, vịn lên nửa ngày, mới nghe được một thanh âm chuyển đến, "Ừm, thần hồn của ngươi quả nhiên khác hẳn với thường nhân, tiềm lực to lớn, là quả hạt giống tốt." "Bất quá, lão phu vạn năm trước quyết định quy cụ không thể thay đổi, ngươi một dạng muốn leo lên tầng 9 mới được." Thanh âm này không giận tự uy, đường đường chính chính, không có một chút trò chơi chi ý. Đông Phương Vũ nghe, trong lòng thầm than, xem ra đi cửa sau là không được, cái này còn là một vị rất chính thống tiền bối. Lần nữa sau khi hành lễ, Đông Phương Vũ dự vung tinh thần, leo lên tầng thứ 2, độ khó khăn cũng không có tăng thêm bao nhiêu, bất quá là 100 đầu yêu thú cấp 2, Bạch Nhãn Lang Đông Phương Vũ vận khởi Thất thải tường vân nào, chém dưa thái dao một dạng nhẹ nhõm xông qua. Tầng thứ 3 rốt cục để Đông Phương Vũ cảm thấy khó giải quyết, đây là 100 đầu cấp 3 báo, cùng vài ngày trước tại mê trận gặp phải tận lâu heo so sánh, chúng nó càng thêm linh hoạt. Trán qua may mắn không có cấp 4 yêu vương áp trận. Đông Phương Vũ thôi động đơn nào, rút ra Thất thải tường vân, toàn bộ trong không gian đều tràn ngập vũ khí, đem chính mình bảo hộ tiến đến. Đột nhiên, một đạo tiệm điện vạch phá mê cái đầu báo phóng lên lên đạo, đạo diễm. Liệt Dương trưởng như lửa bờ sông một dạng bốn phía hắc bay, thẳng thiêu đến hắc báo không được giũ thảm. Thỉnh thoảng, sáng chói đao quang giống như một mảnh tinh thần từ vực ngoại bay tới, lập tức vô cùng cắt toái hư không, chém vơ hắc báo cổ họng. Thanh đan hắc báo lao nhanh gạt hét, cái kia dấu ở vân khí bên trong bị ổ nhân loại triệt để chọc giận chúng nó. Chúng nó thể phải đem Đông Phương Vũ xé nát. Nhưng mà, Đông Phương Vũ hiện tại là cố ý muốn triển lãm chính mình hồn niệm sư mức độ, cấp 2 đỉnh phong hồn niệm sư A, cái này đã có thể cùng nhị phẩm thiên cảnh vũ sư bình khởi bình sắc thái sắc sỡ ban lan truy khi thì xông ra đường, căn bản để hắc báo khó lòng phòng bị. Chu giả lập tức thần hồn sụp đổ, mất đi chiến lực. Ngay cả như vậy, đợi Đông Vương Vũ khó khăn trèo lên thông hướng 4 tầng bậc thang, cũng không thể không tính toán gần một canh giờ, cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại. Mỗi khi Đông Phương Vũ thành công trèo lên một tầng, Mã Não bảo Tháp cơ hội lấp lóe một lần qua mang, lúc này, trên quảng trường chính đang nghỉ ngơi quần hùng đã bắt đầu kinh hô. Vừa rồi cái kia đưa khâu dậu, vừa nhìn cũng là năm nay ngoại môn đệ tử, hắn vừa âm thầm một hơi chui lên tầng thứ tư, hiện tại ngoại môn đệ tử đều mạnh mẽ như vậy sao? Thật không đơn giản, nói không chừng tiểu tử này thật có khả năng 30 ngày leo lên tầng thứ 6, có thể thông qua 3 tầng trước. Bộ pháp chắc hẳn sẽ không quá kém. Các người quên đi, muốn ta nhìn, ngã con mới sinh không sợ cọp, chỉ sợ là liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới, nói không chừng cơ hội tại cái này nghỉ thêm mấy ngày. Lúc này, Đông Phương Vũ đã đi tới tầng thứ tư, đây là 100 người hình sắt thép khôi lỗ. Vừa rồi hắn thử qua, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đánh tan, hôn niệm lực công kích cũng là không hề có tác dụng. Mà những khôi lỗi này tiện tay nhấc kích, là có thể đem Đông Phương Vũ đánh đi ra hơn trăm mét, một khi lâm vào bọn chúng mê cơ hội là chết chắc. Điều đó không có khả năng a. Coi như cái này tháp chủ nhân mạnh hơn, Cái này chắc bản thân cũng là dùng để chắt thí ngoại môn đệ tử, trận có nghịch thiên hà người, cũng không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Có tốt, chỉ cần Đông Phương Vũ không nỗ lực thông qua, những cô lỗi này cũng không đổi theo công kích, bằng không mà nói, hiện tại Đông Phương Vũ liền phải trở lại quan trường. Suy tư nửa ngày, Đông Phương Vũ phúc trí tâm linh, nếu như nói ba tầng chức là chắt thí võ giả thực tế chiến lực, như vậy có thể hay không tầng này căn bản chính là chắt thí võ giả bộ phát đâu? Hoặc là nói, ba tầng chức khảo nghiệm là chiến năng lực, từ nơi này tầng bắt đầu thì là khảo nghiệm chạy năng lực. Một khi nghĩ thông suốt điểm này, Đông Phương Vũ bắt đầu có ý thức mà nếm thử, hắn vận khởi Sơn Tiêu Bộ, đầu tiên là xông vào 10 cái khôi lỗ ở giữa thăm dò, đại thể nắm giữ giữa bọn chúng bao vây tấn công tiếp đấu. Sau đó thì đơn giản, đừng quên Đông Phương Vũ Sơn Tiêu Bộ đã bị nguyện vọng hầu thần tăng lên tới thân cấp, nó mới là Đông Phương Vũ trong tay lớn nhất môn bài. Tại đồng bậc tình huống dưới, cho dù là từ bên trong thế giới nhỏ này đoạt được Hoàng Hà Đạo Pháp, tầng thứ cũng không bằng Sơn Tiêu Bộ. Nhìn lấy Đông Phương Vũ như gió lốc thổi qua tầng tầng tầng 9 bảo tháp phía trên, tựa đến một đạo kinh nghi hô. Hô. tháp lần nữa lập loé qua mang, trên trường kinh hô muôn Một nửa nhân nhảy dựng lên có nhân là bẩm không có khả năng không có khả năng mà ta dùng nửa năm mới lên tầng thứ tư vừa rồi không có phát hiện tiểu tử này có cái gì đặc thù A có nhân dùng sức bức tóc hô ta là tư cách tối lão đây tuyệt đối là cái thứ nhất cùng ngày liền có thể xông lên tầng thứ tư vừa rồi quên hỏi một chút hắn là cái kia phân đường đang lúc đại gia nghị luận ẩ Mỹ thời điểm để bọn hắn cơ hồ đen của sự tình liên tiếp không ngừng phát sinh tuyệt đối không đến nửa canh giờ, cái cơ bảo tháp quang mang chấp liên tục nói các khác hiện tại Đông Phương Vũ đã thành công leo lên tầng thứ sáu bài trừ tầng thứ bảy là dánh trời không nói trước bên ngoài Hắn đã thành quảng trường này giữa mạnh nhất một nhóm người một trong. Hắn chẳng qua mới là cấp 9 võ giả đi, trong sân vũ sư có chút hỗn độn, trong bọn họ đại đa số cũng không có leo lên tầng thứ 6. Bảo tháp có phải hay không xấu? Người nói, bảo tháp có phải hay không xấu? Có nhân điên cùng mà ý đồ bắt đến cây cỏ tứ mạng. Ha ha, ta thắng 17 cái bánh ô, sẽ không bao giờ lại chịu đói. Có người vui mừng như điên, cười đến so với khóc đều khó nhịn. Tuy nhiên giữa sân đại đa số người cũng không thể tiếp nhận cái này có chút tàn nhẫn kết quả, nhưng dù sao có tuệ nhiên tựa như nổi điên hô to. Ha ha, chúng ta rốt cuộc đã đợi được một cái thiên tài chân chính. Chúng ta có hy vọng đi ra ngoài. Con của ta a, ngươi vừa vừa ra đời ta thì tới tham gia thí luyện, hiện tại chỉ sợ ngươi đều muốn kết hôn à. Cũng không biết lão bà của ta còn có hay không chờ lấy ta. Ồ. Ha ha, nhìn ngươi cái này hùng dạng. Ngươi chỉ mới nghĩ vợ con, thật làm cho cha mẹ ngươi thường tâm, ta lão nữ à, Hải Nhi bất hiểu à. Ồ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường có khóc, có cười, đã loạn thành một đống. Nguyễn Lai, like, Đông Vương Vũ suy đoán hoàn toàn chính xác, thành công xông qua tầng thứ tư, thứ 5. Tầng thứ 6 tự nhiên giải quyết dễ dàng. So sánh dưới, chỉ bất quá sau 2 tầng khôi lỗ tốc độ di chuyển càng mau một chút ra mà loại tốc độ này tại thần cấp sơn tiêu bộ trước mặt, cũng là đồ ăn. Tại trên cầu thang chỉnh một chút nghỉ ngơi một đêm, Đông Phương Vũ lúc này mới trạng thái thật tốt đi vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 cảnh tượng hoàn toàn vượt quá Đông Phương Vũ dự kiến, nơi này lại là Hải Dương Thiên Đường. Còn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động Quang Đông Phương Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, tầng thứ 7 lại là một mảnh biển, bị bao khỏa tại một mảnh xanh thảm bên trong, hắn cảm giác quanh thân ngưng tụ một loại vô pháp nói nói thân ý, cho người ta một loại siêu việt tự nhiên khắc sâu cảm xúc. Bốn phía đều là một loại hỗn độn lam, thật ấm áp Đông Phương Vũ thật nghĩ cười quần áo thật tốt đám giữa. Nhưng hắn biết, không biết khảo nghiệm thì ở bên người, cần phải treo lên 12 vạn phần tinh thần. Vô cùng yên tĩnh, nhìn không đến bất luận cái gì nguy hiểm, khiến người ta ngạc nhiên lạ, hắn có thể ở trong nước tự do hô hấp. Đông Phương Vũ thử hướng về phía trước bơi một số, phương xa tựa hồ có kim quang ở trong nước chập chờn, giống như có đồ vật gì đang hướng về mình tới gần. Hô, một cái to bằng trứng gà tiểu nhân kim gan như thiểm điện mà đánh út về phía Đông Phương Vũ, tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi, hắn không còn kịp suy tư nữa chiêu thức, một cái đấm thẳng hung ác đánh ra. Thế mà vô pháp vận dụng chân nguyên, Đông Phương Vũ hoảng hốt. Tuy nhiên hắn có ngoại môn hành luyện công phu tại, nhưng đối với dạng này tốc độ công kích, rõ ràng vô pháp chống đỡ. Và anh! Đông Phương Vũ bị đánh trúng, ở trong nước lăn lộn rút lui. Công kích này vô cùng kỳ dị, thế mà cũng không phải thần nguyên, là thần hồn công kích, lực lượng của nó cường đại như thế, tuy nhiên bị Đông Phương Vũ cản một chút, không có đánh trúng tứ hại của mình, nhưng đánh vào trên thân thể. Yên Minh có như thế tự lực. Đông Phương Vũ ổn định thân hình, vận chuyển hồn niệm lực ra ấn đường, cẩn thận mà hướng bốn phía điều tra, quả nhiên có từng điểm từng điểm kim quang ở phương xa nóng lòng muốn thử, đứa bé lênh lỏi. Xem ra, chỉ cần hắn không hướng về phía trước, những quả bóng vàng đó thì sẽ không công kích. Chuẩn bị kỹ càng một đạo ban lan truy, Đông Phương Vũ dứt khoát đứng dưới đáy nước hướng về phía trước xây dịch, siêu. Một cái quả bóng vàng báo táp mà tới, anh. Mạnh nhất bản ban lan truy cũng chỉ là cùng nó thế lực ngang nhau. Đông Phương Vũ vừa vừa mới chuẩn bị ngưng tụ đạo thứ 2 ban lan truy, Một đạo kim sắc phích lịch cách hắn đã không đến 2 mét, không kịp, Đông Phương Vũ hành cầm lên đao, ngăn tại trước lông mày. Đang, cho dù là tại dưới nước, cũng là một tiếng vang thật lớn. Đông Phương Vũ lần nữa hướng về sau lật ra, thật vất vả ổn định thân hình, hắn không khỏi cười khổ, đừng nói hướng về phía trước, ngược lại từng bước lui lại. Vậy phải làm sao bây giờ đâu, tuy nhiên không biết có bao nhiêu quả bổng vàng, nhưng tuyệt đối không chỉ hai cái. Đông Phương Vũ cũng là dừng lại tu luyện, trong thời gian ngắn nhiều nhất có thể ngưng tụ ra hai cái ban lang chùy, đó căn bản giải quyết không vấn đề. Chết không được phía dưới những người kia ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy đâu. Muốn đối phó những thứ này quả bóng vàng, đầu tiên nhất định phải là hồn hiệp sư, vũ sư cường đại tới đâu, không, có thể động dụng chân nguyên, có làm được cái gì? Mà cho dù là hồn hiệp sư, nếu muốn ở chống đỡ những thứ này quả bóng vàng đồng thời, còn muốn tiến lên, Đông Phương Vũ đoán chừng, ít nhất phải đồng thời ngưng tụ ra mời đạo ban lan truy, cái này há lại một sớm một chiều có thể luyện thành. Hắn đang ở không thể làm gì, chuẩn bị tìm kiếm tạm thời rời khỏi biện pháp lúc, nguyên vọng hầu thần cố tình thanh âm kinh ngạc truyền đến, nguyên chúng nó làm gì? Đông Vũ nhất thời không có quay lại, không biết trả lời như thế nào hầu thần vấn đề. Để chúng nó công tốt, hầu thần lười biếng nói: Vẫn không rõ. A. Đông Phương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, có chút cả lăm mà nói, ngươi nói có người để ngăn cản. Cũng không, Nguyệt Vọng Hầu thần tựa hồ nuốt một ngụm chảy nước miếng, thanh âm bên trong đều mang ra quỷ thèm ăn kích động, nói thực ra, đây là ta tại cái này một giới giữa thấy qua lớn nhất thần hồn của tinh thuần chí lực, cao phẩm chất ta, những quỷ hồn kia, yêu hạch bên trong hồn niệm lực cùng chúng nó so, quả thực cũng là bánh ngô. <cười> ha ha Vũ bị lần thứ nhất đùa Hầu thần chọc cười, hỏi, ngươi quên ngươi tại theo vườn nhìn thấy yêu hạch lúc kích động bộ dạng, hiện tại còn nói đó là bánh nô, cái kia đây là cái gì? Đây đương nhiên là bệnh gián hành. Đừng nói trước, ta nhận không, nhanh xong về trước, cái gì cũng đừng quản." Nguyên vọng hầu thần hung hăng mà thúc giục nói. Đông Phương Vũ vẫn là không yên lòng, cái kia quả bóng vàng ở trong nước vận động mang theo âm bạo thật là làm cho người ta kinh hãi thủng, hắn không dám vận mạnh, chỉ hơi hơi hướng về phía trước bước một bước. Một cái kim sắc lưu tinh chạy nhanh đến, Đông Phương Vũ dứt khoát nhắm mắt lại, nghĩ thầm, ra không thèm đếm xỉa, hầu thần a, ngươi có thể chịu được. Đi qua mười mấy hơi thở, Đông Phương Vũ chậm rãi mở mắt ra, tốt như cái gì cũng không có phát sinh. Đội vàng đem thần thức trở về thứ hải, chỉ gặp một cái quả bóng vàng yên tĩnh mà treo ở bầu trời. Phàn Phật giống như đột nhiên mất đi mục tiêu, đợi tại cái kia không biết làm sao. Nguyên vọng hầu thần vợ ơ im mà phá lệ vô duyên vô cớ ngưng ra một cái kim sa tụ lên hầu linh, nhìn lấy quả bóng vàng, lộ ra say lòng người dáng vẻ. Đông Phương Vũ vừa muốn nói chuyện, liền bị hầu thần thô bạo mà cắt ngang, nhanh đi xông về trước a, đi lòng vòng hướng, chớ đi thẳng tắp, tuyệt đối đừng bông tha một cái, thèm chết ta. Kiếm tiền, đây cũng là Đông Phương Vũ yêu nhất, không nói hai lời, thần thức lập tức trở về vẻ, một cái duyên dáng bê chó, hướng về phía trước sóng mà chậm đã mà bơi đi, cái kia bơi tư thế, muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Siu, siu, siu. Như là chân trời lưu mình, thiên tinh hải vũ mà từ bốn phương tám hướng phóng tới, Đông Phương Vũ tao bao một dạng nhìn phương xa, căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ bất quá 10 phần chủng trái phải, thì không còn có quả bóng vàng. Đông Phương Vũ gấp, biến hóa 17 trùng tê bơi, tới tới lui lui dậy vỏ 36 vòng, là thật không có. Hắn rất thất vọng, đành phải yên lặng trở về thứ hải, hầu thân mừng rỡ răng đều nát, chỉ một chút 108 quả a, vậy liền coi là không bằng tại quỹ cốc thần của đến chi nhiều, cũng kém không nhiều lắm, mà lại phẩm chất độ cao, viễn siêu di vãng. Đông phương Vũ ha, ha cười nói, đừng ngốc nhìn, tan đi. Lúc này luôn có thể chữa trị cái kia vết thương của a. Nguyên vọng hầu thần mãnh liệt gật đầu a, liên tục mà nói, nhanh lên tầng thứ 8, ba tầng trước một dạng, bốn đến tầng 6 lại một dạng, hy vọng sau tầng 3 cũng giống vậy. Đông Vương Vũ thần hồn rời khỏi thứ hại, vội vã mà leo lên tầng thứ 8 bậc thang, cái kia đẹp a, chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng chuyển đến, ngươi dựa vào cái gì làm tệ? Sú mỹ cái gì? Ngươi căn bản không có đối kháng những thứ này thần hồn công kích tự lực. Đông Vương Vũ trong lòng lộ bộ một tiếng, bận điệu nói, tiền bối, ngài cũng không có quy định dùng biện pháp gì trên Thật lâu, cũng không ai trả lời hắn. Đông Phương Vũ run run bà vai, một bước đạp vào tầng thứ 8. Trên thực tế, tầng thứ 7 vẫn là rất nhẹ nhàng, căn bản không có lãng phí cái gì thể lực cùng nhập lực. Ồ, đây là một cái biệt lửa, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đỏ thẫm chi sắc, nhiệt độ cao dữ dực cũng may cũng không thể thật đốt đả thương người ra thịt, cái này nên còn có là một loại vô cùng rất thật với cảnh. Có tầng thứ 7 kinh nghiệm, Đông Phương Vũ tự nhiên trước hơi hơi di động, ý đồ hấp dẫn quả bóng vàng công kích nó. Nhưng mà lại không, động tĩnh gì đều không có, xung quanh chỉ có khiêu động hỏa diễm, giống như thân ở hỏa diễm sơn. Đông Phương Vũ không cảm tâm, chạy nhanh, trung quanh cấp tốc di động, muốn tìm được tận tàng bí mật. Lẽ ra, ba tầng trước kiểm nghiệm vũ lực, trung gian tầng 3 kiểm nghiệm bộ pháp, cái này sau tầng 3 lẽ ra kiểm nghiệm hồn niệm lực mới đúng. Nơi này đến tột cùng có bí mật gì chính mình không có phát hiện đâu. Hắn đem thần hồn chi lực điều động đến lớn nhất, hướng tứ phương quét ngang, vẫn không có tìm được. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Không có khả năng tầng này chỉ có hóa a. Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là mình thần hồn vờ mà đuổi không kịp tốc độ của nó. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ cấp tốc vận khởi sơn tiêu bộ, nhanh như điện chớp bên trong, thần hồn chi lực như ánh sáng lại như địa chớp, kích xạ thứ phương. Tìm tới. Đó là một cái cơ hội cùng hỏa diễm cùng màu hỏa châu, nó không là công kích, mà chính là trốn tránh. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 96, tay trái thái đao, tay phải ly tao. Cái này tầng thứ 8, lại là muốn để cho mình rút tuổi thấy rồi, ở bên trong liệt hỏa bắt cái này so vừa rồi tầng thứ 7 kim gan còn nhanh hỏa châu. Đông Vương Vũ càng chạy càng là rung động, lựa này châu tốc độ truy thắng điện, lần thứ nhất để hắn sơn tiêu bộ đều sinh ra cảm giác bất lực. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tiêu Tiêu Bộ đã bị nguyện vọng Hầu Thần tăng lên tới thần cấp, chính mình cũng luyện tới đại viên mãn, nếu như cảnh giới của mình không tăng lên, là không có cách nào lại thêm nhanh. Có thể là mình bây giờ còn không có tấn cấp nhất phẩm vũ sư ý nghĩ, thậm chí đều không có học qua như thế nào câu thông bắt đầu thất tình. Hầu lão, Hầu lão, Đông Vương Vũ hướng Hầu Thần xin giúp đỡ, ngươi nhìn lựa này châu là cái quái gì? Đây là càng xa hoa cố hóa thần hồn chí lực, Hầu Thần kích động nghĩ kế, nếu không ngươi giúp hắn vân vân, ta đem cái này 108 hạt châu thôn về xong, sau đó ta bắt đầu chữa trị chính mình. Chờ ta chữa trị tốt về sau, có công kích năng lực, ta thay ngươi bắt nó. Đông Phương Vũ nghe xong, lập tức ngồi xếp bằng. Nói thật, xung bảo tháp cũng được, đến bí tàng cũng được, cái gì cũng không có đem nguyện vọng hầu thần chữa trị quan trọng hơn. Nếu như cái này ông bạn già có thể khôi phục năm đó phong thái, vậy mình tu đạo chi lộ trên chẳng khác nào có một cái siêu cấp hộ đạo giả. Đông Phương Vũ lần ngồi xuống này cũng là ba ngày. Bảo tháp chối trong sân rộng, từ khi Đông Phương Vũ thành công leo lên tầng thứ 8 về sau, sớm đã thành sung sướng hải dương. Mọi người nước mắt chảy ngang, đấm chân, bọn họ rốt cục nhìn thấy thoát ly khổ hải vọng. Có nhân ngân nga đến quê hương dân ca, có nhân vậy mà bắt đầu cạo đầu cạo râu còn có ảnh hình người đứa bé một dạng tại trên quảng trường chẳng có mục đích đi tới đi lui, tự lẩm bẩm. Bất quá, tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng động tác, bọn họ biết không phải ngầm đầu đến, đi xem cái kia cha tấn bọn họ quá lâu bằng hấp. Làm Đông Vương Vũ tại tầng thứ 8 dừng bước lại thời điểm, ba ngày này, trên quảng trường càng ngày càng yên tĩnh, thời gian dần qua rốt cuộc nghe không được cái kia nhớ nhà ca dao. Ngày thứ tư, đang tính toán Đông Phương Vũ đột nhiên cảm thấy nê Hoàn cung run rẩy dữ dội một chút, lo lắng hầu thần ăn nguy, thần thức lập tức trở về đến tứ hải. Mỹ lệ thủy tinh cô lâu bên trong, quang mang so bình thường ám đạm không biết. Đông Phương Vũ kích động hô to, hầu thần Hầu lão, thế nào? Thành công sao? Thật lâu không nói gì, đông phương vũ tâm bắt đầu nắm chặt lên, ngầm đầu nhìn không ra cái gì, túi đầu lại nhìn, kim sa đều thay đổi cực kỳ khô mát, không có nguyên lai loại kiếp như là du tầm cảm giác. Đông phương vũ ngốc, đột nhiên cảm giác trái tim có chút đau. Có lẽ tất cả mọi người từng có cái loại cảm giác này, là một loại nhảy một cái, nhảy một cái, lo lắng đau. Con mắt bất chi bất giác lại có chút tầm ức, thanh âm có chút khẳng rộng, hầu lão, ông bạn già, người nói trước đi. Thật có lỗi, đừng lo lắng Một đạo cực kỳ suy nhược thanh âm chuyển đến, lại làm cho Đông Phương Vũ cảm giác như nghe luân âm diệu vàng, căng cứng tâm rốt cục trầm tĩnh lại, xếp tiếng nói, "Không, có việc gì? Không có việc gì, thất bại cũng không sợ, ngươi không chết liền tốt." Cái này một kích động, đều quên lựa chọn từ ngữ, bất quá, chân tình lộ rõ trên mặt, để hầu thần cũng cực kỳ xúc động, hắn lại nói, "Cũng không thể nói thất bại, chỉ là ta đánh giá quá thấp thương thế của mình, góp nhặt thần hồn chi lực còn có là còn thiếu rất nhiều. May mắn ta sau cùng kịp thời đình chỉ chữa trị, còn để lại một điểm cuối cùng khôi phục tiền vốn, ngươi nhìn." Kim trong các Đột nhiên có một chút tránh sáng lên, thế mà chỉ có nửa cái đồng tiền lớn như vậy. Đông Phương Vũ bùi ngùi thở dài, bao nhiêu tiền à, nhiều ít thần hồn chi lực à, vợ ơ y mà chỉ còn lại có điểm này, mà lại thương tổn còn không có toàn tốt. Bất quá, không có triệt để dừng xe, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đông Phương Vũ lại an ủi hầu thần bài câu, lúc này mới đem thần thức rời khỏi. Lại trầm tư suy nghĩ nửa ngày, Đông Phương Vũ lấy ra Tiên Phong Lôi Nội trước đó mua sắm 12 tấm tiểu na di phủ, lúc ấy công kích phủ cùng tiểu Nazi các đánh, công kích phủ đã dùng hết, chỉ còn lại có chúng nó. Thầm nghĩ lấy, có thể hay không bắt đến cái này Hỏa Châu? thì toàn xem các ngươi. Đông Vương Vũ ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định, thân thấp tứ tán mà ra, vạch ra một đạo tản ảnh, hướng về phía trước bảo cướp. Trong khi đi vội, mỗi khi hắn bắt được Hỏa Châu hành tích, liền không chậm trễ chút nào tế lên một trường tiểu Na Di phủ, phủ này có thể khiến người ta thuấn ghi một năm mét, tại cái này trong tháp đầy đủ. Lại là ba ngày thời gian, làm Đông Vương Vũ tế ra sau cùng một trường tiểu Na Di phù lúc, kỳ tích phát sinh, một khỏa đỏ cực diễm, sâu xa vô cùng Hỏa Châu bị hắn trong tay. Loại kia không gì sánh kịp cảm giác thành tựu để hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Một bên cất bước hướng đi tầng cuối cùng bậc thang, Đông Phương Vũ một bên không yên tâm hỏi, "Hầu thần, lấy ngươi bây giờ thể lực, có thể đối phó cái khóa hạt trâu này sao?" Hầu thần cái kia dễ nghe cơ giới âm kích động đều rung động, "Không có vấn đề, địa bàn của ta đương nhiên là do ta quyết định. Theo ngươi thật sự là quá may mắn, ngươi lại một lần cứu ta." Ha ha, Đông Phương Vũ vui vẻ cùng cực. Theo Đông Phương Vũ đạp vào tầng thứ 9, toàn bộ vàng mã não một dạng tầng 9 bảo tháp đột nhiên phóng xạ ra vạn trượng quang mang, thật lâu không thôi, trường triệt để bị lửa, hơn 150 cái võ sư cùng võ giả giống điên một dạng đại hợp xướng lên. Cái này một số Đông Phương Vũ tự nhiên cũng không biết, khi hắn tránh thức leo lên tầng thứ 9 lúc, cùng trong đầu vốn có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, nơi này giống như đã không có cái gì khảo nghiệm. Như là vừa mới tiến thắp lúc một dạng, một cái màn sáng hình thành quyển trục mở ra treo ở cùng hắn ngang bằng vị trí, phía trên vẫn là một bài thơ. Từng bước cùng nhau chưa phát rất khó. Tầng 90 bên ngoài rựa chằng chịt. Bỗng nhiên cười nói nửa ngày thượng. Vô Hạn ngạc nhiên nâng mắt thấy. Nhìn thấy sau cùng, Đông Phương Vũ tự nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một vị tóc bạc mặt hững hờ cầm ý lão giả chắp tay sau lưng, chính cười híp mắt nhìn lấy hắn. Đông Phương Vũ liền vội vàng hành lễ, lần nữa tự giới thiệu, Vạn Linh Ti tông Sào sang nhai ngoại môn đệ tử Đông Phương Vũ bái kiến tiền bối. Lao giả tựa hồn là vui mừng cười cười, nói: "Đồ đệ." Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, cái này muốn thu chính mình làm đồ đệ sao? Chỉ nghe cái kia lão thần tiên tiếp tục nói, "Đã thu ngươi làm đồ, tự nhiên muốn trước tiên đem vi sư giới thiệu cho ngươi một chút." Đông Phương Vũ dựa hai lắng nghe. Vi sư mới 95 tuổi, chính là cấp 9 phá không cảnh hồn nhập sư, cộng thêm lục phẩm vũ sư. Đông Phương Vũ trong lòng nhắc lên Thao Thiên tự lãng, võ đạo tu vi kém nhất phẩm thành thánh, mà hồn niệm sư đã tu đến cấp 9 chí cao, mới không đến trăm tuổi, tuyệt thế thiên tài a. Vị sư Thủy chung cho rằng, ta là hồn niệm sư giữa biết đánh nhau nhất. Ha ha. Đông Phương Vũ nghĩ thầm không tệ, hồn vũ song tu, có thể thành trí tôn hồn niệm sư không? Dính, trong đó có thể có mấy cái võ đạo tù vi cũng cao như vậy. Không gặp Đông Phương Vũ một cách tự nhiên ở đầu, lão giả lộ ra rất vui vẻ, nửa bất kinh nhân tử bất hưu mà nói, kỳ thực, vi sư thành tiểu tối cao không phải là hồn niệm sư, cũng không phải vũ sư. Ta cho là ta làm thơ mức độ mới là một đời kia thứ nhất, bọn họ thậm chí lên cho ta cái biệt hiệu, ngọc ép Phương Vũ nội tâm hung hăng run rẩy một chút, rõ ràng là cái tu đạo kỳ tài, không phải muốn đi văn trong đám người trên chỉ bằng ngày ngoại hiệu này, làm thơ mức độ tối đa cũng thì dừng lại tại giám viết lên. Ngọc Linh Lung hiển nhiên không có phát hiện đồng Phương Vũ miệng nhỏ cô, tiếp tục thú mỹ mà nói, bởi vì ta bình sinh chỉ có hai cái yêu thích, một cái là ưa thích cùng văn nhân đấu thơ, một cái là ưa thích cùng vo phu là võ, đấu luật kinh thành sĩ đại phu cùng đương thời ba vị cựu phẩm trí tôn hồn niệm sư cùng 17 vị vũ thánh. Nguyên cớ, tất cả mọi người kính sợ mà đưa ta 8 chữ to, tay trái thái đao, tay phải lì tao. Côn vật bi Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 97, uống đến đầu canh. Sở Hữu Sĩ Phu cũng khoe ta tại cao bắt đấu, bảy bước thành thơ. Tất cả vũ thánh nhất trí cho rằng ta là đánh khắp thiên hạ vô đối thủ. Nguyên cơ tất cả mọi người kính sợ mà đưa ta tám chữ to, tay trái thái đao, tay phải lý tao. Ngọc Linh Lung nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra dư vị mỉm cười. Đông Vương Vũ cố nén trận cười dữ dội xúc động, tuy nhiên đối với cái này lao thơ cực độ khư lừa, nhưng đối với võ học của hắn tiên tài lại là thật lòng tán thưởng, đây là cái thế vô song lẫn sĩ. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, tiếp đó, vị này Lao Thần tiên lại dùng truyền hướng mà nói, thằng đến ta gặp được ưa thích nói thật vạn nhân lại vạn lý gió mới biết được nguyên lai đại gia tất cả đều là để cho ta. Đồng Phương Vũ kinh ngạc há hốc miệng, nghĩ thầm, không thể nào. Chí Tôn Hồn niệm sư thêm lục phẩm vũ sư, biết là người khác để cho hắn. Ngọc Linh lung tự mình đánh trống lảng mà nói, Vạn Nhân ngại đọc ngược lấy một cái tay, chỉ dùng một cái tay à, liền đem ta đánh răng rơi đầy đất. Sau đó, hắn nói với ta, ngươi cho rằng người khác nó a, văn nhân đương nhiên sẽ không cùng ngươi cái này võ phu đấu. Liền xem như võ phu, chỉ cần không phải nó thiếu, cũng sẽ không cùng có thể chế tạo binh vương Chí niệm sư đấu. Ta lúc ấy nhất thời ngượng mũi, thì hỏi hắn, ngươi vì cái gì không để cho ta? Ngươi đoán hắn nói cái gì? Hắn nói, lao tử cả đời không bao giờ làm giả, dù là lao tử muốn cho ngươi luyện cho ta một kiện siêu cấp nhẫn binh. Ngọc Linh Lung nói đến đây, bộ phục tri ý lộ rõ trên mặt, cũng không còn cách nào che giấu. Đông Vương Vũ tâm tình khó động, tiền bối ẩn si phong độ tuyệt thế để tâm hắn chịu bành trướng, tình khó chính minh. Kích động sau khi, Đông Vương Vũ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi, lao thần tiên, chẳng lẽ Vũ Thánh thật so chí tôn hồn niệm sư có thể đánh sao? Ngọc Linh Lung thưởng cười một tiếng, nói, ta ngay lúc đó tiến ngưỡng cũng toàn bộ sụp đổ, Nguyên lai ta thật cho rằng hồn niệm sư còn mạnh hơn Vũ sư. Mà lại, lúc ấy Nam Phương tổng cộng chỉ có 4 cái trí tôn hồn nhập sư, 18 vị vũ thánh, muốn nói đều là để cho ta, ta thật không phục. Sau đó, ta hỏi ra cùng ngươi vấn đề giống như trước. Lúc này, ngươi lại đoán, cái kêu vạn nhân ngại là trả lời như thế nào? Đông Phương Vũ thử đổi vị suy nghĩ, nhưng mấy lần cũng không thể xác định vạn lão tổ biết nói cái gì, đành phải lắc đầu. Ngọc Linh Lung vừa cười nói, hắn lại một lần hung hăng thương tổn tự tôn của ta. Hắn nói, có một vị trí tôn hồn nhập sư, chỉ có tứ phẩm vũ sư tu vi, lại có thể công hai cánh tay chiến thắng hắn. Ngươi lai, like, ngươi khác thật là để cho ta cho dù là đối với ta cũng không sợ cầu đồng hành. Ha ha. Nguyên lai like là dạng này, Đông Phương Vũ rung động trong lòng không thôi, xem ra, hồn niệm sư cùng vũ sư đều có am hiểu, một bên nào đi đến cực hạn, đều đủ để xưng bá thiên hạ. Nhìn lấy Đông Phương Vũ lộ ra suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, Ngọc Linh lung giống một cái hỏa ái dễ gần lao giả, cũng không thúc hắn, thẳng đến Đông Phương Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, mới nói, chiến lực của ngươi cùng bộ pháp không tệ, thẳng thắn mà nói, hồn niệm lực phương diện nguyên tên là dựa vào một kiện chí bảo, nhưng cũng không tệ. Lẽ ra, tiếp nhận truyền thừa của ta không thể thích hợp hơn. Bất quá Đông Phương Vũ nghe hắn nói luôn luân lay động ba thán, liên tục chuyển hướng, không khỏi lo được lo mất, lẩm bẩm, chẳng qua cái gì? Ngọc Linh Lung chỉ mình thơ làm nói, ta thơ thật kém sao? Bởi vì ta là chí tôn, chẳng lẽ thì nghe không được chân thực đánh giá. Đông Phương Vũ vội vàng cho phép, tuyệt đối tốt, đặc biệt là thơ hàm Ý, cũng không phải toan nho có thể làm ra, bọn họ cho dù đối trận lại tinh tế, cũng tuyệt đối không có tầng 90 bên ngoài dựa chẳng chỉ sự thô bạo này, đánh chết bọn họ cũng nghĩ không ra được a. Thật. Ngọc Linh Lung mặt mày hở, nhưng chợt lại nghi ngờ nhìn lấy Đông Phương Vũ, nói, nếu không ngươi cũng làm một bài, dùng cái này tháp làm đề. Như có thể chúng ta ý, vậy liền thật sự là ta hài lòng đồ đệ, cái này tháp còn có ta một đạo chuyển thừa, liền đều cho ngươi." Lục buộng. Đông Phương Vũ cảm thấy mình tiểu tim đập loạn một chút, liền cái này tháp đều cho mình, cái này có thể tuyệt đối là uống đến đầu một hàng canh rùa. Ở kiếp trước, Đông Phương Vũ có cái bản thân, về sau làm đầu bếp, bảng hiệu đồ ăn là con rùa hầm thảo canh sông. Thế nhưng là, tiểu tử này là cái từ đầu đến đuôi gian thương, đầu một hàng canh rùa cho tới bây giờ đều là mình uống trước, lại thêm nước trắng nấu, đem thứ hai hàng bán cho khách nhân nghĩ đến có thể được đến tòa bảo tháp này, lại nghĩ tới kiếp trước bạn xấu, Đông Phương Vũ trên mặt tự nhiên liền rực rỡ. Người đẹp cái gì? Ngọc Linh lung quay đầu rồi hắn một bầu nước lạnh, nói, người muốn không biết làm vẻ, cái kia hai loại cũng chỉ có thể đánh một dạng. Ừm. Đông Phương Vũ mặt lập tức thì đổi xuống tới, vội vàng ngoi giật gan, rốt cục nhớ tới kiếp trước thi tiên lý bạch một bài tuyệt cú, một trận suy tạc, lại giả ra vắt hết cốt bộ dáng, vẻ mặt đau khổ thì thầm. Thần tháp cao Mexico, tay có thể hái ngôi sao. Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh hãi thiên tượng nhân. Niệm xong, hắn còn giả vờ ngây ngốc mà nói, có phải hay không quá túi, nếu không ta đổi lại một bài." Ngọc Linh Lung trực tiếp nói người, "Cái này thơ vô luận là từ dùng từ, vẫn là tư ý cảnh, đều so với chính mình treo ở trong tháp hài lòng nhất hai bài thơ cùng a, cao hơn 84,000 lần." Đông Vương Vũ gặp Ngọc Linh Lung sửng sợ, "Tâm lý a, thi tiên thơ, ta chấn động không chết ngươi." Trong miệng lại khiêm cung mà nói, "Có phải hay không quá kém cỏi, để ngài tức giận." Ba một tiếng, Ngọc Linh Lung thở dài ra một hơi, lầm bẩm, "Quả nhiên là vạn nhân lại nói đúng, cái này người trong thiên hạ đều bị lấy ta." Nguyên lai ta làm thơ cũng kém như vậy a." Vương Vũ nghe hắn đổi phế khẩu khí, rất là không đành lòng, có lòng muốn ăn ủi hắn, lại sợ chính mình hoang luôn bị vặt trận, đành phải ngậm miệng không nói. Thật lâu, Ngọc Linh lung nói, "Ta đạo này truyền thừa, tên là Phượng Vũ Kim Mùi tên, lấy 12 cây thần vũ vì tiểu thành, 36 cái vì đại thành, 108 cây vì viên mãn." Đương nhiên cái này phải bị cảnh giới hạn chế, người trước mắt tại nhị phòng cảnh, có thể ngưng ra ba cái tính toán không tệ, lục căn tính toán đại thành, 12 cây liền có thể coi là viên mãn. Đông Phương Vũ đại hỉ, rốt cuộc Minh Bạch tầng thứ 7 vì cái gì có 108 cái đại có thể đồng thời phân ra nhiều như vậy đạo thần hồn công kích. Ngọc Linh Lung nói xong, rỗi ra nhất chỉ, như chậm thực nhanh điểm tại Đông Phương Vũ cái trán. Đông Phương Vũ theo bản năng phản ứng tự nhiên cũng là hướng về sau tránh, nhưng ở Ngọc Linh Lung ngón tay trước mặt lại là muốn tránh cũng không được, nhất chỉ chính đặt tại mi tâm. Ngay sau đó, một cố bao la tin tức chảy liên tục không ngừng đường đi nhập Đông Phương Vũ thức hải, nguyện vọng hầu thần cũng cơ linh bung ra phòng ngự, mặc cho những truyền thừa khắc dung hợp tiến thần hồn của Đông Phương Vũ. Đó là một loại tinh thần dần dần sung mãn cảm giác, không có chút nào thống khổ, phản mà thường dễ chịu. Đông Phương Vũ đang ở thể ngộ loại này khó được cảm giác. Chợt phát hiện theo tin tức đưa vào Ngọc Linh lung thân thể đang dần dần biến hóa như là trong lửa người tuyết cấp tốc biến hình thu nhỏ Đông Phương Vũ muốn mở miệng kêu to lại không cách nào há miệng chỉ có thể mắt thấy còn sót lại nhất nghiệm dần dần về mức đột làm cái này truyền thừa hoàn toàn lúc kết thúc tại Đông Phương Vũ trước mặt chỉ có một người tay lớn nhỏ hoàng sắc mã nào tiểu nhân hắn thế mà ngược lại chắp tay sau lưng một bộ cao nhân bộ dáng lao khí hoành thu nói đều tiếp nhận truyền thừa của ta còn có không quỷ lệ còn vật Black xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đầu để có động lực làm việc chương 98 Thu phục khí Linh Đông Phương Vũ vừa nhìn tên tiểu nhân này, hiển nhiên cũng là một cái vàng mã não tay đem kiện, rất xuống động, linh động vi phạm, lộ ra một cỗ giáo hoạt vị đạo. Làm sao còn có xứng sở đâu? Còn có không hướng bản hoàng quỳ bái? Mã não tiểu nhân vênh mặt hất hàm sai khiến mà trừng mắt Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ lạnh lùng nhìn nó nhếch nhác, nói, ngươi là cái gì khỏa hành? Tiểu nhân đem trừng mắt, cả giận nói, tiểu tử vô lễ, bản hoàng, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Ồ. Đông Phương Vũ kinh ngạc trừng to mắt, gặp quỷ một dạng mà quái khiếu mà nói, lai ngươi, ngươi không đi a. Cái kia tiểu nhân bị kinh ngạc, nhiên quay đầu Đông Phương Vũ rơi chân cõi bay, từng thanh từng thanh tiểu nhân bóp trong tay. Ngươi lớn mật, còn có không đem bản hoàng đôn xuống? Tiểu nhân ở Đông Phương Vũ trong tay kịch liệt giãy giụa. Đông Phương Vũ căn bản không để ý tới nó, cắn chốt lưỡi, phun ra một giọt cựu dương chân huyết, đồng dạng cấm chế, bôi ở trán của nó, lập tức xoẹt xoẹt mà tan vào qua. Ngươi dám cho bản hoàng hạ cấm chế? Ngươi? Đông Phương Vũ đem nó bỏ qua, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là cái này tháp khí linh A. Đem ngươi đưa cho ta, chẳng lẽ ngươi không phục? Bản hoàng? Từng. Vốn nên. Vốn nên cái gì vốn nên? Nói nói ngươi là cái gì phẩm cấp, có tác dụng gì, muốn là vô dụng, liền đem ngươi nện. Cái kia tiểu nhân trong mắt quay tít, ngữ khí đột nhiên thay đổi, nói, chủ nhân lên cho ta tên thật cũng là thiên địa huyền hoàn pháp, hữu cấp điên phong thần khí, có thể công, có thể phòng. Chấn nhiếp cửu thiên tập địa, trấn áp chi tôn vũ thánh, uy lực vô tận. Tiểu nhân lúc bắt đầu vẫn còn tương đối khách quan, càng nói thanh âm càng lớn, dần dần lại phải lộ ra bản hoàng khí thế. Đông Phương Vũ không kiên nhẫn ngăn ngang, nói, ngươi lại quan lạc, ta coi như không khí, không tin ngươi không ngại thử một chút. Đông Phương Vũ nói, ngón tay búng một cái, một cái ngọn lửa tại trên ngón trỏ giấy lên. Khu, khu, chủ nhân, đừng như vậy, về sau mình đều là người một nhà. Tiểu nhân nguyên bản đúng là cựu cấp điên phong nhị binh, bất quá, ta đây chỉ là vốn nên khí một kiện phân thân, chỉ có cấp 9 trung kỳ trình độ. Ừm. là sơ kỳ. Ừm. Cấp 8 đỉnh phong, a, chủ nhân, người khác nóng ta à. Cấp 8 sơ kỳ, a. người nóng ta cũng là cấp 8 sơ kỳ a, ta đúng là tại cấp 7 hậu kỳ cùng cấp 8 sơ kỳ ở giữa. Tiểu phẩm thánh binh phân thân bình thường đều là trình độ này. 7, cấp 8 ở giữa a, Đông Vương Vũ trong lòng cũng hỉ, tuy nhiên cái này khí linh rất không đứng đắn dáng vẻ. Nhưng cái này có thể tính binh vương. Chết không được thần côn dám công nhiên cầm hắn cái kia bát phẩm cầu long đồng, cũng không sợ người khác đoạt đâu. Xem ra, nó đó cũng là cấp 9 Thánh binh phân thân, cấp đi cũng vô dụng. Vốn nên khí lược thi đạo pháp, tự nhiên trở về. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ đương nhiên không yên tâm nói, phân thân a. Vậy liệu rằng có một ngày, vốn nên khí đột nhiên đem ngươi thu hồi, để cho ta tới cái hai tay không không. Sẽ không, bản hoàng cùng hắn đã một đao cắt đứt, nó rốt cuộc không có biện pháp bắt ta. Tiểu nhân Dương Dương đặt ý nói. Đông Phương Vũ không quá tin tưởng, chỉ hắn nói, thứ nhất, về sau ở trước mặt ta không cho phép Dương bản hoàng. Thứ hai, Thiên Điệu Huyền Hoàng Tháp là bạn tôn, không phải ngươi, từ giờ trở đi, tên của ngươi là Mã Não. Nói một chút, vì cái gì nó bắt ngươi không có cách nào? Tiểu Mã Não rủ dụ túi đầu nói, "Mã Não, danh tự, nhiều mùi thanh a." "Ta, Mã Não thì Mã Não. Nó phi tiên, chúng ta thiên nhân vững cách, nó mạnh hơn, cũng không thể cách giới đem tà thu đi a." Đông Phương Vũ yên lòng, biết nói nói rất đúng, cho một cái cổ vũ nụ cười, tiếp tục truy vấn, "Hiện tại, nói một chút bản lãnh của ngươi đi." "Hắc hắc, vốn nên, ta lúc công kích có thể hóa làm một đầu thần tiên, lớn nhất kỳ chính là Đối với chủ nhân ngươi tới nói là nhẹ như không có vật gì, nhưng đối với địch nhân lại thực sự có một triệu cân nặng lượng. Cái này một đánh xuống, không gì không phá. Mã Não Dương Dương tự đã nói, Đông Phương Vũ tán thán nói, rất không tệ, một triệu cân, đối với nhị phẩm vũ sư cũng là không nhỏ áp lực. Như cái thủ khen ngợi hải tử, Mã Não lập tức nói, kỳ thực ta không phải lấy công kích tăng trưởng, ta là phòng ngự loại nội binh, dù cho chủ nhân công lực của ngươi. Còn kém một chút như vậy, so ngươi cao một cấp nhân cũng đừng hòng làm bị thương ngươi. Phòng ngự loại nội binh. Cao như thế giai, cái này có thể là bảo vật vô giá. Đông Phương Vũ thật có chút kích động, vội nói, như thế nào sử dụng? Không gặp Đông Phương Vũ dáng vẻ cao hứng, Mã nào suýt nữa lộ ra nguyên hình, vừa định viết lên miệng rộng, bị Đông Phương Vũ chừng một cái, lập tức dịu xìu, nói, ngươi căn bản không cần phải để ý đến, bình thường ta biết biến hóa là một cái tiểu tháp, treo ở trước ngực của ngươi. Có nhân nhìn lên, ta còn có thể rút vào ra của ngươi hạ, chỉ cần có đòn công kích trí mạng, ta tự nhiên sẽ khởi động phòng ngự. Đông Phương Vũ nắm lấy Mã Não, đặt ở ngoài miệng thì hôn một cái, khen lớn nói, quá tuyệt, phát tài, nhanh thu nhỏ. Mã Não mươn tránh, không có né tránh. Càn không ngừng lấy tay lo mặt, nói: "Kỳ thực ta tác dụng chủ yếu nhất không phải là tiến công, cũng không phải phòng thủ." Đông Phương Vũ sững sờ, hét lớn một tiếng: "Mã não, ngươi có thể hay không khác thở mạnh? Có thể hay không một lần nói hết lời? Ngươi đến cùng là dùng để làm gì?" "Có thể, có thể, có thể," giống như sợ hãi lại bị thân, Mã não nhanh chóng tối lui mấy bước, nói: "Kỳ thực, ta là chủ nhân làm đến dùng với mình tu luyện. Ta là người một đời người bên trong tiệt tác một trong, hiện tại trong cơ thể của ta khắc họa 10 vạn đạo tụ linh trận. Ta chính yếu nhất tác dụng là không phân ngày đêm nương tụ tinh thần chi lực cùng thần hồn chi lực." Trong đó 1 đến 3 tầng có thể nuôi dưỡng thu sủng, 4 đến tầng 6 lấy tinh thần chi lực chiếm đa số 7 đến tầng 9 lấy thần hồn chi lực chiếm đa số tại tháp bên trong tu luyện tuyệt đối là làm ít công to đối với một người tu luyện cùng tới nói không còn so cái này càng khiến người ta mừng như điên sự tình Đông phương vũ triệt để không bình tĩnh truy vấn tại trong tòa tháp tu luyện cùng ở bên ngoài so sánh là bao nhiêu mã nào nói nếu như thời gian dài thu nạp về sau nói thí dụ như hiện tại nên tương đương với phía ngoài cấp 3 dù cho ngày ngày sử dụng cũng chí ít so ở bên ngoài ưuệt 1/3 trở lên Đôngương Vũ hơi có chút thế lạc cũng không có hắn tưởng tượng như vậy người tiên, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh hỉ, rất có thể đây không phải vốn nên khí nguyên nhân. Biết được tháp này nhiều như vậy diệu dụng, Đông Vương Vũ đối với Mã não khẩu khí cũng dần dần hòa hoãn lên, ôn hòa nói, "Đã về sau ngươi thành thần của ta binh, như vậy chúng ta về sau liền muốn thẳng thắn đối đãi, nếu như ngươi có cần ta bang trợ địa phương, cứ việc nói là được." Mã não đồng dạng là vớt lông con lựa, nghe Đông Vương Vũ nói như thế, lập tức hiến vật quý mà nói, "Ta hiện tại nuột ngạn, liền muốn trở lại thế gian hoa, không cầu gì khác." Theo lão chủ nhân lúc đầu an bài, chờ hắn tuyển định đồ đệ về sau Muốn đem phía dưới đám đệ tử này cái này đoạn ký ức xóa đi về sau, ngẫu nhiên chuyển tống đến các nơi, Người nhìn có phải hay không dựa theo này làm." Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, vẫn là nghị chu đáo, đến như thế trong bảo, tuy nhiên có thể để bọn hắn thoát cách nơi này khổ hải, lúc ấy bọn họ khả năng mang ơn, nhưng thời gian giải khó tránh khỏi đỏ mắt, Và một tin tức để lộ ra qua, tuyệt đối là phiền phức." Vội vàng nói, tự nhiên đứng bị vậy, khi trong sân rộng, hơn 100 người như là pho tượng, vô luận đứng ở chỗ đó, toàn bộ ngưng thần nhìn chằm chằm Tháp, từ khi Đông Phương Vũ đạp vào tầng thứ 9, bọn họ liền reo hò đều quên, vẫn thâm tình như vậy nắm nhìn Bạch Tháp, Quân vật biệt Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 99, chiêu binh mã mã làm ăn. Đang ở trên quảng trường tâm tình mọi người thấp thỏm trông mong mã đối đại thời điểm, bỗng nhiên, tầng chín mã nào tháp quang hoa đại phóng. Ngay sau đó, tựa như cùng ma huyễn thế giới đột nhiên vỡ nát, hoa lệ mã rực rỡ vàng, tràn ngập hướng tứ phương, rốt cục biến thành một mảnh hư vô. Đông Phương Vũ mở to mắt, có phần có một loại hoàng lương ngộ thử để nó ẩn lập tức biến mất tại dưới làn da mặt, không có không có tung tích. Dương mắt tứ phương, chính là cái kia phiến bãi đá, chỉ bất quá ẩn chứa cột sắt mấy khối cự thạch đã không thấy tăm hơi. Là nên thấy tốt thì lấy, ngắn ngủi này hơn 10 ngày, đạt được hai bộ cấm pháp, một cái xấu tiêu nha, một khóa hồng hoang dị chủng, còn có một cái phòng ngự bình vương, thu hoạch rất nhiều, rất hài lòng. Đông Phương Vũ lấy ra phi trù, điều chỉnh phương hướng, thẳng đến Nam cung trụ lúc ấy tuyển định đại thành. Bị nện vài ngày sổ tiêu nha vừa xuất hiện, liền sáng lấy một đôi cánh đạt mãn, Vũ thân bên trên lại xoay quanh, ý vị khó hiểu kêu to, lại giống lại phiến. Đông Phương Vũ ha ha cười, lấy ra hai tấm bánh gián hành xé nát cho nó. Ngạc nhiên phát hiện, vẹn vẹn mấy ngày, nó đã có biến hóa rõ ràng. Trên người lông tơ càng nhiều thay đổi cứng chắc, hai cái nục xí trên các sinh một cây dài vũ. Từ phía trên nhìn là kim sắc, mà phía dưới thì là màu trắng. Toàn bộ tiêu nha toàn là như thế này, thân thể bên ngoài vũ mau là kim sắc, phần dưới bụng cùng cánh phía dưới làm theo tất cả đều là màu trắng. Nếu như nó tương lai bay trên không trung, từ mặt đất nhìn, cũng là một cái màu trắng đại điểu. Mà một khi nó thu nạp hai cánh tại mặt đất dừng lại, thì biến thành kỳ quặc, còn có loại này lừa gạt tính. Cảm giác tiêu nha trưởng thành tại gia tốc, Đông Phương Vũ trận nhớ tới mình còn có chất thành núi thu ở đâu, liền hội vàng lấy ra mấy cái nhất phẩm, bày trên tay. Tiêu nha lập tức nhân tính hóa lộ ra kinh hỷ, từ trên cổ có thể rõ ràng xem ra nó tại liên tục nuốt ấn. Cái này thật đúng là bản năng a, trời sinh nó liền biết cái đồ chơi này là đại bổ. Vũ sáng lấy hai cánh, chớp nào tới, giành ấn một dạng một trận mãnh liệt nét, bảy khối yêu hạch đều bị ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Tiêu nha ngẩng đầu, đánh giá Đông Vũ, tựa hồ là muốn nhìn hắn từ nơi nào lấy ra yêu hạch, nhìn nửa ngày không thể nào phát hiện, hú lên cái gì, nào về phía Đông Phương Vũ mặt. Đông Phương Vũ cười ha ha lấy chỗ tránh, trong miệng nói, đều bậy thối, ngươi lại ăn có thể làm sao. Tiêu Nha quá có linh tính, dùng một cái cánh chỉ mình rõ ràng đã nô ra cái bụng, ý kia rất rõ ràng, không có việc gì, ta căn bản chưa ăn no. Không có cách, Đông Phương Vũ không dám cho hắn quá nhiều, lại lấy ba khối vứt cho nó. Nước nửa ngày quan cảnh, Thanh Vân Thành đã đang nhìn, xây ở rộng lớn đại bình nguyên thượng, như cùng một cái cự thú. Sấu Tiêu Nha phẩm giai rất có thể không thấp, Đông Phương Vũ cũng không dám để nó để lộ ra, đem Tiêu Nha thu vào Mãna Tháp, trong này hoàn cảnh nhất lưu, diện tích to lớn, muốn đến nó sẽ không lại cảm thấy buồn Đi vào cửa thành, Đông Vương Vũ ngồi nhớ tới, tại dạng này lại thành, muốn tìm mấy người rất khó khăn, đi mấy nhà hào hoa khách sạn cũng không có kỳ tích phát sinh. Rơi vào đường cùng, hắn trước tiên đem chính mình giản xếp lại, tiếp lấy liền đi đi dạo phương thị. Chỉ muốn giải một chỗ đặc sản, phương thị không thể nghi ngờ trực tiếp nhất, Đông Vương Vũ có một cái to gan tưởng tượng, ý tưởng này cơ sở cũng là tìm tới Phong Lôi Nội trung tính giá cao hơn lớn nhất hàng hóa. Cách mỗi 5 năm, Phong Lôi Nội mới mở ra một lần, mà cái này 100 ngày cũng là nơi đây phồn hoa nhất thời kỳ, mọi người góp nhặt 5 năm hàng hóa, liền dựa vào cái này chừng 100 thiên đổi lấy tinh thần thạch, yêu hoạch cùng Kim Ân. Thành Vân thành phường thị giống nhau, Đông Phương Vũ kiếp trước tự do thị trường, phần lớn là mở ra thức mặt tiền, các nhà đều là hàng bán trồng chất núi. Đối với luôn luôn đem thời gian đều thả về mặt tu luyện Đông Phương Vũ tới nói, có thể nói đầy mắt đều là mới lạ. Địa phương thử thái một loại cao phẩm chất chuẩn đồng, hiện lên màu xanh biếc, phía trên có tầng tầng chuẩn độ án, tính dẻo dai thế mà so tinh thiết cao hơn gấp 10 lần, cùng bình thường thanh đồng giòn mà dễ gây hoàn toàn khác biệt. Bởi vì sản lượng lớn, ở chỗ này chỉ có bên ngoài phổ thông tinh thiết giá cả, đối với có chí tại trở thành niệm binh chế tác đại sư Đông Phương Vũ tới nói, thứ này càng nhiều càng tốt. Yêu hoạch là đám thổ dân tiêu chuẩn tiên tệ, đổi lấy tỷ lệ cùng phía ngoài được giá không sai biệt lắm, còn không bằng theo vườn cho Đông Phương Vũ giá cả ưu đãi, lại lấy cấp 3 trở xuống làm chủ, nhưng chỗ tốt là nhiều. Bởi vì bên trong tiểu thế giới cực độ khuyết thiếu hồn niệm sư, thiếu nhất hàng chính là nhược binh, đan dược và các loại bạo phụ, Đông Phương Vũ muốn ở chỗ này bổ sung công kích phù nguyện vọng thất bại. Bất quá, địa phương võ giả từ dưới đất trong sông chặt chẽ một loại chất thủy, coi đây là cơ, sản xuất phong lôi tiểu lại có thật tốt bổ khí hiệu quả. Trong đó cực phẩm tiểu một lượng thì có thể tạo được một khối chúng phẩm tinh thần thạch hiệu dụng, giá bán tuy nhiên cũng không thể được nhờ cũng bán 100 khối hạ phẩm tinh thần thạch, nhưng hắn tại thể nội bay hơi tốc độ hơn xa tại thu nạp tinh thần thạch, là đại chiến giữa kịp thời bổ sung thể lực bảo bối. Chỉ một chút một cái buổi chiều, Đông Vương Vũ cẩn thận so với, cuối cùng xác định thì lấy yêu hạch, chuồn đồng cùng cực phẩm phong lôi cự vì bao phủ đối tượng, bày ra cuộc đời mình lần thứ nhất lập nghiệp. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này, Đông Vương Vũ là như thế hoài niệm nam cung trụ, kỳ thực, hắn càng hoài niệm chính là hắn 6 cái đẹp nữ bảo tiêu. Hiện tại, Đông Vương Vũ xem như biết cái gì gọi là mua bán tốt làm, tiểu nhị khó cầu, bí mật của mình quá nhiều, thực sự không muốn khiến người khác phát giác. Vì có thể mau chóng tìm tới ba cái đem hưng đệ, Đông Phương Vũ chuyên môn tại Thanh Vân thành lớn nhất phường thị bên ngoài thuê một cái hai tầng lầu nhỏ, tổng diện tích chừng hơn 1000 bình phương, có chút lớn, chẳng qua nhất thời tìm không thấy thích hợp hơn. Hắn lâm thời thuê mướn hai cái tiểu nhị, sáng sớm hôm sau thì treo lên bảng hiệu. Bốn điên nghiệm binh đường. Bên cạnh cao cao đứng lặng lấy Đông Phương Vũ thân bút thủ thư trong kinh doanh cho, tiêu thụ, định chế nhị phẩm phía dưới các loại dược binh, không thu lấy tinh thần thạch, hết thảy lấy yêu hạch, chuôn đồng cùng phẩm phong lôi tiểu đổi lấy, như có cái khác thiên tài địa bảo có thể gặp mặt trả giá. Cái này trong kinh doanh cho quá thích hợp, bởi vì đối với Phong Lôi nộ tới nói, thiếu nhất cũng là lợi binh, nhiều nhất cũng là yêu hạch, chuẩn đồng cùng tự phẩm Phong Lôi tiểu. Đây tuyệt đối là song phương tất cả đều vui vẻ sự tình. Tuy nhiên Đông Phương Vũ niệm binh giá bán cực cao, có thể nói ít nhất là bên ngoài giá cả thị trường gấp đôi, nhưng cái này là có lý do. Vừa đến, cũng không thể để bên trong tiểu thế giới niệm binh quá thông dụng, dù sao nơi này vẫn là có một nhóm lớn nghề nghiệp tương đạo. Thứ hai, fam là suy nghĩ, cho tới bây giờ đều là vật hiếm thì quý, kỳ thực coi như lại tăng lên gấp đôi giá cả cũng là hợp lý. Trừ cái đó ra, tại cửa hàng khác một bên, Đông Phương Vũ còn có treo một chương báo cáo. Thu đồ đệ, bình thường có hồn niệm sư tiềm lực, niệm có thể phi vũ, lại nguyện ý đi theo chính mình rời đi tiểu thế giới người, nguyện ý thu làm hồn niệm sư học đồ. Tiểu điếm vừa mở, toàn bộ thanh vân thành nhất thời bốc lửa, mọi người buôn tậu bẩm báo, mang theo bằng lưu đem bạn, nhao nhao hướng bốn điên niệm binh đường mà tới. Đông Phương Vũ hôm qua một đêm không ngủ chế tác mấy chục kiện cấp một hạ phẩm nhiễm binh, không chỉ có bị một mà không, mà lại giá cả lại lật gấp 10 lần. Đẹp đến mức A, chính mình minh, may mắn trước mấy ngày tiêu hao sạch sẽ A, hiện tại lại có điên cuồng thôn phệ cơ hội. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 100, liệt hoàn nấu dầu. Hồn niệm sư là hồn vũ đại lục quý hiếm nhất động vật, ước chừng tương đương với Đông Phương Vũ kiếp trước đại gấu mèo, từ chưa từng tới một ngàn con. Mà phong lôi nội chỉ có thể tiến vào võ giả, võ giả bên trong hồn niệm sư thì chân quý hơn, cái này tương đương với hắn kiếp trước tê giác Java, toàn thế giới tổng cộng không đến 50 đầu. Nguyên cớ, bốn điên đường chương, lập tức như cùng ở tại bình tĩnh một vạn năm trong hồ nước hung hăng nện vào một viên sa băng, nhất thời kích thích sóng lớn mặt trời. Nếu như có thể từ không trung quan sát thành Vân Thành, có thể nhìn thấy từ thành thị sở hữu phương hướng, hội tụ thành vô số dòng người, tiêu điểm tất cả đều là bốn điên nghiệm binh đường. Có tiền, nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội khó được mua một hai kiện nghiệm binh, lưu làm tổ truyền chi bảo. Không có tiền, cũng muốn đi đo đo thần hồn cường độ không phải. Vạn nhất chính mình là khỏa hạt giống đâu. Đại gia có thể tưởng tượng một chút, chỉ chốc lát sau a, nghiệm binh đường nơi này thì chặn thành một cái trứng. Đông Vương Vũ chỉ xin hai nhóm mà tính, ba người chỉ là cho người ta chấp hồn lực đều không đủ, nào có ở không luyện chế nghiệm binh. Kết quả là Đông Phương Vũ rứt khoát để đến chắc hồn lực người, tự mình đạo thủ, cơm no áo ấm, trước dùng thần hồn chi lực thôi động niệm binh, cầu lại nói. Sau đó, đáng lẽ rất rộng rãi niệm binh đường lầu 2, mọi người là làm trò cười cho thiên hạ chồng chất ta có nhân kìm nén đến mặt đỏ bừng, có nhân gật gù đắc ý, có người khô giòn mở ra miệng rộng thổi lên. Mà tại lầu 1, cứ việc giá tiền này là tăng lên một bậc, quang đăng ký thì đang không đến à, một hồi đăng mấy chấm kiện. Đông Phương Vũ nhìn lấy giá cả kia, nh phẩm định phong đều muốn bán đi phẩm phòng ngự niệm giá cả, quả thực là khóc không ra nước mắt giá nhiều tiền như vậy, không, có trợ thủ, không, có thời gian dạy a. Rốt cuộc Đông Vương Vũ nghe được một thanh âm, như nghe âm thanh thiên nhiên, nhất thời nước mắt rơi như mưa, chính ra, chính ra, người đường chủ này là đại ca của chúng ta, chúng ta là anh em ruột của hắn. Các ngươi ý đến, muốn mua Liệp Bình, liền hảo hảo mà xếp hàng, đường chủ còn có là đại ca các ngươi. Ta chính là gọi ra ra hắn, hắn cũng không cho ta mua trước. Đều là lao giang hồ, thiếu chơi cái này cho vặt. Đúng đấy, chính là, xếp hàng, hôm nay người nào cũng đừng hỏng tắm ở phía trước ta, lao tử tối hôm qua liền đến. Thì vị trí này, vẫn là hoa 100 khối nhị phẩm yêu hạch mua đây. Ai dám hướng ta phía trước trên, ta cùng hắn liệu mạng. Ngươi tin không? Thần Côn vốn là thấp, chen tại trong đám người căn bản nhìn không thấy Nhân A Nam cung trụ cái kia sáu cái đại mỹ nữ thì càng ngăn thiệt tỏi, khiến người ta đều chen thành danh thiếp, còn không có cách nào tức giận. Đông Phương Vũ vừa nhìn, hảo bằng hữu đều đến, nhưng chính là chen không tiến vào, vội vàng vận thần công hô to, "Thần Côn, Long Thất, Nam cung trụ, các ngươi trước tiên đem đối diện tòa kia ba tầng lầu mà đến, chúng ta đến dọn nhà, nơi này quá nhỏ, không thi chỉ được." Tại thần côn đợi 9 người lẫn vào hạ, bốn điên niệm binh cũng bị Long Thất Nam cung trụ một lần nữa sao chép một lần. Tiệm mới lần nữa khai trương. Các huynh đệ phân công cực kỳ minh xác, Nam cung trụ là tổ chuyển sinh ý thế gia, cái này tổng giám đốc tự nhiên là của hắn, hắn đem định giá quyền phát huy đến cực hạn. Trừ lúc đầu hai trời đã đạt hàng, cái khác các cấp độ các phẩm niệm minh giá cả lại tăng gấp đôi. Nghe nói bốn điên niệm binh đường giá cả lại để bạn, nhưng làm thanh vân thành dân bản địa cao hứng xấu, rốt cục không cần như vậy chen, cái này vừa tăng giá, xếp hàng tất nhiên giảm bớt, thiếu chịu tội a. Thần côn cùng Long Thất đều là nhãn giới cực cao người, thu lấy yêu hoạch, Chu Đông cùng cực phẩm Phong Lôi hiểu, nhận ra mọi người đưa tới thiên tài địa bảo tự nhiên giao cho bọn hắn. Mấy ngày ngắn ngủi, thì thu mấy loại bảo dược, mấy chục chủng chân quý tài liệu. 6 cái đại mỹ nữ đều có phân công, bọn họ tại Nam cung gia sớm nhận qua huấn đốc, làm ăn căn bản không ngoài được, có hợp lý tiểu nhị, có phụ trách vì động vận khí mọi người chất thi thần hồn cường độ, nhất thời liền để niệm binh đường thuận lợi vận chuyển lại. Đông Phương Vũ cao điệu tuyên bố, tất cả thu nhập, cứ trừ thành bản về sau, làm 5 phần, huynh đệ 4, cái một người một phần, 6 cái đại mỹ nữ chung phân một phần. Nam cung trụ lúc ấy thì không ngẩn ý, thẳng cổ à, dựa vào cái gì a? Ta lục người tỷ tỷ phân ít như vậy, nên làm 10 phần, mỗi người một phần. Ngươi chính là cái gian thương. Phần cuốn một gậy đập vào trên đầu của hắn, hầm hư mà nói, huynh đệ chúng ta bốn cái, duy chỉ có ngươi cầm hai phần, ngươi làm sao không dạng này tính. Đông Phương Vũ cười ha ha, nói, có thể có một dạng, tất cả yêu hạch trước hết qua tay của ta lại phân. Long thất lộ ra ánh mắt khó hiểu, hỏi, cái này là ý gì? Đông Phương Vũ cần phải thiện ý lửa gạt các huynh đệ, cũng không thể đem nguyện vọng hầu thần sự tình công bố tại chúng đi, đành phải soạn bậy nói, ta muốn đem đẹp nhất đều lựa đi ra, cho niệm nhi trưởng lão làm một kiện cầu vồng lai là dạng này a, các huynh đệ đều lộ ra không sai, lý giải thân sắc. Đem nhiệm binh đường sở hữu sự vụ giao cho các binh đệ, Đông Vương Vũ cũng không đãi hoài tới tu luyện, còn có 8-10 ngày qua, những ngày này thì tập trung luyện tập chế tác nghiệm binh. Hắn đem chính mình một mình nốt tại lầu 3 phía trên, khoảng không trong đại sảnh bố trí lấy một đầu trường án, phía trên lít nha lít nhít bảy đầy chính mình tiến vào phòng lôi nộ trước đó chuyên môn mua sắm các loại binh khí, ngày đêm không ngừng mà bắt đầu làm việc. Lúc đầu thời điểm, Đông Vương Vũ một ngày một đêm thời gian, trừ bỏ hơi chút nghỉ ngơi, có thể chế tác 200 kiện cấp 1 nghiệm hoặc 100 kiện cấp 2 nghiệm binh. Quẩn tay hay việc, sau 10 mấy ngày Cấp một niệm binh hắn một ngày có thể luyện chế ra 400 kiện, cấp 2 niệm binh cũng có thể luyện ra tiếp cận 200 kiện. Đương nhiên, bởi vì quá truy cầu tốc độ, trong đó tinh phẩm rất ít, nhưng từ luyện thủ tới nói, trên thực tế Đông Phương Vũ mức độ là đột nhiên tăng mạnh, nếu hắn chịu thả chậm tốc độ, nhị phẩm phía dưới, cơ hồ có thể cam đoan vật nào cũng là tinh phẩm. Mỗi khi gặp thần hồn chi lực bị hắn tiêu hao đến cực hạn, hắn liền vào nhập mã nào tháp 7 đến tầng 9 tính toán, ở trong đó góp nhặt hơn vạn thần hồn của năm chi lực, đối với hồn niệm sư tới nói, quả thực cũng là thiên đường. Ngẫu nhiên Đông Phương Vũ cũng sẽ đến Hầu Thần Thủy Tinh Khô lâu giữa qua ngủ một giấc, tại Hầu Thần cái kia ấm áp kim sa giữa, Đông Phương Vũ ngủ được nhất là an tưởng, liền như là là tại mái nhà ấm áp. Bởi vì phản phản phục phục đem thần hồn chi lực phát huy đến cực hạn, Đông Phương Vũ trên thực tế thủy chung chỗ tại lần danh đột phá. Nếu như trầm tĩnh lại, bên bị bế quan một lần, hắn tin tưởng mình có thể lập tức đột phá thành là cấp 3 buôn mã cảnh hồn nhậm sư, đáng tiếc không có thời gian a. cầm một chữ giới trì niệm binh trở lại lầu một, sẽ bị lên, sẽ mấy thứ bảo, thiệu bọn chúng Long thất thì là sẽ rất phụ trách, rất dặn yếu hướng hắn báo cáo mấy ngày nay tổng thu nhập tình huống, cứ việc biết rõ Đông Phương Vũ căn bản không quan tâm, cho tới bây giờ không nghe lời ai, hắn vẫn là y nguyên. Nam cung trụ chính mình hào phóng, cũng ưa thích của người phụ ta, thường nói cũng là, đại ca, cái này Long Tiên Hoa am hiểu nhất để bạc nữ tử công lực, cho tỷ tỷ của ta nha. Những ngày này rốt cuộc tìm được năm cái tiếp cận nghiệm có thể phiêu vũ hạt giống tốt làm theo là ưa thích né tránh Đông Phương Vũ, bình thường vừa ra tới, bọn họ thì giả bộ bịu túi bụi vẻ, ngay cả nói chuyện cũng không để ý tới. Bởi vì yêu cầu quá nghiêm nặng, có chút đốt cháy giai đoạn vị đạo. Mới bất quá hơn 10 ngày, thì mỗi lần đều hỏi bọn hắn nhớ ký một đầu hoàn chỉnh linh trận sao? Đồ chơi kia phức tạp tựa như lầy trời tinh thần, thấy mắt đều trắng, có thể nhanh như vậy thì nhớ ký sao? Một ngày này, chính làm huynh đệ nhóm liên hợp thảo phạt lại cho tỷ tỷ của mình Tạng Tư Hàng Nam cùng trụ lúc, đột nhiên ngoài cửa trên đường phố phong bạo một dạng vang lên tiếng vó ngựa, 200 tên áo lạnh thiết giáp vệ sĩ vây quanh nghiệm binh đường. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của động việc. Chương 101, thể khiếu gan. Tứ phong đường trước nơi góc đường. Tiếng vó ngựa vang rền, một đội phủ binh thân mang thống nhất giáp sắt màu đen, cầm trong tay chế thức trường binh, phong bạo một dạng cuốn tới. Móng ngựa cùng đá xanh mặt đường cọ sát ra tia lửa, lại từ đầu đến cuối không có giảm tốc độ dấu hiệu. Đáng lẽ tại niệm binh đường hàng phía trước đội đám người rốt cục do dự, không cam lòng hướng bốn phía trốn tránh. Cầm đầu tướng quân thúc mạnh ngựa, cái kia thất hắc mã loang tuyết một tiếng bạo gọi, hai vó cao cao đạp đạp mà lên, trong miệng phun ra giải một thức hỏi, đâu, nghĩ ngợi liền một nói, "Là ta." Long vừa nhìn Tiểu tử này muốn ăn thiệt tỏi trước mắt, lập tức theo tiến một bước, nói: "Còn có ta." Lúc này, tướng quân kia cũng không nói lời gì nữa, từ một bên chuyển ra một cái thanh sam tú sĩ, trong tay nhẹ lay động một thanh vùng kim thi văn quản giấy, mở miệng yếu ớt nói: "Thứ phong niệm binh đường vừa âm mà trộm trốn thanh văn thành thuế má, lá gan của các ngươi thế, nhưng là không nhỏ." Nam cung trụ nghe vậy, lông mày chính là một lập. Nam cung thế ra có một cái tốt đẹp truyền thống, vô luận ở nơi nào mở tiệm, từ trước tới giờ không trộm trốn quốc gia cùng địa phương trên thuế phụ. Dù là có chút biết rõ là siêu cao thuế nặng, chỉ cần lấy ra được quan văn, cho tới bây giờ đều là một văn không ít dâng lên. Nhưng mà, vô luận địa phương trên quan lớn gì viên, dù là chỉ ở Nam Cung Thế gia sinh ý bên trong mua sắm một lượng bạc hàng hóa, cũng đừng hòng để bọn hắn miễn phí. Tục truyền, từng có một vị phó thành chủ, tại bọn họ nhà tiểu lầu uống một chén cháo, căn bản là không có nghĩ đến bọn họ sẽ muốn tiền, kết quả lại bị bọn họ phi pháp giăng cầm, sau đó thành chủ cần phải tự mình cho tiểu lầu đưa đi 10 văn đồng tiền lớn mới tính sự tình. Loại này làm ăn lại kiên quyết không giúp quan gia chấp nối cách làm, nhưng thật ra là Nam Cung ra một loại khắc cốt kiêu ngạo, chúng ta cũng là quy quy củ củ làm ăn, chúng ta phục tùng quản lý, nhưng là các ngươi người nào cũng đừng hòng khi chúng ta. Đây là bọn họ ai cũng thích truyền thống, là một loại cố chấp, liền hoàng gia đối bọn hắn loại này kỳ hoa truyền thống đều không thể không biểu thị tôn trọng. Hiện tại lại có thể có người nói bọn họ trốn thuế, Nam cung trụ đương nhiên không nguyện ý, lập tức phản bác, các ngươi chưa từng có đến thu qua thuế, làm sao biết chúng ta biết trốn thuế. Nói cho ngươi, chúng ta tuyệt không trốn thuế. Cái kia thanh sam tú sĩ được nghe lời này sau lông mày dương lên, mặt lộ vẻ tự mãn, nói, rất tốt, đã như vậy, ta xem các ngươi cái này 38 ngày trùng bán chí ít 1 vạn kiện niệm minh a. Ta thị coi như các ngươi thu nhập 10 triệu tinh thần thạch, dạng này, bản thành chỉ lấy các ngươi một nửa thôi má. Hiện tại đưa trước 5 triệu tinh thần thạch là đủ. Không chỉ có Đông Phương Vũ các loại, liền phổ thông trong thành Bách Tính đều sững sở, cho dù là phường thị kinh doanh thuế tương đối cao, cũng chỉ có 10 điểm, cái này còn muốn đi thành bản. Mà đồng dạng người có nghề thuế là 5 điểm, không chỉ có muốn đi tài liệu tiền, còn muốn đi rơi nhất định tiền công. Nhưng bây giờ, hắn lại để cho theo tổng thu nhập một nửa thu. Thân hồn của hồn niệm sư là có thể không giảm buộc tiêu xài sao? Nam cung trụ mặt tức thành màu đỏ tía, run rẩy nói, người đây là trắng chuyện xảo trá, trên đời này nhưng có thu 50 điểm thuế. Nha a. Thanh tú sĩ đem quạt giấy hợp lại, trong tay gõ Âm Dương Quái khí nói, "Liền cái này đều bị ngươi nhìn thấu?" Nạo tử rất tốt làm a, đã ngươi như thế thông mình, lại tới chọn một chút, là nộp thuế đâu. Vẫn là giao người đâu. Long thất hai mắt bắn ra hàn mang, cả giận nói, "Các ngươi còn dám tùy ý bắt người hay sao?" Ai nha, cái này còn có một vị. Thanh Sam Tú sĩ khoa trương đi gần Long thất, chấm điều kia để ý mà nói, cũng không phải tùy ý bắt, thì bắt các ngươi hai, vẫn phải giữ lại hắn tiếp tục luyện chế niệm binh đâu, tay nghề của hắn thế nhưng là rất đáng tiền. Người tới." Thanh Sam sĩ đột nhiên hét lớn, đem hai người này mang đi, mai nếu như không đem 5 triệu tinh thần thạch đưa đến phụ thành chủ, đem bọn hắn tại trước phủ quốc thị chúng. Thần Quân cùng Nam cung trụ đợi toàn đều nhìn về Đông Vương Vũ, Đông Vương Vũ nháy mắt, để bọn hắn đợi một chút, đừng sốt ruột, sau đó Nam cung trụ hai người đem nhẫn chữ vật của mình hướng bọn họ ném đi, thành thành thật thật theo phủ binh liền đi. 200 phủ binh vừa lui, hiện trường đám dân chúng nhau nhau nghị luận lên, cái này triệu lột ra cũng quá hung ác, cái gì đều làm được a? Lão bái ra hung ác, tiểu lột ra xấu, cái này một đôi bạch nhãn lang không thể chê vào a ngoại luân nhân, ta xem các ngươi vẫn là nhận Vũ nhiên chúng bạch giọng nói, chư hàng xóm lắng, Chúng ta nghe nói Phong Lôi Nội Giữa tổng cộng có 3 tòa thành thị. Hiện tại, chúng ta tại Thanh Vân thành làm ăn. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tiếp qua mấy năm, Thanh Vân thành cơ hội là Phong Lôi Nội Giữa cường đại nhất đại thành. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta có những binh mà bọn họ không có. Ta không nghĩ tới, các người biết có như thế thiện cận thành chủ, ta không thể không nói, đây là toàn bộ Thanh Vân thành bị ai. Nói xong, Đông Vương Vũ quay đầu hướng thần côn nói, "Huynh đệ, đem thu tiền đặt cọc trả lại cho đại gia, nhiều lui một thành, sáng mai, chúng ta nộp thuế phải đi đại khác, cái này Thanh Vân thành không có cách nào đợi." Thần côn nhiều thông minh a. Một điểm liền rõ ràng, lập tức bắt chuyện tiểu nhị nói: "Đến, đến, lui khoản, các vị hàng xóm lắng giếng, không phải chúng ta nói không tính, thật sự là thành chủ khinh người quá đáng, chúng ta không tiếp tục chờ được nữa à Hiện trường đám người bắt đầu quần tình xúc động phẫn nộ lên, có bắt đầu tức giận phàn nàn, nhưng chính là không có nhân muốn lui khoản, hàng vài ngày đội mới đưa trước tiền, có thể tùy tiện thì lui sao? Đông Phương Vũ vừa giải tán một tiếng, lần nữa tình cảm giật giảo mà nói: "Đáng lẽ dự định lúc gần đi, đem trước đó vài ngày phàm là đến khảo nghiệm qua hồn lực tiểu niên, vô luận là có hay không niệm có thể phiêu vút đều mang đi bổ dưỡng. Như thế rất tốt." lại phải đến những thành thị khác một lần nữa đo Ai? Tiểu nhị, đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh, không thu tiền đặc cọc, chỉ lui không thu. Vừa thu mấy cái đồ đệ đó là Duy Đông Phương Vũ mệnh lệnh là từ hắn nói chuyện đóng cửa, tất cả mọi người lập tức lui vào cửa hàng trại, Ở một tiếng liền đem môn quan cái cực kỳ chặt chẽ. Môn vừa mới đóng lại, sáu cái đại mỹ nữ toàn sổ đổ, mang theo cấp cấm đạo, lại cả à, thiếu chủ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Đông Phương Vũ ra hiệu các nàng đừng nắm phân tích nói, các ngươi yên tâm, hiện tại bọn hắn hai thế nhưng là giá trị 5 triệu tinh thần thạch, không ai sẽ cùng tiền không qua được. Nếu như ngày mai bọn họ không bại lui, chúng ta trước hết giao tiền đem bọn hắn cứu ra lại nói." Trấn An Hạ mấy mỹ nữ, Đổng Vương Vũ quay đầu đối với mấy cái đồ đệ có thể thì không có gì hảo sát mặt, nói: "Các ngươi năm cái giữa không phải có 3 cái là thành vân thành đại gia tộc sao? Bình thường nói khoác cùng thành chủ bình khởi bình tọa, vậy các ngươi cũng nên cùng cái này thiếu thành chủ một cái cấp bậc mới đúng a. Hôm nay liền để hắn khi dễ như vậy các ngươi sư thúc, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, muốn các ngươi làm gì dùng?" Mấy người lập tức cái trán đầy mồ hôi, một người nhát gan mà nói: "Hắn không phải mang theo 200 giáp sĩ sao?" Ngài yên tâm, Phong lôi nộ bên trong thành chủ đều là tự phong, ba nhà chúng ta chỉ cần cho hắn làm áp lực, lượng hắn cũng không dám khư khư cố chấp. Đông Vương Vũ gật đầu biểu thị hài lòng, lại đối hai người khác nói, hai người các ngươi xuất thân hàn môn, nay thiên thành chủ tướng ngăn quá kém, đã kích thích nhiều người tức giận. Ta để cho các ngươi đi ra ngoài đem đầu đuôi sự tình nói cho càng nhiều bất tính, kích thích càng nhiều sự phẫn nộ của dân chúng. Các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Hai cái đồ đệ đều không lốc, một cái nói, ngài là để cho chúng ta qua châm ngòi gió, cổ động đại gia qua phủ thành chủ nguyện. Một cái khác cũng nói, ngài là để cho chúng ta đem tất cả mua không được nhượng binh. Vô pháp theo ngài làm hồn niệm sư học đồ quán niệm cơn giận đều chút lên thành chủ trên thân. Đông Phương Vũ cái này cao hơn a, cùng người thông minh liên hệ cũng là không mệnh, trong miệng lại uy nghiêm mà nói, ta chỗ nào lão à, vẫn chưa tới 15, nắm chặt đi thôi, chỉ cần lừa dối bách tính đem phủ thành chủ đây, mỗi người lập tức thưởng các ngươi 100 đạo linh trận. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 102, binh lâm thành hạ. Căn bản không cần chờ ngày mai, vào lúc ban đêm, sĩ thân liền bắt đầu đứng xếp hàng vào thành chủ, cái này đại hộ cơ tất cả đường định chế niệm binh. Đối với bọn hắn tới nói, tiền cung nghiệm binh cái này căn bản là không thể đánh đồng đồ vật, đợi những thứ này thí luyện nhân đi, bọn họ lại đi nơi nào làm nhà binh. Lớn bình thuật hộ, thành chủ Triệu Đồng Khánh có thể tùy tiện chi đi, thân gia cơ hội cùng hắn muốn phản phất 6 đại gia tộc nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đáng lẽ, đại gia thì đều thèm nhỏ dãi hắn cái này thân phận của thành chủ, cả ngày thổi bụi đất tìm vết nước đâu, hiện tại thật vất vả tại đại nghĩa trên tìm tới hắn điểm yếu. Đó là một cái so một cái rõ rạc, một cái so một cái hiên ngang lẫm liệt, một cái so một cái dậm chân đấm được Làm đến Triệu Đồng Khánh là sứt đầu mẹ trán. Sau cùng cần phải hứa hẹn, kiên trì đến tối mai thả người, phụ thành chủ cũng nên chừa chút thể diện sao, sao có thể cùng ngày bắt người cùng ngày thả đâu. Có thể chẳng ai ngờ rằng, sáng sớm hôm sau thì dẫn phát quần thể tính khiếu đoan sự kiện. Coi như rộng lớn phụ thành chủ quảng trường lập tức vọt tới mười mấy và người, quả thực là vây quanh kín không kẽ hà. Bởi vì thành bản vấn đề, toàn bộ thanh vân thành tổng cộng chỉ có 3000 tên phụ binh, trông cậy vào 3000 người quản lý mười mấy và người, liền nhét không đủ để nhét cái răng. Chúng chi xung quanh đường đi còn có nhân không ngừng đổ tới. Những người này chỉ cần thoáng một động, lập tức liền có thể đem phủ thành chủ dẫm bằng. Trên quảng trường Người Đông Tập Nạp, rõ ràng đã trên vai thích cánh, có thể hết lần này tới lần khác còn có có vài chục cái diễn ra nhà, nước bọt bay tứ tung, một thanh cái mũi một thành nước mắt vạch trần Triệu Lột ra tàn khốc thống trị, toàn bộ quảng trường quả thực thành thùng thuốc nổ, một điểm liền a. Trong phủ thành chủ, Triệu Đông Khánh đã thành tiến bò trên chảo nóng, từ buổi sáng bắt đầu, hắn đã mắng con của hắn Triệu Viêm hơn 3 vạn lần. Hiện tại Triệu Viêm sớm đã không có hôn qua thành sam tú sĩ Tiêu Sái, liền cái kia đem yêu thích cây quạt đều bị cha của hắn xé. Triệu Viêm lần này triệt để hạ đi tiểu, rũ nói với lão cha, "Không được, chúng ta nắm chặt thả người đi, lại không thả chia ra đại sự a." Trung quanh quan lại cũng nhao nhao khuyên lên thành chủ, Triệu đồng Khánh mặt tâm trầm, nói: "Muốn thả cũng nên đem qua thả à, mình ngâng cao không cho 6 đại gia tộc mà nuôi. Hiện tại muốn thả, đây không phải đánh chính mình mặt sao? Dạng này, Lưu phó thành chủ, nếu không ngươi đi ra ngoài khuyên đủ cái kia hồn nhập sư, trước hết để cho hắn khôi phục chế tác nhiệm binh. Ta muốn dạng này bách tính đoán khí tự nhiên là tiêu tan." Lưu phó thành chủ mặt nhất thời so khổ qua còn có khổ, phàn nàn nói: "Đại nhân à, ta ra qua sao? Chúng ta bây giờ liền thành chủ phủ đại môn cũng không dám mở á ta nhìn, ngài vẫn là thả người đi." Triệu Đông Khánh còn không hết hy vọng, nói: "Hiện tại thả người Cái này thuế rất có thể một chút cũng không thu được, không được, lại kiên trì kiên trì. Một buổi sáng về sau, trên quảng trường nhân còn không thấy rút đi dấu hiệu, có thể chỉnh một chút hai canh giờ, người đều là muốn đi đãi. Kết quả là, phụ thành chủ tường ngoài không may đi, đầu tiên là cơ hồ khiến đi tiểu cho sói lợ, sau đó lại bị nửa thành bách tính lưu lại tiếp cận một vạn cân đại tiện. Hiện tại, cả cái trong thành chủ phụ gọi là một cái thối a. Hôn mắt người đều nhanh không mở ra được, tốt nhiều nữ quyến đều phun ra nước cho đến, hôn mê 20 mấy cái. Cái này cũng chưa hết, giữa trưa vừa qua khỏi, sáu đại gia tộc lại tới, lần này mang đến hủy diệt tính tin tức. Phong Lôi nộ mà các hai cái đại thành Long Phi thành cùng Hồ Quang thành đều đã binh lâm thành hạ, cấp mang theo 3000 giáp sĩ, nói là muốn hộ tống Đông Phương Tiên Sinh qua bọn họ nơi đó. Trong đó, Long Phi thành phó thành chủ biểu thị, chỉ cần Đông Phương Tiên Sinh chịu đi Long Phi thành, chẳng những không thu bất luận cái gì tiền thuế, còn chẳng đưa 10 vạn tinh thần thạch. Hồ Quang thành càng thêm lớn giận, há miệng hứa hẹn, chỉ cần Đông Phương Tiên Sinh qua bọn họ nơi đó, mỗi tiêu thụ một kiện nhuyễn binh, bọn họ phụ cấp 200 mai tinh thần thạch làm khổ phí. Cái này khiến sáu đại gia tộc cùng giận lên, thật vất vả thành tới một cái ồn sư, cứ như vậy tươi sống mà để này cầu thành chủ đột đi bọn họ cũng đã không thể nhẫn, nhau nhao yêu cầu Triệu Đồng Khánh xéo đi. Quân chúng lực lượng là vô tận, đặc biệt là làm quần chúng có lãnh tụ thời điểm, vậy đơn giản cũng là một cỗ bài sơn nhảy xuống biển lực lượng. Hiện tại, Triệu Đồng Khánh cũng là muốn thả người cũng không được, tại sáu đại gia tộc trợ giúp hạ, phẫn nộ bách tính xông vào phủ thành chủ, đem Triệu Đồng Khánh một nhà toàn bộ bắt tới. Làm Nam cung chủ cùng Long thất bị phá tan nhà giam đám người cứu ra lúc, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy, thành chủ một nhà đều bị đánh thành đồ heo. Đặc biệt là ngày hôm qua cái không ai bì nổi Thanh Sam tiểu tử trực tiếp đáp lên tà hỏa dân chúng lộ sạch, cao cao mà giáng tại phụ thành chủ quảng trường trên của cỡ, vô số nhân tại hướng hắn ném lấy thạch đầu, viên gói, cũng không sợ thứ này rơi xuống đện vào còn lại bất tính. Không bao lâu à, Triệu Viêm đã bị dân chúng nện đến hô hối, sáu đại gia tộc lúc này mới ra mặt trấn an hạ bất tính. Sắp xếp người mã dọn dẹp quảng trường, sau đó cùng cung kính kính đem Đông Phương Vũ mời đến phụ thành chủ. Sáu cái đại mỹ nữ đều sùng bái mà nhìn xem Đông Phương Vũ, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, phàm may cũng không có người được trong phủ thành chủ một cô vô pháp che chắn tao mùi thối hôi trợ cấp nạng cũng biết Đông Phương Vũ sớm muộn có thể đem các nàng thiếu chủ cứu ra, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế long trời lỡ đất đại nguy chuyện. Thần Côn Thiết lấy miệng rộng, ngẩng đầu ưỡn ngực tại Đông Phương Vũ một bên năm vị, phản phất hắn đã sớm lở tới chuyện kết quả. Đông Phương Vũ bọn bốn người được tôn ở trên vị, lục tộc trưởng của đại gia tộc cung kính ngồi tại hạ mặt. Một fan xin lỗi trấn an là miễn không thể, đã Triệu Đồng Khánh đã bị bọn họ sô đuổi, của người phúc ta ai sẽ không a. Sáu đại gia tộc lúc này Triệu phủ, phủ Vũ, chỉ cầu hắn không muốn gì giá hắn thành. Long Thất cùng Nam cung trụ trận mắt hốt hoồm, ngay cả một mực bình chân như vại thần côn đều nghẹn họng nhìn chân trối, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Một vị thành chủ ra tài a, cứ như vậy trắng đưa cho bọn họ. Nói thật, Đông Vương Vũ cũng không nghĩ ra kết quả biết thuận lợi đến loại trình độ này, lúc này hắn cũng có chút không che được. Dù sao hắn tuy nhiên càng thêm thành tục, nhưng so sánh Nam cung trụ hàng ngũ, hắn trước đây là nghèo nhất, một vị thành chủ phụ dụ hoặc với hắn mà nói là không có gì sẽ kịp. Cũng may hắn có làm người hai đời kinh nghiệm cùng kiến thức, không có lập tức hớn hở ra mặt, không thể đem cẩm. Lúc này khách khí hướng sáu vị gia chủ nói ý cảm ơn, thận trọng mà nói. Sáu vị gia chủ giúp tiểu tử tẩy huấn nghiệp, ta không thể bạc đáp. Ta có cái dự định, muốn mời 6 vị trưởng giả tham lưu một chút. 6 cái gia chủ nhau nhao chắc tay, biểu thị rửa thai lắng nghe. Đông Phương Vũ tựa hồ suy tư một hồi, mới nói, "Đáng lẽ đâu, ta luyện chế nhị phẩm định phong niệm binh thời gian rõ rải, vốn nên không có ý định làm nhiều. Nhưng 6 vị trưởng giả như thế chân thực nhiệt tình, ta ha có thể không báo." Bồi ngồi 6 người nghe xong, tâm lý cái kia đà, kỳ thực muốn đơn giản chính là cái này. Đông Phương Vũ nói tiếp, "Dạng này, trước khi đi, ta cho các ngươi sáu nhà, mỗi nhà luyện chế 1000 kiện niệm binh." Trong đó nhị phẩm định phong 100 kiện cũng không cần tiền. Hắn vừa dứt lời, sáu người nhao nhao vỗ bàn đứng giờ ở y, một người hiên ngang lẫm liệt mà nói, không cần tiền sao được, người đây là coi chúng ta là thành triệu đồng khánh, niệm binh không phải liền là tiền sao? Chờ bọn hắn nhao nhao gióng giặc một hồi về sau, Đông Phương Vũ mỉm cười lại nói, mặc khác, chỉ nếu như các ngươi sáu nhà con cháu, phàm là nguyện ý tương lai đi theo ta ra ngoài học nghệ người, ta lấy nhân cách đảm bảo, cho dù hắn thật không có một chút hồn niệm sư tiềm lực, ta cũng nhất định đem hắn bồi dưỡng thành ưu tú nhất võ giả. Sáu đại gia tộc cực kỳ hài lòng, rất hài lòng. Đều biết Đông Phương Vũ đợi không giải Trước khi đi có thể vì bọn họ mỗi nhà giải quyết 1000 kiện nhu binh, đây cơ hồ đặt vững bọn họ tại Phong Lôi nội giữa vĩnh viễn cũng không có thể rung chuyển địa vị, bọn họ cảm thấy lần này lựa chọn quá chính xác. Trong đó một vị tộc trưởng Đồng Nhân nói, Đông Phương tiên sinh, có thể ngoại thành còn có hai cái khác đại thành binh lâm thành hạ, phải làm sao mới ở đây?" Đông Phương Vũ cười nói, "Cái này càng dễ làm hơn, liền nói ta đáp ứng bọn hắn, mỗi cái thành chỉ vì bọn họ làm một ngàn kiện nhu binh, để bọn hắn sau 20 ngày tới lấy." Đương nhiên, mấy vị trưởng giả yên tâm, ta sẽ không cho bọn hắn chế tác nhị phẩm đỉnh phong nhu binh. Hài lòng, hài lòng cực. Cái gì đều sợ so sánh, Đông Phương Tiên Sinh cho một cái thành cũng không bằng cho mình nhiều a. Hiện tại, 6 đại gia tộc tuyệt đối so với chăng trắng đến một cái đại kho Đông Phương Vũ còn muốn hài lòng. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 103, chi nở cái lao bản một cái dân công. Song phương tất cả đều vui vẻ hội đảng đang tràn ngập lấy cứt đại khí tức trong phủ thành chủ vui sướng kết thúc. Tuy nhiên đối với phủ thành chủ cực kỳ hâm mộ đã lâu, nhưng sáu đại gia tộc tộc trưởng lại không có một cái nào dám lưu, tất cả đều chạy. Đông Phương Vũ nhấc chân liền muốn đi, bị Thần Côn vươn ra cẩu lòng động thì cả lại, "Đại ca, cả vị thành chủ phủ khấu ngươi cũng không nhìn một chút sao?" Đông Phương Vũ hảo nào nói, "Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo a? Cứ như vậy một hồi, ta đã thiếu 8000 kiện nhu binh, ta dám chậm trễ thời gian sau. Hắc <cười> hắc, Thần Côn cười đến rất bịuội, nói, "Vậy ngươi yên tâm toàn giao cho chúng ta a." Đông Phương Vũ tay một đám, thôi có chút điệu hỉ mà nói, "Ta đương nhiên không yên lòng à, thế nhưng là có biện pháp nào? Các ngươi đều là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, chỉ có ta là lao lực lệnh." Ai? Tất cả mọi người hiểu ý cười lên, Nam cung chủ cười càng hăng hái. Cố Độ gọi nhỏ mà nói, "Lục người tỷ tỷ toàn lưu lại, theo giúp ta cùng cái này hai hàng giật đồ." Cái kia sáu cái mỹ nữ toàn đám lấy lông mày, nhau nhau giơ lên, "Không được, nơi này một khắc nhi cũng không cách nào đợi, chúng ta cái gì cũng không cần, thối chết." "Dạng này a?" Nam Cung chủ lộ ra cực độ vẻ tức hận, sau này lại phảng phất hạ chịu nhục quyết tâm, hiên ngang lẫm liệt mà nói, "Tính toán, cho các người, ta không thèm đếm xỉa, không thể tiện nghi lão nhị cùng lao tứ." Vẫn là Long Tất so sánh chất phác, chính nhi bắt kinh hỏi đồng Vân Vũ, "Đại ca, yêu hạch bên ngoài, ngươi còn có đối với cái gì cảm thấy hứng thú?" "Không hiểu." Đông Phương Vũ Đông Nhiên liền nhớ lại phương xa phụ mẫu, tâm tình có chút xa sút, nhìn qua chính mình gần đây lẫn vào phong sinh tùy khởi, nhưng lấy thực lực bây giờ mức độ, liền nhà cũng không dám về, chớ nói chi là đến giúp phụ mẫu. Túc Lưu nói, một người quay mặt vào xóa nhà, cử tọa không vui. Đông Phương Vũ tâm tình biến hóa vi diệu lập tức liền để đại gia bến nhảy bắt được. Thần côn nghi ngờ nói, thế nào, ngươi nhớ tới cái gì? Đông Phương Vũ tự giễu cười một tiếng, nói, cũng không có gì, nhớ tới phụ thân, lão nhân ra ông ta thám hiểm lúc bị thương nặng, kinh mạch đứt khúc, ta cũng không biết đến tột cùng dạng gì tiền tài địa bảo có thể đối chứng trị liệu. Long thất đợi lẫn nhau dùng mắt hỏi. Xem ra loại vật này thật tức ít, đại gia vợ âm mà cũng không biết, vẫn là long thất tiếp lời nói, ngươi yên tâm đi, đại ca, về sau ba người chúng ta cũng giúp ngươi lưu tâm, thiên điệu thần kỳ, rồi sẽ tìm được tương ứng bảo dược. Đông Phương Vũ không nguyện ý để tâm tình của mình ảnh hưởng tâm tình của mọi người, chỉ nói âm thanh tốt, liền đội vàng rời đi. Sáu vị đại mỹ nữ rốt cục nhìn thấy Đông Phương Vũ ôn nhu một mặt, đều vô cùng xúc động, tất cả đều hiểu chuyện theo Đông Phương Vũ, yên lặng trở về tứ phong niệm đường. Khác đều là giả, nợ có thể là thật. Đông Phương Vũ ép buộc chính mình quên mất bất khoái, một lần nữa trở lại lầu 3 phòng làm việc, trước tiên đem đại án bên trên bày khắp khí lại đem xấu tiêu nha phóng suất bội tiếp chính mình. Nên nói, tiêu nha hiện tại thật không tính xấu, những ngày này nó trưởng thành nhanh chóng, Đông Vương Vũ ngày ngày tăng cường yêu hạch số lượng, hiện tại nó đã có thể mỗi ngày nuốt ăn 20 khối nhất phẩm yêu hạch, 5 khối nhị phẩm yêu hạch. Bất quá, tiêu nha chính mình chưa bao giờ biểu thị ăn no. Hiện tại, tiêu nha đã lâu đến chậu rửa mặt lớn như vậy, mỗi cái trên cánh có 2 cây cứng rắn vu mao. Lông đuôi cũng mọc ra một cây, kim mao ảo, nhìn lấy thì uy vũ bất phàm. Chờ ra phong lôi nộ, nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra thêm nó đến cùng là yêu thú nào, Vương Vũ nghĩ đến, cho nó móc ra một đống nhỏ yêu hạch. Hai tấm bánh rắn hành, Tiêu Nha biết, ăn bánh rắn hành đây là quy củ, từ không biểu hiện kháng cự. Sau đó, cái này một người nhất điệu liền bắt đầu tịch mịch mà phân đấu, Đông Phương Vũ một khắc càng không ngừng luyện chế niệm binh. Tiêu Nha thì là ăn ngủ, tình ngủ náo, như là trèo sườn núi, hai ba bước chui lên Đông Phương Vũ bả vai, đỉnh đầu, đem tóc của hắn cào thành tổ chim, nếu như hắn cho yêu hạch liền thôi. Nếu như vẫn không cảm giác được nộ, ngay tại trên đầu của hắn luyện tập cắt cánh, nhất thời cuồng phong gào thét, Đông Phương Vũ tất nhiên luyện hỏng một Lần này, Đông Phương Vũ đem chính mình qua 3 ngày, một hơi luyện chế 1500 kiện niệm binh. 3 ngày sau, Khi hắn đến dưới lầu giao nộp lúc, nhìn thấy 9 người chính vây quanh một cái bàn lớn nhậu nhịp đây. Tâm lý cái biệt quất đó a, hợp lấy 9 cái lao bản, thì thuê chính mình một cái nông dân công. Tiêu Nha cũng sẽ không khách khí với bọn họ, vụt một tiếng liền lên cái bản, để lại một cái gà quay thì gặp a. Thần quân kinh hãi hỏi, "Lão đại, ngươi từ nơi nào làm đến như thế một đầu gà thì ta? Tính cả loại đều ăn." Tiêu Nha ngẩn đầu lên, hướng về phía hắn Hoa một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, "Người nhà mới là gà đâu, ta là qua." Đông Phương Vũ cũng không nói chuyện, vội vàng từ nhỏ quả móng vuốt dưới đáy đoạt ra mấy khối thịt, nhét vào miệng bên trong, lại bưng lên chén rượu nâng lên. Vừa cầm chén buông xuống, liền phát hiện Tiêu Nha nhìn chầm chằm chính mình, bị nhìn thấy có chút sợ hãi, Đông Phương Vũ hỏi: "Làm sao? Người cũng muốn uống?" Tiêu Nha làm mãnh liệt gật đầu a. Mấy ca vui vẻ xấu, tìm một cái bát to, tràn đầy đổ lấy tiụ. Chỉ gặp Tiêu Nha một đầu liền theo đi vào, long hấp thủy một dạng, mắt thấy thì uống một sạch sành xanh, xanh. Hoa. Tiêu Nha hướng về phía Đông Phương Vũ lại hống. Cái này mấy ca đều là người giả chuyện, không giống nhau Đông Phương Vũ nói chuyện, liên tục mà cho Tiêu Nha rót rượu. Đông Phương Vũ vừa mới kịp phản ứng, nó nơi đó đã uống bảy bát, trên bàn đũa nghịch lung la lung lay chóng mặt, ngược lại đạp hai cái đùi, nhìn ý là muốn hướng Đông Phương Vũ đi tới, lại hung hăng ngã tại một đại mỹ nữ trong ngực. Sau đó liền miệng nổi lên mà treo lên khóe khẻ. Ha ha, lão đại, ngươi từ chỗ nào tìm đến như vậy một cái sắp chim? Ta nhìn nó là cố ý hướng bên kia thế. Nam cung trụ nhúng tay muốn đem nó cầm lên đến, bị hung hăng cả mấy lần. Đông Phương Vũ cũng nhìn vui, cái này Tiêu Nha xuất sinh tuyệt đối không đến 100 ngày dáng vẻ, quá thông minh, quá thông linh. Đem niệm binh giao cho mấy cái đồ đệ, đang định lại trở về tiếp tục làm lao động. Long Tất gọi hắn lại. Đại ca, phụ thành chủ Triệu lộ ra thật đúng là lợi hại. Lúc này chúng ta triệt để phát đạn Đông Phương Vũ đến hứng thú, hỏi, báo cái tổng số là được, có bao nhiêu yêu hạch? Haha, ha, ta còn tưởng rằng người thật không quan tâm đâu, Long Thất khó được trêu chọc Đông Phương Vũ một câu, chỉ là tam phẩm phía dưới yêu hạch thì có 1 triệu viên trở lên, giá trị gần như tinh thần hạch. So người mệnh gần chết chế tác niệm binh có thể dây đến nhiều, Chắc không được 6 đại gia tộc không quan tâm tiền đâu, tiểu thế giới này rất giàu a. Đông Phương Vũ trừng lớn mắt, haha ha có tiếng, hắn thật thật bất ngờ, không nghĩ tới biết có nhiều như vậy tiền mặt. Chỉ nghe Long Thất tiếp lấy báo cáo, phong lôi thủy có hơn 500 thùng. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đông Vương Vũ cần phải cắt ngang hắn, truy vấn: "Ngươi nói là thùng, không phải hai?" Long Thất gật đầu, Đông Vương Vũ hoảng hốt: "Một lượng cũng là 100 mai tinh thần thạch, đây cũng là một cái con số trên trời." Long Thất vui vẻ cười, nói tiếp: "Chuẩn đồng là không, chẳng qua có các loại bảo dược hơn 300 gốc, các loại hiếm có tài liệu một nhóm lớn, những thứ này ta đều theo ý ngươi làm 5 phần. Mặt khác, còn có vài chục chủng công pháp, trong đó địa cấp một loại, ta cho ngươi phục chế một phần, địa cấp khác trở xuống, chúng ta có thể cân nhắc giao cho tông môn." Thần Côn xen vào nói: "Vậy phải xem môn cho khen thưởng có thích hợp hay không lại nói." Nam cung trụ tổng kết nói: "Đại ca à, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta lần này phong lôi nội chi hành dãy đến cũng không ít, dù sao ngay cả ta đều thỏa mãn. Ta nhìn ngươi cũng đừng mệt mỏi như vậy, làm xong bọn họ đặt hàng những thứ này thì nghỉ ngơi đi." Đông Vương Vũ nghĩ thầm có thể tính nói câu tiếng người, đang chờ gật đầu đầu, Long Thất cấp lời nói: "Ngươi đừng ngắt lời, đại ca, duy nhất một kiện chí bảo lại để cho lão Tam lưu cho hắn tỷ tỷ, ngươi nói cái này làm thế nào chứ?" Côn Bất Mi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của hoặc tặng động làm việc. Chương 104, sâu hơn chính là nhân tâm. Đông Vương vũ ý vị thẩm trưởng phiết sáu vị đại mỹ nữ nhất nhãnh, nói: "Lão nhị, ngươi cứ nói đi." Thần Quân đem cầu long động trong tay đập đến rung động đùng đùng, nói: "Đây chính là cực thời kỳ cổ từ chúng ta tiểu Tây Thiên chạy ra trí bảo, ta muốn phải trở về thế nhưng là có thể lập đại công." Muốn ta nói, trừ phi là để cho ta làm tỷ phu của hắn, nếu không lần này không phải để hắn phun ra không thể. Ngươi làm nhân có không có điểm mấu chốt ta? Nam cung trụ khoa trương kêu to: "Có biết hay không vợ của bạn, không thể lừa gạt ta." Thần Quân vũ nhẹ bụ nhỏ, tự lẩm bẩm mà nói: "Không phải nói một lần, hai về không quan hệ sao? Ta muốn bóp chết ngươi." Nam cung trụ làm bộ muốn lao vào. Ha ha. Các huynh đệ lại náo lên, 6 vị mỹ nữ đều mặt đỏ. Đông Vương Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, quay người thì muốn lên lầu, một đại mỹ nữ vội vàng đỏ mặt nói: "Đông Vương đại ca, là một cái thái dương ma la kính, có thể trong nháy mắt phóng xạ ánh sáng vô lượng hoa, có thể để đối chiến địch nhân trong nháy mắt ngủ. Đặc biệt có lợi cho con chiến. Tỷ muội chúng ta nhóm có thứ này, Nam cung lục gia tuyết hoa kiếm trận chắc chắn sẽ như hộ thiên cánh." Ha ha, các ngươi còn coi là thật, huynh đệ chúng ta nhóm náo thì náo, hoàn toàn chính xác lớn nhất có thể phát huy ra bảo này lực. Long thất một bên giao cho Đông Phương Vũ một cái chữ vật giới chỉ, vừa cười nói, trong giới chỉ tràn đầy đất đều là yêu hoạch, cái này muốn so trước đây Đông Phương Vũ mua sắm toàn bộ cộng lại đều nhiều, nguyện vọng hầu thần sắc thực có phúc, theo Đông Phương Vũ, cho tới bây giờ đều là ăn ngon uống say. Sau đó hơn 30 ngày, Đông Phương Vũ bắt đầu khẩn trương có thứ tự thu hoạch. Sáu đại gia tộc, hai cái đại thành cùng bản thành đặt hàng toàn bộ dần dần giao nhận. Sau cùng mấy ngày, các huynh đệ một là kiểm kê thu hoạch, hai là theo trước đó Đông Phương Vũ chôn hố, đem ý theo hắn đi phong niên tổ chức. Tuy nhiên mấy cái huynh đệ đều là cười toe tué toét tính cách nhưng cũng, cũng không hề hoàn toàn theo Đông Phương Vũ nói tới phân phối, tối thiểu nhất chuẩn động cùng sở hữu có thể dùng cho luyện chế niệm binh tài liệu đều cho Đông Phương Vũ, đây cơ hội đầy đủ hắn tiêu xài 100 năm. Vật gì đó khác, Đông Phương Vũ khăng khăng làm năm phần, vẹn vẹn từ chính hắn đoạt được một phần nhìn, cũng là một khoản to lớn tài vận. Trong lúc này, Triệu Thành chủ cống hiến chiếm một nửa giang sơn. Tinh thần thạch chỉ ở phủ thành chủ lục soát một điểm, không đến 7 vạn. Vừa tới tam phẩm yếu hạch 50 mai, nhiên hiện tại cũng đã làm cho hầu thần hút thần lực, về sau chỉ có thể làm khẩu phần lương thực. Thực phẩm Phong Lôi tiểu phân đến hơn 170 thùng, đây cơ hồ cũng có thể chống đỡ Đông Phương Vũ chiến đấu nửa đời người. Ngoài ra còn có một số bảo dược, giá trị cũng có 1 triệu tinh thần thạch trái phải. Nếu như nói Đông Phương Vũ tại Phong Lôi Nội thám hiểm giữa thu hoạch mấy thứ chí bảo, như vậy, hắn tại Thanh Vân Thành thu hoạch làm theo cực lớn phong phú chiến lực của hắn dự trữ. Bất quá, cái này vẫn còn không phải toàn bộ kinh hỉ. Sấu Tiêu Nha triệt để thoát khỏi xấu chữ, nó nên đã đi vào thiếu niên. Hiện tại, toàn thân nó lông tơ đã thuế chỉ, một thân rực rỡ kim vũ để nó phản phất hoàng kim chú tạo. Thân dài cũng đạt tới 1.2m, đứng tại Đông Phương Vũ đầu vai đều có chút miễn cưỡng. Nó đã bay được, giương cánh rộng chừng 2m5, mà lại hai cánh đều rõ ràng mà làm 30% giảm giá, so hải âu còn nhiều một chiếc, lộ ra còn vì thần tuấn. Tốc độ của nó có thể xưng tốc, như một đạo tiệm điện xông phá bầu trời chói buộc. Đại gia càng ngày càng ưa thích nó, đặc biệt là 6 cái đại mỹ nữ, mỗi ngày thay phiên lại sờ lại ôm, hái tâm nước tràn thành lụt. Cái này chim cũng không có Đông Phương Vũ Hạo phóng sức lực, hầu tinh vô cùng, ngày ngày đuổi theo thần côn trợ cùng sáu gái đại mỹ nữ đòi hỏi yêu người ăn. Nhất làm cho Đông Phương Vũ giờ khóc giờ cười là, hiện tại Đông Phương Vũ cho nó, nó đều không ăn. Hai cánh quạt liên tiếp, kim sát hình chữ nhật dựng thẳng đồng tử đung đưa trái phải, trong miệng còn có hoa, hoa gọi bệnh, ý tứ cực kỳ rõ ràng, mình chính mình trước giữ lại, ta ăn trước những cái kia ngốc thiếu. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì quái thai à, quả đen gọi tiếng, chim nước cánh, áp điểu móng vuốt, còn có hầu tinh một dạng náo tử. Sau cùng hai ngày, thần côn bọn họ cố ý cùng đi 6 cái mỹ nữ luyện tập lục xuất kiếm trận, nếu thật gặp được thành đàn cướp bắt người, cái này cũng có thể cũng là bọn họ chiến thắng đó vật. Đông Phương Vũ xem như hiện lộ ra hắn không giống bình thường chiến đấu tố dưỡng, hắn lấy chữ vật giới chỉ nguyên lý Dùng phụ ra không gian linh trận biện pháp, chuyên môn chế tác 10 cái răng bộ, mỗi cái răng bộ vừa vặn có thể chứa một thùng phong lôi nộ. Tại trong chiến đấu chân chính, mỗi một hơi thở đều quyết định sinh tử, có khi ngươi căn bản không có thời gian lấy ra vật chứa uống linh cựu bổ sung chiến lực, mà trực tiếp chứa ở trong miệng, liền có thể một bên chiến một bên uống. Đừng nhìn vẻn vẹn nhất phẩm sơ kỳ nữ binh, bọn chúng tác dụng không cách nào so sánh. Trên thực tế, thần côn bọn họ đều đem cái này răng sử dụng cả một đời, vô số lần để bọn hắn Nhìn lấy cái này thực dụng bộ, không ai không lộ ra cuồng Đây không phải vấn đề kỹ thuật, cái này thể hiện chính là IQ, căn bản chính là phát minh. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Đông Vương Vũ đầu tiên là hướng 1.067 tên chiêu mộ đồ đệ phát biểu, dặn do bọn họ một khi gặp được tường đạo, hắn biết đem tất cả cất vào không gian phát bảo, đến lúc đó không cần để ý niệm trên phản kháng. Đông Vương Vũ không có cách nào không quan tâm, nhưng thiếu niên này có mới là cấp 7 võ giả, vừa mới đạt tới vạn linh tiên tông chiêu mộ trình độ, về phần chân thực chiến lực, bây giờ căn bản không có thời gian kiểm nghiệm. Các xuất lĩnh lấy đám thiếu niên này, theo địa đồ vị, ngồi nam cung chủ đại hình Chu, thẳng đến phong lôi nội cửa ra vào. Vừa mới bay ra khỏi thành không đến 20 phút, cũng liền vài trăm rặng mã dáng vẻ, đồng dạng là một chi đại hình phi trung ngang nhiên không để ý mà từ tiện phương lướt đi, hướng lấy bọn hắn hung hãn mà đánh tới. Ta dựa vào đám hôn đàn kia, biết bọn họ đều là võ giả, rời phi chu căn bản không thể bay. Cái này muốn thật đột vào, Đông Vương Vũ cái này một thuyền nhân đến thanh lý 90%, Cầu Long Đồng mới có thể cứu mấy cái. Nam Cung Trụ không dám thất lễ, cấp tốc khống chế phi chu hạ xuống, ở trên đường, Đông Vương Vũ liền đem hơn 1060 người thiếu niên thu vào mã nào thác. Lục Trường kiếm lạnh lóc Nam Cung thế ra lục gia tuyết hoa kiếm trận trước tiên xong. Đồng Vương Vũ cầm một kiện mặc trường đao màu xanh lục, phía trên dày đặc chuẩn ám văn, đây là hắn vừa mới vì chính mình luyện chế nhị phẩm định phong nhị binh. Thần côn cầu long động, long thất mềm trôi ngân thường, Nam cung trụ màu trắng trường tiền toàn bộ xuất thủ, phẫn nộ lấy nhìn chằm chằm mới vừa từ phi chu trên nối đuôi nhau mà ra gần trăm người. Cái này hơn 90 người lộ ra cực kỳ quỷ dị, đồng dạng lấy thanh đồng diện cụ hộ mặt, đồng dạng chế thức trường kiếm, mà lại thế mà tất cả đều là nhị phẩm sơ cấp nhị chỉ dựa vào đầu này liền có thể kết luận lai lịch của bọn hắn. Bọn họ cũng không phải phong lôi nộ bên trong thổ dân cường đạo, cái này lại là đồng môn của mình một cái nào đó phân đường toàn thể đệ tử. Giờ khắc này, Đông Phương Vũ cảm thấy thật sâu hằn ý. Hắn này người ân oán rõ ràng, hắn này người ghét ghét như kiều, hắn này người cũng có chút tham tài, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nhân tâm có thể như vậy hiểm ác. Chỉ ít, dù cho có thể cứu cha mình thuốc tại chính mình đồng môn trong tay, hắn cũng tuyệt đối sẽ không minh đoạt tán đoạn Một cái nghĩa tự, đây là làm người phòng tiến cuối cùng. Hắn cho rằng mỗi người đều sẽ có thủ vững. Nhưng mà, hiện thực hung hăng đánh nát ảo tưởng của hắn, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận, nguyên cơ hắn vô cùng phẫn nộ, đáy mắt của hắn lại bắt đầu nổi lên hồng mang. Long thất bọn người đồng dạng tức giận đến mắt đều đỏ, thần côn trước tiên tế lên cầu long động, Nam cung trụ lập tức giải phong hắn lục phẩm nghệ binh trưởng tiên. Đông Vương Vũ cũng yên lặng thu hồi trường đao, hào quang ngổ vàng óng lóe lên, một thanh sáng chói ngọc tiên nhấc trong tay, đây là thiên địa huyền hoàng pháp phân thân, mã nào pháp. Lại một kiện vừa vừa xuất thế binh vương. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 105, tham lam đại giới. Gần kiếm ngân quang liệt, Mà đứng tại trước nhất hai người nói ra làm cho nhân lạnh leo thấu xương, các đệ, tuyệt đối không thể thả đi một cái tuyệt đối không nên nhân từ nâng tay. Giết. Một cái giết chữ lối ra, gần trăm người lấy giống nhau tốc độ, vang bang, bang tiến lên, trên đường đi bày ra đội hình, cái này lại là một cái đại hình kiếm trận. Đột nhiên, giữa thiên địa một mảnh chói mắt quang minh, như là giữa chư thái dương đột nhiên hạ xuống đến nhân gian, giữa trần thế hết thảy đều thay đổi rõ ràng danh mạch, không còn có một tia âm ảnh. Chói mắt đại quang minh hoàng hốt sở hữu kiếm sĩ mắt, nhưng đã huấn luyện hai ngày Đông Phương Vũ đợi lại không hề ảnh hưởng. Đây là Thái Dương Ma La Kính, đã từng là phía Tây Viễn bảo. Ngay một này, Đông Phương Vũ bọn họ bạo khởi. Thần quân cầu long đồng hóa thân màu đồng cổ long linh Một tiếng to rõ long ngầm, đâm xuyên trời cao, gấp như điện tiềm mà sông vào kiếm trận, những nơi đi qua, như nung đỏ mũi khoan thép cắm vào người tuyết, đem hết thảy đãng vị buổi mù. Nam cung trụ màu ngà sữa trưởng tiên như cùng một cái mạnh mẽ bạch xà, phun từng tia từng tia rung động lưỡi rắn, vạch ra quỹ dị khó lường đường cong, không thể tưởng tượng mà xuyên qua cái này đến cái khác vị trí hiểm yếu. Long tất là cận chiến tiên phong, một thanh nhuễn thương lôi kéo khắp nơi, tùm luôn tất cả đều là thương ảnh, đánh đầu thắng đó. Sáu vị mỹ nữ bảo tiêu rốt lộ ăn ý nhất phối hợp, như một đóa băng hoa, xoay lấy, kiếm như lân, thu gật lấy đường sinh mệnh. Từng nắm từng nắm đỏ tươi máu rơi vãi mà lên, đem vết này hòa nhiễm đến lường đỏ. Đông Vương Vũ không có đem mã nào tháp tê lên, hắn thói quen lấy hai tay nắm lấy roi trôi, tiếp tục sử dụng đao đoạn thiên nhai đao thế, thế đại lực trầm mà chặt chém xuống. Oen! Đại đất phảng phất bị một thanh chạy vội kéo sắc giải phẩu, chốc lãng bạch không, đất đá phóng lên tận trời, một đầu rủ xuống thiên vàng màn trong chốc lát treo giữa thiên địa. Vô số gây chi hành hùng, bích máu nhuộm đỏ ánh bình minh. Một lần đợt công kích mà thôi, hơn 90 cái kiếm sĩ liền tử thương 2/3, còn sót lại người đã bị hoàn toàn hạ có nhân đời này đều chưa từng gặp qua sinh tử. Bọn họ có căn bản quên dùng kiếm, có trực tiếp dọa đến kẻ gia quần. Khi bọn hắn tại bên trong tòa thành lớn phát hiện Đông Phương Vũ bọn họ sử dụng tứ phong niệm binh đường điên cuồng kiếm tiên lúc, bọn họ chỉ muốn đến đây là một lần phát đại tài cơ hội tốt. Bọn họ tiến vào phong lôi nội trước đó thì ước định cẩn thận căn cứ điểm vừa lúc là Thanh Vân thành, khi bọn hắn đứng đầu bảng đem lấy bọn hắn nghiên cứu cướp bóc Đông Phương Vũ đợi lúc, trong lòng của bọn hắn chỉ có hư vấn. Tu đạo là tấn công, tài, lực, pháp, mà thiếu một thứ cũng không được, tài vĩnh viễn xếp tại thứ nhất, chỉ cần mình có thể trưởng sinh, giẫm tại trên bả vai của người khác cái này không tính là gì. Không phải liền là 10 cái tính mạng con người sao? Cùng mình gần đây trăm người so sánh không tính là gì, chỉ muốn giết bọn hắn, hủy thi di tích, trong thiên điệu này lại có ai sẽ biết? Mà bọn họ, cái gì đều không cần nỗ lực, về phần đạo nghĩa cái gì, để chúng nó đi chết đi. Nhưng là bây giờ, bọn họ sắp vì tham lam đánh đổi mạng sống, cái này đại giới quá thảm trọng, lấy về phần bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Đông Vương Vũ quyết định sự tình căn bản liền sẽ không cải biến, ở kiếp trước như thế, một thế này cũng giống như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng tình đã từng muốn, muốn giết chết chính mình nhân. Cứ việc những người này tựa như đã dọa sợ, nhưng bọn hắn cũng là đáng chết cảm nhận được đồng bạn, đặc biệt là cái kia sáu vị mỹ nữ đều đang nhìn mình, Đông Phương Vũ dùng không một tiếng động hành động làm trả lời. Hắn phong bạo một dạng mà nhào và qua, mã nào thấp đã thu hồi, mặc trường đao màu xanh lục một trận chém dưa thái rau, đôi qua từng đạo từng đạo vị trí hiểm yếu, luôn lên từng mảnh từng mảnh hướng vụ, bay múa lên từng cái đầu người. Số ít tương đối cường đại đệ tử bắt đầu điên cuồng chạy trốn, nhưng mà, bọn họ lại thế nào chạy qua cầu lòng cùng trường tiên, lại thêm cái kia tung bay tuyết hoa kiếm trận cùng Đông Phương Vũ ban lan truy, sát lục thuận sắc cùng, cơ hồ chỉ không cần đến nửa canh giờ, gần 100 đầu sinh mệnh cũng bởi vì tham lam hồn quy địa phủ. Đại địa một mảnh hỗn độn, mùi huyết tinh chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới đại lượng yêu thú, mấy người cấp tốc vô cùng thu thập lên những người này chữ vật giới chỉ, ngồi lên phi chu thời điểm, đã xa xa nghe được đàn yêu thú dâm đạp đại địa phong bạo. Giết mấy tên khốn kiếp này về sau, Đông Phương Vũ thống quá nhiều. Hướng về mọi người nói, hiện tại liền đem mỗi một cái giới chỉ lật một lần, đem sở hữu tông môn chi vật hủy đi. Sáu cái đại mỹ nữ đáng lẽ cũng là kiêu căng quen, nhưng các nàng đã nhiều lần bị điên cùng lúc Đông Phương Vũ rung động, hiện tại, Đông Phương Vũ nói chuyện so nam trụ đều tốt làm, nghe hắn nói chuyện, lập tức nói, mấy người các ngươi ngơi đi, chúng ta sau cái tới. Chỉ chốc lát sau, thì lập ra một đống chứng cứ, có tông môn thú ngũ ngàn hỏi ngàn đáp, có tông môn cơ sở công pháp, ngọc giản các loại. Cái này phân đường ở vào phía tây, xưng là Lũng Tây Kiếm Lâm, chuyên môn tinh thông kiếm pháp cùng kiếm trận, cũng có rất nhiều kiếm đạo đại cao thủ. Lần này, Đỗ Vương Vũ đợi cũng không dám lại đem vừa mới chiêu thu nhận đệ tử phong xuất, dù sao thì cái này một hai ngày, rước khoát đợi đi ra ngoài lại nói. Bọn họ phân biệt rõ ràng phương hướng, hướng về lối ra phi nhanh. Tiếp cận ra miệng địa phương, đã có thể được hô tiếng hô trời, khắp nơi đều là kẻ cướp cùng đồng sư huynh đệ tại chiến. Bọn họ đem phi chu khống chế tại tầng trời thấp, chỉ cần phát hiện có đồng môn bị nốt thì lập tức xông đi lên cứu người, nửa ngày bên trong đã cứu vãn mười mấy tên đệ tử. Bọn họ phi chu quả thực thành loại SA, chỗ đến liền có thể giải phóng một nhóm đồng môn. Nhờ có niệm nô kiểu cùng tông cường, tông đạo, bọn họ đối với tông môn kỳ thật vẫn là rất có quy chúc cảm, sao có thể nhẫn tâm nhìn đồng môn chết trên đường về nhà. Khoảng cách lối vào càng ngày càng gần, bọn họ cũng không thừa phi chu, mang theo hơn 10 người phản sát lên cường đạo đến, tại cũng không lớn phạm vi bên trong, khắp nơi đều là gió mưa máu. Đến lúc này, đại gia mới chính thức cảm nhận được thí luyện tấn công. Rất nhiều đệ tử ưu tú ngay tại cái này chỉ cách một chút vốn lạc, mang theo đối nhau vô hạn quyến. Chuẩn đồng như vậy cứng cỏi tài liệu, Đông Vương Vũ trưởng đao trong tay vẫn là trạc phế, hắn đã đổi mấy kiện lượng binh. Hiện tại, thần quân đợi không không chân thiết cảm giác được Đông Phương Vũ anh Minh, nếu như không có hắn làm cái kia giang bộ, có thể càng không ngừng dùng phong lôi tụ bộ trùng chân nguyên trong cơ thể, đã sớm mà chết. Cửa vào tuy nhiên còn chưa mở ra, nhưng đã ở trong tầm mắt, đúng lúc này, Đông Phương Vũ nhìn thấy một đội thân ảnh quen thuộc, bọn họ cũng không có tham gia chiến đấu, một mực yên tĩnh mà chờ ở lối vào. Bọn họ cưỡi chiến mã, thân mang thống nhất giáp sắt màu đen, cầm trong tay chế tức trường binh. Tổng số chừng 500 nhân, giống một đạo màu đen đế đập, chỉnh tề đối lại tại cửa vào chỗ. Một cái thanh phiến tú sĩ cùng một cái buồn bã lao giả ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất, lại là Thanh Vân Thành Thành chủ Triệu Đồng Khánh cùng đại nạn không chết thiếu thành chủ Triệu Viêm. Triệu Viêm rộ kéo một giải dây cương, trên mặt lộ ra tàn nhẫn cùng oán nghiệm giận cùng cực biểu lộ, phảng phất nguyên rủa một dạng mà nói, Đông vô vũ, các ngươi không nghĩ tôi à?" Ha ha, ha ha. Các ngươi coi là để cho chúng ta thân bại danh liệt cứ như vậy tính toán, các ngươi coi là cấp sạch chúng ta tài phú liền có thể đi ra ngoài. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi đem không có gì cả, bao quát xin mời. Nhìn lấy Triệu Viêm cái kia giữ tận cùng cực biểu lộ, Đông Phương Vũ Lộ ra chán ghét bộ dáng, đối với loại cặn bã này, hắn căn bản lười nói chuyện, đang chuẩn bị phất tay để các huynh đệ tốc chiến tốc thắng thời điểm, dị biến nảy sinh. Chân trời như là nổi lên báo cát, một mảnh hoàng vân trưng bốc lên, ngay sau đó vạn trượng kim quang cùng vô tận trắng không có huy diệu bầu trời, một cái tuyệt thế ác điểu chẻ khuất bầu trời mà đến, nó phảng phất đám mây che trời, mỗi một lần qua cánh, thanh thế to lớn, nhân đại đột ngột từ mặt đất hòn đá lưu bay vụt. Một nghĩ. là ai đệ đệ ta? Nhanh ra ra, nếu không